hạng ộ t sau khi qua đời hạ kỹ thuật này một mực bị sở tạc công nghiệp nắm giữ mà bây giờ đ ố n g nhiên có người bởi vì thủ riêng muốn tới ám sát tony đồng thời hắn cũng có được chế tạo thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lực cái này không thể không khiến truyền thông cùng dân chúng sinh ra hiếu kỳ cùng liên tưởng trên màn hình chính phát hình tony cùng phạm nhân hình ảnh chiến đấu là những cái kia tại phòng ăn ăn cơm những khách nhân c h ụ p được chiến đấu không như trong tưởng tượng kinh tâm động khách thế lực ngang nhau vẹn vẹn mười mấy giây tony liền đem ạ n tần miệu sát hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ nhìn trước mắt hình tượng j a c k s o n lập tức hai mắt tỏa sáng hắn đột nhiên phát hiện t o n y sắt thép chiến giáp có biến hóa rõ ràng nhất là thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng chuyển vận hạn mức cao nhất cùng lúc t r ư ớ c so sánh có bay vọt thức tăng lên lợi hại đây cũng không phải là đơn giản thăng cấp mà là triệt để thay đổi triều đại j a c k s o n âm thầm bội phục đồng thời đối với thuyền cứu nạn lò phản ứng sinh ra h ứ n g thú nồng hậu Tư mã c h i ê vì đem mồ nạ lủy xạ giấu kỹ phờ giang lìn cùng a trẻn tối hôm qua bận đến nửa đêm mới trở về chính nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho ông ngong ngong bên gối điện thoại bắt đầu điên cuồng chấn động phờ rắng lìn từ từ nhắm hai mắt sờ đến điện thoại thuần t h ủ cấn nút tiếp nghe khóa đặt ở trên lỗ thai hắc phờ rắng lìn nghe thấy máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đế âm thanh hai người lập tức liền thanh tỉnh bút rát sần cười ha hả nói ngượng ngùng q u á g i à y các ngươi ngủ ta gọi điện thoại tới là có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi phờ rắng lìn từ trên giường đứng lên nói bút cứ việc phân phó thắp phép tin mới các ngươi nhìn qua sao tối hôm qua nhìn qua một điểm chỉ biết có người điên chạy đến tháp phèo bên trên ám sát tony chưa thỏa mãn lại bị tony phản s á t đúng chính là cái tên điên này hắn bây giờ bị nước pháp chính phủ nhốt vào ngục giam các ngươi phụ trách đem hắn cứu ra mang về nữ giót rõ ràng、bụt. vậy ta sẽ không quáy dày các ngươi ngủ nếu như có gì cần tùy thời liên hệ chờ đồ sau khi cúp điện thoại phờ rằng l i n đem nhiệm vụ thuật lại cho á trẻn sau đó hai người mở tv bắt đầu xem nước pháp tin tức địa phương tứ quý khách sạn ngoài cửa mười mấy chiếc quân dụng xe bọc thép đem rượu cửa hàng hoàn toàn vây quanh mấy tên chính phủ quan lớn mang theo trên trăm tên bộ đội đặc trùng đi vào khách sạn tên là hệ lần hướng dẫn viên du lịch cũng ở trong đó nàng khả năng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình tại mặt trên sách câu được kẻ ngốc thế mà là m pa gì sợ tập án người hiểm nghi phạm tội trường quan các ngươi đây là nhìn thấy một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ xông tới khách sạn quản lý lập tức mắt trận tròn chính phủ quan lớn đi lên trước đưa ra giấy chứng nhận sau đó nghiêm túc nói quản lý tiên sinh ta cần ngươi đem khách sạn ngày hôm qua giám sát toàn bộ điều ra tới đồng thời chuẩn bị mấy cái gian phòng chúng ta muốn nhiều khách sạn nhân viên phục vụ tiến hành đơn độc thẩm vấn quản lý liên tục không ngừng gật đầu nói không có vấn đề mời đi theo ta đám người này chia ba tổ một tổ kiểm tra khách sạn thu hình lại một tổ phụ trách thẩm vấn nhân viên phục vụ cuối cùng một tổ từ hệ lần trực tiếp đi tới phở rằng lìn ở lại phòng Đông đông đông. đập đi người ngay tại gian phòng nhìn tin mới, nghe thấy tiếng đập cửa về sau, bọn nhau. ràng lìn xuyên Hai thấy họ Phở cửa sau, cửa, tại mới, cười liếc tới mặt mỉm về vẻ lộ t r u n g quanh không có những người khác hết lần tiểu thư p h ơ răng lìn mở cửa mỉm cười nói hết lần biểu lộ có một tia khẩn trương miễn cưỡng cười vui nói p h ơ răng lìn tiên sinh xem ra ngày hôm qua nghỉ ngơi rất tốt p h ơ răng lìn đem nàng nên tiên p h ò n g nhất miệng nói tinh thần xác thực dưỡng đủ nhưng rất đáng tiếc ca pa di đã không thích hợp du lịch hết lần mặt lộ vẻ xấu hổ nói phi thường thật có l ỗ i pa di lưu lại cho người ấn tượng xấu nhưng ta vừa mới nghe lầu dưới nhân viên phục vụ nói ngay tại trạng vạng tối sáu giờ tả hữu đã từng từng đi ra ngoài nói xong h ệ lần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm p h ờ r ă n g lìn muốn nhìn ra một chút manh mối p h ờ r ă n g lìn biểu lộ không thay đổi chỉ là nghi ngờ nói nhân viên phục vụ có phải là nhìn lầm người ta hôm qua sau khi trở về một mực không có từng đi ra ngoài thật sao khả năng này là nhìn lầm đi h ệ lần làm được trên g h ế salon câu được câu không nói chuyện thiếm khách sạn phòng quan sát chính phủ nhân viên kỹ thuật điều ra giám sát phân ra mấy tiểu tổ cấp tốc đem cùng ngày nội dung thẩm tra một lần tiên sinh bọn họ hôm qua xác thực không có từng đi ra ngoài có phải hay không là các ngươi nhìn để lọt rồi chính phủ quan lớn nhữ mày hỏi tiên sinh đây tuyệt đối không có khả năng nhân viên kỹ thuật chắc chắn nói kia mặt khác một tổ có tin tức gì sao không có hết thệ bình thường hô chính phủ cao quan môn thất vọng thở dài thật vất vả bắt đến hai cái trọng đại người bị tình nghi kết quả người ta lại có không ở tại chỗ chứng minh cái này khiến bọn hắn phi thường người p h i các tiên sinh cần hỗ trợ sao lúc này một cái lô mạng âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến chương một trăm chín mươi chín vây q u é t rổ kẹ tony chi chiêu a di điện lệ lì di tổng thống tiên sinh cùng chính phủ quan lớn tại phòng họp tiếp kiến ỵ r ổ n g màn tony s ở tạc một phen khách sáo về sau hai bên đi vào chính đề tổng thống tiên sinh hỏi s ở tạc tiên sinh tại tứ quý khách sạn thời điểm ngươi vì cái gì ngăn cản đặc chiến đội bắt giữ kia hai tên người da đen chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn màu ra cùng quốc tịch sao không sai cho dù sợ giang lìn cùng a trẻn có không ở tại chỗ chứng minh lúc ấy c h ấ n giữ quan chỉ huy y nguyên kiên chỉ đem hai người bắt giữ một phương diện bọn họ vội vàng muốn bắt đến phạm nhân lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng mà phờ r ằ n g lỉn trên người bọn họ hiểm nghi lớn nhất c h a tấn bức cung có lẽ có thể hỏi ra một chút có giá trị tình báo một phương diện khác h a d i sợ tập là dồ kẻ tổ chức hải ngoại đệ nhất á n để bảo đảm nhiệm vụ thành công bọn họ tất nhiên sẽ phái ra hạch tâm thành viên tự mình trình diện mà dồ kẻ tổ chức hạch tâm thành viên đều là siêu năng lực giả muốn tránh thoát khách sạn giám sát hẳn là cũng không phải việc khó gì căn cứ vào trở lên hai điểm quan chỉ huy quyết định trước tiên đem người khống chế lại lại nói nhưng mà lúc này tony đứng ra mãnh liệt phản đối nói hết lời lúc này mới thuyết phục quan chỉ huy tạm thời không đối bọn hắn khai thác hành động điều kiện tiên quyết là tony nhất định phải tại tổng thống tiên sinh trước mặt cho ra đủ để khiến người tin phục lý do dĩ nhiên không phải những nguyên nhân này tony thu hồi lỗ mãng nụ cười sắc mặt trở nên nghiêm túc nói mặc dù là chó ngáp phải r ồ i nhưng các ngươi thật đúng bắt đối người ngay vậy mọi người tại đây quá sợ hãi ngươi nói là tony gật đầu nói không sai bọn họ tư liệu ta xem qua đồng thời thông qua nước mỹ bên kia xác minh bản này hộ chiếu chủ nhân là cái phổ thông dân đi làm từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua nước mỹ ngay cả bản này hộ chiếu tồn tại hắn cũng không biết phòng họp hoàn toàn yên tĩnh tất cả người đưa mắt nhìn nhau trên mặt đều là vẻ mặt mờ mịt nếu biết rõ bọn hắn là phạm nhân vậy tại sao ỷ r ổ n g màn muốn giúp bọn hắn đánh n h i ể m trợ tổng thống tiên sinh trên mặt vẻ giận dữ vỗ bàn một cái nói sợ tặc tiên sinh ta lệnh cho ngươi cho ta một lời giải thích tony ngắm nhìn một phía nhìn xem trên mặt bọn họ tức giận biểu lộ c ư ờ i lạnh nói ta cứu lúc ấy ở đây hơn một trăm vị binh sĩ cùng mấy trăm tên vô tội c u ầ n chúng đây chính là giải thích của ta tony lời nói phi thường trói thai một vị người mặc quân trang quan lớn phẫn nộ nói hử người ý là nước pháp tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng còn chiến thắng không được hai cái tội ác tẩy trời nước mỹ phạm nhân tony thân thể hướng về sau tựa tại chỗ tựa l ư n g bên trên thường nói, khinh thường nói không sai một lời kích thích ngàn cơn sóng phòng họp trong nháy mắt liền vỡ tổ tên kia người mặc quân trang còn lớn càng là khí sắc mặt đỏ lên quá cuồn g vọng ta cái này mệnh lệnh bộ đội đặc trùng đem bọn hắn bắt lại nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói xin cứ tự nhiên tony biểu lộ lạnh nhạt không thèm để ý chút nào đạo đợi một chút tổng thống tiên sinh lắc đầu ra hiệu quân đội quan lớn không nên vọng động sau đó hỏa h o á n một chút ngự a khí hỏi sợ tặc tiên sinh bọn họ là d ồ kệ tổ chức hạch tâm thành viên sao tony yên lặng gật đầu hạch tâm thành viên liền đại diện có bọn hắn có được siêu năng lực có thể quân đội quan lớn ý nguyên mặt múi tràn đầy khinh thường có siêu năng lực lại như thế nào kéo đến hỏa lực liên thiên trên chiến trường lại nhiều siêu năng lực giả đều là đạn pháo hạ vong hồn tony cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng căn cứ h ô m qua hiện trường quay chụp đến video cùng cn nội bộ liên quan tới rổ k ẻ tổ chức tình báo cái này hai tên người da đen hẳn là rổ k ẻ tổ chức hạch o tâm thành viên p h ờ rằng l i n cờ lintern cùng danh hiệu gọi a chèn người tổng thống tiên sinh biết cn đại danh là ngũ đại lưu manh một trong chương trình bên trên hắn vẫn là cn người lãnh đạo trực tiếp đâu chỉ tiếc tình huống hiện thật là nước mỹ chính phủ mới là sỉ ẻn kẻ thống trị bởi vậy rất nhiều sỉ ẻn cơ mật bọn hắn cũng không có quyền lợi chọn đọc tài liệu tổng thống tiên sinh hỏi bọn hắn siêu năng lực là phờ r i a n g lìn có được cự li sa điều khiển điện tử sản phẩm năng lực phạm vi năng lực nhỏ đến bóng đèn lớn đến máy bay trực thăng vũ trang thậm chí liền ta sắt thép chiến giáp đều có thể điều khiển nghe vậy ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi vị tia quân đội quan lớn nghe càng là cảm giác tê cả ra đầu bởi vì vừa rồi hắn liền chuẩn bị phái máy bay trực thăng vũ trang đi đối phó bọn hắn một khi chứa đầy vũ khí máy bay trực thăng vũ trang bị địch nhân k h ô n g chế hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi ngay sau đó tony lại ném ra ngoài một cái mánh liệu cái kia danh hiệu gọi a trẻn a m nhân có được vượt qua âm thanh tốc độ hắn có thể tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong chạy lượn pa d phố lớn n g õ nhỏ nếu như hắn xuất hiện tại phòng hội nghị này ngay tại các ngươi vừa rồi chớp mắt trong n g á y mắt hắn liền có thể dùng đao vạch phá trong phòng họp tất cả mọi người cổ n g h e xong tony lời nói phòng họp lại lần nữa lâm vào chân mặc tất cả chính phủ quan lớn đều mặt đen thui cái này siêu năng lực quá khó giải quyết trách không được nước mỹ chính phủ cầm rộ k ẹ tổ chức không có cách đối diện với mấy cái này quái vật trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào cũng không có cách nào đối phó trầm mặc hồi lâu tổng thống tiên sinh thử dò xét nói sợ t ạ c tiên sinh nếu như ngươi tony lộ ra nụ cười khổ sở có chút bất đắc dĩ lắc đầu p h ờ rắng lìn siêu năng lực là hắn thiên địch vô luận hắn làm sao thăng cấp chiến giáp chỉ cần tại chiến giáp nội bộ sử dụng đồ điện thiết bị kết quả cuối cùng cũng vẫn là một g â y nằm thấy siêu anh hùng ý rồng man đều chế phục không được bọn hắn tổng thống tiên sinh mặt lộ vẻ thất vọng tâm tình nặng nề thở dài nấu một đêm a di sợ tập án hung phạm tìm được nhưng buồn cười là một cái có được vũ khí hạt nhân quốc gia phát đạn thế mà không có đối phó bọn hắn biện pháp chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi nha kỳ thật biện pháp giải quyết vấn đề cũng không phải là không có chỉ cần tổng thống tiên sinh hạ lệnh hướng tứ quý khách sạn phát xạ một viên đối đ i ệ đạn đạo tám chín phần mười liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt nhưng hậu quả là hắn cũng sẽ bị phẫn nộ người pháp dân tiêu diệt tổng thống tiên sinh tạm thời còn không có hy sinh vì nghĩa dũng khí mọi người ở đây ủ rũ thời điểm tony ngồi thẳng thân thể nói kỳ thật muốn diệt trừ bọn hắn cũng không phải không có biện pháp nào nghe vậy tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên sợ tặc tiên sinh mời nói tony nói thẳng j a c k s o n người này phi thường cường đại đồng thời cũng phi thường tham lam chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn tham lam thiết hạ một cái bẫy ivan b ả n c ổ có được chế tạo thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lực mà hắn bây giờ bị giam giữ tại nước pháp trong mục giam rát sân tham lam thành、tính. tất nhiên sẽ phái người đem hắn cứu ra sau đó để ạn tần để cho hắn sử dụng nếu chúng ta đã biết kẻ địch bước kế tiếp mục tiêu như vậy liền có thể t r ô n xuống cạm bầy yên lặng chờ bọn hắn mắc câu tổng thống tiên sinh suy nghĩ một lát đưa ra một cái trí mạng vấn đề có thể dựa theo ngươi nói chính phủ cùng quân đội lực lượng căn bản chiến thắng không được siêu năng lực giả cuối cùng chẳng phải là biến thành một trận đơn phương ngược sát vấn đề này rất đơn giản tony tự tin nói nếu biết bọn hắn siêu năng lực như vậy bắn tên có đích nhằm vào là được đầu tiên chúng ta muốn trong tù mai phục đại lượng binh sĩ những binh lính này nhất định phải mặc vào kiên cố dày đặc hộ giáp nhưng ngàn vạn không thể đeo vũ khí nhất là súng ống tổng thống tiên sinh nói không sai có ai trận tại mang theo súng ống chẳng khác nào là đem chặt đầu đao chủ động đưa cho hắn không bằng lựa chọn người mặc áo giáp tay không tấc sắt mái chết bọn hắn tony nói tiếp khi bọn hắn xuất hiện tại ngục giam lúc chúng ta liền lập tức đóng lại miệng cống đồng thời phá hư khởi động cơ quan đem bọn hắn vây chết tại ngục giam nhớ lấy nhất định phải là vật lý trên ý nghĩa phá hư bởi vì cắt điện hoặc là khóa chặt chương trình cái gì đối phờ giảng l ỉ n đến nói không có chút nào dùng chỉ cần chúng ta làm được trở lên hai điểm tiếp xuống liền có thể lợi dụng nhân số ưu thế vây công bọn hắn thẳng đến đem thể năng của bọn hắn hao hết cuối cùng bắt rùa trong hũ tony đề nghị nói xong ở đây chính phủ quan lớn tất cả đều lâm vào trầm tư thỉnh thoảng còn trâu đầu ghé hai nhỏ giọng thảo luận tổng thống tiên sinh mặt mỉm cười gật đầu nói ý, ý kiến hay việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền hạ lệnh đem một nghìn tên binh lính tinh nhuệ phái vào ngục giam xin chờ một chút tony bỗng nhiên đánh gây hắn tổng thống tiên sinh đây chỉ là một không thành thục đề án ta không dám hứa chắc một trăm phần trăm sẽ thành công tổng thống tiên sinh cười nói yên tâm đi vô luận là có hay không thành công nước pháp chính phủ đều sẽ ghi nhớ sợ tạc tiên sinh an tỉnh cảm ơn tony miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói tiếp án tần chính là cái chứng tối đem hắn lưu tại nước pháp tất nhiên sẽ gây nên phần tử khủng đố ngấp nghẽ giống hôm qua như thế sợ tập án tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh cho nên ta đề nghị tổng thống tiên sinh đem a n tấn giao cho s ì ẻn đến giam giữ toàn thế giới cũng chỉ có s ì ẻn mới có năng lực tiếp thu hắn như vậy phạm nhân nghe vậy tổng thống tiên sinh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm vừa mới đối tony kia phần hảo cảm cũng dần dần tiêu tán ha ha ta nói hắn một cái người mỹ tại sao phải hao tổn tâm cơ giúp chúng ta b ả y mưu tinh kế quân một vòng lớn hóa ra là cho nước mỹ chính phủ tới làm thuyết khách a n tấn là trừ s ở tặc công nghiệp cùng rổ kẻ tổ chức bên ngoài cái thứ ba nắm giữ lấy thuyền cứu nạn lò phản ứng làm nhỏ xuống kỹ thuật người hạng kỹ thuật này tiềm lực vô tận không chỉ là quân sự phương diện hạng kỹ thuật này xuất hiện cơ hồ phá vỡ trước mặt nguồn năng lượng ngành nghề đôi cái khác ngành nghề thay đổi cũng là động đất cấp bậc chỉ có đem hạng kỹ thuật này nắm giữ ở trong tay chính mình nước pháp mới có hy vọng thoát khỏi đ ố i nước mỹ ỉ lại cũng lại lần nữa sáng lập mới huy hoàng tony sợ tặc và nước mỹ chính phủ dăm ba câu liền nghĩ gạt chúng ta từ bỏ hạng kỹ thuật này quả thực là nói chuyện viền vông sợ tặc tiên sinh người ân tình chúng ta sẽ vĩnh viễn nữa kỹ tổng thống tiên sinh biểu lộ đạo mạc mà nói nhưng liên quan tới ạn tần vấn đề thuộc về nước ta nội chính liền không vững ngươi nhọc lòng tony nhũ mày uy hiếp nói tổng thống tiên sinh ngươi trước đối rổ kẻ tổ chức hạch o tâm thành viên đọc thủ hiện tại lại đem nhân vật mấu chốt hạ tần giam giữ trong tủ ngươi liền không sợ rát sần tự mình tìm tới cửa ngay vậy tổng thống tiên sinh cười ha ha c h â m c h ọ c nói để hắn tới đi nước pháp chính phủ vĩnh viễn sẽ không hướng phần tử khủng bố thỏa hiệp càng sẽ không hướng phần tử khủng bố thanh toán bồi thường tiền đánh người chuyên đánh mặt vị này tổng thống tiên sinh có chút không chính cống a tony mặt lộ vẻ bất mãn nhưng không có lại nhiều phí miệng lưỡi hắn đ e o lên kính d â m đứng người lên chuẩn bị rời đi đã như vậy vậy liền chúc ngươi may mắn thuận tiện nói một câu thuyền cứu nạn lò phản ứng là s ở t ạ c công nghiệp độc nhất vô nhị độc quyền kỹ thuật ta không hy vọng nhìn thấy cùng quý quốc ở giữa có phương diện này pháp luật tranh chấp ngay vậy tổng thống tiên sinh cười ha hả nói cái này kỳ quái s ở t ạ c công nghiệp độc quyền kỹ thuật vì sao lại bị hạn tần nắm giữ nơi tay xem ra cái này độc quyền kỹ thuật thuộc về còn có đợi thương thảo a yên tâm nước pháp chính phủ nhất định sẽ nghiêm túc điều tra h ừ tùy tiện đi tony khinh thường hừ lạnh một tiếng ta buổi chiều mới trở về nước mỹ có thể hay không phiền phức tổng thống tiên sinh thay ta cho hạn tần mang câu nói mời nói phụ thân ta trí tuệ cùng khí độ hoàn toàn không phải vạn cổ gia tộc có thể nhìn theo bóng lưng vô luận hắn cùng phụ thân hắn cố gắng thế nào dãy c ũ n giếng c thôi chương hai trăm bố trí cả b ấ y khách sạn bạo tạc ha di vùng ngoại ô hẹp dài đường cái từng chiếc xe vận binh bọc thép xếp thành trường long hướng xa xa ngục giam chạy tới toa n à y ngục giam khoảng cách ba di hơn một trăm cây số bốn phía bị màu xanh biếc giạt rào d rẽ núi ôm ấp trừ c ơ i máy bay trực thăng bên ngoài hiểm trở vòng quanh núi đường cái là đi tới ngục giam phương pháp duy nhất ngục giam địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công chuyên môn dùng để giam giữ trọng hình phạm cùng thân phận đặc thù phạm nhân ivan vạn c ô liền bị giam giữ ở đây xe vận binh bọc thép thông qua cửa ả i cửa ả i kiểm tra rốt cục lái vào ẩn tàng trong sơn cốc ngục giam trong xe binh sĩ theo thứ tự xuống xe tại cửa ngục chỉnh tề đứng vững n hai ữ n binh lính này người mặc màu đen toàn phòng hộ áo chống đạn, toàn thân trên tràn ngập uy nghiêm bọn không trên g giới hộ khí chất, bọn họ khí, màu uy mặc có đeo t áo vũ y chỉ cầm thanh một k m loại phòng ngửa bên ạ đại o náo náo lực côn. ngục cả ngục chỉ môn Nặng nghề Trường quan giam huy, đều đầu đầu đi giam, hai mở ra, ra. tất b tối cao thủ lĩnh đi lên trước năm tay một phen trò chuyện về sau hai bên lãnh đạo đi vào ngục giam lâu giáp đen các binh sĩ hai người một hàng theo sát phía sau ngục giam lâu ấm ú ấm ớ c trên dưới tổng cộng có sáu cái tầng lầu năm trăm cái độc lập nhà giam cũng phân phối có hơn nghìn người giám n g ụ c trông thấy những n à y ăn mặc kỳ lạ giáp đen chiến sĩ đám tù nhân cảm thấy rất hiếu kỳ nhao nhao ghé vào nhà giam trên cửa sổ dò xét một đoàn người đầu tiên đi tới ngục giam khu tầng một đi vào giam giữ ý van vạn cổ đặc thù nhà giam cho dù là tại tòa này trong ngục giam hắn vẫn là đặc thù nhất người có một chi năm mươi người giám n g ụ c tiểu đội chuyên môn phụ trách trông coi ả ạ n tân độc lập nhà giam có thể so với ngân hàng kim khố lối vào phân phối tiên tiến nhất điện tử máy móc hóa bốn phía là năm mươi cm dày cường độ cao hợp kim có thể ngăn cản 1 2 0 m m xe tăng đạn pháo oanh tạc mấy tên giám n g ụ c hợp lực mở ra cái này phiến nặng n ề môn hai vị đại lãnh đạo cất bước đi vào một cố khó người hương vị đánh tới quan chỉ huy lập tức nhữ mày bịt lại miệng m ũ i phóng nhãn nhìn lại án tấn đang ngồi ở vương v ứ t sắt trên đế đầu buông xuống hôn mê bất tỉnh hắn toàn thân trên dưới không có một khối tốt r a máu me đầm địa n h ĩ a m ặ t đất h i ệ n nhiên đang bị giam áp khoảng thời gian này hắn chịu đựng vượt quá tưởng tượng ngược đãi quan chỉ huy nhữ mày hỏi đem người đánh thành như vậy mở miệng không có trường ngục giam lắc lắc đầu nói ra hỏa này miệng rất cứng thẩm s u ố t cả đêm đều không có mở miệng quan chỉ huy đi lên trước kiểm tra một chút tình trạng cơ thể của hắn mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng quan chỉ huy vẫn là nhắc nhở nhất định phải chú ý phân tức người này nắm giữ lấy đại bí mật tuyệt đối không thể chết trường ngục giam đối với mình tay nghề phi thường tự tin cười nói ngươi cứ yên tâm đi không ra một tuần tuyệt đối để hắn nôn sạch sẽ quan chỉ huy gật gật đầu bịt lại miệng mũi b ư ớ c nhanh rời đi nhà giam một đoàn người xuyên qua ngục g i a n khu đi vào phó lâu phòng họp quan chỉ huy đi thẳng vào vấn đề mà nói trưởng ngục giam tổng thống tiên sinh mệnh lệnh ngươi đã tiếp vào đi trưởng ngục giam gật đầu nói ừ m tiếp vào ta sẽ không điều kiện phối hợp các ngươi quân đội hành động rất tốt vậy ta liền giới thiệu sơ lược một chút tình huống chúng ta đối thủ là hai tên siêu năng lực giả cùng bọn hắn giao chiến không thể sử dụng vũ khí nóng ngươi muốn đem trong ngục giam vũ khí nóng toàn bộ phóng tới xe vận binh bên trong chợ đi chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại giao trả lại cho ngươi tổng thống tiên sinh đã nói qua trong ngục giam tất cả vũ khí nóng đã sớm phong dương ta cái này sai người mang lên xe quan chỉ huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho thủ hạ phối hợp bọn hắn tiếp thu vũ khí sau đó tiếp tục nói trong đó một tên phạm nhân có được viễn trình điều khiển đồ điện năng lực cho nên chở bọn hắn đi vào ngục giam khu sau nhất định phải phá hư tất cả miệng cống đến cái bắt rụa trong h ũ trường ngục giam nói cái này ta cũng chuẩn bị kỹ càng chỉ cần người ra lệnh một tiếng ta liền sẽ đem ngục giam khu toàn bộ phong kín chúng ta chỉ cần trốn ở phó lâu an toàn trong phòng đợi đến chiến đấu kết thúc là đủ hai bên tiếp tục nghiên cứu thảo luận kế hoạch chi tiết tất cả mọi người nô nước tấp nập g phát biểu đem mỗi một cái khả năng xuất hiện l ỗ t h ù n g tất cả đều chán cuối cùng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một phần có thể sưng hoàn mỹ kế hoạch hành động sách lần này rốt cục không có vấn đề quan chỉ huy một lần nữa xét duyệt một lần bản kế hoạch hài lòng gật gật đầu trường ngục giam cũng tán đồng cười nói chỉ cần kia hai cái rác rưởi dám đến ta ngục giam nơi này chính là bọn hắn nơi t h n g thân trên đời địch nhân đáng sợ nhất là không biết chỉ cần biết bọn hắn siêu năng lực liền luôn có giải quyết bọn hắn biện pháp lúc này phụ trách tiếp thu vũ khí binh sĩ đi vào phòng họp trưởng quan vũ khí đã toàn bộ phòng dương xe vận binh bọc thép đã rời đi quan chỉ huy gật gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói bắt đầu hành động đi a di tứ quý khách sạn phờ r ằ n g linh cùng a trèn dẫn theo tay h á m dương rời phòng đi tới khách sạn đại đường trả phòng trong thang máy a trèn đề nghị tiểu phú ca trước khi đi cho bọn hắn lưu một kinh hỉ đi khách sạn người phục vụ cùng khách nhân kỳ thị hắn màu ra còn cương ép đem định căn phòng tốt tặng cho người khác những hành vi này để hắn phi thường tức giận nhất định phải cho khách sạn một điểm trừng trị p h ơ răng linh ngẩng đầu nhìn thang máy camera cười nói yên tâm đi ta đã làm tốt tay chân nghe vậy a trẻn yên tâm cười hai người tại quầy tiếp tân trả phòng về sau đi vào bãi đỗ xe lái xe rời đi nhưng mà bọn hắn đã bị nước pháp cảnh sát toàn diện b ố khống rất nhanh liền có mấy chiếc xe lặng lẽ đi theo cũng tùy thời báo cáo phương vị của bọn hắn mercedes tại giao lộ đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại ai chèn thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn cách đó không xa tứ quý khách sạn nói tiểu phú ca cái này thị giác không tệ có thể bắt đầu phờ rắng linh nhàn nhạt gật đầu sau đó phát động siêu năng lực bọn hắn chân trước vừa đi chân sau liền có mấy tên ngụy trang thành khách sạn nhân viên cảnh sát đi vào phòng hy vọng có thể thông qua tiên tiến thiết bị tìm tới tin tức có giá trị l i ê n tại bọn hắn kiểm tra đến rơi xuống đất đèn bàn lúc đã cắt điện đèn bàn đ ố n g nhiên nổ tung phí một tiếng bóng đèn mảnh vỡ bán ra bán chúng mấy tên cảnh sát thân thể bộ mặt cùng đôi mắt một giây sau bọn họ ngã trên mặt đất thống khổ gào thét cả khuôn mặt đều trải rộng tinh mịn vết thương phanh phanh phanh tiếng nổ liên tiếp vang lên trong khách sạn tv điện thoại máy xấy tóc chở tất cả đồ điện toàn bộ nổ tung bị thương cảnh sát móc ra máy truyền tin giận dữ hét chúng ta bị thương cần xe cứu thương bị thương có thể hai người bọn họ ngay tại trên xe đâu hai cái này tạp chủng dẫn b ạ o gian phòng bên trong tất cả đồ điện chúng ta đôi mắt bị nổ tổn thương dự tính trong khách sạn còn có đại lượng nhân viên bị thương tranh thủ thời gian phái xe cứu thương ông trời ơi rõ ràng xe cứu thương đã trên đường cái này sóng bạo tạc mặc dù không có người chết nhưng ít ra tổn thương mấy trăm tên ở chỗ khách hàng khách sạn xuất hiện chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên nhiều năm tính gộp lại xuống tới thanh danh xem như triệt để hủy ngay bên t a i tiếng nổ á chẻn trên mặt lộ ra hưng ơ phấn mỉm cười nhưng khi ánh mắt liếc nhìn đến đằng sau mấy chiếc xe lúc hắn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm ngược lại trở nên mười phần ngưng trọng tiểu phu ca chúng ta bị theo dõi đằng sau mấy chiếc xe có vấn đề Phờ r ằ n g linh biểu lộ bình tĩnh nói đã sớm biết bọn họ một mực tại dùng mã hóa máy truyền tin báo cáo vị trí của chúng ta ngay cả trong chiếc xe này cũng bị thả máy n g h e trộm bất quá đã bị ta khống chế ai chèn mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng rất là khâm phục hắn do hỏi tiểu phú ca chúng ta bây giờ nên làm gì nhìn những cảnh sát này thái độ là không có ý định để chúng ta cách cảnh Phờ r ằ n g linh cười lạnh nói cách cảnh nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành chúng ta sao có thể đi đâu ngươi lập tức liên lạc chờ lộ. để nàng tìm tới an tần bị giam giữ địa điểm trước khi đi lại làm ộ t đợt đại tin mới rõ ràng chương 201, n h ì n thấu gian kế cướp bóc máy bay phờ rắn l ì ề n thông qua rổ kẹ cộng đồng hướng trở lộ hỏi thăm h n tần bị giam giữ ngục giam Trở lộ nhận được tin tức về sau lập tức dùng siêu máy tính mạnh mẽ tính năng lục soát pa di trong thành phố tất cả giao thông kameza cũng rất nhanh phát hiện h n tần tung tích tối hôm qua tháp ph ph phụ cận kameza quay chụp đến an tần bị người áo đen bộ đội đặc trùng nhét vào xe bọc thép bên trong hình tượng thông qua xe bọc thép dọc theo đường c a m e r a cùng xe nạt loại bộ đội thông tin tín hiệu chợ lô một đường lần theo dấu vết rốt cục phát hiện ạn tần bị giam giữ địa phương chợ lô đang chuẩn bị đem mục đích nói cho phở giang lìn lại phát hiện tòa kia giấu ở trong núi sâu ngục giam có đại lượng xe vận binh bọc thép ra vào vết tích vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng chợ lô giật mình nhập g i á m trong ngục lưới cùng các cảnh ngục điện thoại phát hiện nước pháp chính phủ nhằm vào phở giang lìn cùng á chẹn t i ế t hạ một cái bẫy chợ lô không dám k i n h thường nàng lập tức đem tin tức thông chi cho thân ở new g o r g e j a s o n nhận được tin tức về sau rát s o n cũng không có cảm thấy kinh ngạc nước pháp làm ngũ đại lưu manh một trong nếu như ngay cả pa di sợ tập án hung phạm đ ề u tra không được tia mới có hơi không hợp thói thường đâu ngược lại là bọn hắn trong tù bày ra cả b ấ y để rát s o n sinh ra một tia h i ê u kỳ căn cứ b ấ y dập của bọn họ bố cục rát s o n kết luận nước pháp chính phủ đã biết được sở rằng lìn cùng ai c h ẻ n hai người siêu năng lực cùng siêu năng lực yêu khuyết điểm nếu như không phải như vậy bọn họ căn bản chế định không ra như thế tường tận có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch hành động có thể phở rằng linh cùng á c h ẹ n đều là lần đầu tiên tại hải ngoại làm nhiệm vụ nước pháp chính phủ là làm thế nào chiếm được những tin tình báo này đ â y này gần kỳ phát sinh sự tình tại trong đầu qua một lần đáp án vô cùng sống động ý dòng man tony sợ tạc h ô m qua đúng lúc tại pa di n g h ỉ phép làm r ồ kẻ tổ chức lão bằng hữu h ắ n tự mình trải nghiệm qua tổ chức thành viên siêu năng lực đối với siêu năng lực tính hạn chế có phi thường độc đáo kể đến giải tony xuất phát từ nội tâm cựu hận r ồ kẻ tổ chức chỉ cần nước pháp chính phủ muốn đối phó phở rằng l i n cùng á trẹn hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi tiến lên trước đem chính mình hiểu rõ tình huống nói thẳng ra tình báo tiết lộ nơi phát ra tìm được nhưng vấn đề trước mắt còn không có giải quyết a di ngục giam đã bị quân đội thiết hạ t r ù n g điệp cạm bẫy dựa theo c h ở lộ khoác lộ ra ngoài tình báo p h ờ giang lìn cùng a trẻn nếu như tự tiện xông vào đi vào tuyệt đối là hàn phải chết không nghi ngờ b â y ở dắt sân trước mặt chỉ có hai con đường đầu thứ nhất từ bỏ mời chào an tần mệnh lệnh p h ờ giang lìn bọn hắn hỏa tốc rút khỏi tới bằng vào hai người cấp ba siêu năng lực nước pháp chính phủ tuyệt đối lưu không được bọn hắn nhưng mà j a c k s o n không nguyện ý từ bỏ an tần càng không muốn bị nước pháp chính phủ cùng tony sở t ạ c khinh thị cho nên hắn nhất định phải trợ giúp phờ giảng lìn nghĩ một đầu mới được ra may mắn là con đường này cũng không khó tìm trong n g ụ c giam binh sĩ người mặc trọng giáp tay không tấc sắt chờ lấy hai người bước vào c ả m ấy có thể cái này không có nghĩa là phờ giảng lìn bọn hắn đồng dạng muốn tay không tấc sắt đi c ấ t n g ụ c j a c k s o n linh quang loay lên nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế hoạch phờ giảng lìn lái xe tại pa di trung tâm thành phố không có chút nào mục đích đi dạo phụ trách theo dõi chiếc xe đổi một chiếc lại một chiếc lại đều giống rắt cho giống nhau bị đùa b ỡ n xoay quanh lúc này dô kẹ cộng đồng rốt cục truyền đến tin tức mới phờ răng lên một tay vịn tay lái một cái tay khác cầm di động đọc t r ở lộ gửi tới kế hoạch hành động biểu kế hoạch bề ngoài tiêu chú ngục giam vị trí địa lý cùng kết cấu đồ đồng thời cảnh cáo hắn ngục giam đã bị quân đội bày ra trùng điệp cạm bẫy nhưng may mắn là rắc sần nghĩ đến phá cục chi pháp đem kế hoạch biểu xem hết phờ răng lên cậy lệnh để điện thoại di động xuống mục tiêu chiếc xe b ỗ n nhiên chuyển biến tăng tốc cái này khiến phụ trách theo dõi nhân viên cảnh sát phát giác được dị thường bọn hắn một bên hướng tổng bộ báo cáo tình huống một bên tăng tốc đi theo chỉ tiếc phờ r ằ n g lìn không chuẩn bị mang lên bọn hắn siêu năng lực phát động phụ trách theo dõi chiếc xe đột nhiên bên trái quay quang lái xe giật nảy cả mình hai tay phát lực gắt gao nắm chặt tay lái chuẩn bị đem hành xử phương hướng cho vặt tới nhưng mà chạy bằng điện trợ lực tay lái trực tiếp cái chết lái xe dùng sức quá độ dẫn đến sắc mặt đỏ lên cũng không có cách nào đem phương hướng cho vặt trở về hắn cùng ngồi tại tay lái phụ nhân viên cảnh sát chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chiếc xe cực tốc vọt tới ven đường quán cà phê s a n g tỏ cửa sổ s ắ t đất bên trong mấy tên khách hàng chính nhàn nhã nhấm nháp cà phê trong lúc vô tình quay đầu lại trông thấy một chiếc xe cực tốc hướng bọn họ xông lại ông trời ơi khách hàng bị kêu một tiếng có cẳng liền chạy có thể một giây sau ô tô đụng nát pha lê xông vào trong tiệm k ê u mấy tên khách hàng không né tránh kịp nữa trực tiếp bị xe đầu đụng bay ra ngoài ô tô tốc độ rất nhanh đụng nát pha lê sau lại như bẻ cành khô đem bàn ăn ghế dựa cùng quán cà phê quẩy ba đâm đến vỡ nát chi chi kít nhìn thấy chiếc xe xảy ra chuyện phía sau theo dõi chiếc xe lập tức khẩn cấp thắng xe dừng sát ở mặt đường theo dõi mục tiêu có được siêu năng lực chiếc xe bỗng nhiên mất khống chế khẳng định là bọn hắn đang làm trò quỷ nếu đối phương đã phát hiện bọn hắn lại theo d õ i xuống dưới sẽ chỉ cùng chiếc xe đồng dạng hạ tràng nhìn xem bên đường quán cà phê t h ẳ n g trạng thường phục nhân viên cảnh sát l ò n g còn sợ hãi mau chóng rời đi chiếc xe cũng hướng hướng tổng bộ báo cáo chuyện này tổng bộ nhận được tin tức lập tức ra lệnh thuộc hạ tạm dừng theo dõi cũng lợi dụng giao thông ca mê ra tìm tới p h ở g i n g lìn vị trí nghe được mệnh lệnh về sau bộ chỉ huy tạm thời lập tức công việc lưu đù lên nhưng qua một đoạn thời gian, thuộc hạ liền thất vọng nói trưởng quan Tất t cả giao h ô ngay m e a của đều tung không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Phơ bọn có răng vậy à làm o giao sao thông Nghe tới Kameza thể tìm tới hắn. có v tổng bộ quan chỉ huy lập tức giận dữ chỉ vào thuộc hạ cái môi mắng đồ đẩn các ngươi không hiểu đảo ngược tư duy sao đi kiểm tra tất cả giao thông ca m e ra trạng thái làm việc chỉ cần trạng thái xuất hiện dị thường đã nói lên bọn hắn ở đâu nghe song trưởng quan lời nói thuộc hạ hiểu ra bọn hắn lập tức kiểm tra pa di trong thành phố tất cả giao thông ca mê ra trạng thái làm việc sau đó dựa theo ca mê ra vị trí cùng trạng thái dị thường phát sinh thời gian vẽ ra p h ở g i n g lìn đảo vong lộ tuyến nhìn xem xuất hiện tại trên màn hình lớn bản đồ tất cả mọi người rõ ràng p h ở g i n g lìn chuẩn bị chạy ra pa di nội thành nhưng vấn đề là con đường này cùng thông hướng ngục giam lộ tuyến trái lại chẳng lẽ là bên ta quân uy quân quận hai cái này tiểu tặc từ bỏ cướp ngục sao thuộc hạ bên trong có thật nhiều người ôm lại o ý nghĩ này nhưng trong bộ chỉ huy quyết sách tầng lớp hoàn toàn không cho là như vậy một cái đem xì đem nước mỹ chính phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay phạm tội tổ chức sẽ như vậy dễ như t r ở bàn tay từ bỏ mục tiêu đáp án là phủ định không chỉ như thế bọn họ nhất định đang nổi lên cái gì càng lớn âm mưu phờ g i a n g lìn h lái xe lao v ù n vụ t chạy tới pa di vùng ngoại ô nhưng mà hắn vô ý thức che đậy giao thông kame ra hành vi cũng làm cho chỉ huy tác chiến bộ biết hành tung của hắn đây là phờ g i a n g lìn h không có dự đoán được nhưng cho dù dự đoán được vấn đề này cũng là vô giải bất quá may mắn là pa di vùng ngoại ô không có giao thông kame ra cho nên bộ chỉ huy lần nữa mất đi phờ giăng lìn tung tích hắn mục tiêu chân chính cũng liền không được biết dọc theo vùng ngoại ô đường cái bao tắp gần sau một tiếng p h ở giảng lìn rốt c ụ c đổi tới hắn mục đích địa ở vào pa di vùng ngoại ô một tòa căn cứ không quân không sai j a c k s o n kia linh cơ khẽ động điểm chính là để p h ở giảng lìn đi căn cứ không quân cướp đoạt chiến đấu cơ sau đó đem phòng giữ nghiêm mật ngục giam cho tạp bằng căn cứ ngục giam kết cấu bản vẽ đến xem án t ấ n loại này thân phận mẫn cảm phạm nhân nhất định bị giam giữ dưới đất một tầng tạp bằng ngục giam cũng sẽ không làm bị thương tính mạng của hắn có thể yên tâm to gắn nổ khoảng cách căn cứ không quân ngoài hai cây số phiên trực s ẻ n chi liền dùng kính viễn vọng phát hiện lao vùn vụt mẹ xe đét s ẻ n chi lập tức cảnh g i ắ c lên hướng căn cứ quan chỉ huy báo cáo tình huống đang chờ đợi hồi phục thời gian hắn dùng loa công suất lớn hướng chiếc xe gọi hàng mệnh lệnh đối phương lập tức giảm tốc dừng xe ra ngoài ý định chính là mẹ xe đét quả thật bắt đầu giảm tốc cũng dừng ở trạm gác trước mấy tên cầm thương binh sĩ chuẩn bị đi tới kiểm tra có thể tay lái phụ môn lại bị mở ra một cái cạo lấy chín lái m ẹ đầu hình người da đen từ xe bên trong đi ra binh sĩ cùng nhìn nhau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bọn hắn đang chuẩn bị tiến lên tra hỏi lúc người trước mắt đột nhiên biến mất a c h r è n cấp tốc xuyên qua hàng rào đi vào binh sĩ trước mặt biểu lộ t r e o tức nhìn chằm chằm hắn vị kia xui xẻo binh sĩ nháy mắt một cái đột nhiên trông thấy một cái mặt đen đ ổ i tại trước mặt binh sĩ đại trái tim bị giật nảy mình hạ ra hiệu huy quyền đánh tới một quyền này không có chút nào ngoài ý muốn đánh hụt a c h r è n di động đến hắn bên cạnh từ hắn chân súng ngắn bộ bên trong rút ra một cây súng lục giang rắc nạp đạn lên nòng a c h è n cầm thương nhắm ngay binh sĩ h u y ệ t thái dương b ó c cỏ phình một tiếng m á u bắn tung tóe tên lính kia ứng thanh mới ngã xuống đất phanh phanh phanh liên tục tiếng súng vang lên rất nhiều binh sĩ liền địch quân bóng người đều không nhìn thấy cứ như vậy bất thức rời đi nhân thế vài giây đồng hồ về sau thủ vệ c h ạ m gác mấy vị binh sĩ toàn bộ bị đánh chết a c h è n ném đi súng ngắn nhặt lên một vị binh sĩ bộ đàm bộ đàm bên trong truyền đến thanh â m r ồ n r ậ p chạm gác chuyện gì xảy ra vì sao lại có thương âm thanh binh sĩ xin trả lời binh sĩ a c h è n nghe không hiểu chỉ là cười lạnh đè xuống bộ đàm mở miệng nói thật xin lỗi hắn vĩnh viễn cũng không có trả lời vấn đề của ngươi thượng đế a người rốt cuộc là ai đừng bộ đàm rơi xuống mặt đất bị một cước dầm nát a c h è n ngồi sổn người xuống nhặt hai thanh thương lại đè xuống chạy bằng điện hàng rào chốt mở sau chạy về trong xe ngồi vững vàng ta phải thêm tốc độ p h ờ rắng lìn một cước đạp cần ga tận cùng âm âm tiếng động cơ bỗng nhiên văng lên mẹt xe đét đốt thai cất bước cấp tốc hướng căn cứ không quân cửa lớn chạy tới Ô Xịt. a chen bị cái này đột nhiên tới tăng tốc làm cho có chút không thể chứng vội vàng nói tiểu phú ca ngươi chậm một chút mở phờ rằng lìn nghiêng đầu cười nhạo nói ngươi cái này sở t ị t p h r t sở siêu năng lực giả thế mà còn sợ hai biểu xe ha ha ha thật có ý tứ a chen trầm mặc không nói mặt đen lại mẹ xe đét vừa đi xong một nửa lộ trình coi báo động trói thai liền vang vọng bầu trời tất cả căn cứ nhân viên khẩn cấp tập hợp mặc vào áo c h ố n g đạn cầm lấy súng trường tại ngoài sân rộng chỉnh tề xếp hàng tất cả phi công phi nước đại hướng kho chứa máy bay chuẩn bị đăng ký lên không phòng ngừa những này không rõ thân phận người phá hư máy bay phụ trách t h ủ vệ cửa chính binh sĩ cũng đã tiếp vào đánh giết mệnh lệnh bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm chạy nhanh đến mẹ xe đất chờ đợi chiếc xe đi vào xạ kích phạm vi nhưng mà lúc này mẹ xe đất lại bắt đầu giảm tốc không có việc gì tiểu phú ca ngươi không cần xuống xe p h ờ rằng lìn đột ngột quay đầu oán giận nói uy vừa mới chỉ là cái trò đùa ngươi đừng hắn lời còn chưa nói hết a c h è n liền đã mở cửa xe trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt phát động siêu năng lực về sau chung quanh thời gian dường như chậm lại cho dù là vận tốc 180 t m tám m ư ơ km h mẹ xe đét cũng chậm giống rùa đen bỏ đồng dạng a c h è n đi đến đuôi xe hoạt động một chút tứ chi hai tay dùng sức vịn dương phía sau hắn hai chân đột nhiên phát lực mẹ xe đét c h ậ m rãi tốc độ trong nháy mắt nói tới ô tô càng chạy càng nhanh rất nhanh liền đột phá 220 t m hai km h tốc độ cực hạn một cái trước mắt liền xuất hiện tại cửa trụ sở lúc này a c h è n mới bắt đầu giữ chặt ô tô giảm tốc biết ô tô đình chỉ siêu năng lực giải trừ phờ răng lên nửa người trên giống lò so giống nhau vừa đi vừa về lắc lư toàn bộ đầu đều là chóng mặt đôi mắt cũng mê hoặc không mở ra được đông đông đông a c h è n gõ kiếng một cái cửa sổ cười nói tiểu phú ca xe này biểu đủ thoải mái đi Phờ r ă n g lìn tỉnh táo lại tức giận nói tiểu t ử túi thù này ta ghi nhớ ai c h ẻ n không thèm để ý chút nào cười cười sau đó chỉ vào cửa trụ sở trận mắt hốc mồn binh sĩ nói tiểu phú ca nhanh lên động thủ đi vàng không ngươi thật muốn bị đạn bắn thành tổ hong vỏ vẽ Phờ r ă n g lìn hư lạnh một tiếng đưa tay hư không một nắm căn cứ trên vách tường lưới điện cao thế trong nháy mắt nổ tung phát ra đùng đùng âm thanh một giây sau số lượng giày đặc tử s á c t h i ể m điện như, như phong bạo tứ ngựa bay múa thủ vệ ở căn cứ trước cửa binh sĩ bị thiểm điện phong bạo đánh trúng thân thể lập tức trở nên cứng ngắc sau đó giống đổ mì nổ quân bài giống nhau thẳng tắp ngã trên mặt đất t h i ể m điện phong bạo kết thúc a c h è n buông xuống che mặt cánh tay nhìn xem thi thể đầy đất cùng điện hỏa hoa cả người đều mắt t r n tròn chỉ một chiêu liền thu hoạch mấy trăm đầu tính mệnh tiểu phú ca cũng quá lợi hại đi phờ rằng l ì n mặt đen lên xuống xe cánh tay đại lực vung lên kim loại lan can liền tự động nâng lên sau đó cất bước đi vào căn cứ không quân a c h è n n g ẩ n ra một chút di chuyển nhanh chóng đến phờ rằng l i n bên người cười đồ nói tiểu phú ca ngươi vừa rồi chiêu kia cực giỏi à? phờ r ắ n lìn ha ha cười lạnh nói vớt mông ngửa cũng vô dụng sớm muộn một ngày ta sẽ trả đưa cho ngươi nghe vậy a chèn biểu lộ cứng đờ thấy l ạ n h cả người từ xương sống l ư n g dâng lên c h ạ m gác cửa chính liên tiếp bị đột phá tư lệnh căn cứ quan khí đại phát lôi đình nhưng hai người này hiển nhiên không phải người bình thường các binh sĩ thủ không được cũng hợp tình hợp lý tư lệnh quan đành phải mệnh lệnh máy bay chiến đấu khẩn cấp lên không hy vọng có thể lợi dụng máy bay chiến đấu cơ động cùng hỏa lực ưu thế tiêu diệt bọn hắn hạ xong mệnh lệnh sau、so、hắn lập tức gửi điện thoại tổng thống tiên sinh thỉnh cầu viện trợ a chèn vịn p h ờ r ằ n g lìn cái cổ ở căn cứ bên trong tìm kiếm máy bay chiến đấu có thể căn cứ không quân diện tích thực tế quá lớn bọn họ c u ố n s u ố t một vòng xửng suốt không tìm được kho chứa máy bay ở nơi nào ngay tại hai người vô kế khả thi thời điểm tư lệnh căn cứ đến một đợt thần trợ công máy bay chiến đấu thế mà chính mình từ trong kho chứa phi cơ chạy đến tiểu phu ca ngươi nhìn p h ờ r ằ n g lìn quay đầu trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ trước kia nghĩ thoáng máy bay chỉ có thể dựa vào nằm mơ hôm nay rốt c ụ c có thể tự thể nghiệm một thành mà lại vừa bắt đầu chính là máy bay chiến đấu loại này đ ỉ n h phối chật chật đắc ý a mười mấy giá nước pháp trận gió máy bay chiến đấu lái ra kho chứa máy bay chuẩn bị trượt đến đường băng cất cánh máy bay chiến đấu trượt tốc độ so với a chẹn tốc độ quả thực chính là phe gia di -Gi cùng phe gia di -Gi đổ trời xe khác biệt cho nên phờ rằng lìn cũng không nóng nảy xuất thủ mà là tại bên trong căn cứ không quân đi bộ nhà nhã tìm kiếm chính mình thích nhất máy bay nhưng mà những n à y máy bay chiến đấu loại hình đều cơ bản giống nhau cũng không có đặc biệt hấp dẫn hắn địa phương ngay tại p h ở giang lìn chuẩn bị tùy tiện đoạt một khung thời điểm một khung đặc thù máy bay xuất hiện đây là không quân vẫn ở tại nghiên cứu chế tạo giai đoạn ủng hộ thẳng đứng cất cánh và hạ cánh đời bốn huyễn ảnh máy bay chiến đấu chỉ thấy huyễn ảnh p h ầ n đuôi trung bộ động cơ phun ra mấy đạo đôi u v i ề m máy bay chiến đấu liền vững vàng rời đi mặt đất bay tới không trung trang diện này đừng đề cập có nhiều khoa huyễn chỉ liếc mắt một cái phờ giang lìn liền thật sâu thích bên trên chiếc máy bay này hắn hưng vấn chạy tới tay phải hư không một nắm chiếc máy bay này từ nay về sau liền thuộc về h khoang điều khiển bên trong phi công thử nghiệm điều khiển máy bay lại phát hiện máy bay đã mất đi không chế chính hướng phía phở dạng liền phương hướng bay đi phi công có chút kinh hô lập tức hướng đài quan sát kêu cứu máy đ a y máy đ a y máy bay mất đi không chế lặp lại một lần máy bay đã mất đi không chế căn cứ đài quan sát nghe được khẩn cấp kêu cứu tín hiệu lập tức có chút không nghĩ ra xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rõ ràng trông thấy máy bay tại bình thường cất cánh vì sao lại bỗng nhiên mất đi không chế mà đổi thành một bên tư lệnh căn cứ viên cùng tổng thống tiên sinh thông qua điện thoại sau cả người đều che xâm nhập căn cứ hai người đều là siêu năng lực giả một người có được di động cao tốc năng lực một người khác có được khống chế thiết bị điện tử năng lực thử hỏi bên trong căn cứ không quân có cái nào một khung máy bay không mang theo thiết bị điện tử đâu đáp án là không cái này mẹ nấu còn thế nào đánh a không bằng trực tiếp đầu hàng tư lệnh căn cứ quyết định thật nhanh mang theo thân tín chạy trốn tới văn phòng an toàn trong phòng huyết ảnh máy bay chiến đấu mở ra hạ cánh chậm rãi hạ xuống phờ rằng lìn lại lần nữa phất tay máy bay chiến đấu cabin đóng liền mở ra hai tên phi công thấy thế lập tức giơ tay lên đầu hàng dù sao đầu hàng cái đồ chơi này là tổ truyền khắc vào người pháp trong gen đặt được một cái lăng chữ về sau hai tên phi công chân c h u nhảy xuống máy bay fleur janglin cùng a chẹn leo lên huyễn ảnh chiến đấu cơ quan bế cabin đóng động cơ chuyển đến một trận tiếng oanh minh máy bay chiến đấu lập tức bắt đầu lên không mà lúc này k i ê m mười mấy nhà trận gió máy bay chiến đấu vừa mới đến căn cứ đường băng huyễn ảnh máy bay chiến đấu tăng tốc bay đến trên đường chạy không p h ờ rằng lìn lại lần nữa phát động siêu năng lực đem trên đường chạy mười mấy giá máy bay chiến đấu toàn bộ k h ô n g chế trận gió máy bay chiến đấu thuận lợi lên không các binh sĩ một mảnh nhảy cấm hoan hô liên tại bọn hắn chờ mong chiến cơ tiêu diệt kẻ đ ị c h lúc lại nghe được phi công liên tiếp không ngừng tiếng kêu cứu cùng vừa rồi giống nhau cái này mười mấy giá trận gió máy bay chiến đấu cũng toàn bộ mất k h ô n g chế t r ộ n máy bay nhiệm vụ hoàn thành p h ờ rằng lìn chuẩn bị trốn đi vì p h o n g ngừa cái khác máy bay chiến đấu lần theo dấu vết chặt đường hắn khống chế trận gió máy bay chiến đấu chuẩn bị phát xạ đạn đạo phá hủy sân bay nếu không biết chỗ nào là kho chứa máy bay tiêu biện pháp đơn giản nhất chính là đem trong phi trường hết t h ể kiến trúc tất cả đều phá hủy Trường 202, tạng tẩn. trận tại trên thử tất thể thậm trốn thống ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền truyền đạt ra ra ra Mười nhưng mười doanh ản chiến căn không quân không quanh. công nếm biện chiến nguyên không chính mình khiển, liền khẩn cũng kín. Giang Linh ngồi khiển khoang mệnh lệnh công kích. Mười mấy ra máy bay chiến gió 202, xoay A-Z, bay khóa bay phi pháp, chí chạy hệ Phờ kích, cứu cứ Các cả cơ cấp đấu đấu điều điều mấy máy mấy máy y bị bị từng mai từng mai đạn đạo gào thét mà đến đinh h a i nhức g ó c tiếng nổ vang vọng trong căn cứ bên ngoài p h r răng lìn xuyên thấu qua cabin hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy từng tòa kiến trúc bị đạn đạo nổ nát đài quan sát đổ sụt kho chứa máy bay bị hủy kho dầu bạo tạc căn cứ quân sự lập tức lâm vào một cái biển lửa may mắn chạy trốn binh sĩ hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy tới thậm chí liền đầu cũng không dám hồi trang diện này giống như điện ảnh hollywood bên trong tận thế giáng lâm hủy đi kho chứa máy bay flr răng lìn mục đích liền đạt tới hắn hài lòng mặt lộ vẻ mịp cười xuất l í n h lấy trận gió máy bay chiến đấu bảy hướng ngục giam phương hướng bay đi căn cứ không quân bị hủy tin tức rất nhanh liền truyền đến chỉ huy tác chiến bộ bộ chỉ huy hơi giật mình lại nhanh lên đem tình báo đưa đến tổng thống trước bàn làm việc nhìn xem báo cáo trong tay tổng thống tiên sinh khí sắc mặt tái xanh liên tiếp thất bại để tổng thống tiên sinh áp lực như núi căn cứ không quân bị địch nhân nổ nát càng tương đương với trực tiếp hướng nước pháp t u y ê n chiến lúc này chính quần tình kích phấn người pháp dân biết được tin tức này tất nhiên sẽ buộc phát đại quy mô kháng nghị du hành có thể tiên đoán được chính là nếu như tại trả giá lớn như thế tổn thất tình huống dưới vẫn là không thể đem phở r i n g lìn cùng a i c h ẻ n đánh giết k i a hắn vị này tổng thống tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng đuổi xuống đ à i vừa nghĩ đến đây tổng thống tiên sinh cũng không nghĩ ngợi nhiều được hắn lúc này mệnh lệnh cái khác căn cứ không quân chiến cơ lập tức cất cánh bất kể bất kỳ giá nào đem cái này mười mấy giá bị bắt cóc chiến cơ toàn bộ phá hủy tổng thống tiên sinh mệnh lệnh tương đương với đem trên máy bay mười mấy tên phi công đều tuyên án tử hình chỉ huy tác chiến bộ mặc dù cảm thấy cái phương án này có chút tàn nhẫn không có tình người nhưng bình tĩnh mà xem xét đây là cho đến trước mắt đánh rết sở g i n g l i ề n cơ hội tốt nhất bọn hắn mặc dù cướp đi nước pháp tiên tiến nhất máy bay chiến đấu nhưng cùng lúc cũng đem chính mình khóa vào hòm sắt bên trong một khi máy bay chiến đấu ở trên không bị đánh rơi bọn họ hai người siêu năng lực hoàn toàn không thể tự cứu tất nhiên sẽ rơi vào phi cơ hủy người vong hạ tràng cơ hội này thực tế quá khó cân nhắc trước mắt tình thế về sau chỉ huy tác chiến bộ quyết sách tầng lớp cuối cùng vẫn là quyết định chấp hành tổng thống mệnh lệnh rất nhanh khoảng cách ta di gần nhất căn cứ không quân tất cả đều tiếp vào mệnh lệnh tác chiến tổng cộng vượt qua năm mươi giá máy bay chiến đấu chở bắn lên bay đi tới pa di chấp hành nhiệm vụ p h r r ằ n g lìn không biết nguy hiểm d á n g lâm chính lái huyên ảnh máy bay chiến đấu bay chống đơ pa di nội thành trên không vì cho a chèn một cái ký ức khắc sâu đ ắ p lễ hắn nhìn xem gần ngay trước mắt thành thị khu kiến trúc đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ p h r r ằ n g lìn q u ỷ dị cười một tiếng huyên ảnh máy bay chiến đấu cùng trận gió máy bay chiến đấu còn lập khắp đáp xuống m á n h liệt mất trọng lượng làm cho a chèn trái tim nhảy cực nhanh sắp nhập sinh mạnh liệt cảm giác khó chịu sắc mặt hắn trắng bệnh tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ tiểu phu ca ta sai ta t h ậ t sai mau đưa máy bay kéo lên đi phờ rằng linh cười ha ha không có để ý hắn mà là hết sức chuyên chú điều khiển máy bay lấy cực thấp c h ố n g không độ cao so với mặt biển lướt qua pa di nội thành pa di thánh mẫu viện quảng trường nơi đó cùng xung quanh thị dân tự phát đi vào phế tích trước cử hành ai điếu nghi thức bọn hắn người mặc áo đen hướng tòa này hơn tám trăm năm kiến trúc cổ xưa dâng lên hoa tươi cũng chắp tay trước ngực thành kính vì hắn ai điếu cầu nguyện lúc này đ i những h a năm này bọn họ cũng đã gặp không ít máy bay chiến đấu từ không trung sẹt qua tràng diện nhưng lại lần thứ nhất trông thấy máy bay chiến đấu lấy như thế tốc độ cao so với mặt biển phi hành paji có thật nhiều nhà cao tầng cái này nếu là sơ ý một chút hoặc là thao tác sai lầm kia tuyệt đối chính là phi cơ hủy người vòng a có cơ chí thị dân suy đoán nói các ngươi nói đây có phải hay không là chính phủ vì kỷ niệm ba di thánh mẫu viện cùng gặp nạn đồng bào đặc biệt tổ chức tưởng niệm nghi thức hắn ý nghĩ trong đám người truyền miệng cũng đạt được đại đa số thị dân tán đồng bởi vì từ trước mắt đến xem chỉ có lý do này có thể giải thích chuyện phát sinh trước mắt ngươi nói chiến cơ có thể hay không bị phần tử khủng bố cho bắt cóc ha ha ngươi sợ không phải phim hollywood nhìn nhiều đi thế là cảm nhận được chính phủ ấm áp đám dân thành thị không chỉ không sợ ngược lại cơ hai tay hướng máy bay chiến đấu b ở y h ò hét thét lên lấy đó ủng hộ to rõ âm thanh xuyên thấu qua tiếng ổn truyền đến p h ờ r i n g lìn trong hai đám người này đang hoan hô cái gì đâu p h ờ r i n g lìn xuyên thấu qua khoang hành khách nhìn xuống dưới lập tức hơi nghi hoặc một chút q u ò n bọn họ gieo h ò cái gì đâu trực tiếp cho bọn hắn đến một phát đạn đạo đ ế m thử tươi chứ sao ngồi ở phía sau khoang thuyền a c h è n đề nghị thờ g i n g lìn gật gật đầu cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi thế là h á n quả quyết nhắm chuẩn cũng đ è xuống cái nút bắn phúc một viên đạn đạo phun thật dài đôi lửa hướng a di thánh mẫu viện di chỉ hài cốt mau chóng đuổi theo ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời mặt đất dâng lên một đoàn to lớn h ỏ a diễm a di thánh mẫu viện cuối cùng điểm kia đổ nát thê lương cũng bị nổ thành p h ấ n vụn trước mắt bạo tạc để những cái kia nhảy cấm hoan hô nước pháp quần chúng triệt để ngu người cho dù là bọn họ lại thế nào ngây thơ lạc quan cũng biết chính phủ a y điếu người gặp nạn sẽ không để cho máy bay chiến đấu phát xạ đạn、đạo. cho nên trên trời những cái kia máy bay nhất định là địch quốc máy bay hoặc là bị địch nhân cho bắt cóc kịp phản ứng đám dân thành thị hốt hoảng chạy trốn từ phía tiếng thét trói hai tiếng la khóc vang vọng ta di thánh mẫu viện quảng trường p h ơ rằng linh thò đầu ra nhìn xem phía dưới xinh đẹp phong cảnh hắn đ ắ c ý cười một tiếng sau đó kéo cao đầu phi cơ khôi phục tuần hành tao độ n g ụ c t r ư ờ n g văn phòng những cái kia chính phủ quan lớn đang ngồi ở b à n hội nghị trước suy diễn tiếp xuống chuyện sắp xảy ra vô luận bọn hắn làm sao tính toán kết quả sau cùng đều là phe mình thắng lợi bầu không khí ngột ngạt dần dần trở nên nhẹ nhõm vui sướng đứng dậy đúng lúc này trên bàn hội nghị giữ bí mật điện thoại đánh vỡ đám người tiếng huyên áo quan chỉ huy kết nối điện thoại hóa ra là tổng thống tiên sinh đánh tới tổng thống tiên sinh ngữ tốc cực nhanh đem căn cứ không quân chuyện phát sinh thuật lại cho hắn nghe đơn giản đến nói chính là mai phục kế hoạch đã bị tiết lộ phờ giang lin bắt cóc mười mấy giá máy bay chiến đấu hướng ngục g i a m bên này bay tới các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đ ư n g đợi trong tủ cho chuyện kết thúc về sau quan chỉ huy sắc mặt ngưng trọng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới dường như trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều biến dạng t h ằ n g đến ngục trưởng vỗ vỗ bở vai của hắn hỏi thăm chuyện gì xảy ra hắn mới giật mình tỉnh lại thần sắc khẩn trương đem chuyện nói ra biết được ngục giam sắp bị máy bay chiến đấu oanh tạc tất cả mọi người không bình tĩnh lập tức nhanh chân chạy ra phòng họp thu được quan chỉ huy hạ đạt khẩn cấp rút lui mệnh lệnh giám ngục cùng mai phục trong t ủ đám binh sĩ cấp tốc phóng tới ngục giam cửa lớn nhưng khi hắn nhóm vừa chạy ra ngục giam liền nghe được bầu trời xa xăm chuyển đến trận trận tiếng oanh minh máy bay chiến đấu bảy đuổi tới ngục giam phụ cận ràng truyền lỉnh quả quyết đạt mệnh lệnh công kích. một ệ lệnh n công h kích. m giây sau mười mấy giá chiến cơ đồng thời phát xạ đạn đạo đạn đạo như thiên nữ tán hoa giống nhau hướng ngục giam bay tới từng mai từng mai đạn đạo nện ở ngục giam tường ngoài bên trên trong nháy mắt đem kiên cố bức tường n ổ xuyên chỉ là đợt công kích thứ nhất năm tầng lầu cao ngục giam liền bắt đầu đổ sụt đem những cái kia còn chưa kịp chạy ra ngục giam bên ngoài phạm nhân giá ngục cùng binh sĩ toàn bộ vùi lấp ở bên trong máy bay chiến đấu bảy bay qua ngục giam trên không ở chân trời xẹt qua một đạo trọn lần nữa phát xạ đạn đạo tiến hành bổ đạo n g ụ c giam phế tích bị nổ b ù i đất tung bay đầy trời đều là vỡ vụn hòn đá cùng tứ chi hoàn thành đợt công kích thứ hai về sau máy bay chiến đấu bảy đáp xuống lần nữa hướng n g ụ c giam nhào tới Cốc cốc cốc! pháo máy bắn ra lít nha lít nhít đạn những cái k i a may mắn chạy trốn giám n g ụ c cùng binh sĩ trong nháy mắt tử thương thảm trọng bọn hắn muốn phản kích có thể súng trong tay sớm đã bị xe bọc thép đóng gói trở đi đánh lại đánh không lại trốn lại chạy không thoát trong tuyệt vọng bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nghĩ tới những người này còn hữu dụng t h rằng liền, liền không có đuổi tận giết tuyệt mà là thao túng huyền ảnh máy bay chiến đấu chậm rãi hạ xuống máy bay chiến đấu dừng hẳn về sau a c h è n cái thứ nhất n g ả y xuống máy bay đi máy bay cảm giác rất khó chịu chỉ có chân đạp đại địa trong lòng mới có cảm giác thật a c h è n đem những cái kia tàn binh bại dũng toàn bộ triệu tập tới hỏi t h a m suất quan áp h ạ n tấn đại khái phương vị về sau liền ra lệnh cho bọn họ đi thanh lý phía trên phế tích thời gian cấp bách a c h è n cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc trong vòng mười phút nhất định phải đem phế tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ nếu không toàn bộ rét chết một tên cũng không để lại vì biểu hiện ra h uy nghiêm của mình hắn lúc này sử dụng siêu năng lực giết chết hai tên làm việc tiêu cực binh sĩ giết gà dọa khỉ hiệu quả rất không tệ vì mạng sống bọn họ xử suất toàn bộ sức mạnh thanh lý phế tích cánh tay bàn tay bị cắt vỡ cũng không dám dừng lại mảy may mười phút sau một tầng hầm thông đạo bị thanh lý đi ra phờ rắng lin nhẹ nhàng vây tay một cái liền mở ra nhà giam cửa phòng a chèn đi vào phát hiện án t ẩ n tính cả sắt ghế rửa cùng nhau ngã trên mặt đất xác nhận hắn chỉ là hôn mê không có nguy hiểm đến tính mạng về sau a trẻn sai người c ở i ra s ắ t ghế dựa đem hắn đọc ra ngục giam lúc này franglin thông qua tại bầu trời xoay quanh máy bay chiến đấu ra đạ phát hiện có số lượng khổng lồ máy bay chiến đấu bảy tới gần không cần đoán cái này nhất định là nước pháp chính phủ từ cái khác căn cứ không quân phái tới franglin lại lần nữa phát động siêu năng lực tiêu mười mấy giá máy bay chiến đấu lập tức gào thét lên đi tới chặn đường nhưng nhìn xem a trẻn mang theo an tần đi ra hắn lập tức hơi lúng túng một chút trận gió máy bay chiến đấu nhất định phải thông qua chuyên nghiệp đường băng cất cánh và hạ cánh mà a t h è n g đ ứ n cánh và hạ cánh huyên ảnh g cất hạ và m á y b a y chiến đấu chỉ có h đấu an i cái k h o a g mang hành khách. Nếu như Nếu lên ạn tấn lời nhét ó i liền k ô n nào mang A-chan A-chan ạn tấn n g có cách h lại mang rời đi. đem tấn nhét vào phía sau khoang hành khách cười nói yên tâm đi bằng ta siêu năng lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nào thoát Phờ Linh chút không thận chút, rảnh A-chan nhất định, cười rời rằng luyến nói, ngươi cẩn nói, đến ngươi gật lại lưu lui lại lúc đi cười có có bước, vậy một toạt tìm ta. đầu, đó đệ đó sau sẽ mấy mà d Huyện ảnh c h i ế n đấu c ơ q u a n bế a n g hai à n lên không, h khách chậm rãi s u đó nhanh chóng nhanh b ế n m ấ t tại t r o n g t ầ m mắt. A chèn đ u ố i bầu trời phất phất tay, đ ồ n g dạng b i ế n mất tại chỗ. 203, chiêu ỗ Trưng 203, c h mộ hạ tần t r ứ n g mặn trong tay vương bài new york dô k ẹ tổ chức cứ điểm j a c k s o n tại rồ k ẹ cộng đồng bên trên thu được s ở ràng lìn nhắn lại nói hắn đã điều khiển huyễn ảnh máy bay chiến đấu mang theo hạ tần đi vào nước mỹ không phận sắp tại long ai lần nào đó khu vực hạ xuống đi bên ngoài chơi hai ngày rốt cục trở về rát sần thay đổi y phục mang theo mấy tên thủ hạ lái xe tiến đến n i n đón ngồi ở hàng sau chỗ ngồi dắt sần tại rồ kẹt cộng đồng bên trong a chèn phờ rắng l ì n đã trở về n g ư ờ i đi đâu rồi một lát sau hắn trả lời bụt ta đã lén qua đến nước、a、anh nếu như hết thầy thuận lợi buổi tối hôm nay liền có thể ngồi máy bay về nước a chén lợi dụng siêu năng lực đột phá nước pháp biên cảnh sau đó giả tạo thân phận mới ngồi phà đi vào nước、a、anh có chờ lộ cho hắn chế tạo hoàn mỹ thân phận giả hẳn là sẽ không gặp phải phiền t h o á gì biết được hắn hết thầy thuận lợi về sau j a c k s o n cũng yên lòng ba chiếc lao vụt đại dê hành xử hơn một tiếng rốt cục đi vào lòng ai lần một mảnh bí ẩn rừng cây p h ờ r ằ n g lìn đã tới cũng tại cộng đồng bên trong gửi đi định vị tin tức j a c k s o n cầm điện thoại vừa đi vừa nhìn rốt cục mang theo thủ hạ tìm được hắn huyết ảnh máy bay chiến đấu dừng ở trong rừng rậm một mảnh đất trống p h ờ r ằ n g lìn vây gọi hướng j a c k s o n hỏi thăm sức khỏe hắn dưới mông còn ngồi một người cái này có chút tiêu đốt t r a n g diện để j a c k s o n buồn cười hắn cười đi lên trước hỏi hai người các ngươi cái này làm càng thêm nam tư thế là có ý gì muốn cho ta biểu diễn tiết mục sao phờ rắng l i n vội vàng khoát tay giải thích nói bút ta hướng giới tính ngươi cũng biết ta chỉ đối m mỹ nữ cảm thấy hứng thú nói xong phờ rắng l i n từ trên người án tần đứng lên một chân g dẫm tại trên đầu hắn nói lao tiểu tử này trên đường đi có chút không an phận ta chỉ có thể lấy nó làm đệm thịt nghỉ chân một chút g i á c sân ngồi s ổ n người xuống nhìn xem án tần mặt lộ vẻ cười lạnh không an phận chờ trở lại cứ điểm c a m đoan ngươi thành thật giống con mèo an tần nghiêng đầu kề sát mặt đất vẻ mặt dữ tợn chừng mắt rát sần luôn cảm thấy gương mặt này có mấy phần quen thuộc nhưng nhất thời lại nghĩ không ra j a c k s o n k h á c ngoắc một cái mệnh lệnh thủ hạ đem a n tần giải lên xe mang về cứ điểm sau đó hắn đứng người lên nhìn trước mắt huyền ảnh máy bay chiến đấu lợi hại a không chỉ đem ad tần cho mang về còn thuận một khung máy bay chiến đấu j a c k s o n đi lên trước vớt ve huyền ảnh máy bay chiến đấu thân máy bay đúng ngươi là thế nào điều khiển máy bay chiến đấu đi vào nước mỹ không phận ta trước đó còn lo lắng cho ngươi có thể hay không bị đạn đạo cho đánh xuống phờ rằng lì đưa tay hư không một nắm máy bay chiến đấu cánh cửa khoang chậm rãi đóng kín ta dùng siêu năng lực che đậy điện từ phản xạ quân mỹ giả đạ ở trước mặt ta chính là người mù dắt sân gật gật đầu có chút vui mừng nói thì ra là thế xem ra ngươi khoảng thời gian này không có mỗi ngày ghé vào nữ nhân trên người siêu năng lực luyện không có tệ nha phờ răng l i n cười ngây ngô lấy sờ s ờ đầu hai người lần đầu gặp mặt lúc dắt sần liền mời hắn đi đ ạ i bảo vệ sức khỏe cái này còn là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thời gian nhoáng một cái đã qua nhanh hai năm hắn sớm đã không phải năm đó cái kia bị bạn gái vứt bỏ vụn trộm trốn ở trên giường khóc nhẹ quỷ nghèo mà là độc bá nhất phương thống lĩnh mấy ngàn tiểu đệ đại ác nhân đúng vậy cái này s á t đồ chơi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào kéo về cứ điểm chỉ sợ không thực tế j a c k s o n lời nói đem v h ở rằng lìn từ trong hồi ức lôi trở lại hắn trở tay chỉ vào xa xa hải dương nói trường đảo phụ cận có thật nhiều đảo không người ta chuẩn bị đem máy bay chiến đấu giấu ở ở trên đảo có lẽ về sau có thể phát huy tác dụng vậy liền theo lời ngươi nói làm đi dát sân đi lên trước vỗ vô bờ vai của hắn đi về nhà đi chờ ai chẹn trở về ta cho các ngươi mở tiệc ăn mừng một đoàn người ngồi lên ô tô vui cười lấy trở lại n ệ u rót cứ điểm rát sân để người mang p h ở rằng lìn xuống dưới nghỉ ngơi mà hắn thì đến đến một tầng hầm dưới mặt đất ngục giam đen nhánh âm ú trong ngục giam an t ấ n bị trói tại sắt trên ghế không thể động đậy bên người còn có mấy vị nhân cao mã đại tráng hắn mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m hắn buột nhìn thấy rát sân đi tới thủ hạ nhao nhao hướng hắn hành lễ rát sân vây vây tay ra hiệu bọn hắn ra ngoài sau đó chuyển cái ghế dựa ngồi vào a n tần trước mặt nhìn nét mặt của ngươi hẳn là nhớ tới ta là ai đi a n tần bắt miệng dùng k h à n k h à n tiếng nói nói j a c k s o n đoạn tờ toàn cầu lớn nhất tổ chức khủng bố thủ lĩnh đã ngươi nhận biết ta vậy ngươi hẳn là rõ ràng ta vì cái gì đem ngươi từ trong ngục giam cứu ra a n tần gật gật đầu hồi đáp thuyền cứu nạn lò phản ứng j a c k s o n cười cười đáp án này không thể tính sai nhưng cũng không tính hoàn toàn chính xác ta muốn không phải ngươi tại pa di dùng kia khoản cũ kỹ thuyền cứu nạn lò phản ứng đồ chơi kia ta đã có cũng làm thăng cấp ta cần chính là tony s ở tặc trên người kiểu mới thuyền cứu nạn lò phản ứng ta điều tra tư liệu của ngươi ngươi phụ thân antony h vạn cổ cùng hà ruột sờ ta khắp cộng đồng nghiên cứu phát minh thuyền cứu nạn lò phản ứng nhưng bởi vì lý niệm không hợp hà ruột đem ngươi phụ thân đuổi ra công ty lại nói xấu hắn là nước nga gián điệp dẫn đến bị trục xuất mà tây dương ánh mắt thiện cận từ ngươi trên thân phụ thân nhìn không đến bất luận cái gì giá trị lợi dụng liền đem hắn lưu đày tới xài bờ gì ạ ngẩn ngơ chính là hai mươi năm ta biết ngươi muốn báo thù muốn thu hoạch được tôn trọng muốn giống như t o n y vượt qua ăn chơi đàng điếm sinh hoạt đây hết thể ta đều có thể cho ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi muốn để ta nhìn thấy giá trị của ngươi nghe xong rắt sần lời nói an t ầ n chậm rãi nhắm mắt lại suy nghĩ lại trở lại ba di đêm hôm đó đối với lần kia ám sát hắn vốn là lòng tin mười phần có thể vạn vạn không nghĩ tới t o n y thế mà nghiên cứu ra dạng đơn giản sắt thép chiến giáp càng đáng sợ chính là kia khoảng chiến giáp áp dụng kiểu mới thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng chuyển vận hạn mức cao nhất cực kỳ to lớn chỉ một chiêu hắn liền bị đánh ngã trên đất mất đi năng lực phản kháng cùng tony so sánh an tần chế tác lò phản ứng căn bản không đáng giá nhắc tới cả hai ở giữa t r ê n lệch tựa như là mặt trời cùng diêm ở giữa t r ê n lệch an t ầ n bị bắt về sau lúc đầu đã tuyệt vọng bất quá tuyệt sử phùng sinh g i c p sân thế mà phái người đem hắn cứu ra chỉ cần hắn còn sống lại mượn d ù n g d ổ kẻ tổ chức khổng lồ tài nguyên muốn báo thủ cũng không phải làm không được chuyện suy nghĩ thật lâu an tần rốt cục nghĩ thông suốt hắn mở miệng nói tony thuyền cứu nạn lò phản ứng hoàn toàn vượt qua ta nhận biết nếu như muốn phá giải cũng phục chế nó ta nhất định phải nhìn thấy vật thật yêu cầu này rất hợp lý ta sẽ mau chóng giúp ngươi cầm tới khoảng thời gian này ngươi ngay tại cái này ở lại đi chứ không thể rời đi cứ điểm ngươi có thể hưởng thụ nơi này hết thảy nói xong dắt sân đứng người lên trực tiếp tay không đem sắt ghế dựa chia rẽ nhìn ạn t ẩ n trận mắt hốt m ộ n lọt xăng dơ liết cn bí mật an toàn phòng từ khi bị thế giới hội đồng bảo an unsg giải trừ cục trưởng chức vụ nit fuji liền che giấu âm thầm khống chế cn hắn đầu tiên là trợ giúp tony sở tặc cải tiến thuyền cứu nạn lò phản ứng cũng coi đây là điều kiện để tony giúp xỉ h n chế tạo một nhóm nguồn năng lượng mới sắt thép chiến giáp nhằm vào rồ k ẹ tổ chức bí mật điều tra nit fuji cũng chưa bao giờ có buông lỏng nếu tại trên internet tìm không thấy bọn hắn dấu vết để lại vậy liền trở về truyền thống đi ra đầu phố dùng quá khứ người chằm chằm người phương pháp cũ đến tiến hành điều tra tựa như hắn nói đổi một cái góc độ có lẽ có thể nhìn thấy không giống phong cảnh nit fuji tuyển định mục tiêu thứ nhất chính là l ọ sang rơ lết hắn dẫn đầu s i e n đặc công tại los angeles tiến hành dài đến nửa năm theo dõi điều tra lấy được phi thường kinh người thành quả thông qua truyền thống theo dõi phương thức nit fuji tìm được rổ kẹt ổ chức los angeles phân bộ tất cả cứ điểm cùng lúc đó nguồn năng lượng mới sắt thép chiến giáp đã chế tạo hoàn tất s i e n mục tiêu kế tiếp chính là triệt để phá hủy los angeles phân bộ cái này kế hoạch thuộc về cơ mật tối cao biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ có nit fuji một người mà hiểu rõ bộ phận tin tức thành viên cũng đều là theo hắn nhiều năm bộ hạ cũ vì người cùng tình báo an toàn Nifuji lấy nhiệm lấy vụ để ặ gặp được 7 cấp đặc c chỉ cả chu cũng chỉ được cấp công hoạch thù tệ tổng tất tàn tại tệ tổng tại hắn phái phụ không nhân. Phá hủy phân làm lý lì Los Angeles. là lì Los Angeles liền đem đêm do điều đều đến Đây định đ bọn bộ, bộ, bộ ổng ổng nguyên nay. ra kế sở bảo đảm không có sơ hở nào công trình sư nhóm lần nữa đối sắt thép chiến giáp tiến hành khảo thí điều chỉnh trong phòng họp cao cấp đặc công chính một lần lại một lần xác định tác chiến chi tiết liên quan tới rổ kẻ tổ chức tài liệu cặn kẽ chất đầy cả cái bàn làm việc đây cũng là nít fuji nửa năm qua này thu hoạch lớn nhất một trong phiêu c ù n sân đ ặ t công gõ cửa một cái đi tới hắn t ú i người tại nít fuji bên thai nói tiên sinh sợ t ắ c đến nít fuji tấm kia mặt đen lộ ra quỷ dị mỉm cười để hắn vào đi c ù n sân đứng đứng dậy rời đi nít fuji phất phất tay để người trong phòng họp tạm thời ra ngoài có giá trị không nhỏ trang phục bình thường phối hợp màu nhạt phi công kính dâm t o n y sợ tặc một tay cắm túi một tay cầm chi sĩ hamburger đi vào xì e n phòng họp nít fuji đối t o n y hành vi nghệ thuật đã miễn dịch hắn mặc không biểu tình mà hỏi mới từ pa di nghỉ phép trở về không h ả o h ả o ở nhà nghỉ ngơi tìm ta có chuyện gì không tony rút ra cái ghế ngồi xuống một tay nâng lên kính dâm nhìn chằm chằm n i t fu j i độc nhãn chậm rãi hamburger nuốt vào bụng ngươi chuẩn bị đối rộ k ẹ tổ chức đậu thủ chuyện này ta đã sớm thông báo qua ngươi nhưng lựa chọn của ngươi là ngày thứ hai liền bay đi nước pháp nghỉ phép n i t fu j i lạnh mặt nói hay là nói ngươi hiện tại hối hận muốn gia nhập vào tony hừ lạnh một tiếng nói đừng nằm mơ tại trở thành xì ẻn cô vẫn trước đó ta liền nói với ngươi tốt rồi ta sẽ hướng các ngươi cung cấp hết t h ể kỹ thuật ủng hộ nhưng ta không sẽ thay ngươi bán mạng càng sẽ không tham dự một tuyến chiến đấu bên trong đi ta biết cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì n i t fuji nói trong lòng cũng rất là khinh thường y dòng man cũng không gì hơn cái này bị j a c k s o n đánh bại mấy lần về sau liền bắt đầu lòng sinh sợ hãi may mắn không có đem bảo đều ép ở trên thân thể ngươi trong tay của ta còn có một tấm vương bài tony đẻ xuống đồng hồ một đạo hình chiếu xuất hiện trên bàn Các n g ư ơ i ra tay với rổ kẻ tổ chức ta không có bất kỳ cái gì ý kiến nhưng cái này giai đoạn thứ hai là có ý gì tại sao lại đem ta kéo vào đây n i f u j i nhìn một chút bản kế hoạch giải thích nói ngươi cùng rát sần có thủ mà lại ngươi người này lại tương đối nhận người hận dùng ngươi tới làm mùi nhử không có gì thích hợp bằng tony n i f u j i cười nói tin tưởng ta đến tiếp sau hết thầy đều đại an bài tốt ngươi cùng đ ẹ p tợ nữ sĩ、si、không cần lo lắng vấn đề an toàn tony thu hồi đồng hồ bất mãn hừ lạnh nói cảm ơn n g ư ơ i nhà Ta vẫn tin tưởng tương tốt. vẫn chính mình tương đối tốt. Nói xong, hắn đối sắp chấp hành nhiệm vụ xì n đặc công người mặc quần áo bó màu đen ngay tại cánh tay máy cùng nhân công trợ giúp hạ mặc sắt thép chiến giáp thuần một sắc cơ b ắ p mánh nam bên trong sen lẫn một đạo xinh đẹp phong cảnh áo da màu đen bao vây lấy bờ lách vải đ à o nạ tạ xạ rỗ mạ nổ vã đặc công nguyện chuyển thân thể câu người dung nhan cùng duyên dáng hình chữ s đường cong để phụ trách điều chỉnh thử công trình sư hoàn toàn không rời mắt nổi h nghiêm túc điểm vợ lách vải đạo biểu vô biểu lộ nhắc nhở a thật xin lỗi ngươi đứng lên thử một chút đi công trình sư mặt lộ vẻ xấu hổ tranh thủ thời gian túi đầu xuống thao tác máy tính vợ lách vải đạo gật gật đầu đứng lên bàn điều khiển đem chính mình bao khỏa tiến sắt thép chiến giáp đối với loại tình huống này nàng đã nhìn quen lắm rồi nàng không chỉ không ghét trái lại rất lắm hiểu cũng vui vẻ lợi dụng thân thể của mình ư thế đối với một cái nữ đặc công đến nói một bộ câu tâm hồn người thân thể là hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất công cụ công trình sư đùng đùng một trận thao tác cuối cùng đẻ xuống nút enter dầu có công nghiệp nghệ thuật máy móc tiếng vang lên cánh tay máy bắt đầu lắp đặt sắt thép chiến giáp ba mươi giây sau chiến giáp lắp đặt hoàn tất nhìn đứng dậy không có bất cứ vấn đề gì công trình sư chấp hành rời khỏi chương trình hỏi hệ thống hết thẻ bình thường n g ư ờ i ăn mặc còn vừa người sao phía trên quá chật ép có đau một chút vợ lách p h i đạo nói thầm một câu không coi ai ra gì xoa nắn đau đớn bộ vị Sweet. cách đó không xa lỗ mạng tiếng huýt sáo vang lên đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tony dựa vào cổng biểu lộ tiện hề hề nhìn chằm chằm bờ lách phải đảo những n à y sắt thép chiến giáp đều là dựa theo nam nhân trưởng thành tiêu chuẩn kiến tạo nếu như sớm biết ngươi muốn tham gia đêm nay hành động ta liền đơn độc vì ngươi định chế một cái miễn cho ngươi khối kia bộ vị bị giáp ngực đẻ cho bằng từ khi trở thành s ỉ ẹn cố vấn sau tony chính là khách quen của nơi này không phải là bởi vì hắn thích công việc mà là bởi vì bờ lách p h i đảo Tại nhìn thấy nàng coi như người trời dung mạo cùng dáng người về sau tony ma x u i quỷ khiến hướng nàng khởi xướng cộng đồng vượt qua mỹ rượu ban đêm tình cầu kết quả bị ngay tại nổi nóng bờ lách vải đảo một cái đầu gối đỉnh g à bay trứng vỡ kém chút trực tiếp g ờ g ờ biết được đây là đoá hoa hồng có gai tony liền không còn dám động sai ngược lại bắt đầu lời ngon tiếng ngọn hắn khuôn mặt dày các loại tán tỉnh câu đ ù a tục thốt ra làm cho bờ lách vải đảo phi thường đau đầu đánh lại không thể đánh mắng lại không dùng được dần dà bờ lách vải đảo liền bắt đầu không nhìn hắn nhưng tony y nguyên kiên nhẫn nhìn xem tony l o e l o e t a n mặc vợ lách loại đ ả o bất đắc di lắc đầu nghiêm mặt nói làm sao ngươi tới rồi tony c ư ờ i đi tới đẩy ra công t r ì n h sư nắm tay đặt ở trên bàn phím thao tác ta đến kiểm tra một chút sắt thép chiến giáp tình huống thuận tiện nhắc nhở đèn chứng mặn không cần tìm đ ư ờ n g chết coi như hắn muốn tìm chết cũng đừng đem ta mang lên ngay vậy vợ lách loại đ ả o dê ước cợt nói ha ngươi sợ rồi không có ngươi chính là sợ hãi ngươi sợ hai rát sần đem xỉ ẹn làm hết thầy đều tính tại trên đầu ngươi tony nhún mày đột ngột đem bàn phím đẩy đi ra l ệ n h cạch một tiếng bàn phím quẳng xuống đất mấy cái khóa mũ bật đi ra ta xem qua bản kế hoạch chẳng lẽ sự thật không phải như vậy sao các n g ư ờ i gây sự ta đến khiêm nổi chẳng lẽ không phải như vậy sao tony tiếng giống giận dữ khiến dưới đất nhà kho trong nháy mắt ta an tính lại vợ lách vai đạo biểu lộ lạnh lùng ngựa khi yêu thương mà nói tin tưởng ta nếu có nhân tuyển tốt hơn chúng ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngươi tên hèn nhát này hừ ta nhát gan tony khinh thường hừ lạnh một tiếng hung tận nói ngươi thở nhỏ không cha không mẹ không có bằng hữu tony í n lạnh lùng, không tình đương nhiên trải nghiệm không h cách hiểu thú, thụ được cảm của trải ta. t lời nói giống từng tây đâm hung hăng vào bờ lách vài đảo trái tim sắc mặt của nàng trong nháy mắt âm châm xuống một đôi nắm đấm kéo kẹt xiết chặt n g ự a khí l ạ n h lạnh mà nói phải không không có ngừng tony ý thức được tự mình nói sai vội vàng lui lại đến khoảng cách an toàn được rồi tùy cho các ngươi làm sao dày v à o đi chỉ cần đừng đem ta liên lụy đi vào liền tốt tony nói hết lời bước nhanh đi ra dưới mặt đất nhà kho đúng sắt thép chiến giáp ta kiểm tra qua không có vấn đề chúc các ngươi may mắn rồi vợ lách vải đảo lặng lẽ nhìn chăm chú bóng lưng của hắn thật sâu thở hổn hển mấy cái về sau một đôi thiết quyển chậm rãi bung ra cặn bã vào đêm l ọ t xăng dơ lết i rổ kẹ tổ chức phân bộ dưới mặt đất một tầng mấy ngàn mét vuông nhà máy bị người quét sạch sẽ rang đèn kết hoa vui mừng hớn hở mấy trăm tấm hình vuông bàn ăn đều đều cất đặt tại nhà máy bên trong trắng đoán khăn trải bàn bên trên bảy đầy, đầy tràm và mỹ thực nhà máy bên trong tập hợp hơn ngàn danh phận bộ thành viên chính thức bọn họ một bên nhấm nháp mỹ thực một bên cùng các đồng bạn nâng cốc luôn hoan nhà máy bên trong tràn ngập hoan thanh t i ế u ngữ đối bọn hắn đến bảo hôm nay là cái đặc thù thời gian dồ kẻ tổ chức thiêu hủy pa di thánh mẫu viện còn trộm đi thế giới danh họa mồ nạ lụy xạ đây là tổ chức tại hải ngoại đầu phen thắng lợi đáng ra tất cả tổ chức thành viên vì đó chúc mừng mấu chốt nhất chính là bọn họ thủ lĩnh a c h ẻ n là pa di sợ tập án hai tên hành động nhân một trong cái này khiến los angeles phân bộ thành viên rất cảm thấy tự hào trận này tập hợp tất cả thành viên chính thức liên hoan cũng liền trang h Thành u ậ n Lý t ư ơ nơi n hành. Nhà máy nơi hẻo lánh còn g cử cất c hẻo đài máy mấy lấy đặt o t h a h hình chiếu n h chính tuần hoàn phát i tuần ra diện sợ tập án h i t r ư ờ này g tượng. Mỗi đốt, tiếng văng hình khi hỏa thiêu chức h nổ lên, đốt, tổ t Mỗi đại n viên liền sẽ cùng nhau ngâng chén hô to. Trang diện n h hô sẽ to. à rất có vài phần tông giáo hội nghị quân ma loạn vũ cảm giác quen thuộc nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người nhìn thấy những n à y trắng cảnh đều có thể xuất phát từ nội tâm lộ ra tiếng cười vui trong đó có mấy vị thành viên mặt ngoài cười t o é toét có thể trong ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ cùng cảnh giác bọn hắn đều là xỉ ẻn tốn thời gian mấy tháng xếp vào t i ế n Los Angeles phân bộ nội gián vì để cho thân phận không bị hoài nghi bọn họ mỗi người khi tiến vào tổ chức trước đều dính qua bình dân màu tươi ý vị này bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể trở thành trốn ở âm u nơi hẻo lánh nhân viên nằm vùng dù cho những n à y bình dân đều là nện tiền nộp tiền bảo lánh ra tù ác ôn bọn hắn mang tiếng xấu bỏ rơi vợ con vì chính là từng bước một đánh vào rổ kẻ tổ chức nội bộ đánh cắp trọng yếu tình báo tại thời khắc mấu chốt cho rổ kẻ tổ chức một kích trí mạng tiệc rượu một mực tiếp tục đến nửa đêm về sáng w h i s k y cùng chạm biển không bình đã trồng chất thành núi tất cả tổ chức thành viên đều sắc mặt hưởng luận nói năng lộn xộn cơ hội đến rồi mấy tên đặc công cách chỗ ngồi liếc mắt nhìn nhau đảng cấp cao nhất vị kia vụng trộm rời đi hội trường đi vào toilet vốn cũng không lớn toilet đã say ngã mấy người năm nhà cầu trong phòng kế có bốn gian chính phát ra khó mà mở miệng âm thanh đặc công mặt lộ vẻ trắng ghét lập tức giả bộ hán tử xay đi vào cái cuối cùng gian phòng từ quần áo cổ áo bên trong móc ra vi hình máy truyền tin Hắn một bọn c n hắn giác v thân phận chân thật thuộc về cao độ cơ mật trong xì n chỉ có tiền nhiệm cục trưởng nít fuji biết được nếu như không đề cập tới trước rời đi một khi xì n dết tiền đến bọn họ liền sẽ chết tại người một nhà trong tay xì n cứ điểm nit fuji ngồi tại trước bàn làm việc có chút chờ đợi lo lắng từ khi làm đặc công một chuyến này loại này tâm tình khẩn trương thật lâu chưa từng xuất hiện đinh máy truyền tin phát ra thanh âm nhắc nhở nit fuji trong nháy mắt đưa nó cầm lên nhìn xem trên máy truyền tin nội dung hắn căng cứng thần kinh rốt c ụ ộ c đông lỏng mặt lộ vẻ cười lạnh nói đã các ngươi đều tập hợp một chỗ khai phải đúng cái kia cũng tỉnh lấy ta từng cái đi tìm nói xong nit fuji nhanh chân rời đi phòng họp đi vào một tầng hầm dưới mặt đất nhà máy dòng giã năm mươi giá nguồn năng lượng mới chiến giáp đã toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất liền đợi đến hắn ra lệnh nội tuyến đã truyền đến tin tức dù kẻ tổ chức lo sang dơ lết phân bộ tất cả thành viên chính thức đều tại số một nhiệm vụ ấn mở tiệc tùng mà lại đại đa số người đều đã uống say h a quả nhiên là một đám người ô hợp nghe được tình báo này bọn đặc công đều lộ ra nụ cười chế n h ạ o cơ hội ngàn năm một thừa này chúng ta nhất định phải tại đêm nay đem tổ chức thành viên toàn bộ đánh chết đồng thời mấy vị kia phân bộ đầu lính trị có thể là bắt sống bắt đầu hành động đi vừa dứt lời tất cả đặc công không kịp chờ đợi đi vào sắt thép chiến giáp công trình sư cũng lập tức khởi động kích hoạt chương trình cánh tay máy từ hai bên rối ra thật nhanh lắp đặt sắt thép chiến giáp êm hai máy móc â m hưởng triệt địa tan tầm nhà máy lắp đặt hoàn tất về sau năm mươi giá sắt thép chiến giáp xếp hàng đi ra cứ điểm dày phun ra điện từ mạch s u n g bọn họ đằng không mà lên hướng mục tiêu địa điểm bay đi lọt xăng r ơ i lết phân bộ cứ điểm cho dù là tổ chức tiệ tùng cứ điểm chung quanh cũng bố trí một ít nhân thủ tiến hành phòng ngự nhưng mà phân bộ thành viên an nhàn quá lâu đã hoàn toàn đánh mất cảnh giác bọn họ căn bản nghĩ không ra sẽ không người nào dám tới tiến công rổ kẻ tổ chức phân bộ cho nên bọn thủ vệ nhân thủ dẫn theo một bình w h i s k y đều đã uống mặt đỏ tới mang thai bầu trời đen nhánh từng cái điểm sáng sáng lên nhưng mà bọn thủ vệ hai mắt hơi say rượu căn bản không có phát hiện chi này chiến giáp bộ đội từ bờ lách vai đảo thống lĩnh đi vào hữu hiệu khoảng cách sau nàng lập tức mở ra trí năng phân biệt hình thức đem cứ điểm ngoại vi kẻ địch toàn bộ tiêu ký cũng cùng hưởng cho những đặc công khác cứ điểm bên ngoài vừa vận năm mươi người chúng ta một người một cái nhất thiết phải làm được im ắng đánh giết rõ ràng nhận được mệnh lệnh chiến giáp bộ đội lập tức ở không trung điều chỉnh phương hướng hướng riêng phần mình mục tiêu bay đi vợ lách vải đảo mục tiêu là ngồi tại nhà máy đỉnh chót uống rượu nam nhân khoảng cách song phương đã không đủ trăm mét đối phương vẫn không có phát hiện kính viễn vọng bị hắn để ở một bên hít bụi chỉ biết hung hăng hướng miệng bên trong rót rượu vợ lách vải đảo mặt lộ vẻ cười lạnh tăng tốc vào tới làm khoảng cách không đủ m ộ mươi mét thời điểm đối phương rốt cục phát giác được dị thường trong nháy mắt chếnh h o á n g hoàn toàn không có o、oh, hát rất đáng tiếc đây là hắn kiếp này nói câu nói sau cùng bởi vì một giây sau bờ lách vai đảo một tay chế trụ cổ của hắn dùng sức bót p hết i hầu triệt để vỡ nát hắn bị bờ lách vai đảo ném ở nóc nhà che lấy t hết i hầu ô, ô ô ô nói không nên lời một câu kia vằn v ệ n k i a m à u ánh mắt bên trong vĩnh viễn in sắt thép chiến giáp kia lạnh như băng vô tình mặt chương hai trăm linh năm vô tình ngược sát tu la địa ngục năm mươi giá nguồn năng lượng mới sắt thép chiến giáp tập kích năm mươi vị say khướt thủ vệ song phương sức chiến đấu ngày đêm khác biệt chiến đấu kết quả căn bản không chút huyền nhiệm chuyên đạt tiến công mệnh lệnh mấy giây sau cứ điểm ngoại vi thủ vệ toàn bộ bị đánh g i ế t liền hô cứu tiếng gào đều không có phát ra giải quyết hết thủ vệ về sau chiến giáp binh sĩ、si、vây tại một chỗ nổi đ ồ n g b ì n h giữa không trung bợt lách phải nó khởi động mũ giáp màn hình điều tra hình thức cứ điểm kiến trúc kết cấu toàn bộ bại lộ ở trong mắt nàng cứ điểm áp dụng xi、si、măng cốt thép chất liệu chiếm diện tích một nghìn năm trăm linh m hai trên mặt đất ba tầng dưới mặt đất hai tầng trên mặt đất tổng cộng có ba khu cửa ra vào dưới mặt đất tầng hai có một chỗ bí ẩn thông đạo liên tiếp lo sang g ơ lết cống thoát nước mạng lưới nhìn kỹ xong kiến trúc kết cấu đồ vợ lách vải đạt truyền đạt mệnh lệnh tác chiến trên mặt đất ba khu cửa ra vào các phái hai người thủ vệ mấu chốt nhất dưới mặt đất xuất khẩu phái dòng g ã mười tên cương thiết chiến sĩ những người còn lại từ dưới đất cửa ra vào đánh vào dưới mặt đất một tầng tiệc tùng hiện trường đồng thời khởi động tín hiệu che đậy phòng ngừa tổ chức thành viên hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất tất cả đội viên mỗi người quản lý chức vụ của mình vợ lách vải đ ạ xông lên trước trực tiếp dùng bàn tay pháo xông phá cứ điểm cửa chính nặng nề g cửa kim loại bị điện giật từ mạch sung đánh nát phát ra chói thai tiếng vang âm thanh cấp tốc hướng bốn phía truyền bá làm truyền đến dưới mặt đất một tầng tiệc tùng hiện trường lúc tất cả mọi người lỗ thai đều phát ra ho n g l o ngao n g ngủ thai âm thanh huyên áo tiệc tùng trong nháy mắt a n t ĩ n h lại tất cả mọi người chừng to mắt một mặt m ở mịt có người phản ứng tương đối nhanh lúc này đem chai rượu trong tay quẳng xuống đất hét lớn không được có kẻ địch xung tới vừa dứt lời tất cả thành viên đều tỉnh táo lại dám xông vào dầu kệ tổ chức phân bộ mẹ nấu rốt cuộc là ai như thế không sợ chết t các thành viên lên cơn giận dữ lúc này x á c h ngược bình rượu đem đáy bình đập nát lộ ra sắc bén răng c ư a chạm thân b ì n h những người này đều là lo sang dơ lết i phân bộ thành viên chính thức trên tay đều dính qua nhân mạng lại thêm say rượu trạng thái ý thức không thanh tỉnh càng thêm không sợ liều mạng v ợ a n h vợ lách n o ạ i đ ả o điều khiển chiến giáp đánh vỡ một tầng hầm cửa sắt phiêu phủ ở trong hội trường không những cái k i a thao lấy bình rượu chuẩn bị cùng người đánh nhau rổ kệ thành viên tất cả đều đốc bọn hắn có hay không nghĩ tới kẻ địch có thể sẽ là cảnh sát cũng có thể sẽ là fbi nhưng vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại là ý dầm man người ta kêu một thân hợp kim ti tan sắt thép chiến giáp coi như đem trong hội t r ư ờ n g tất cả chai rượu toàn bộ đập tới cũng sẽ không tổn thương mảy may vợ lách vải nó khởi động mặt người phân biệt lục soát trên danh sách nhân vật trọng yếu đồng thời la lớn h c cặn ba nhóm các người đã bị bao vây nếu như không muốn chết liền ngoan ngoan ôm đầu ngồi xổm xuống, xuống đầu hàng phu kỳ ụ lời còn chưa nói hết gầm lên giận dữ vang lên đồng thời một cái bình rượu lăng không đập tới vợ l á c vải đào nghiêng người tránh thoát bình rượu đập xuống đất ngã vỡ nát bình rượu bắn nổ giòn vang tựa như là sung phong hảo một giây sau tất cả thành viên đều đỏ lên mặt gào thét hướng bờ lách v à i đảo xông lại hống hống hống hống lít nha lít nhít đám người giống như thú triều khởi xướng s u n g phong loại tràng diện này cực độ rung động cho dù bị sắt thép chiến giáp bao vây lấy bờ lách v à i đảo cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h d ù kẻ tổ chức thành viên thật đáng sợ nếu như những này giống như điên ác ôn xuất hiện tại trung tâm thành phố kia toàn bộ lo sáng d lết vận chuyển hệ thống đều muốn tê liệt nghĩ tới đây b ờ l á c h vài hạ quyết tâm lúc này giơ cánh tay lên phát xả một viên cao bạo đạn hỏa tiễn ầm ầm đạn hỏa tiễn tại đám người dạy đặc địa phương bạo tạc cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem người chung quanh toàn bộ nút trừng kịch liệt không khí sóng khuếch tán ra đến đem ảnh hình người trang giấy giống nhau hất tung ở mặt đất khói bùi tan hết khi phái hội trường đã làm máu tươi lấy đất chân cụt tay đức ngũ tạng lục phủ văng từ phía đính vào trên tường cũng sẽ không rơi xuống bọn đặc công tuần tự đổi tới nhìn thấy một màn trước mắt cho dù là nhìn quen máu cùng chết xi e n đặc công cũng cảm thấy mãnh liệt rung động càng làm cho bọn hắn dùng mình chính là đạn hỏa tiễn nổ chết nổ tổn thương mấy trăm người cũng không có đánh rổ k ẹ nhóm phản kháng ý c h í ngược lại kích thích bọn hắn ở sâu trong nội tâm khát máu cùng bạo ngược đám người này gào thét điên quần công kích phụ cận cương thiết chiến sĩ nhưng mà loại này đẳng cấp công kích đối bọn hắn đến nói căn bản không có né tránh tất yếu sắt thép chiến giáp bật hết hỏa lực đạn cùng đạn hỏa tiễn điên quần đổ xuống mà ra từng đầu hoạt bát sinh mệnh giống cắt mạ di k ỉ giống nhau liên miên liên miên đổ xuống đặc công một bên công kích một bên giống giận để bọn hắn quỷ xuống đất đầu hàng có thể những người này biến thành mất lý trí g i á thú cho dù đã tử thương hơn phân nửa bọn hắn ý nguyên đấu trí ngực cao đáng tiếc là hiện đại hóa vũ khí đã không phải là dựa vào đấu trí dũng khí loại vật này có thể bộ khuyết hội trường địa thế c h ố n g trải không có chỗ có thể ấn nút cái này khiến đạn cùng đạn hỏa t i ê n có thể hoàn m ị t r u y ề n vận chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục một phút tại hơn ba mươi khung sắt thép chiến giáp hỏa lực t r u y ề n vận dưới hơn ngàn tên rổ kẻ thành viên toàn bộ tử vong thi thể máu tươi tàn giá trị nội tạng phủ kín toàn bộ hội trường máu tanh hôi thối xông vào xoang mũi để người buồn nôn muốn nói trang diện này so trong chuyện thần thoại xưa địa ngục còn có kinh dị mấy phần vũ khí mô đủ lệ đóng lại vợ lách vải đã sắc mặt ngưng trọng thô thở phi phò quá trình chiến đấu mặc dù nhẹ nhàng thoải mái có thể trận này đổ sắt mang cho nàng to lớn bóng ma tâm lý ép tới nàng căn bản không thở đ ổ i không riêng gì nàng tất cả tham dự lần chiến đấu này đặc ô n g cũng cảm giác mình tam quan muốn sụp đổ cho dù bọn hắn đều là ác nhân có thể đây cũng là hơn một nghìn cá nhân mạng a cứ như vậy trong vòng một phút bị viên đạn cùng pháo hỏa tiễn cho đồ sát sạch h ò a h o á n một lát vợ lách vải đã hô hấp dần dần bình thản khôi phục lại bình thường trạng thái nàng ngắm nhìn bốn phía ánh mắt lạnh lùng nói không có tìm được trên danh sách nhân vật bọn họ hẳn là trốn vào dưới mặt đất tầng hai mau đổi theo chính như vợ lách vải đã suy đoán như thế tuân theo lãnh đạo đi trước nguyên tắc lót a n g dơ lết phân bộ tầng quản lý đã sớm ngay lập tức ngay tại thân tín vệ đội bảo vệ dưới đến xuống đất tầng hai cùng những cái kia tín đồ cùng nhật dùng sinh mệnh phát động sung phong k h á biệt những n à y tầng quản lý rất rõ ràng muốn đánh thắng sắt thép chiến giáp cầm nhân mạng lấp là vĩnh viễn lấp không đấy chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp chỉ có sắt thép chiến giáp mới có thể đánh thắng sắt thép chiến giáp mà cứ điểm dưới mặt đất tầng hai liền để mười đài nhà mình sinh sản rổ k ẹ chiến giáp kia hơn một cái nhân mạng kéo dài đi ra một phút vừa vặn cho bọn hắn mặc chiến giáp thời gian đáng tiếc là những n à y tầng quản lý cũng sẽ không ôm thay tín đồ báo thù ý nghĩ lao ra cùng bờ lách v à i đảo liều mạng bọn hắn không biết bờ lách vải được sử dụng chính là nguồn năng lượng mới chiến giáp có thể cho dù là ngang cấp chiến giáp tại về số lượng cũng có được ba lần t r i n h l ệ n h liều mạng tuyệt đối là chắc chắn phải chết cho nên làm chiến giáp mặc hoàn tất về sau tầng quản lý lập tức từ thông đạo dưới lòng đất chạy trốn chỉ để lại thân tín vệ đội liều mình ngăn ở cổng có thể bị chọn lựa trở thành thân tín đối tổ chức trung tâm tự nhiên không cần chất vấn thấy tầng quản lý mặc vào sắt thép chiến giáp chạy trốn thân tín nhóm cũng không có bị người phản bội cảm giác trái lại bọn họ cho rằng đây mới là hợp lý nhất bởi vì chỉ có để t ầ n quản lý chạy đi bọn họ hy sinh mới có giá trị lúc o thoải sang cửa phân bộ mới có chủng kiến ngày Vâng! dơ liết lách mới phá bộ Bờ mà có đó. đào vào. đầu dẫn này một vị thân tín từ ẩn nấp nơi hẻo lánh nhảy ra từ phía sau ôm lấy nàng Bờ lách vải đào giật nảy mình nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng nguồn năng lượng mới chiến giáp áp dụng toàn phong bế sắc ngoài có thể tại dưới nước trăm mét tiến hành tác nghiệp muốn làm bị thương nàng trừ phi đem sắc ngoài đánh nát mà d ổ kẹ tổ chức hỏa lực căn bản làm không được có thể để nàng không nghĩ tới chính là tên tia thân tín tiến đến vợ lách vải đào bên thai nói nhỏ một câu rổ kẹ v à thuế sau đó liền dẫn bạo dấu ở trong quần áo cao bạo thuốc nổ vê anh đinh hai nhức góp tiếng nổ vang vọng dưới mặt đất một đoàn to lớn hỏa cầu đẳng không mà lên vợ lách vải đảo bị đụng bay ra ngoài nặng nề mà nện đ ở trên vách tường mà vị kia thân tín triệt để biến thành một đống thịt nát bọt máu còn lại thân tín gánh vác thuốc nổ muốn bắt t r ư ớ c làm theo kết quả bị sớm phòng bị bọn đặc công một phát điện từ mạch sung đánh nát toàn bộ đầu đem những này tử t r u n g phần tử dọn dẹp sạch sẽ bọn đặc công tranh thủ thời gian vây quanh không có sao chứ vợ lách vải đ á o đem kẹt tại trong tường cánh tay rút ra bình tĩnh lắc đầu trừ đập rơi một điểm sơn không có bất kỳ cái gì tổn thương nguồn năng lượng mới chiến giáp là tony vượt thời đại tác phẩm động lực cùng hỏa lực đều không thể bắt bẻ còn có thể giống như j a c k s o n hấp thu ngoại giới năng lượng nếu như bộ này chiến giáp dễ dàng như vậy liền bị nổ nát kia tony sợ tặc còn có tư cách gì lấy thiên tài tự cho mình là bọn đặc công đi đến dưới mặt đất tầng hai chỗ sâu phát hiện cất giữ sắt thép chiến giáp thiết bị tất cả đều không vợ lách phải đào lập tức thông báo phụ trách thủ vệ cống thoát nước cửa ra đặc công chú ý có m ộ ư ơ i chiếc sắt thép chiến giáp hướng các ngươi bay đi những người này cũng đều là l ò s a n g giờ lết phân bộ hạch tâm thành viên tận lực bắt sống bọn đặc công nhận được tin tức tự tin mà nói rõ ràng giao cho ta nhóm rất nhanh đen nhánh cống thoát nước có quang mang lấp lóe bọn đặc công lập tức bay đi hai bên trên không trung gặp nhau trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu từng đạo điện từ mạch trùng ba bán ra nhưng mà bởi vì thuyền cứu nạn lò phản ứng tránh lệnh dù kẻ chiến giáp chuyển vận công suất còn kém rất rất xa nguồn năng lượng mới chiến giáp hai bên vừa giao thủ dù kẻ chiến giáp liền bị đánh bay ra ngoài tân quản lý quá sợ hãi bình thường làm nhiệm vụ mọi việc đều thuận lợi sắt thép chiến giáp thế mà bị đối thủ nhẹ nhõm đánh bay thế giới này cũng quá ma huyên đi không chờ bọn hắn kịp phản ứng bọn đặc công cấp tốc bắt đầu phân phối mục tiêu tân quản lý không định ngồi chờ chết bọn họ mở ra vũ khí mổ đủ lệ l i ề u mạng phát xạ đạn đạo bọn đặc công lợi dụng nguồn năng lượng mới chiến giáp cao tính cơ động một bên né tránh đạn đạo một bọn nhanh chóng cẩn thân Thấy đ ạ vẹn vẹn sau sau những người này chạy thoát thân rất quả quyết tự sát cũng nghiêm túc cơ hồ là cùng một thời gian bọn họ trước ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng xuất hiện không bình thường ánh sáng bọn đặc công phát hiện về sau lập tức để hệ thống trí năng giật mình vào rổ kẻ chiến giáp đ ỉ n h chỉ tự bạo chương trình nhưng mà bọn hắn không biết là rổ kẻ chiến giáp duy nhất ưu thế chính là từ t r ợ lộ tự mình biên soạn hệ điều hành nếu như là nguyên bản dạ vịt hệ thống có lẽ có thể cùng t r ợ lộ so sánh c a o thấp nhưng nít phu di thiên tính đa nghi n g không muốn sử dụng tony dạ vịt mà là lựa chọn xỉ ẹn nhà mình nghiên cứu hệ điều hành thấy rổ kẻ chiến giáp trong thời gian ngắn vô pháp giật mình vào Bọn đặc công lập tức trốn ra phía ngoài、cách. Tầng quản gần đánh đặc tức cách. cởi cho lập lý phía ra một tiếng nổ vang rung trời đem los a n g e r lên toàn thành phố cư dân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức mười cái thuyền cứu nạn lò phản ứng phát sinh bạo tạc uy lực của nó trực tiếp đem cống thoát nước nổ tung mặt đất xuất hiện liên tiếp hàng đường kính m ộ mươi mét cái hố vợ lách v à i đảo mang theo bọn đặc công đổi u tới chỉ thấy hiện trường một mảnh hỗn độn giống như bị máy bay ném bom quang lầm qua giống nhau mọi người đều không sao chứ kia mười tên đặc công run run rẩy rẩy đứng người lên trên người chiến giáp đã tổn hại không chịu nổi còn kèm theo dòng điện lấp l ó người không có việc gì chỉ là chiến giáp nhanh không được những cái kia mục tiêu nhân vật cũng bị nổ chết bợ lách v à i đảo nhẹ nhàng thở ra an ủi người không có việc gì liền tốt nhiệm vụ lần này đã coi như là viên mãn thành công những người kia đều là rổ kẻ tín đồ cầu nhiệt coi như bị bắt sống đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì ngay vậy đọng lại tại bọn đặc công trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống cuối cùng nửa năm mất ăn mất ngủ bọn họ rốt cục phá hủy rổ kẻ tổ chức losang dơ lết phân bộ chương á i này t à là n luận Sien, vẫn n h tựu vô luận đối CN, vẫn là đối ớ c c Mỹ h lợi. hai n h đ lại trăm linh sáu công khai khiêu khích đồng đảng tập kết sáng sớm hôm sau giát sần chậm rãi mở hai mắt ra từ mềm mại trên giường lớn lật ngồi dậy bên cạnh hai nữ đang ngủ say hắn cẩn thận từng ly từng tí xuống giường đi vào toilet ghé vào chân bóng trậu rửa mặt trước nhìn chằm chằm mình trong gương j a c k s o n vớt vớt h u y ệ t thái dương cảm giác đầu dị thường bất tình trọng tối hôm qua a chèn từ nước anh đi máy bay chạy về n e w y o r k vì khánh trúc hải phía ngoài thắng j a c k s o n tại cứ điểm vì hắn nhóm tổ chức thịnh đại tiệc ăn mừng tham dự hội nghị nhân viên vượt qua ngàn người tiến hội một mực tiếp tục cho tới hôm nay d ạ n g sáng j a c k s o n trong lòng cao hứng không cẩn thận uống sạch hai dương chạm b ê n cùng ít kỳ vỏ chai rượu tại góc tường trồng chất như núi xung động qua đi chính là dài rằng giặc t h n g khổ t ú c cảm giác say phi thường khó chịu dạ dày bên trong một mực tại rời sông lấp biển dày v ò đến nửa đêm đều lật qua lật lại ngủ không được tẩy cái tắm nước lạnh thân thể tinh thần rất nhiều j a c k s o n ngồi vào trước bàn ăn nhẹ nhàng đẩy ra chứa s a n d w i c h bàn ăn để nữ hầu cho nàng nấu một bát cháo hoa chỉ cần dạ dày không thoải mái hắn liền thích uống cháo đến làm r ư ợ u cái thói quen này một mực bảo trì cho tới bây giờ chờ đợi nấu cháo khe hở j a c k s o n bắt đầu tìm kiếm điện thoại cuối cùng tại trong thùng rác tìm được mở ra điện thoại phát hiện chợ lộ tại lúc dạng sáng chừa cho hắn nói chỉ bất quá khi đó đầu hắn đau mớt nước liền tiện tay đem điện thoại nhét vào thùng rác lật xem chợ l ỗ nhắn lại j a c k s o n lập tức lông mày quét ngang l ọ r ă n g giơ lết xẻ ra chuyện không đợi j a c k s o n nghĩ lại chợ l ỗ lại phát tới một đầu tin tức bút người rốt cục tỉnh tranh thủ thời gian mở t v nhìn tin mới đi j a c k s o n lập tức đi đến phòng khách mở t v tony sợ tặc tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện lần nữa tại trước màn hình tony thân mặc tây trang màu đen lộ ra nhã du côn mỉm cười đi đến diễn thuyết đài hôm nay tổ chức khẩn cấp buổi họp báo là một kiện thiên đại hỷ sự muốn hướng toàn thế giới công bố ngay tại hôm qua đêm khuya chúng ta thành công phá hủy rộ kẻ tổ chức lo sang rơ lết phân bộ vừa dứt lời dưới đài truyền thông một mảnh xôn xao ngây người một lát sau các phóng viên tranh thủ thời gian d ơ lên mịt rổ phồn lao nhau phun lên trước sợ tặc tiên sinh mời nói nói chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ bảo an tạo thành bức tường người nhanh lên đem điên cùng các phóng viên ngăn lại ngay vậy j a c k s o n sắc mặt ngưng trọng ánh mắt ngưng tụ ra một đoàn lửa giận tony cười cười tiếp tục nói địa điểm chiến đấu tại lo sang r lết vùng ngoại thành ta nghĩ các người đã biết chính là đêm qua phát sinh bạo t ạ c cái chỗ kia các phóng viên bừng tỉnh đại ngộ đêm qua los angeles vùng ngoại thành s ắ c thực phát sinh qua một lần nổ lớn còn dẫn đến cống thoát nước hệ thống nghiêm trọng hư hào chỉ là không nghĩ tới chỉ muốn bạo t ạ c cùng rổ kẻ tổ chức có quan hệ lần chiến đấu này sở t ạ c công nghiệp xuất động nguồn năng lượng mới sắt thép chiến giáp năm mươi giá đánh chết rổ kẻ tổ chức thành viên chính thức một nghìn ba trăm bảy mươi bốn người phá hủy phòng chế sắt thép chiến giáp m ộ ư ơ i giá tịch thu được tiền tham ô cùng t a n g vật vô số kệ khoản này vật tư đã chuyển giao cho los angeles chính phủ thành phố nghe xong tony lời nói các phóng viên kinh ngạc không biết làm sao đánh chết thành viên chính thức 1374 n g ư ờ i t r ờ i ạ dù kẻ tổ chức từ thành lập lên giống như cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt xong lần này phiền p h ứ c đại tony ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút các phóng viên biểu lộ nói phía dưới bắt đầu phóng viên đặt câu hỏi các ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi là được không cần có bất kỳ cố kỵ gì lời nói này các phóng viên đều thích nghe trong nháy mắt dưới đài mấy trăm tên phóng viên đồng loạt giơ tay lên thứ o n tiện y tay điểm cái c c á hắn gần hai n sợ tặc công nghiệp nguồn năng lượng mới chiến giáp có bao nhiêu lợi hại thứ ba tiêu diệt lo sang dơ lết phân bộ còn tổ chức buổi họp báo ngài đây là đối rổ kẻ tổ chức công nhiên khiêu khích sao cờ g í t không hổ là uy tín lâu năm phóng viên nàng cái này ba cái vấn đề trên cơ bản đem người khác muốn hỏi tất cả đều hỏi đổi lại bình thường tony nhưng không có kiên nhẫn một lần tính trả lời nhiều vấn đề như vậy nhưng hôm nay là cái đặc thù thời gian liền phá lệ một lần vấn đề thứ nhất r ô kẻ tổ chức mặc dù giấu dếm rất sâu nhưng sở tắc công nghiệp trí tuệ nhân tạo ở vào thế giới dẫn trước trình độ mặt người phân biệt số liệu lớn lục soát hai cái này kết hợp với nhau muốn tìm ra rổ kệ tổ chức cứ điểm dễ như t r ở bàn tay dựa theo kế hoạch tony không có khai ra s ỉ en tồn tại do giạt đem công lao tất cả đều nắm vào trên người mình đáng tiếc những lời này thuật lửa phóng viên lại lựa gạt không được chờ lộ làm rát sân hướng nàng hỏi thăm lúc nàng lập tức phản bác b ú t hắn đang nói láo sợ tặc công nghiệp mạng lưới kỹ thuật không có khả năng vòng qua ta đối tổ chức cứ điểm tiến hành giám thị điều tra đối với chờ lộ năng lực rát sân là tuyệt đối tin tưởng nếu vấn đề không là xuất hiện ở trên internet đó chính là l o s t a n g dơ lết phân bộ có nội dán vấn đề thứ hai nguồn năng lượng mới sắt thép chiến giáp là vượt thời đại sản phẩm là công nghiệp sử thượng kỳ tích ta không muốn nói với ngươi nó tham số có nhiều ưu tú trực tiếp cầm đêm qua tình huống chiến đấu đến nêu ví dụ mười chiếc nguồn năng lượng mới chiến giáp đối kháng mười chiếc từ rổ kẹ tổ chức phòng chế cũ khoản sắt thép chiến giáp kết quả là rổ kẹ chiến giáp dễ dàng sụp đổ không chịu nổi một kích cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự buộc có thể kịch liệt như thế nổ lớn cũng vẹn để nguồn năng lượng mới chiến giáp rất nhỏ bị hao tổn mà thôi nghe vậy j a c k s o n tranh thủ thời gian dò hỏi chợ l ồ cái này chợ l ồ xen lời hắn bút hắn lời nói ngươi nghe một chút l i ề n tốt cho dù nguồn năng lượng mới chiến giáp sử dụng mới thuyền cứu nạn lò phản ứng nhưng s ắ c ngoài vật liệu cuối cùng không có đặc biệt lớn đột phá ta đoán đêm qua nổ lớn kia mười chiếc nguồn năng lượng mới chiến giáp cũng tổn thất không nhỏ j a c k s o n thở dài nói chúng tim đen mà hỏi nói cách khác nửa câu đầu nguồn năng lượng mới chiến giáp nghiền ép kiểu cũ chiến giáp là thật rồi chợ lộ trần chờ một lát hồi đáp sắt thép chiến giáp hạch tâm nhất địa phương chính là lò phản ứng tại lò phản ứng toàn diện vượt qua tình huống dưới tạo thành n g h i ề n ép cục diện khả năng rất lớn j a á p sân gật đầu nói ta rõ ràng vấn đề thứ ba ngươi hỏi ta có phải hay không tại hướng rổ kẻ tổ chức công nhiên khiêu khích câu trả lời của ta là đúng vậy không sai nguồn năng lượng mới chiến giáp xuất hiện tiêu chí lấy rổ kẻ tổ chức coi trời bằng vung thời đại đem triệt để kết thúc lọ xăng dơ liết chỉ là trạm thứ nhất tiếp xuống cả nước các nơi rổ kẻ tổ chức cứ điểm đều đem gặp sắt thép chiến giáp hủy diệt tính đà kích thế giới trật tự sẽ lần nữa khôi phục ở đây ta muốn khuyên những cái kia tại giúp rổ kẻ tổ chức làm qua chuyện xấu người nhanh đi rời nhà gần nhất đồn cảnh sát tự thú nếu không tony từ trong phong thư lấy ra một tờ ảnh trụ biểu diễn ra nói cái này liền là kết cục của các ngươi kia là lo sang d ơ liết cứ điểm dưới mặt đất một tầng ảnh trụ ba mươi mấy da sắt thép chiến giáp trên không t r u n g trôi nổi dưới chân thi thể từng tầng từng tầng phủ kín liền cái chỗ đặt chân đều không có tấm hình này thị giác hiệu quả quá rung động hiện trường buổi họp báo một mảnh xôn xao đếch đếch đếch đếch. Denver có phóng viên nhắc tay nói sợ tặc tiên sinh ta có cờ dít thấy thế vội vàng lớn tiếng nói sợ tặc tiên sinh mạng ngội hỏi lại một vấn đề ngài làm như vậy không sợ rắt sần báo thù sao cái này biết các phóng viên lập tức đối nàng trừng mắt nhìn nhau tony thu hồi nụ cười xù mặt nhìn về phía nàng ta không quan tâm bởi vì ta biết rắt sần không dám tới nếu như hắn dám đến ta an vị trong nhà trở lấy nhặt xác cho hắn nói xong tony tiêu sái quay người rời đi ngắn gọn buổi họp báo kết thúc có thể nó mang tới khổng lồ lượng tin tức đầy đủ làm cho tất cả mọi người tiêu hóa một lúc lâu tony nhẹ nhàng ném một viên quả bom nặng ký để toàn mỹ tất cả đài truyền hình đều khẩn cấp điều chỉnh tiết mục tin mới người chủ trì bị truyền hình đài lãnh đạo thúc giục đổi tới công ty đơn giản hóa trang xong về sau cờ mới vừa ra lò diễn thuyết bản thảo kích động hướng toàn thế giới tuyên bố cái tin tức tốt này cùng lúc đó chuyện này tại trên internet giống virus giống nhau cấp tốc lan tràn gây nên mấy ngàn vạn dân mạng kịch liệt thảo luận theo d ầ kẻ tổ chức cấp tốc huyết trương chịu ảnh hưởng cư dân càng ngày càng nhiều dẫn đến trên internet thuần một sắc bình luận đều tại ủng hộ y d o m a n hy vọng hắn có thể mau chóng đem tiểu tổ tổ chức toàn bộ tiêu diệt để trật tự xã hội khôi phục thành dáng dấp ban đầu dồ k ẹ tổ chức lần n ữ a trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh j a c k s o n xem hết tin mới về sau ngồi một mình ở trên ghế salon không nói một lời hai nữ đã rời giường a chen cùng t h ở rằng l ỉ n cũng chạy tới nơi này nhưng bọn hắn đều yên lặng đứng ở một bên không dám lên tiếng dắt sân cúi đầu chầm mặc an tính phòng khách có thể rõ ràng nghe thấy hắn nặng nề tiếng hít thở bốn người biểu lộ co cap càng thêm tính như ve mùa đông tony tại buổi họp báo đã nói ra mỗi một câu nói đều là tại rắt sần trong lòng nhóm lửa một mùi lửa một trận buổi họp báo xem hết hắn đã là lên cơn giận dữ k h ó mà tự kiềm chế đồng dạng cảm thấy phẫn nộ còn có rắt sần đồng đảng nhóm tiểu tổ cộng đồng g giúp c h ặ t đã vỡ tổ đồng đảng nhóm nổi trận lôi đình la hét muốn đem tony chém thành muôn mảnh nhất là á trẻn thân là lo sang giơ lết phân bộ tối cao thủ lĩnh hắn lòng lửa giận ấy lửa m ộ tuyên điểm i thể không、so、h Jackson t so ế Đinh. Mỗi n g à nhiệm vụ đổi mới. Jackson ngừng đơn giản đào qua, phát hiện một đầu cuối cùng nhiệm vụ chính hai phát đổi mới. cuối i mắt một vụ vụ đầu, đào đầu qua, là l quan tới tony. Tuyên Tony. tới bố nhiệm vụ báo thủ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ tony sở t ạ c tiêu diệt los a n g e l e t phân bộ còn tại truyền thông trước mặt công nhân khiêu khích cho tổ chức mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ ký chủ hẳn là cho mánh liệt đáp lại hướng tony sở t ạ c triển khai báo thủ nhiệm vụ ban thường hai nghìn -200 điểm ác nhân giá trị ấm áp nhắc nhở nổ rất t o n y nhà là cái lựa chọn tốt thiên ý như thế à. j a c k s o n đóng lại hệ thống từ trên ghế xạ lòn đứng dậy bốn người đồng loạt nhìn xem hắn j a c k s o n sâu kín thở dài một hơi dùng bình tĩnh đến đáng sợ ngựa khi nói toàn thể tập hợp nghe vậy bốn người khắp khuôn mặt là kích động thời gian qua đi nửa năm dộ kẹ tổ chức hạch tâm thành viên lại lần nữa tập hợp t o n y có can đảm công khai khiêu khích chứng minh hắn đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị j a c k s o n dù đang giận trên đầu nhưng cũng không dám k i n h thường hành động lần này trừ tiềm phục tại s ỉ ẻn sở tắn p h i ể u j a c k s o n lấy ra toàn bộ vờ liếng ngay cả vừa mới sinh xong đứa bé ha j i cùng vờ mạo cũng một lần nữa khoác ra t r ậ n t ạ i có thể tiên đoán tương lai một trận gió tanh mưa máu đã tránh không được chương hai trăm linh bảy lại đến là thành h ạ t ỷ chết truyền đạt mệnh lệnh tác chiến về sau tất cả đồng đảng đều mặc vào rổ kẻ chiến giáp khẩn cấp lao tới los angeles j a c k s o n ngại tốc độ bọn họ chậm liền đi đầu một bước lấy ba m ạ c h tốc độ siêu thành hướng los angeles bay đi nước mỹ không phận xuất hiện bất minh phi hành vật rất nhanh liền bị xỉ ẹn vệ tinh trinh sát cũng đem tín hiệu truyền tống đến los angeles cứ điểm trong phòng họp xỉ ẹn cao cấp đặc công tệ tụ một đường màn hình lớn bị chia cắt thành mấy khối phân biệt biểu hiện mỗi vị đồng đảng phi hành số liệu căn cứ bọn hắn phi hành phương vị không thể nghi ngờ los angeles chính là mục tiêu của bọn họ đối mặt dầu kẻ tổ chức thế tới hung hăng báo thủ nit fuji sắc mặt ngừng trọng truyền đạt từng đầu mệnh lệnh tác chiến sau một tiếng j a c k s o n vượt qua hơn ba nghìn cây số liền từ liệu r ó t bay đến los angeles đồng b i n ở giữa không c h u n g phân biệt phương hướng về sau hướng sở t ạ c công nghiệp bay đi tony tiện nhân này nói hắn ở nhà chờ lấy nhưng lại không nói nhà hắn ở nơi nào không có cách j a c k s o n chỉ có thể đi sở t ạ c công nghiệp tìm vận may nhìn xem có không có ai biết lúc này chính là giờ làm việc sở t ạ c công nghiệp các công nhân viên nói chuyện sáng sớm tốt lành quét thẻ đi vào đại lâu văn phòng mặc dù kinh nghiệm vô số phong ba nhưng sở t ạ c công nghiệp mặc nhiên sừng sững không ngã chỉ bất quá lớn như vậy khu xưởng đã biến thành một bộ hào nhoáng bên ngoài sắc h ô n g hạch tâm nhất nhà máy thiết bị đã toàn bộ hoàn thành di chuyển có chút đem đến những châu khác có chút thậm chí đem đến hải ngoại nhưng vô luận là loại nào hiện tại sở t ạ c công nghiệp nhà máy vị trí đã trở thành cấp bậc cao nhất cơ mật cùng dầu kẻ tổ chức nhiều lần giao phong về sau tony học xong gánh vác phong hiểm rõ ràng trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý h n g ư ợ thẻ tony sở t ạ c tiền nhiệm bảo tiêu đương nhiệm sở t ạ c công nghiệp bảo an bộ quản lý hạp thi đang đứng tại hành chính cửa lầu nghiêm túc công việc nhưng mà hắn cái gọi là công việc chỉ là nhắc nhở tất cả công ty viên chức đừng ở ngực thẻ nhét vào trong túi mà là đừng ở quần áo ngực nhìn xem các nhân viên trung thực làm theo hạp tỷ trong nội tâm cảm giác thành tựu bạo dạp làm lãnh đạo chính là so làm bảo tiêu thoải mái a thật đáng ghét đúng đấy phiền người chết hai vị viên chức một bên đeo lên ngực thẻ một bên khe k h ẽ bàn luận hạp tỷ ngươi nói sợ tặc tiên sinh vì cái gì để hắn tới làm bảo an bộ quản lý lại mập lại ngu còn tổng yêu nhìn chằm chằm nhân viên n ữ nhìn sợ tặc công nghiệp bảo an là cái cao nguy nghề nghiệp chứ hắn còn có cái nào không sợ chết dám đến nhận lời mời a hóa ra là như vậy hừ hy vọng hắn đụng phải rộ k ẹ tổ chức thời điểm không cần dọa đến tẻ gia quần ầm ầm đ ỗ n g nhiên hành chính trước lầu phát ra một tiếng vang thật lớn rát sần từ trên trời giáng xuống trùng điệp đập xuống đất Xoạc. kịch liệt s u n g kích phá lấy hắn làm nguyên điểm hướng ra phía ngoài phát tán đem hành chính lâu cửa sổ thủy tinh tất cả đều chấn b ỡ a thấy rõ gương mặt k tất cả viên chức giật này mình thét chói h a i vang lên chạy về phía xa thật mẹ nấu miệng q u ả đen a vừa nói xong rổ kệ tổ chức thế mà đem người ta l á o đại trò chiêu tới phanh phanh phanh lúc này mấy phát đạn đánh trên người j a c k s o n lại phiêu nhiên rơi xuống mặt đất j a c k s o n quay đầu một cái mập mạp người r a trăng chính hoảng sợ cầm thương đối hắn người là ai j a c k s o n đi lên trước hỏi hạp tì đem trong băng đạn, đạn đánh hụt cấp tốc thay thế hộp đạn lạch cạch tay run một cái hộp đạn rơi trên mặt đất hạp tì xoay người lại nhặt nhưng sợ hai cực độ dẫn đến hai chân như nhốt a không cẩn thận quỷ trên mặt đất một đôi giày da màu đen d ừ n g ở hộp đạn trước hạ t ỷ vươn đi ra tay lập tức cứng đờ hắn chậm rãi ngóc đầu lên trông thấy một đôi lạnh như băng đạm mạc đôi mắt toàn thân lông tơ lập tức đứng thẳng đứng lên j a c k s o n ngữ khí bình thản lại cho hắn thiên đại áp lực cơ hồ là thân thể vô ý thức phản ứng hạ t ỷ lúc này đứng người lên lưng eo thẳng tắp s ở tặc công nghiệp bảo an bộ quản lý j a c k s o n nhìn một chút hạ t ỷ n g ự c thể hỏi n g ư ơ i biết tôn n sợ tặc ở đầu sao hạ tì hai mắt nhắm nghiển dùng sức nuốt một ngụm nước bọt run rẩy nói không Không biết. Ha. Jackson khoe Ha. biết. một i khinh thường nói, ệ n lên, thường thân an g rơ là bảo b quản lý, liền lao bản ở đâu bản liền cũng không lý, lao i b ở ế ngươi còn sống còn có cái gì dùng. Nói xong, Jackson vương ngón gì cái có tay, tay đột một t hạ à n h chế h trảo trụ tỷ khẩn trương toàn thân run lên lại hung hăng cắn chặt răng phát ra lạc lạc tiếng vang hai năm ngón tay có chút phát lực hạ tỷ xương sọ chuyển đến kịch liệt đau đớn đầu như muốn bạo tạc đồng dạng ba lực đạo lại lớn một điểm cảm giác đau đông nhiên tăng lên hạ t ỷ đột n g ộ t hám i ệ n g thê tâm liệt phế kêu rên a hừ coi như có cốt khí j a c k s o n cười nhạt một tiếng đem năng lượng rót vào tiến năm ngón tay đùng nổ tung giòn vang hạ t ỷ đầu bị bóp nát đỏ trắng chi vật hóa thành bùn nháo tung tóe j a c k s o n một mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ bịch thi thể không đầu ầ m vang đổ xuống j a c k s o n bình tĩnh lắc lắc vết máu trên tay x à i bước đi tiến hành chính lâu lâu một liền cái quỷ bóng dáng đều không có hắn tụ lực nhảy một cái thân thể như tên lửa đằng không mà lên vê anh sắt thép cứng rắn bê tông ở trước mặt hắn giống như nhật bản đ ầ u hũ giống nhau h i ế u ớt j a c k s o n nhẹ nhõm đánh vỡ tầng bản nhảy đến lầu năm a lầu năm viên chức quá sợ hãi tuôn ra tiếng rít chói thai âm thanh j a c k s o n bị làm cho tâm phiền giận dữ hét sút một tiếng quát lớn để khu làm việc trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngăn chặn hô hấp j a c k s o n nhìn quanh một vòng hỏi ai biết tony sợ tặc biệt thự ở nơi nào người biết có thể miễn tử ngay vậy văn phòng viên chức lập tức muốn khóc bọn hắn chỉ là làm công nào biết được lao bản ngụ ở chỗ nào ta biết ta cũng biết lúc này có hai tên viên chức kích động giơ tay lên hô to dắt s o n mỉm cười vây vây tay hai người lập tức chạy tới lộ ra nịnh nọt nụ cười hoàn thợ tiên sinh ta biết s ở tặc ở nơi đó hoàn thợ tiên sinh ta cũng biết mà lại là ta trước nhấc tay dắt s o n hai lòng gật đầu ngồi tại một tấm dòng dọc trên ghế nói đừng nói trước tìm giấy bút viết xuống tới nếu như đáp án giống nhau các ngươi đều có thể sống nếu như đáp án khác biệt ha ha nghe vậy hai người lộn nhào chạy vào văn phòng tìm tới giấy bút sau lại chạy về đến nằm dạp trên mặt đất thật nhanh viết cơ hồ là cùng một thời gian bọn họ viết xong đem giấy đưa tới j a c k s o n tiếp nhận nhìn lướt qua phát hiện hai người viết địa chỉ giống nhau như đúc 1 ộ 8 m ư m ạ lụy b ụ đường phố hai người gật đầu nói phải j a c k s o n đem hai tấm giấy nắm ở trong lòng bàn tay một đám lửa dâng lên đem tờ giấy đốt thành cho bụi hắn sải bước đi đến cửa sổ sát đất trước quay đầu lại nói khuyên các ngươi một câu đừng ở s ở t ạ c công nghiệp làm đi nói xong j a c k s o n thả người nhảy lên đánh vỡ cửa sổ không khí chung quanh phát ra một trận bạo hưởng j a c k s o n trong nháy mắt biến mất s ở t ạ c biệt thự ở vào mạ lì bù thành phố j a c k s o n cực tốc bay đi cũng đem định vị chuyển cho đồng đằng nhóm chương hai trăm linh tám âm mưu kinh thiên mê vụ t à n ra mạ lì bù bờ biển biệt thự j a c k s o n sớm đổi u tới đối chung quanh tiến hành cẩn thận điều tra tony dám ở truyền thông trước mặt gióng giạc khiêu khích nhất định làm đủ đầy đủ chuẩn bị rát sân một thân một mình không dám mạo hiểm tiến sau một tiếng đồng đảng nhóm người mặc vẻ mặt giữ tợn rổ kẻ chiến giáp chạy tới nơi này thấy rát s o n không có bị phẫn nộ choáng váng đầu vóc một mình xông vào bọn họ âm thầm nhẹ nhàng thở ra hôn y hoàn cảnh chung quanh ngươi đều điều tra qua sao chạy ở nhà nửa năm lâu nhưng làm hạ luy cho nín hỏng nàng đối hôm nay chiến đấu phi thường chờ mong đã có chút kích động rát s o n gật gật đầu đưa tay chỉ hướng nơi xa biệt thự nói phương viên mười cây số phạm vi bên trong ta đều điều tra qua nhưng vô luận là không c h u n g vẫn là lục địa đều không có bất kỳ cái gì lực lượng vũ trang cũng không thấy nguồn năng lượng mới chiến giáp c á i bóng ngay cả trong biệt thự cũng không giống là có người dán vẻ không có võ trang không có chiến giáp liền bóng người đều không có một cố nồng đậm âm n h ư cảm giác đập vào mặt vợ b á o mày l i ế u khẽ nhăn mày suy đoán nói sẽ không phải trong biệt thự đổ đầy thuốc nổ chính chờ chúng ta đi vào đi suy đoán của nàng rất có đạo lý dù sao muốn giết chết dắt sần biện pháp duy nhất chính là tại trong đoạn thời gian phóng xuất ra vượt qua cực hạn năng lượng đem hắn triệt để phá hủy tony rõ ràng đạo lý này thiết hạ bom cạm bẫy cũng liền trở nên đương nhiên nghe vậy phờ rằng lìn khinh thường nói nếu như là bom vậy liền dễ làm lớn mật đi vào trong là được chỉ cần có ta ở đây mặc kệ cái gì bom cũng có thể làm cho hắn biến thành c ô m đạn j a c k s o n yên lặng gật đầu có phờ rằng lìn tại xác thực không cần lo lắng những vấn đề này một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng biệt thự đi đến như j a c k s o n nói tới nơi này liền cái bóng người đều không có mà lại căn cứ hiện trường vết tích phán đoán đoán chí ít có ba tháng không có người ở tại khoảng cách biệt thự khoảng trăm mét vị trí dừng lại đám người nhao nhao hướng phở rằng lìn ném đi ánh mắt phở rằng lìn nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở h u y ệ t thái dương hai mắt khép hở cẩn thận kiểm tra trong biệt thự tất cả điện tử sản phẩm một phút đồng hồ sau phở rằng lìn khinh thường nói buột trong biệt thự thật sự có bom hơn nữa còn không ít đâu đang khi nói chuyện hắn liền đóng lại bom không chế từ xa mồ đũ lệ đồng thời mở ra biệt thự cửa lớn đều giải quyết rồi ừ m hủy đi bom đám người yên tâm đi tới biệt thự làm tony sở tạc tư mật biệt thự nhà này ở vào mạ li bu bên vách núi biệt thự vô luận vị trí địa lý ngoại bộ kết cấu nội bộ trang trí đồ dùng trong nhà mềm trang đều hoàn mị không thể bắt bẻ chí ít tại thẩm mỹ phương diện này tony là có thể treo lên đánh rát sân biệt thự an t ĩ n h dị thường trừ cước bộ của bọn hắn cùng tiếng hít thở lại không có thanh em nào khác rát sân ngắm nhìn bốn phía có chút nhũ mày tony s ở tạc đây là ý gì công khai hướng mình khiêu khích lại phòng thủ mà không chiến cái này dường như không phải hành vi của hắn phong cách ta ngoài ra còn có một chút cũng rất kỳ quái hắn biết rõ p h ở r ằ n g lìn có không chế đ ồ điện năng lực vì cái gì còn muốn tại trong biệt thự đổ đầy thuốc nổ những hành vi này có chút để người khó có thể lý giải được、Tích. an tính biệt thự đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tiếng dị hưởng hắn Phở rằng lìn sắc mặt đại biến, hoảng sợ quát, bom. Hắn một tiếng này giống đem tất cả mọi người hô tre không phải bị ngươi không chế sao đông đ ả n g phản ứng thoáng có chút t r ì đội nhưng rắt sần từ khi bước vào biệt thự lên liền duy trì cực cao tính cảnh giác ngay tại dị hưởng xuất hiện trong n h y mắt năng lượng bàng bạc liền thấu thể mà ra nông đậm đến mắt thường đáng nhìn năng lượng hình thành một cái to lớn nửa vòng tròn lồng năng lượng đem tất cả đồng đảng đều bao bọc ở bên trong ẩm ẩm một giây sau kịch liệt tiếng nổ vang lên bức tường n ứ t ra ánh lửa bắn ra bốn phía dưới chân đất r u n g núi chuyển khó mà duy trì cân bằng có giá trị không nhỏ bờ biển biệt thự trong nháy mắt đổ sụt mạnh mẽ sóng xung kích đem năng lượng bích trong nháy mắt đánh nát dựa vào dư ba liền đem đồng đảng nhóm toàn bộ đánh bay vạn hạnh bọn hắn thân ở lầu một phòng khách bị đánh bay kêu một mặt là trong suốt cửa sổ s ắ t đất soát đám người đánh vỡ thủy tinh cường lực rơi vào mánh liệt mặt biển biệt thự bị nổ thành đầy trời mạnh vỡ liền nền tảng đều nổ hết rồi n ồ n g đậm khói đen trực trùng vân tiêu đem xanh thảm bầu trời nhuộm thành màu đen phương viên mười mấy cây số đều có thể nhìn có thể thấy được lúc này thất kinh đồng đảng nhóm rốt cục kịp phản ứng h ạ lý liên tục mấy cái thuấn gian di động đem tất cả mọi người chuyển rời đến một cây số bên ngoài trên lục địa hôn y ngươi không có sao chứ giáp sân mặt tâm trầm trầm mặc lắc đầu bởi vì rắt sần lồng năng lượng bảo hộ đồng đảng nhóm đều không có bị thương tối đa cũng chính là bị mảnh kiếng bể vạch ra mấy đạo lỗ hổng loại này cấp bậc tổn thương vợ mà phất phất tay liền có thể chữa trị tỉnh táo lại về sau tất cả mọi người đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía phờ rằng lìn nếu như không phải hắn cuối cùng k i ế âm thanh báo động trước giờ phút này đã bị còn lại đồng đảng xem như phản đ ồ bắt bất quá cho dù không có động thủ phờ rằng lìn trên người hiềm nghi vẫn không có tẩy thoát điểm này từ đồng đảng nhóm cảnh giác chỗ đứng liền có thể nhìn ra p h ơ rằng linh giờ phút này càng là một mặt ngu người hảo hảo siêu năng lực làm sao không dùng được nữa nha đồng bạn trên mặt hoài nghi càng làm cho hắn ủy khuất muốn khóc hắn đành phải xin giúp đỡ j a c k s o n b u t ta thật không có hai chữ kia p h ơ rằng linh nói không nên lời bởi vì từ j a c k s o n quen biết một k h ắ c này phản bội cái từ này liền từ hắn nhân sinh từ điện bên trong xóa đi j a c k s o n đứng người lên nhìn phía xa khói đen c u ộ n c u ộ ngựa khí kéo dài nói ta tin tưởng ngươi nhưng ta rất hiếu k ỷ vì cái gì ngươi siêu năng lực sẽ mất đi hiệu lực l ă n g dơ liết s i cn cứ điểm nhìn xem trên màn hình lớn phế tích cùng khói đen trong phòng họp vang lên trận trận âm thanh ủng hộ tất cả đặc công đều mặt lộ vẻ vui mừng mấy tháng ngày đêm điên đảo vất vả rốt cục được đền đáp tại biệt thự bố trí bom nhìn từ bề ngoài là nhằm vào giắt sần nhưng trên thực tế s i cn mục tiêu là p h ở g i n g lìn s i cn tại trong biệt thự hết thể cất đặt năm mươi viên cao bạo thuốc nổ mỗi cái thuốc nổ trong hộp đều cất đặt khác biệt q u ấ y nhiêu khí cơ hồ hàm cái điện từ học bên trong tất cả phạm vi không sai cn mục tiêu không phải nghĩ nổ chết a y mà là nít g ràng rằng năng cùng cùng không trong. h phở thuộc thuộc hay phạm vi của khoa học h ĩ làm lỉn lực loại, nào này rõ đến đến bên Trận siêu cái tại vi có của tột tột t về nghiệm r à là thành n ngập sự không chắc chắn, nhưng may mắn là thí nghiệm thành công. n sự chắc thí may i fuji mặt lộ vẻ vui mừng liền vội vàng hỏi cha ra được chưa bạo tạc chính là số mấy bom ngồi ở một bên công trình sư đối laptop một trận thao tác sau đó hồi đáp là số ba mươi một nít fuji mở ra trong tay tư liệu nhìn một chút nói thu xếp số ba mươi một thuốc nổ trong hộp Thả khí. công trình sư, sư lắc đầu giải thích nói cái này tần suất sóng điện thích hợp với trên biển hướng dẫn cùng dưới nước thông tin chủ yếu sử dụng đối tượng là viễn dương thuyền cùng tàu ngầm m à s i hẹn vệ tinh thông tin thuộc về siêu cao tần hoàn toàn không bị ảnh hưởng n g h e xong công trình sư giải thích về sau n i fuji cùng những đặc công khác đều hiểu n i fuji quả quyết ra lệnh thông báo thần thuận chiến giáp bộ đội kế hoạch bình thường tiến hành lập tức bắt đầu hành động rõ ràng phòng họp lại lần nữa náo nhiệt lên trên mặt mọi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười phờ r ằ n g l ỉ n siêu năng lực bị phá giải mang ý nghĩa bao phủ trên người rổ kẻ tổ chức mê vụ đã dần dần tán đi mặc dù chỉ là trong sương mù một phân nhỏ nhưng cũng cho tất cả s i ẻn đặc công mang đến cực lớn tinh thần c ủ a vũ、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên s i ẻn cứ điểm đất rung núi chuyển vách tường cùng nóc nhà sàn sạt rơi xuống cho bụi nít phu di đột một đứng người lên kêu gọi phía ngoài đặc công xảy ra chuyện gì rồi một lát sau có người hoảng sợ trả lời một khung sắt thép chiến r i á p và vào ngay tại hướng phòng họp sông ngay vậy trong phòng họp tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ dị sắc hoàng bét chẳng lẽ là rổ kệ tổ chức phát hiện cứ điểm vị trí rồi không đúng theo thời gian suy tính coi như d ắ t sần bọn hắn bình yên vô sự cũng không có khả năng nhanh như vậy từ mạ lì bù bay đến nơi này mà lại vì cái gì chỉ có một khung sắt thép chiến giáp nít fuji hỏi là d ộ k ẹ tổ chức chiến giáp sao máy truyền tin bên kia lập tức t r u y ề n đến một tiếng h é t thảm là ỷ d ồ n g man chương 209, t r ở mặt thành thủ ẩn tàng hiệp nghị phòng họp hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người lộ ra biểu tình không dám tin tưởng ỷ d ồ n g man xông vào xì ẩn tony s ở tạc đầu bị môn chen đi ngay tại bọn đặc công một mặt ngu người thời điểm tâm tư tỉ mỉ bờ lách v à i đảo đông nhiên nghĩ đến cái gì nàng thăm dò tính mà nói có phải hay không là bởi vì sở tặc công nghiệp chết đi tên kia quản lý hắn đã từng là t o n y tư nhân bảo tiêu nghe thấy bờ lách v à i đảo suy đoán bọn đặc công càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì một cái bảo tiêu tử vong đến tìm xì ẹn phiến thức đây không phải đầu bị môn chen đây là đầu bị lửa đá đi bọn đặc công l u dữ c á i lộn không ngừng nít fu j i trên mặt càng là treo đầy h ạ băng hiện tại là chấp hành nhiệm vụ thời khắc mấu chốt hắn không cho phép bất luận kẻ nào bởi vì bất cứ chuyện gì ảnh hưởng cái này kế hoạch chấp hành nipuji lúc này liên lạc chiến giáp bộ đội ra lệnh cho bọn họ mặc vào chiến giáp chế phục tony s r t a c vô luận hắn bởi vì cái gì chuyện đối xì ẻn sinh ra bất mãn đều phải chờ nhiệm vụ hôm nay kết thúc lại nói năm mươi giá nguồn năng lượng mới chiến giáp tại hôm qua hành động bên trong tổn hại m ộ ư ơ i chiếc mặt khác hai mươi giá bị phái ra chấp hành nhiệm vụ hiện tại xì ẻn cứ điểm bên trong còn thừa lại cuối cùng hai mươi giá nguồn năng lượng mới chiến giáp tony xâm nhập xì ẻn cứ điểm trực tiếp chiều hội nghị thất tiến lên trên đường gặp được rất nhiều đặc công cản trở nhưng đều không phải hắn một hiệp chi địch tony mặc dù phẫn nộ nhưng không có hạ tử thủ chỉ là đem bọn hắn toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh sơ tác dừng tay người đ i ê n rồi sao lúc này chiến giáp bộ đội đổi u tới ngăn tại tony trước mặt dù cho là một hai mươi tử cục tony y nguyên lâm nguy không sợ ta chỉ nói một lần lan đi sít hắn đã triệt để mất lý trí vậy liên mặc kệ trước tiên đem hắn khống chế lại lại nói nói xong chiến giáp bộ đội cùng nhau tiến lên bởi vì đều là người quen hai bên không có sử dụng đạn đạo cùng điện từ mạch súng mà l à áp dụng nhất nguyên thủy vật lộn trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng vẹn vẹn mười mấy giây sau tony liền bị chiến giáp bộ đội một mực khống chế lại nguy hiểm giải trừ về sau n i t fuji mang theo một bang đặc công từ trong phòng họp đi ra tony mở ra sắt thép mặt nạ hai mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm ngươi cái này đáng chết lừa đảo n i t fuji mặt đen lại nói ngươi đây là làm sao rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra tony cả giận nói ta tham dự cái này kế hoạch thời điểm ngươi đã đáp ứng ta muốn bảo vệ bên cạnh ta tất cả mọi người an toàn nhưng ngay tại vừa rồi hạ tị bị r ắ t sần tên x u ấ t sinh này cho giết nghe vậy bọn đặc công đều lấy làm kinh hãi thật đúng mẹ nấu là bởi vì hắn a n i t fuji thở dài nói đối với tin dữ này ta tỏ vẻ rất xin lỗi cn tại lo sang e l e s nhân thủ có hạ không thể nào làm được hai mặt đều đủ im miệng tony mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói đây cũng không phải là lần thứ nhất ngươi người này miệng bên trong từ trước đến nay chưa nói qua lời nói thật thấy tony cảm xúc càng ngày càng kích động vợ lách vải đ ả o vội vàng đứng ra hòa giải nói hát tony tỉnh táo một điểm được không tony nhìn hằm hằm vợ lách vải đ ả o trong mắt lại không một tia ô n u vợ lách vải đ ả o trong ánh mắt toát ra vẻ đau thương nàng gấp c h ầ m c h ầ m tony đôi mắt giải thích nói tony ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng xuất hiện như vậy ngoài ý mớn chúng ta ai cũng không có cách nào đoán trước ta j a c k s o n cung d ồ kẻ tổ chức thực lực ngươi rất rõ ràng coi như đem phái ra xỉ ẹn toàn bộ đặc công chúng ũ n g k ô n nào đưa ngươi tất cả người quen biết đều bảo vệ. Coi như Hạ may mắn đào thoát, cũng còn sẽ có những người g có cách cả Coi có khác chết c thoát, Hạ h đào bảo đưa đều đi. may biết tất Tì vệ. sẽ ta đều trải qua những n à y thảm kịch cảm thụ qua loại này xâm nhập linh hồn thống khổ chính có thể cảm động lây chúng ta mới tập hợp một chỗ cộng đồng chống cự rổ kẻ tổ chức kế hoạch đã tiến vào thời khắc mấu chốt chúng ta lấy được kinh người thành quả cho nên ta khẩn cầu ngươi tạm thời bông u xuống tranh chấp trợ giúp chúng ta triệt để tiêu diệt rổ kẻ tổ chức đây mới là báo thù cho h ạ ty cách làm chính xác nhất không phải sao tony sắc mặt tâm trầm đối bờ lách vải đặt thả ra ôn nhu chẳng thèm n g ó tới đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta người giống như n i t fuji đều là miệng đầy lời nói dối lừa đảo ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi diễn kỹ bị người nhìn đấu bờ lách vải đảo cũng không còn trang trên mặt bi thương chi tình tựa như xuyên kịch trở mặt giống nhau trong nháy mắt biến mất quả thực không thể nói lý đem chiến giáp của hắn hủy đi để hắn hảo hảo tỉnh táo một chút đi n i t fuji tâm lo nhiệm vụ không nghĩ lại cùng tô ni tốn nhiều miệng lưới nghe được tiền nhiệm cục trưởng mệnh lệnh những cương thiết chiến sĩ đó liền chuẩn bị đập thủ tony không có phản kháng chỉ là mặt lộ vẻ cười lạnh nói dùng vũ khí của ta tới đối phó ta các ngươi thật đúng là một đám không có thuốc chứa ngu xuẩn trông cậy vào các ngươi tiêu diệt rổ kẻ tổ chức thật là ta m ắ t ngủ hắt n i t fuji ý thức được cái gì đột ngột quay đầu lại đáng tiếc hết t h ể đều quá trễ tony hô to một tiếng d ạ v i t khởi động an toàn chương trình dạ vị tâm thanh lập tức vang lên được rồi thiên sinh một giây sau hai mươi r a sắt thép chiến giáp thuyền cứu nạn lò phản ứng đồng thời bị chặt đứt cắt điện trước n g ư ợ c xanh thảm quang mang cũng chậm rãi biến mất không có thuyền cứu nạn lò phản ứng cung cấp điện sắt thép chiến giáp chính là một so một đại thủ xử lý mà thôi tony đột ngột một lần phát lực nhẹ nhõm liền tránh thoát bọn hắn trói buộc ngay tại tất cả mọi người một mặt ngu người thời điểm tony bước nhanh xông đi lên một phát bắt được viên kia trứng mặt tony dừng tay b ợ lách vải đã quá sợ hãi vội vàng móc súng lục ra tony nhìn cũng không nhìn nàng cánh tay hất lên trực tiếp đem vợ lách vải đã quất bay ra ngoài bịnh một tiếng đụng ở trên vách tường hiện trường thế cục xuất hiện một trăm tám mươi độ đại đảo ngược tất cả đặc công đều móc súng lục ra cảnh giác bảo trì khoảng cách an toàn nip fuji mặc dù bị bắt lại nhưng tia chỉ độc nhãn vẫn không có một tia sợ hãi ngược lại là nghi ngờ hỏi sắt thép chiến giáp tại giao phó lúc s a u đã làm toàn diện kiểm tra ngay cả trí năng hệ điều hành cũng dùng xì n nhà mình vì cái gì ngươi vẫn có thể điều khiển chiến giáp t o n y mặt lộ vẻ trầm trọng nói ngươi nói sai kỳ thật ta cũng không thể điều khiển sắt thép chiến giáp ta biết xì n tại thu hàng về sau sẽ triệt để kiểm tra hệ thống cùng hiệp nghị cho nên chiến giáp bản thân ta tuyệt không động bất luận cái gì tay chân ta chỉ là tại thuyền cứu nạn lò phản ứng cung cấp điện trong hiệp nghị ẩn tàng một cái an toàn chương trình chỉ cần khởi động cái này an toàn chương trình lò phản ứng liền đem cưỡng chế cắt điện n i fuji bừng tỉnh đại ngộ trung điệp thở dài nói trách không được ngươi không nguyện ý đem thuyền cứu nạn lò phản ứng kỹ thuật giao cho chúng ta sự thật chứng minh lựa chọn của ta là đúng tony một tay đem n í fuji nhấc lên dùng sức đẻ lên tường ngươi bây giờ cảm nhận được chính là hạ tì trước khi chết cảm thụ phẫn nộ sao tuyệt vọng sao hối hận không n i f u di đầu bị vách tường t r ả phá y nguyên tỉnh táo mà nói ta nói qua đây chỉ là một lần ngoài ý m u ố n s cn không có cách nào cam đoan tất cả mọi người an toàn tony hừ lạnh một tiếng cả giận nói đã như vậy ngươi liền không nên làm trái lời hứa mạnh kéo ta xuống nước ta nói qua ngươi là hấp dẫn rắc sần tốt nhất mùi nhử n i f u di mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho dù thời gian nghịch chuyển ta vẫn là sẽ làm như vậy thời gian n g h chuyển ừ người vĩnh viễn không có cơ hội này tony thiết thủ có chút bắt đầu phát lực sơ tác cầu ngươi mau dừng tay bợ lách phải đào dây rủa lấy đứng người lên câu khẩn nói giết n i t fuji k i a rổ kệ tổ chức nên làm cái gì chỉ bằng một mình ngươi có thể giết chết r c t sần báo thù cho hạ đ i sao tony biểu lộ khinh thường nói ta lúc nào nói muốn giết hắn ta đến chỉ là nói cho các ngươi từ giờ trở đi ta đem giải trừ s ỉ e n cố vấn chức vụ cũng đỉnh chỉ đối s ỉ e n hết t h ể giúp đỡ nói xong tony v ù n g ra n i t fuji xoay người nhanh chân rời đi cứ điểm sơ tác c h ờ một chút n i t fuji ôm đầu bên trên vết thương hỏi kia hai mươi gác ở bên ngoài t ắ t chiến sắt thép triển l u ế n giáp ngươi không có chấp hành an toàn hiệp nghị à? yên tâm đi ta không có ngươi như thế âm hiểm chương hai trăm mười từ đấu mở ra thu thập số liệu nhìn xem tony rời đi bóng lưng bên trong cứ điểm lâm vào hoàn toàn tinh mịch từ giờ phút này bắt đầu s i cn mất đi nó lớn nhất kim chủ cùng kỹ thuật công trình sư cái này đối với tất cả đặc công đến nói đều là một lần đả kích nặng nề phá giải siêu năng lực huyền bí cảm giác vui sướng cũng hòa tan không ít nit fuji đứng tại chỗ ngây người một lát quay người liền trở lại phòng họp không có tony ủng hộ cn con đường sau đó sẽ càng khó đi hơn cho nên hôm nay hành động nhất định phải thành công chỉ có như vậy nit fuji mới có thể lấy được thế giới hội đồng bảo an tín nhiệm cầm tới so dị vãng càng thêm phong phú dự toán nit fuji cầm lấy máy truyền tin mệnh lệnh nhận tàng ở trên không trung mười n mét chiến giáp bộ đội lập tức bắt đầu hành động đồng thời sắp hiện ra chàng hình tượng tiếp nhập hội nghị thất tất cả mọi người một lần nữa công việc lưu bù lên bờ lách vải đ ả o dẫn theo hòng thuốc chữa bệnh đi tới giúp nít fuji băng bó đầu vết thương mã li bù bờ biển biệt tự đông đảo nhóm ngay tại vì phờ rằng lìn siêu năng lực mất linh c h u y ể n phát sầu chân trời lại xuất hiện phi hành khí tiếng oanh minh đám người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hai mươi giá sắt thép chiến giáp x ô n g ra đám mây hướng bọn họ bay tới phát hiện rát sẩn phát hiện rát sẩn dô kẹ tổ chức tất cả hạch tâm thành viên đều đến rồi đám người này mệnh thật to lớn kinh ngợi như vậy bạo tạc thế mà không có nổ chết bọn hắn khởi động vô tuyến điện che đậy giữ vững tinh thần chuẩn bị chiến đấu đông đảng nhóm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đáp xuống chiến giáp quân đoàn phờ r a n g lìn có lòng nổ được thứ nhất thay mình rửa sạch sỉ nhục lúc này đưa tay nhắm ngay bầu trời dùng sức một nắm siêu năng lực phát động nhưng sắt thép chiến giáp không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì Xịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế Chuyện cuộc như này nào? là vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói chờ ta đem bọn hắn đánh xuống hết t h ể liền đều rõ ràng nói xong david một mình đi lên trước đột n g ộ t há miệng nhắm ngay bầu trời gầm thét a hạ âm s ó n g trực trùng vân tiêu trong nháy mắt đem chiến giáp quân đoàn toàn bộ bao trùm cho dù david tận lực khống chế siêu năng lực chung quanh đồng đảng y nguyên cảm giác toàn thân xương quất cùng nội tạng đều đang run r à y thật có lỗi david mỉm cười nói một giây sau hắn nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ đối mặt hạ âm song công kích những chiến giáp kia không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp lao đến chiến giáp bên trong không có người david mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần thuẫn trong phòng họp bọn đặc công nhìn thấy tràng cảnh này nhao nhao lộ ra mỉm cười hạ âm sóng thuộc về máy móc sóng với thân thể người có nguy hại cực lớn nhưng nó cũng tồn tại tính hạn chế đó chính là truyền bá cần chất môi giới chẳng hạn như không khí nước nói cách khác máy móc sóng không thể tại t r o n g chân không truyền bá tony nghĩ đến trong nhà chân không cách âm pha lê liền ý tưởng ý một tiếng t sắt thép h c i i p cùng nhân thể kinh n hô n tầng. Tony g t i về sau chiến giáp quân đoàn từ trên trời gián xuống dôn lúc này ngồi sổn người xuống nắm tay đè xuống mặt đất mặt đất trong nháy mắt hiện ra một tầng miếng băng mỏng cung cấp tốc hướng về phía trước lan tràn cấp ba đóng băng năng lực không thể coi thường sắt thép chiến giáp chỉ cần đụng phải những này miếng băng mỏng rất nhanh liền sẽ bị đông cứng tạo thành thiết bị mất linh hiện tượng những đặc công này đối rộ kẻ tổ chức thành viên siêu năng lực rõ như lòng bàn tay lập tức liền nhảy vọt đến giữa không t r ú n g sau đó lâm không phát động công kích trong đó năm chiếc sắt thép chiến giáp nhắm chuẩn rác sần giơ cánh tay lên phóng thích điện từ mạch trùng ba phanh phanh năm đạo kim sắc điện từ mạch sung bán ra vừa rồi thả ra cực lớn lồng năng lượng đã đem j a c k s o n năng lượng trong cơ thể hao hết hắn giờ phút này chính cần năng lượng bổ sung j a c k s o n không tránh không né mặc cho điện từ mạch sung đánh trúng thân thể tại tiếp xúc thân thể trong nháy mắt điện từ mạch sung như c h â u đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh nhưng mà j a c k s o n trên mặt lại tràn ngập kinh ngạc nam đạo không có tụ lực điện từ mạch sung thế mà đem chống d ô n g thân thể lấp đầy chín thành năng lượng đời thứ hai thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng chuyển vận thực tế là khủng bố như vậy rát sần không do dự năng lượng trong cơ thể điên cuồng h i ệ lên cùng sắt thép chiến giáp kéo dài khoảng cách hai cái tủi mục ta đưa các ngươi rời đi đi h ạ lì nắm tay khoác lên p h ở rằng liền cùng david trên bờ vai chuẩn bị đưa bọn hắn rời đi không cần ta còn có thể thao túng rổ kẻ chiến giáp p h ở rằng liền vung tay lên bị đồng đảng nhóm xem như phương tiện giao thông rổ kẻ chiến giáp liền từ nơi xa bay tới vậy còn ngươi h ạ lì lại hỏi david dẫn theo đặc chế súng đắm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói đưa ta đi phụ cận điểm cao coi như không có siêu năng lực ta cũng sẽ không thua hạ lùy gật gật đầu đem hắn truyền tống đến một cây số bên ngoài dốc núi david nằm dạp trên mặt đất nhanh chóng lắp ráp xuống ngắm sau đó nhắm chuẩn sắt thép chiến giáp yếu ớt bộ vị xa kích hạ lùy trở lại chiến trường về sau lập tức thuấn di đến một vị cương thiết chiến sĩ sau lưng nắm tay dựng trên vai của hắn x o á t hai người biến mất tại chỗ cương thiết chiến sĩ đánh chính kích liệt đông nhiên một trận trời đất quay cuồng tầm mắt trở nên đen như mực h đặc công có chút ngũ người nhưng hắn lập tức rõ ràng nhất định là hạ lùy q u ỳ bắt hắn cho thuấn di đi quả nhiên làm đặc công đánh vỡ hát cám phát hiện chính mình thân ở một gian dưới mặt đất nhà kho khoảng cách mạ lì bụ biệt thự có mười cây xô xa hạ lì bắt t r ư ớ c làm theo không ngừng mà đem cương thiết chiến sĩ đưa ra hiện trường giảm b ấ t đồng đảng áp lực chiến trường bị chia cắt thành mấy khối mỗi vị đồng đảng đều muốn đối mặt tốt mấy vị cương thiết chiến sĩ hai bên ngươi tới ta đi tình hình chiến đấu mười phần cháy bỏng nhưng có hạ lì cây này gậy quấn phân heo tăng thêm v ở mạo kỹ thuật như thần trị liệu thuật thắng lợi thiên bình dần dần đảo hướng bọn hắn bên này chiến trường phát sinh hết thạy đều thông qua km e ra chuyển đến sẽ nghĩ thất màn hình lớn cn công trình sư vừa nhìn biên tướng số liệu ghi chép lại cho dù tình hình chiến đấu nguy cơ nit fuji cùng đang ngồi bọn đặc công cũng không có bất kỳ cái gì bối rối bởi vì lần này hành động cũng không phải là vì tiêu diệt rổ kẻ tổ chức nit fuji cũng biết chỉ dựa vào hiện tại lực lượng căn bản làm không được hành động lần này chỉ vì thu thập đồng đảng siêu năng lực số liệu chẳng hạn như hạ lụy quyển thuấn di cực hạn khoảng cách cùng không gian ba đậu chẳng hạn như vợ m ặ hiệu quả trị liệu cũng đem này số liệu hóa chẳng hạn như rắt sần hấp thu năng lượng tức thời hạn mức cao nhất cùng tổng hạn mức cao nhất trận này thế lực ngang nhau chiến đấu bước ra rổ kệ tổ chức cực hạn để si cn đạt được đại lượng chân quý số liệu số liệu tất cả đều ghi chép tốt sao nipu di hỏi công trình sư đánh xuống cái cuối cùng ấ n phím gật đầu nói đều ghi chép tốt rồi nipu di lập tức cầm lấy máy truyền tin thông báo chiến giáp bộ đội rút lui nhận được mệnh lệnh về sau chiến giáp bộ đội liền chuẩn bị thoát ly chiến trường hạ l ụ phát giác được ý đồ của bọn hắn Lập tức đinh e m một vị đã r ờ đi i sắt thép h c ế giáp chuẩn chuẩn t nhiệm t vụ báo thù đã hoàn thành chương hai trăm một mươi một thăng cấp thêm điểm ngược sát vô tình đinh nhiệm vụ báo thù đã hoàn thành thu hoạch được hai mươi nghìn điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ năm hai nghìn bốn mươi tám nghìn chúc mừng ký chủ lên tới cấp bốn mươi chín thu hoạch được mười điểm thuộc tính nhìn xem chuẩn bị thoát đi chiến giáp quân đoàn dắt sần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi ta nơi này là nhà vệ sinh công cộng mà hắn cấp tốc thêm điểm thăng cấp cũng mua năng lượng hấp thu siêu năng lực cấp ba đảng cấp bốn mươi chín bốn nghìn bốn mươi chín nghìn một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi ba nhanh nhẹn 150-150 sức chịu đựng 150-150 m 150. n t r í lực 140-150 còn t h ư a điểm thuộc tính không danh vọng 697-94-378-137-394 đồng đảng a c h ẻ n tới lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 10 t r i ệ u điểm tích lũy 634-740 có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 10 cấp súng ống tinh thông 10 cấp vũ khí lạnh tinh thông mười cấp siêu năng lực năng lượng hấp thu ba cấp cửa hàng điểm kích nơi đây một cô kịch liệt đau nhức từ thân thể mỗi một chỗ tế bào chuyển đến n h ì n xuống n h ì n xuống không thể ngất đi j a c k s o n cố nén bảo trì thanh tỉnh biểu lộ cực độ dữ tợn thân thể càng là đau run nhẹ nhẹ đông đảng nhóm thấy thế đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mặt lộ vẻ cùng nghỉ hạ lì kích động hô to quá tốt rồi hồn ỉ thăng cấp trong phòng họp đặc công trông thấy cái này sung sướng một màn lập tức lơ ngơ không biết xảy ra chuyện gì nhưng một cỗ dự cảm bất tường dưới đáy lòng hiện hiện nhanh nhanh chóng rút lui nít phu di nắm chặt máy truyền tin hô trường quan ngữ khi rất cấp bách bọn đặc công cũng phát giác được dị thường liền lập tức tăng tốc thoát ly chiến trường hừ làm phát bực ta còn muốn đi đem mệnh lưu lại trước hậu sản trận đầu đánh như thế b ế t khuất h ạ l y nội tâm đã sớm khó chịu nàng nhanh chóng thi triển thuấn di siêu năng lực đem tất cả muốn rời khỏi sắt thép binh sĩ toàn bộ lưu tại tại chỗ thấy thế, thế. trong phòng họp đặc công lòng nóng như lửa đốt không được bọn họ đi không nổi xít thuấn gian di động thật sự là phiền phức các ngươi nhìn rát sân khí c h ẳ n g giống như không giống siêu năng lực cấp ba hấp thu tiêu hóa song tất rát sân chiến thắng đau đớn không có ngất đi nhưng toàn thân trên dưới đã bị ướt đẫm mồ hôi cũng lại lần nữa lâm vào trạng thái đói bụng ngầm đầu nhìn không chung hai mươi giá sắt thép chiến giáp hai con thiết quyển chậm dại n ắ m chặt cấp ba năng lượng hấp thu ân năng lượng hạn mức cao nhất lần nữa để cao mười lần、ha. không biết hiệu quả như thế nào liền lấy các ngươi đến luyện tay một chút đi vê anh trong không khí sinh ra âm bạo j a c k s o n trong nháy mắt biến mất tại chỗ khi mọi người lần nữa nhìn thấy hắn lúc hắn đã xuất hiện tại một vị cương thiết chiến sĩ trước mặt không phận đứng thẳng biểu lộ lạnh lùng ánh mắt khát máu hơi tóc dài theo gió đông đưa vị kia đặc công mặt lộ vẻ hoảng sợ hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm sau đó lui lại mấy bước dùng ngực t u y ể n cứu nạn lò phản ứng bắn ra một đạo toàn công xuất điện từ mạch trùng ba rát sân không tránh không né mặc cho điện từ mạch sung đánh trúng thân thể sau đó như đ ó i như khát hấp thu năng lượng thấy cảnh này trong phòng họp phụ trách ghi chép số liệu công trình sư triệt để mắt trợn tròn hắn nhìn một chút trên máy vi tính số liệu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng gào thét xong rát sân lại mạnh lên cái gì câu nói này giống như sấm xét giữa trời quang đem trong phòng họp đặc công nghệ kinh ngạc dựa theo công trình sư trước đó kết quả tính toán rát sân hấp thu năng lượng cực hạn tương đương với một tấn tờ nở tờ tương đương mà tức thời hấp thu là cực hạn một phần mười một tấn tờ nở tờ tương đương là khái niệm gì một viên có thể đem xe tăng nổ lật chống tăng địa lôi tương đương là năm kg một viên chiến phủ thức tuần hành đạo đạn tương đương ước chừng là 454 kg mà năm 1995 ổ cờ lạ hổ mạ ct bạo tắc á n tội phạm chỉ dùng hơn hai tấn thuốc nổ liền nổ chết 1 6 t trăm s người nổ tổn thương hơn 600 n g ư ờ i dẫn đến 324 t r à n g công trình kiến trúc bị hao tổn bị hủy nói một cách khác rát sân chính là cái có thể vô hạn nạp năng lượng hình người tự đi thuốc nổ vạn hạnh t o n y sở tặc nghiên cứu ra nguồn năng lượng mới c h i ế n giáp căn cứ x ỉ ẻn tính toán ra đến số liệu toàn công s u ấ t điện từ mạch trùng ba năng lượng chuyển vận vượt xa j a c k s o n tức thời hấp thu hạn mức cao nhất chỉ cần j a c k s o n bị điện giật từ mạch sung đánh chúng tuyệt đối là chắc chắn phải chết nay mới khiến x ỉ ẻn rốt cục nhìn thấy một k i a ánh dạng đông thật không nghĩ đến trong nháy mắt j a c k s o n lại mạnh lên duy nhất ánh dạng đông triệt để ảm đạm đi loại này thật sâu cảm giác bất lực có thể nào không khiến người ta tuyệt vọng nít phu i không hổ là uy tín lâu năm đặc công hắn trước hết nhất kịp phản ứng Tỉnh táo mà hỏi, mà j a chiến k s o n ệ liệu n nhiêu? Công trình bên nhìn mạng ảnh, một bên thật nhanh đánh bàn phím, chờ một chút, hắn còn chưa tới cực hạn. tại một một thật một chút, tới i số sư là bao chưa phím, chờ h cực c trường bên kia j a c k s o n còn tại hấp thu điện từ mạch sung năng lượng vì bảo hộ đồ điện thiết bị không bị tiêu hủy toàn công suất điện từ mạch sung một lần chỉ có thể duy trì năm giây lại cần thời gian nhất định làm lạnh năm giây qua đi thuyền cứu nạn lọ phản ứng đ ỉ n h chỉ năng lượng chuyển vận mà lúc này j a c k s o n năng lượng trong cơ thể chỉ rót đầy một nửa nguồn năng lượng mới trên giáp không gì hơn cái này j a c k s o n mặt lộ vẻ khinh thường năng lượng bàng bạc thấu thể mà ra x o á t hắn thuấn di đến sắt thép chiến giáp trước mặt tại đặc công ánh mắt tuyệt vọng bên trong giơ lên nắm đấm trùng điệp hướng ngũ giáp đập tới ẩm kiên cố khôi giáp bị năng lượng khổng lồ xoắn thành bột phấn một cỗ thi thể không đầu chậm rãi từ không trung rơi xuống nhìn xem nhốn u máu nắm đấm j a c k s o n nội tâm cực độ hưng phấn mỗi lần thăng cấp mang tới hoàn toàn mới lực lượng đều để hắn say mê trong đó giáp sân hao hứng phóng đại hướng về phía hạ ly hô hạ ly đem người đều hướng nơi này đưa h ô n nhi không có vấn đề x o á t một khung sắt thép chiến giáp bị t u ấ n di đến dắt sần trước mặt không do dự một cái thiết quyền h ầ m vang mà rơi hạ lì hoạt bát nhay nháy, nháy mắt tranh thủ thời gian t u ấ n di rời đi tên kia đặc công mới từ trời đất quay c u ồ n g bên trong lấy lại tinh thần đã nhìn thấy một nắm đấm cách hắn càng ngày càng gần ẩm tiếng vang qua đi thi thể không đầu lại lần nữa xuất hiện hạ lì không ngừng đem người đưa tới mà dắt sần ai đến cũng không có cự tuyệt một quyền một cái tiểu bằng hữu đánh mười phần đã viển bọn đặc công vùng vây dây chết nhưng bọn hắn phản kháng theo rát sần giống như hải đồng đùa ác giống nhau nhàm chán trừ tiếp tục cho hắn cung cấp năng lượng không có chút tác dụng chỗ cn phòng họp đã là hoàn toàn tĩnh mịch bọn đặc công đôi mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình nhưng trừ cầu nguyện bên ngoài cái gì cũng làm không được tính tính ra đến rồi công trình sư đột một một quyền nện ở trên bàn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại tuyệt vọng nói rát sần năng lượng hạn mức cao nhất dòng da đề cao mười lần một lời kích thích ngàn cơn sóng trong phòng họp đặc công triệt để ngu người mười lần cũng chính là mười tấn tờ nở tờ tương đương cái này tương đương với quân mỹ tại càng đánh lúc sử dụng vân bạo đạn tương đương loại này gần với đạn hạt nhân mạnh nhất vũ khí thông thường bị rắt sần trang bị ở trên người sẽ dẫn đến hậu quả gì chỉ là hơi tưởng tượng một chút trong phòng họp đặc công liền cảm thấy không rét mà run nhiệm vụ lần này triệt để thất bại nhưng càng làm cho bọn đặc công khổ não là cái này gần như tuyệt vọng tương lai hôn hì đây là cái cuối cùng h ạ lý đem một tên sau cùng cương thiết chiến sĩ tệ lẹ vào tới lớn tiếng nhắc nhở rát sân từ sát ý ngập trời bên trong tỉnh táo lại từ quyền biến bắt chế trụ trước ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng giang giác. một tiếng v ắ n giòn thuyền cứu nạn lò phản ứng cứ thế mà bị hắn trừ đi ra mất đi nguồn năng lượng sắt thép chiến giáp liền triệt để phế rát sân giống dẫn gà con giống nhau đem hắn ném tới mặt đất có chút dùng sức đem mặt nạ đ ẩ y ra mặt nạ phía dưới cất giấu một tấm hoảng sợ tuyệt vào mặt đồng đảng nhóm tất cả đều vây quanh phờ rắng l ì n sông đi lên cho hắn một quyền máng nói vì cái gì ta siêu năng lực mất đi hiệu lực rồi đặc công mặt mũi tràn đầy máu tươi nhắm mắt lại nói đừng nằm mơ coi như ta nói rồi các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta còn không bằng vừa chết chi nghe vậy j a c k s o n cười lạnh nói không sai nhưng ngươi có thể lựa chọn chết thông k h ó i hoặc là bị rổ kẹ tổ chức cha tấn đại sư ngược đãi tới chết chương 212, m ê vụ tán đi s i cn nguy j a c k s o n lời nói giống như ác ma nói nhỏ tại đặc công bên thai bồi hồi không ngừng sung kích trong lòng của hắn phòng tuyến căn cứ s i cn nội bộ số liệu Có h nhưng tù binh chịu không chịu đ ợ c tra t ấ t h ố n khổ mà cung còn có những người còn lại thì là không khai, thì lại vượt là đừng i tiếp chết rồi. nghi qua cầu tra trực chết toàn nhất tổ tổ tấn thể lực lực chức chức ảnh hưởng khủng không Nhưng Làm lớn năng ngờ. kẹ bố, dù đ nằm mơ ta cái gì cũng sẽ không nói đặc công quyết định chắc chắn nghiến răng nghiến lợi đạo hắn là có phụ mẫu có vợ con người nếu như hắn không khai cung cấp s i cn tiền trợ cấp đủ để cho gia đình của hắn áo cơm không lo có thể hắn một khi cung khai vậy liền thành s i ì n phản đồ k hừ ô n có cốt khí rát sân hư lạnh một tiếng đối đồng đảng nói các ngươi tại cứ điểm bao nhiêu cũng học qua tra tấn thủ đoạn ai tới trước thử một chút vừa dứt lời david mở miệng nói bút ta tới trước đi j a c k s o n gật gật đầu cùng còn lại đồng đảng nhóm lui lại mấy bước chú ý phân tức đừng chơi chết david mặt mỉm cười gật đầu hiển nhiên đối siêu năng lực nắm giữ phi thường tự tin hắn chậm rãi ngồi sổ người xuống hoạt động một chút miệng sau đó phát động siêu năng lực a khôi giáp chân không tầng hư hao hạ âm sóng dễ như t r ở bàn tay tiến vào đặc công thân thể david để hạ âm sóng tần suất cùng nhân thể nội tạng chấn động tần suất bảo trì nhất trí lập tức dẫn đến đặc công nội tạng cùng hạ âm sóng sinh ra cộng hưởng đặc công nội tạng bắt đầu cùng loạn đầu trở nên mê m ộ i tâm tình bắt đầu bực bội trong lỗ thai tất cả đều là ù thai âm thanh còn có buồn nôn cảm giác muốn nói vốn cho rằng rổ kẻ tổ chức tra tấn cùng x ỉ ẹn không sai biệt lắm không nghĩ tới vừa mở màn liền cho hắn đến cái ra h o à i phủ đầu dùng siêu năng lực đến mức cung thật đúng là chưa từng nghe thấy david khống chế hạ âm sóng âm thanh mạnh tại không tạo thành trí mạng tổn hại tình hữu giới dùng sức phá hủy đặc công trong lòng phòng tuyến một bên khác j a c k s o n mấy người cũng đang nghị luận chuyện này ngay từ đầu bọn họ cho rằng những này sắt thép binh sĩ đều là tony dùng tiền thuê linh đánh thuê nhưng mà tony l à người cay nghiệt vô lễ liền công ty nhân viên đều không thích hắn chỉ dựa vào kim tiền lực lượng có thể để cho những này lính đánh thuê cam tâm tình nguyện thay hắn bán mạng sao đổi vị suy nghĩ một chút đoán chừng j a c k s o n còn không chờ bọn hắn động thủ liền đem hết thẻ đều thành thật khai báo dù sao lại nhiều tiền cũng phải có mệnh hoa mới được ca các ngươi nói hắn có phải hay không là si en người vợ mạo đưa ra một loại phỏng đoán trong n ấ y mắt j a c k s o n trong đầu điện quang l ó e lên vì cái gì yên lặng nửa năm lâu tony lại đột nhiên tập kích lo sang dơ lết i phân bộ đồng thời tại truyền thông trước mặt công khai khiêu khích vì cái gì thích chính diện giao phong làm náo động tôn nghi sẽ dùng bom loại này hạ lưu thủ đoạn vẫn là trong nhà mình vì cái gì những n à y cương thiết chiến sĩ từng cái thấy chết không sờn tình nguyện chịu đựng cực hình cũng không muốn nói xuất chiến giáp bí mật nếu như cái này khởi sự kiện phía sau màn hắc thủ là xì n như vậy những này không hợp lý hành vi liền đều có thể nói thông j a c k s o n quay người đi qua dừng tay đi nghe vậy david lập tức ngẩm miệng lại hạ âm sóng tạo thành cảm giác khó chịu biến mất đặc công cảm giác từ trong địa ngục đi một lượt lại trở lại nhân gian hắn suy yếu mở mắt ra không hiểu nhìn xem rát sần cái này giết người không c h ư ớ c mắt ác ma lại nghĩ ra cái gì t à n n h ẫ n tra tấn thủ đoạn rát sân ngồi s ổ n người xuống nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn sau đó thình lình mà hỏi n i t fuji ở đâu vừa dứt lời đặc công con ngươi có chút b i ế n lớn ánh mắt có một tia phiêu hốt nếu là dưới trạng thái bình thường đi qua nghiêm ngặt huấn luyện đặc công sẽ không lộ ra chân ngựa nhưng hắn vừa kinh nghiệm hạ âm sóng tẩy lễ thân thể cùng trạng thái tinh thần cực kém mà lại đầy trong đầu nghĩ đều là nít fuji cùng gia đình của mình j a c k s o n đột nhiên hỏi một chút vạch trần hắn tâm tư tự nhiên là lộ ra sơ hở đ ặ c c ô n g cấp tốc kịp phản ứng đem ánh mắt cùng biểu lộ biến thành nghe được lạ lẫm tên nên có trạng thái nhưng mà hết thệ đều quá trễ a c k s o n mặt mũi tràn đầy cười lạnh chậm rãi đứng người lên cn khoảng cách lần trước lai、like、sở trệ ảm sự kiện đã qua hơn nửa năm bọn họ là tốt rồi vết sẹo quên đau lại bắt đầu tìm đường chết j a c k s o n chậm rãi nắm chặt n ắ m đấm đã như vậy ta ngay tại trên mặt của các ngươi x o ẹ một đao nhìn xem lần này giáo hấn ngươi nhóm có thể nhớ bao lâu đem hắn mang về new york giao cho bỏ rừng bịu ly thẩm vấn đi thuật nghiệp có chuyên công phương diện này các ngươi vẫn là quá non nớt hồ ni người muốn đi đâu j a c k s o n mặt lộ vẻ cười lạnh nói washington chị sted ly ổng tổng bộ ngay vậy h ạ lý lo lắng mà nói hồ ni đơn soát xì、si、ẻn tổng bộ quá nguy hiểm vẫn là mọi người cùng nhau đi thôi j a c k s o n tự tin mà nói yên tâm lấy lực lượng của ta bây giờ chỉ cần chính phủ không sử dụng đạn hạt nhân không có bất kỳ người nào có thể ngăn cả n ta nói xong năng lượng trong cơ thể bạo thể mà ra q u a n một tiếng tiếng vang mặt đất nổ ra một cái hố to j a c k s o n đằng không mà lên thẳng lên trời cao tại nước mỹ không phận phi hành j a c k s o n cùng đồng đảng nhóm không có chút nào ngoài ý muốn bị xỉ ẻn vệ tinh bắt được một tên đặc công xâm nhập t âm ú đầy t ử khí phòng họp nói cục trưởng có số lớn bất minh vật thể trên lo sang g ơ lết không phi hành bất minh vật thể mặc dù đặc công không có đem lại nói đầy nhưng người sáng suốt đều biết khẳng định là r ồ kẻ tổ chức những người kia nít p u di hỏi mục đích của bọn họ là nơi nào nịu rót sao đặc công hồi đáp đại bộ phận người đều tại thông hướng nịu rót tuyến đường nhưng có một người không phải lời này gây nên nít fuji hiếu kỳ hắn liền vội vàng hỏi người kia là ai rát sân sao đặc công lắc đầu giải thích nói tốc độ của hắn vượt qua năm mạch vệ tinh căn bản bắt lấy không đến rõ ràng hình ảnh năm mạch tốc độ khẳng định là rát sân cái kia biến thái hắn mục đích là nơi nào căn cứ phi hành quỹ tích suy đoán hẳn là oashington nghe vậy bọn đặc công nhao nhao như mày j a c k s o n hoàn thành nhiệm vụ không trở về n e w York khai phải đúng đi washington làm gì vợ lách vải đặt sắc mặt ngưng tụ hoảng sợ nói hoảng bét chị stệ ly ổng tổng bộ cái gì j a c k s o n vì cái gì đi chị stệ ly ổng tổng bộ đúng vậy à dựa theo lẽ thường nói hắn hẳn là đi tìm t o n y sợ tạc phiền phước n g i đúng Chứ phi cuối cùng tên kia bị bắt làm tù binh cương thiết chiến sĩ đem bí mật khai ra cái này ai phản bức cung huấn luyện đều luyện không mà? khẳng định là bọn hắn dùng cái gì táng tận thiên lương t r à tấn thủ đoạn không ta tin tưởng vị kia đặc công không có khai ra chúng ta nếu không j a c k s o n sẽ không đi washington mà là trực tiếp tới nơi này có đạo lý kia chúng ta làm sao bây giờ nếu như j a c k s o n mục tiêu thật sự là chỉ sté luy ổng tổng bộ chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản a n i fuji hai mắt nhìn chằm chằm màn hình phía trên v ẽ j a c k s o n cùng đồng đảng nhóm phi hành bản đồ quan sát một lát sau hắn mở miệng nói thông báo h i ệ u khẩn cấp rút lui việc quan hệ tổng bộ an uy n i f u j i không dám kinh thường thà rằng tin là có không thể tin là không nói xong hắn bấm điện thoại khẩn cấp hướng thế giới hội đồng bảo an báo cáo chuyện này j a c k s o n lực lượng tăng vọt đã triệt để mất khống chế chỉ dựa vào xì ẹn một phương diện lực lượng vô pháp ngăn cản hắn nhất định phải nhiều mặt liên hợp lại khai thác hành động n i f u j i vội vàng thông báo hữu rút lui j a c k s o n cũng không có quên chỉ tệ l ì y ổng trong tổng bộ còn có một cái người một nhà hắn thông qua rổ kẹ cộng đồng khẩn cấp liên lạc sở tắn phi u khẩn cấp liên lạc nói rõ có đại sự xảy ra sờ tan cao mày lập tức rời phòng làm việc đi vào bên ngoài hút thuốc s â n thượng kết nối máy truyền tin j a c k s o n âm thanh truyền đến ttt sờ tan tt tê, tê, tê. nghe thấy sao sờ tan bên thai tất cả đều là tạc âm nhỏ giọng hỏi bật ngươi ở đâu t r u n g quanh tiếng ồn quá lớn nghe vậy j a c k s o n năng lượng trong cơ thể t ô n ra chế tạo một cái năng lượng lớn hơn che đậy hiện tại tốt hơn nhiều a ừ m c h ỉ ít có thể nghe rõ ràng nói chuyện j a c k s o n vi nghiệm chứng đoán tính chính xác do hỏi Ta n h ớ trước được ngươi lần trước nói q u a cao ra CN cấp đặc công ngoài tập thể là m nhiệm vụ, sau chuyện này vụ, sau thế ụ c có tin tức tan sao? Sở ồ i tin đáp, đ có tức. n tiếp s a u thông qua hỷ dạ quan hệ, tra được một hỷ hệ, manh quan qua dạ được điểm m ố i mối nhiều, i Nhưng manh mối không nhiều, chỉ b ế t ngươi h ữ n đặc công này phục tại Los Angeles, cùng này Angeles, Tony sở tạc máy lại với nhau. n g là tiềm tại tạc thế. Bột, lại với Hừ, Los sở quả có phải là hoài nghi lo sang e l e s phân b ộ chuyện là cn làm trước đó là hoài nghi hiện tại đã xác nhận vậy ngươi tìm tới bọn hắn ầ n thân chỗ sao không có đám người này là thuộc con chuột chợ l ồ cũng không tìm tới bất quá không quan hệ chạy được hòa thượng chạy không được miếu nghe vậy sợ tan giật này cả mình b u t ngươi sẽ không chính chạy tới c h i s t e ly ổng tổng bộ a chúc mừng ngươi đoán đúng cn âm ta một thanh khẩu khí này không ra không được ta tiếp qua nửa giờ liền có thể đuổi tới ngươi vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải nhanh rời đi c h i s t e ly ổng tổng bộ t ố t ta rõ ràng cho chuyện kết thúc về sau rát sần thu nhỏ lồng năng lượng phạm vi đem càng nhiều năng lượng dùng cho động lực đ ẩ tới tốc độ lần nữa vượt qua năm á c h đột nhiên nơi xa một vệ kim quang lấp lóe a c k s o n còn không có kịp phản ứng liền cảm giác đụng vào thứ gì cứng rắn một tiếng ẩm vang tiếng vang bầu trời nổ ra một quả cầu lửa đầy trời trong khói đen j a c k s o n như một đạo sao băng thoát ra bạo tạc sấm to mưa nhỏ căn bản không có đột phá lồng năng lượng kiên c ố phòng ngự nhưng j a c k s o n quả thực bị giật nảy mình cái này mẹ nấu cái quỷ gì rất nhanh từng đạo kim quang ở trước mắt lấp lóe mỗi lần lấp lóe về sau bên người luôn kèm theo tiếng nổ nhưng chất nổ đến tột cùng là cái gì hắn lại không thấy rõ làm kim quan g lần nữa lấp lóe j a c k s o n trong nháy mắt đỉnh chỉ phi hành cũng hướng phản phương hướng bay đi khi hắn cùng phi hành vật bảo trì giống nhau tốc độ phi hành lúc rốt cục thấy rõ ràng đây là một viên đạn đạo phòng không j a c k s o n bừng tỉnh đại ngộ xem ra tọa độ của mình cùng mục đích đã bại lộ đáng tiếc cả đạn đạo phòng không tương đương quá nhỏ đừng nói đối với hắn tạo thành sát thương ngay cả năng lượng vòng bảo hộ đều không đánh tan được rát sần đưa tay phát ra một đạo sóng năng lượng đem đạn đạo phá hủy b i ế chương hai trăm mười ba khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu nhìn rõ kế hoạch washington đặc khu chị stedley ổng tầng bộ ở vào tầng cao nhất thế giới hội đồng bảo an văn phòng đang tiến hành một trận viễn t h ì n h video hội nghị ngũ đại lưu manh đại diện lấy hình chiếu ba d phương thức tham dự hội nghị mà trước mặt bọn hắn đứng chính là s ì ẻn đương nhiệm cục trưởng h i ệ u cùng bí thư trưởng alexander không khí của phòng họp có chút kiềm chế nếu như có thể mà nói bọn họ mỗi người đều không nghĩ thông trận này hội nghị alexander tay cầm máy truyền tin phía trên thời gian thực biểu hiện ra j a c k s o n trước mắt phi hành lộ tuyến j a c k s o n đã nhìn thấu nít fuji kế sách chính trực chạy chịt tệ lì ổng tổng bộ mà đến chư vị vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp đi ngay vậy hữu ngẩng đầu kiên quyết nói ta đề nghị từ bỏ tổng bộ nắm chặt thời gian đem bọn đặc công đều rút lui ra ngoài vừa dứt lời các nghị viên nhao nhao giận dữ mắng mỏ không có khả năng người điên m à chị stễ lì ổng tổng bộ thế nhưng xì ẻn mặt tiền không sai vô luận trả giá giá lớn bao nhiêu tổng bộ đều không thể ngã xuống hưu m ặ tâm t trầm ở trong lòng đem cái này nam vị lão quỷ mắng gần chết cái này đến lúc nào rồi còn chú trọng mặt tiền tình cảm chết không phải con cái của các ngươi cũng không biết đau lòng đúng không nàng nắm chặt nằm đấm chậm rãi thở ra một ngụn v à n khí bình tính nói các nghị viên n i f u j i vừa rồi giảng được rất rõ ràng j a c k s o n thực lực đã lại lần nữa tăng v ọ n dựa theo s ì ẻn hiện có vũ khí trang bị căn bản ngăn cản không được hắn các ngươi liền trơ mắt nhìn c h ỉ tệ lì ổng tổng bộ hơn vạn tên đặc công đều bị j a c k s o n từng cái đuổi tận giết tuyệt s a o nói xong lời cuối cùng hữu đ ấ y lòng tích lũy oán khí vẫn là không nhịn được bộc phát năm vị nghị viên đều là thượng lưu xã hội đại nhân vật bị h ư u vô lễ như vậy g i ậ t đỗi sắc mặt x o á t một chút liền biến Người h i ệ u cục trưởng tâm lo thuộc hạ cho nên cảm xúc có chút kích động còn xin các ngươi thứ lỗi các nghị viên có thể cho h i ệ u sắc mặt nhìn nhưng alex a n d e r thân phận đặc thù đằng sau có đại nhân vật cho hắn học thuộc lòng bao nhiêu muốn cho hắn một điểm mặt mũi các nghị viên sắc mặt hòa hoãn mấy phần nhìn xem h i ệ u hử lạnh nói thật sự là ngu xuẩn vấn đề những đặc công này là xì ẹn nền tảng chúng ta làm sao có thể từ bỏ nghe kỹ phía dưới đoạn văn này là đến từ thế giới hội đồng bảo an mệnh lệnh đệ nhất lập tức sơ tán tất cả không phải nhân viên chiến đấu thứ hai, thứ r trong i ệ u tập tổng bộ tất n bộ cả â n viên chiến lệnh vũ giải cấm. hết thể vũ khí h đấu, trừ t ba chúng ta đã hướng quân đội thỉnh cầu viện trợ ngươi tranh thủ thời gian phái người cùng quân đội kết nối cộng đồng chống cự rồ kẻ tổ chức tập kích thứ bốn c h i stately ông tổng bộ là cn mặt tiền tuyệt đối phải bảo vệ cẩn thận nghe được cái này bốn cái mệnh lệnh h i ệ u cao mày trong lòng vẫn là rất bất mãn rút đi hành chính cùng nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ để lại nhân viên chiến đấu nay băng với là khiến cái này người đi chịu chết trước khi chết còn muốn dựng vào một bang quân nhân hugh cảm thấy những nghị viên này không phải lao hồ đồ chính là đối rắt sần thực lực không đủ hiểu rõ năng lượng hấp thu là một loại tương đương vô giải siêu năng lực biện pháp duy nhất chính là dùng vượt qua cực hạn hỏa lực đem rắt sần triệt để xóa đi nhưng năng lực là chết người là sống rắt sần sẽ không đứng tại chỗ bị đánh cho nên muốn đạt thành loại hiệu quả này độ khó cực lớn hugh muốn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng các nghị viên đều không có hào hứng mệnh lệnh đã truyền đạt làm theo là được nói xong năm vị nghị viên đồng thời hạ tuyến hình chiếu ba d quang mang chậm rãi tam biến đáng chết một đám lao n g o a n cố hugh phẫn nộ một quyền nện ở trên bàn alexander đi tới an ủi chúng ta không phải người quyết định mà là người chấp hành cứ dựa theo hội đồng bảo an mệnh lệnh đi làm đi ta rõ ràng hugh mặt â m trầm gật gật đầu sau đó bước nhanh rời đi phòng họp sơ tàn p h ư kết thúc trò chuyện một lần nữa ngồi trở lại công vị bên trên hắn chính tự hỏi muốn tìm lý do gì rời đi chỉ sté l ì y ổng tổng bộ đột nhiên tổng bộ cao ốc vang lên còi báo động trói thai tất cả đặc công đều thả tay xuống bên trong công việc hai mặt nhìn nhau loa phóng thanh bên trong truyền đến hưu thanh âm dồn dập chỉ stately ổng tổng bộ trong đại lâu tất cả nhân viên xin chú ý trong tổng bộ phát sinh nguy hiểm sự kiện ta tuyên bố lập tức đi vào khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị n g h e được khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị chữ này bọn đặc công lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mỗi một tên đặc công tại gia nhập xỉ n trước đó đều tiến hành qua hoặc trường hoặc ngắn huấn luyện trong đó có đầu này một khi tuyên bố đi vào khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị đã nói lên xỉ n gặp gỡ vô cùng nghiêm trọng tập kích không phải nhân viên chiến đấu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rút lui nhân viên chiến đấu tắc giải trừ vũ khí lệnh cấm cho phép sử dụng hết thể đại quy mô tính sát thương vũ khí nhưng từ khi i cn thành lập tới nay đi vào khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều vào trước mấy năm lão công nhân đều không có trải qua hơi kinh hoàng về sau tất cả đặc công lập tức đình chỉ công việc ngay ngắn t r ậ t tự rời đi đại lâu văn phòng loa phóng thanh bên trong lại vang lên hưu âm thanh mời tất cả mặt đất nhân viên chiến đấu đi tới kho trang bị nhận lấy trang bị mời tất cả không trung nhân viên chiến đấu đi tới sân bay tập hợp sợ tan phiễu mặt lộ vẻ mỉm cười nghĩ thầm khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị có thể giúp hắn đại ân bởi vì hắn cũng là s ì ẹn nhân viên văn phòng bất quá s ì ẹn phản ứng thật là nhanh hắn vừa cùng dắt sần thông qua điện thoại bên này liền có ứng đối sợ tan thuận dòng người chuẩn bị rời đi c a o úc chuẩn bị một cái tay bắt lấy cánh tay t a ậ p trung nhìn vào hóa ra là alex a n g đưa trợ thủ đầu t r ọ c tiên sinh x ị thèo làm sao rồi bí thư trưởng tìm ngươi có việc thế nhưng yên tâm nói qua chuyện sau bí thư trưởng sẽ an bài ngươi rời đi vậy được rồi hai người xuyên qua đám người đi vào thang máy đi vào tầng cao nhất thế giới hội đồng bảo an văn phòng alexander chính ngồi một mình ở trước bàn làm việc suy nghĩ chuyện trông thấy sở tan đẩy cửa đi tới hắn lập tức cười đi lên trước nên đón sở tan có đoạn thời gian không thấy ngươi thế nào công việc còn thuận lợi sao cũng không tệ lắm ngắn ngủi hơn một năm thời gian liền đem ta để bạn đến cấp sáu đặc công vị trí mặc dù là văn chức nhưng ta qua vẫn là thật vui vẻ vui vẻ là được rồi a đến ngồi xuống nói hai người khách sáo một phen giật đến trên ghế salon a l e x a n g đưa thẳng vào chủ đề nói thời gian cấp bách ta liền không nói nhảm ta bảo ngươi tới là muốn nói chuyện rắt sân chuyện dồ kẻ tổ chức lo sang d ơ lết phân bộ bị hủy ta xác thực có trách nhiệm rất lớn nhưng ngươi cũng biết n i fuji người này tâm cơ rất sâu rất nhiều chuyện hắn đều gạt ta cho nên ta có thể tra được tình báo phi thường có hạn sợ tan cười cười nói yên tâm hoan có đầu nợ có chủ b ộ t không phải đúng sai không phân người nhưng đao kiếm không có mắt cho nên đề nghị giới tay ngươi đặc chiến đội vẫn là nhanh lên rút đi đi alexander khoát tay háo không thèm để ý chút nào mà nói diễn trò làm nguyên bộ lúc này rút khỏi đặc chiến đội ta ngày mai sẽ phải bị thế giới hội đồng bảo an điều tra mà lại tổn thất điểm ấy nhân thủ hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong nghe vậy sờ tan hơi nghi hoặc một chút vậy ngươi tới tìm ta ý là alexander thu hồi nụ cười nghiêm túc nói nhìn rõ kế hoạch làm dầu kệ tổ chức hợp tác đồng bạn a l e x a n d e r cũng không có đối r á t sần g i ấ u diếm nhìn rõ kế hoạch chuyện huống hồ có sờ tan tại căn bản là g i ấ u diếm không được chẳng bằng thoải mái nói ra cái gọi là nhìn rõ kế hoạch là từ cn chế tạo ba chiếc thể tích khổng lồ tàu sân bay trên không làm ba chiếc hàng không mẫu hạm bay đến bầu trời cũng cùng vệ tinh mạng lưới liên lạc này hỏa pháo tầm bắn liền có thể bao trùm toàn cầu cn nghiên cứu một loại đặc thù phép tính có thể thông qua một người trước mắt tin tức dự đoán tương lai của hắn một khi bị phép tính nhận định tương lai sẽ trở thành kẻ phạm tội hắn sẽ bị tàu sân bay trên không hỏa pháo triệt để tiêu diệt thông qua loại thủ đoạn này mặc dù tàn nhẫn nhưng tại s cn cùng hội đồng bảo an xem ra cử động lần này có thể nhất cử tiêu diệt tất cả dồ kẻ tổ chức thành viên cùng tiêm phục tại các nơi trên thế giới kẻ phạm tội c h u n g quy là lợi nhiều hơn hại chỉ cần sau đó ném ra ngoài một cái kẻ chết t hay giết chi để tiết sự phẫn nộ của dân chúng hết thể dư luận cuối cùng đều sẽ tiêu trừ ba chiếc tàu sân bay trên không kiến tạo căn cứ liên d ấ u ở chín stệ lì ổng tổng bộ dưới mặt đất trăm mét trước mắt khoảng cách kiến tạo hoàn thành c h í ít còn muốn một năm trở lên Alexander lo lắng sần dùng rắt ứ chương quá m ạ n lập tức đem kiến n cho cho đặc biệt hai đại ngộ, gật đầu ngộ, nói, gật t thông báo cho bốn, để hắn t r ề m chế mười ộ t chút. c Nghe Alexander vậy, đứng lên nói, quá t ố t rồi. Vậy c h ú n g thần a a t r n thủ thời gian rút lui đi, nóc nhà máy bay trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trường nhà chuẩn h gian lui đi, sàng. bay nóc sẵn đã máy bị 214, thuấn đặc công quân lính tan g ã chỉ xét l ì y ổng tổng bộ cao ốc sân bay một khung máy bay trực thăng vũ trang đằng không mà lên dần dần biến mất ở chân trời mặt đất rút lui nhân viên ngay ngắn trật tự từ bãi đậu xe dưới đất xếp hàng lái xe lái rời cục trưởng văn phòng hữu một mình đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn chằm chằm bên ngoài núi liền không dứt chiếc xe giữa lông mày lo lắng vạch trần nàng lúc này tâm cảnh rát sần đơn thương độc mã thẳng hướng nơi này i cn đã bị buộc đến rìa v á c h núi có thể tại cái này sinh tử tồn vong khẩn yếu thời khắc nàng bên người lại ngay cả cái có thể thương lượng đối sách người đều không có như núi cao áp lực ép trên bờ vai để nàng cơ hồ không thở nổi bọn hắn đều không tại cũng không biết là hóa hay phúc hữu i cúi đầu xuống tự lẩm bẩm đông đông đông tiếng đập cửa vang lên một tên võ trang đầy đủ đặc công đi vào văn phòng cục trưởng tất cả đặc công đã tại vị trí chiến đấu tập kết tất cả máy bay chiến đấu đã bay đến bầu trời trở lệ mặt khác chuyên cơ đã tại mái nhà sân bay chờ ngài vẫn là nhanh chóng rút lui đi hữu i thu hồi tâm tư chậm rãi lắc đầu nói trượng còn không có đánh quan chỉ huy sao có thể rút lui đâu cho dù muốn đi cũng phải đợi đến chiến đấu kết thúc chỉ khi nào tình hình chiến đấu bất lợi máy bay trực thăng sợ là rất khó rời khỏi nghe vậy hữu suy nghĩ một lát nói như vậy đi để máy bay trực thăng tại sân bay chờ lệnh nếu như cục diện thật vô pháp vắn hồi ta sẽ sớm rút lui được rồi còn có ra lệnh gì sao hữu ngồi vào trên ghế suy nghĩ một chút nói quân đội bố trí đều hoàn thành sao đặc công hồi đáp cn bố phòng trong đảo quân đội bố phòng đảo bên ngoài quân đội xe tăng xe bọc thép xe phòng không đạn đạo cùng năm trăm tên lính toàn bộ vào chỗ rất tốt chờ tất cả nhân viên rút lui hoàn tất, lập tức phong tỏa cầu nối đi vào trạng thái chiến đấu. Vâng. văn vậy với về dâng tâm cây hơn bạn tên văn chức đặc công toàn bộ an toàn rút lui, liên tiếp trong đảo đảo bên ngoài cầu lớn cũng chậm dãi dâng lên. Mặc dù làm như vậy đối Jackson đến nói thùng rông kêu to, nhưng đối với tâm sự nặng nghề đặc công đến nói là liều thuốc thượng hạng an hơn tình nhất, Jackson khoảng cách Washington đã không đủ lập tức đem tình truyền ngoài Hugh Sau sự sau, số. ra lui, cầu kêu liều thuốc lui Hugh mười mấy chậm Mặc làm mười tiếp dãi đối đối ủi mới phút, phút lập chức thúc cách rút Rút to, tệ. kết đạt một trăm tức bộ báo đặc đặc được đảo đảo đã đủ đem báo là dù tất cả đặc công cùng binh sĩ đều khẩn trương lên một trái tim nâng lên cổ họng liền hô hấp âm thanh đều vô ý thức khắc chế sau một lát bầu trời chuyển đến một tiếng văng trầm một bóng người từ đám mây rơi xuống chậm rãi hạ xuống ở giữa không trung phát hiện rắt sần phát hiện rắt sần tay cầm k í n h viễn vọng bộ đội trinh sát lập tức đẻ xuống máy t r u y ề n tin giống to hữu đứng tại cửa sổ sát đất trước n ắ m chặt hai nằm đấm nghiến răng nghiến lợi mà nói làm chết cái này cầu n ư n g dưỡng vừa dứt lời đạo bên ngoài đạn hỏa tiễn cùng pháo cao xạ vạn pháo tệ phát ầm ầm đất d u n g núi chuyển hỏa pháo tiếng vang từng mai từng mai đạn đạo treo thật dài đôi lửa từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chỉ lên trời bên cạnh bóng người bay đi những n à y đạn đạo một cái uy lực không đủ để đối g i á t sần tạo thành sát thương nhưng kinh khủng như vậy số lượng chồng chất lên nhau có thể để hắn trong nháy mắt tan thành mây khói g i á t sần biểu lộ đ ạ m mạc trôi nổi ở giữa không trung nhìn thấy chiến trận này hắn mặt lộ vẻ khinh thường hừ lạnh nói ngu xuẩn đây là lấy ta làm b ị a n g ắ m a nói xong toàn thân năng lượng t ấ u thể mà ra một giây sau hắn liền biến mất ở tại chỗ chẳng biết đi đâu vòng thứ nhất công kích n h a u n h a u thất bại đây không thể nghi ngờ là cho các binh sĩ tạt một chậu nước lạnh hữu tay cầm máy truyền tin tỉnh táo ra lệnh bộ đội trinh sát phát hiện j a c k s o n sao mai phục tại đảo bên ngoài bốn phía bộ đội trinh sát lập tức báo cáo không có không có hữu nói bảo trì cảnh giác phát hiện j a c k s o n lập tức dùng đạn tín hiệu cảnh báo cấp ba siêu năng lực bộc phát để j a c k s o n tại cự ly ngắn bên trong cơ hồ có được trong nháy mắt tốc độ di động chỉ cần không bị định tại chỗ tập kích muốn chết thật quá khó thể nội còn thừa năng lượng không nhiều j a c k s o n từ chỗ bí mật nhảy ra thẳng đến quân đội hỏa pháo phòng tuyến chuẩn bị hấp thu một điểm năng lượng phát hiện j a c k s o n bộ đội trinh sát lập tức phát xạ đạn tín hiệu màu đỏ phốc phốc phốc nhìn phía xa từng đạo khói đỏ hưu i trong nháy mắt rõ ràng j a c k s o n ý đồ nàng lập tức ra lệnh j a c k s o n không có năng lượng chấp hành xê kế hoạch tuyệt đối không được dùng hỏa pháo công kích bố phòng đảo bên ngoài binh sĩ đều là trong trăm có một tinh n g u ệ mặc dù mắt thấy rát sần bay tới có chút kinh hồn tăng đảm nhưng vẫn là nhịn xuống phát xạ hỏa pháo r ụ c vọng tỉnh táo chấp hành C kế hoạch cái gọi là C kế hoạch chính là suy xét đến j a c k s o n không có năng lượng lúc nghiêm cấm sử dụng hỏa pháo mà là lợi dụng đặc hiệu đạn gây mê cùng thép mềm lưới sắt đem hắn k h ô n g chế lại phanh phanh phanh từng mai từng mai gây tê bom khói rơi vào trận địa dâng lên trận trận khói trắng các binh sĩ mang lên mặt nạ phong độc thay đổi đổ đầy đặc hiệu đạn gây mê hộp đạn j a c k s o n thấy thế lập tức sử dụng năng lượng vòng bảo hộ đem chính mình bao vây lại p h n g nhiên bên cạnh truyền đến dị hưởng một chương thiết lưới tơ bay tới đem hắn bao trùm một giây sau mấy chục viên ống tiêm bắn tới lại bị lồng năng lượng ngăn lại ngây người một lát năng lượng trong cơ thể tuân ra đem lưới sắt triệt để xoắn nát thế mà có thể nghĩ đến dùng đạn gây mê cùng lưới sắt đối p h ó ta ngược lại là xem nhẹ những ngày ngu xuẩn g i á c sân biểu lộ thoáng có chút tán thưởng nhưng điêu trùng tiểu kỹ cuối cùng không coi là gì nói xong hắn tăng tốc hướng hỏa pháo trận địa bay đi trên đường đi lưới sắt cùng đạn gây mê lít nha lít nhít bay v ư tới nhưng tất cả đều bị lồng năng lượng ngăn lại đi vào hỏa pháo trận địa người mặc trọng g i á p binh sĩ lập tức vây quanh tới liều chết ngăn cản j a c k s o n nhưng mà cho dù năng lượng thấy đáy j a c k s o n thực lực cũng không phải người bình thường có thể địch nổi hãn toàn thân bám vào năng lượng xông vào đám người trong lúc giơ tay nhấc chân liền giải quyết hơn phân nửa binh sĩ máu tươi cùng chân cụt tay đứt giải đầy chiến trường thống khổ tiếng têu rên vang vọng bầu trời mấy phút đồng hồ sau cái này có được sắt thép ý chí binh sĩ rốt cục sụp đổ ném vũ khí chạy từ tán rát sần toàn thân vô máu cất bước đi đến cất giữ đạn pháo vị trí bàn tay bao khỏa năng lượng dùng sức vung vẩy một hàng đạn pháo bị cắt thành mấy tiết thuốc nổ cùng thuốc nổ nhau nhau vẩy rơi trên mặt đất đem năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng dẫn bạo thuốc nổ hỏa pháo trận địa lập tức tuân ra một đoàn to lớn hỏa diễm nhưng hỏa diễm vừa mới xuất hiện liền bị rắt sần tham lam hấp thu sạch sẽ s i cn trong văn phòng hữu nghe xa xa tiếng nổ cùng máy truyền tin đối thoại về sau nặng nề thở dài dùng loại biện pháp này quả nhiên không được ca nàng tự rêu cười cười rõ ràng tại khai chiến trước đó liền đã biết kết quả nhưng bởi vì c kế hoạch xuất hiện để nàng sinh ra ảo tưởng không thực tế mà bây giờ hết thẻ ảo tưởng đều phá diệt thông báo máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh đi mấy chục viên đạn pháo bạo tạc sinh ra năng lượng để dắt s o n ăn bảy phần no bụng hắn chậm dãi bay tới khoảng trăm mét không trung ánh mắt đạm mạc nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa chín ỉ tệ lì ổng tổng bộ cao ố c đ ỗ n g nhiên dắt s o n ánh mắt quét qua phát hiện cao ố c lâu từng có một chiếc máy bay trực thăng ngay tại khẩn cấp cất cánh ngồi thẳng thăng cơ rời đi nhất định là đại nhân vật dưới chân năng lượng dâm trào cấp tốc hướng máy bay trực thăng bay đi khi hắn vừa tiến vào trong đảo bầu trời liền truyền đến máy bay chiến đấu tiếng rít từng mai từng mai đạn đạo hướng hắn đánh tới chương 215, bắt hữu i bạo phá c n k ú c xít phá đạn đạo thật sự là đáng ghét đối mặt dày đặc đạn đạo phương trận chỉ dựa vào cấp ba siêu năng lực còn không thể xung vào j a c k s o n đành phải thay đổi hướng bay thẳng tắp hướng bầu trời bay đi bởi vì không có nguồn nhiệt cho nên đạn đạo vô pháp theo dõi hắn một mạch ngã vào dòng sông nhưng bởi vì ngòi nổ bảo hiểm đạn đạo cũng không có bạo tạc giáp sân đến rồi nhanh tăng tốc rút lui những n à y máy bay chiến đấu phi công biết rõ a c k s o n năng lực tất cả không dám cùng hắn chính diện cứng đối cứng húng chi nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là hiểm hộ cục trưởng h i ệ u rút lui làm j a c k s o n bay đến không trung chuẩn bị cùng máy bay chiến đấu đến một trận chó đấu lúc tất cả chiến cơ lập tức tan tác như chim ngôn hướng phương hướng khác nhau bay đi j a c k s o n rất muốn đuổi theo đi qua xử lý bọn hắn có thể đây chính là đối phương muốn nhìn đến cho nên mặc dù tâm tình thoáng có chút khó chịu nhưng hắn vẫn là tiếp tục hướng máy bay trực thăng thoát đi phương hướng đuổi theo chạy thoát thân còn có máy bay chiến đấu hộ tống chứng minh ngồi tại trong máy bay trực thăng nhất định là một vị đại nhân nào đó vật năng lượng bàng bạc phun ra ngoài tốc độ phi hành rất nhanh liền vượt qua vận tốc âm thanh chung quanh lập tức sinh ra mây mù trạng âm bạo tích tích không vận trên da đa xuất hiện rát sân hình ảnh phi công hoàng sợ nói s xi rát sân chiều cục trường bay đi chơi ạ hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh máy bay trực thăng muốn bị đ ổ i kịp nhanh phát xạ đạn đạo máy bay chiến đấu điều chỉnh p h ư ơ n vị nhắm chuẩn trên da đa hình ảnh lần nữa phát xạ đạn、đạo. Đáng t i ế chiến là, c ố tốc n chân đạn g h đạo độ p hành chỉ mách, phi hành mách. thăng phi hành chỉ mách sánh thực như cho nhanh Hiu phía sau khoang thuyền, tâm tình nặng nghề h mà toàn ngàn là Jackson cùng Jackson nên liền ngồi nặng nằm trên có lực tốc trực tốc có tốc tốc Máy mét mỗi tâm qua bay rùa, sau kịp. so vượt rất độ độ độ độ đuổi giờ, quả bị ở g ồ i Chiến dịch này về sau cn u y vọng đem ngã vào đáy cốc kế tiếp chuyện p h i ề n thoái đoán chừng đau đầu hơn chết rồi nàng hiện tại vô cùng hoài niệm tại nit fuji thủ hạ làm việc thời điểm hết thẻ phiền phức t ạ i hắn lôi đ ỉ n h thủ đoạn hạ đều sẽ tan thành mấy khói chính mình chỉ cần làm từng bước công việc là được ngay tại hưu suy nghĩ lung tung thời điểm ngoài cửa vang lên đông đông đông âm thanh nàng kinh ngạc mở hai mắt ra đột ngột quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa sổ thủy tinh bên trên in một tấm khuôn mặt dữ tợn hô lì xít hưu hoảng sợ q u á t to một tiếng lập tức rút súng lục ra hướng tấm kia đáng chết mặt xạ kích phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang lên về sau g á p sần gương mặt kia y nguyên tồn tại có thể kiếng chống đạn lại bị đại đường kính đạn bắn ra mấy cái vết đạn cả mặt pha lê đều che kín nát bình phong hoa văn giang giác dắt s o n một tay bắt lấy ca bin môn dùng sức kéo kéo trực tiếp đem cửa khoang túng bay đại lượng không khí tràn vào máy bay trực thăng trong nháy mắt mất đi cân bằng bắt đầu đ i ê n cuồng lắc lư j a c k s o n thừa cơ chui vào cabin nhìn xem cẩm thương cảnh giác hiệu nói mặc dù rất muốn nói lần đầu gặp mặt nhưng ta tình báo chắc hẳn ngươi đã học thuộc lòng hiệu không có nói tiếp trên mặt biểu lộ từ kinh hoàng trở nên chấn định tít tít, tít. đạo đột kích lúc này trong cabin báo động trước hệ thống đưa ra cảnh cáo nơi này không gian quá chật hẹp không thi triển được chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện hắn bắt lấy hưu cánh tay nhảy ra máy bay trực thăng mà hưu hoàn toàn không còn khí lực phản kháng tựa như gà thẳng nhãi con giống nhau mặc người bắt giữ đạn đạo chạy nhanh đến máy bay trực thăng phát xạ mồi nhự đạn không trung lập tức nổ ra một đám lửa t a tiệc đến rồi j a c k s o n đụng lên đi tham lam hấp thu năng lượng lộ ra thỏa mãn khuôn mặt tươi cười hữu chừng to mắt cẩn thận quan sát giống như muốn đem mỗi một tấm đều khắc vào trong đầu bị một vị thuộc nữ như thế đói khát nhìn chằm chằm không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào hắn cúi đầu nhìn xem hữu mỉm cười nói xem được không lại cho ngươi xem điểm kích thích hơn nói xong j a c k s o n nâng tay phải lên bắn ra một đạo năng lượng xạ tuyến tinh chuẩn đánh trúng máy bay trực thăng cánh quạt cánh quạt t ư ớ n g thanh m à đức máy bay trực thăng mất đi động lực s i ê u s i ê u vẹo vẹo rơi xuống dưới không thấy cảnh này hữu lập tức c h ố mắt m u t nước j a c k s o n hư lạnh một tiếng hỏi thế nào còn không tệ đi người cái này mã quỷ xuống địa ngục đi thôi đừng ma quỷ thượng đế ta không tin kia một bộ nói xong thể nội năng lượng dâng trào hướng chì st l u ố n g tổng bộ cao ốc bay đi ngay tại j a c k s o n rời đi thời gian đảo bên ngoài binh sĩ đã toàn bộ rút lui rộng rãi cầu lớn bên trên cũng đầy là chạy chối chết đặc công chờ j a c k s o n mang theo hưu bay đến mái nhà lúc đại lâu nội bộ đã là không có một a i nhìn xem trên cầu cuối cùng một đợt chạy chối chết đặc công j a c k s o n có chút kinh ngạc sau đó hiếu kỳ hỏi đừng nói cho ta ngươi trước đó là cố ý hấp dẫn ta thả những đặc công này chạy chối chết h ư u lui lại mấy bước vớt vớt đỏ lên cánh tay trầm mặc không nói cái này cũng rất tốt người bề trên làm sai chuyện lại muốn phía dưới người bị phạt loại này dị dạng chế độ vốn là không hợp lý chỉ cần bắt đến ngươi con cá lớn này lần hành động này liền đủ vốn huống chi còn có những người kia cho ta làm người xem Giác sân phóng nhãn trông về phía xa bầu trời có mấy chiếc máy bay trực thăng cái bóng nghĩ đến là nghe tin lập tức hành động đài truyền hình truyền thông n g ư ơ i bắt ta là muốn lấy ta làm con tin sao h u mở miệng hỏi con tin ha ha dù kẻ tổ chức không nuôi người rảnh rỗi vậy ngươi muốn làm gì ta việc cần phải làm rất đơn giản nít phu di viên kia đen chứng mặn phái người hủy rồ kẻ tổ chức los a n g e r s lết phân bộ ta làm tổ chức thủ lĩnh nhất định phải báo thủ cn tổng bộ cao ốc cùng s i cn đương nhiệm cục trường chính là ta báo thủ đối tượng giáp sần chậm rãi nói xong cười lạnh hỏi thế nào sợ sao h i ệ u trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi nghi ê m t ú c nói tại gia nhập s i cn một ngày kia trở đi ta đã sớm làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị rất tốt hôm nay ngươi tâm nguyện liền có thể thực hiện rát sân đứng tại chỗ chậm rãi rội ra hai tay năng lượng trong cơ thể như là đập lớn vỡ đê điên cuồng chạy vào trong lòng bàn tay đem năng lượng tập hợp đến thể nội cũng tùy ý thao túng đây là siêu năng lực cấp ba mới có kỹ năng chỉ phải luyện tập nhiều hơn liền có thể tiện tay chế tạo ra từ thuần năng lượng chế thành vũ khí rát sần xưng nó là năng lực tạo hình vì không để bạo tạc xâm nhập dưới mặt đất rát sần chỉ dùng tám thành tả hữu năng lượng tương đương với tám tấn tờ tương đương năng lượng hội tụ đến trong lòng bàn tay hình thành một cái màu lam nhạt đường kính nửa mét hình cầu ngươi muốn làm cái gì h i g u n ữ mày trước mắt cái này màu lam nhạt hình cầu xem xét cũng không phải là vật gì tốt dắt sân một tay nâng cầu chậm rãi bay tới không trung dựa theo thói quen của ta tất cả đắc tội ta người trước khi chết đều muốn tiếp nhận cực hình trừng phạt nhưng xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng liền để ngươi cùng chịt tệ l ì y ổng tổng bộ cùng nhau hóa thành bụi đất đi nói xong dắt sân một tay đem năng lượng cầu ném về mái nhà x í c u quay đầu cấp tốc thoát đi dắt sân khoanh tay thương hại nhìn xem nàng nữ nhân ngu ngốc nơi này là mái nhà ngươi chạy không thoát năng lượng cầu rơi xuống mái nhà trong nháy mắt đem sàn gác ném ra một cái bóng loáng lỗ tròn sau đó rơi vào tầng tiếp theo vài giây đồng hồ về sau xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm j a c k s o n lập tức dẫn bạo năng lượng cầu nghệ thuật chính là bạo tạng bùm chương hai trăm mười sáu h ủ y thiên diệt điện chứng mặn p h ụ c trước năng lượng cầu rơi vào trong đại lâu bộ vị đưa lúc j a c k s o n đưa nó dẫn bạo ẩm ẩm trong đại lâu tuân ra một đoàn hỏa cầu thật lớn quan g mang trói mắt không thể nhìn thẳng tiếng vang như sấm đinh thai nhức góc j a c k s o n tranh thủ thời gian rời xa lập tức cảm thấy một trận đất rung núi chuyển chị sted ly ổng tổng bộ cao ốc bị năng lượng cầu triệt để nổ thành b ộ t phấn vỡ vụn kiến trúc vật liệu che khuất bầu trời như thiên nữ tán hoa hướng chung quanh hát v ấ y bốn phía nước hộ như sôi đ ằ n g cuồn cuộn rung động dữ dội hướng chung quanh truyền lại phương viên mấy chục cây số bên ngoài đều có rõ ràng trấn cảm mấy chục giây về sau tiếng nổ cùng cảm giác chấn động dần dần tan biến phóng nhãn nhìn lại chín s t a t l y ổng tổng bộ cao ốc cùng chung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong đều biến thành một vùng phế tích mấy chục tầng cao chủ thể kiến trúc bị san thành bình địa chỉ còn lại có lẽ tẻ đổ nát thê lương toát ra nhiều lần khói đen tám tấn tờ nờ tờ tương đương kinh khủng như vậy hưu tại bạo tạc bên trong chỉ sợ thật bị nổ thành thịt vụn mục đích đã đạt tới jason c k không có lưu lại lúc này rời đi washington bay hướng new york lót sang the l e s i ẻn cứ điểm n i f u o di bọn người ở tại trong phòng họp thông qua trực tiếp truyền hình toàn bộ hành trình xem hết chín stately ổng bộ cao ốc sụp đổ toàn bộ quá trình phòng họp lặng ngắt như tờ tất cả đặc công trên mặt đều khắc đầy bi thương trong mắt bọn hắn cao ốc sụp đổ không quan trọng chân chính để bọn hắn đau lòng chính là hữu đặc công tử vong nít fu di trầm thống hai mắt nhắm lại đang ngồi trong mọi người hắn cùng hữu quan hệ nhất là chặt chẽ hữu không chỉ có là hắn trong công việc đắc lực trợ thủ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng hắn thổ lộ tâm tình bản thân hiện thực chính là như thế tàn khốc nít fu di vẫn còn trong bi thương vô pháp tự kềm chế thế giới hội đồng bảo an liền liên hệ với hắn bọn đặc công chủ động đứng đứng dậy rời đi phòng họp đi vào phong tỏa trạng thái trước mặt năm tấm t r ê n ghế hiện ra năm đạo hình chiếu ba d nít fu di trừng mắt độc nhãn chất vấn ta hiểu rõ nàng nàng là cái xử sự, sự khéo đưa đẩy người biết rõ không thể làm mà vẫn làm không phải phong cách của nàng v ớ i họp liền bị đ ố i nghị viên trong lòng nhất thời không vui n g ư ờ i đang chất vấn thế giới hội đồng bảo an quyết định nít fu di trong lòng có hỏa cũng mặc kệ những này những cái kia lúc này gật đầu nói từ kết quả đến xem phải từ kết quả đến xem hưu đặc công chống lại mệnh lệnh chưa chiến t r ư ớ c tiên lui nếu như không phải nàng đã bỏ mình miễn không được ra tòa án quân sự từ kết quả đến xem bởi vì hưu chủ động hấp dẫn rắt sần chú ý mới khiến cho mấy ngàn tên sỉ ẹn đặc công cùng binh sĩ đều sống tiếp được hội đồng bảo an cho nàng ra lệnh là không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ chín sẽ tệ lụy n g toàn bộ hưu không có đi chấp hành bởi vì hưu là người thông minh sẽ không chấp hành ngủ xuẩn mệnh lệnh không khí của phòng họp dương cung bạc kiếm các nghị viên dẫn tí mật nít fuji đây là hội đồng bảo an nội bộ hội nghị xin chú ý người giọng nói chuyện h ừ nít h u di khinh thường h ừ lạnh một tiếng dùng sức tựa tại chỗ ngồi chỗ tửa l ư n g bên trên đem chân vịnh ở trên bàn lanh đạo nói vậy liền mời năm vị nghị viên tiên sinh không cần nói nhảm trực tiếp chỉ ra hội nghị chủ đề bị hắn như thế không chút kiên kỵ khiêu khích các nghị viên tâm tình phi thường khó chịu nhưng suy xét đến hưu đặc công quan hệ với hắn các nghị viên đành phải tạm thời nuốt xuống khẩu khí này cục trưởng tử vong tổng bộ bị hủy cn nội bộ lòng người bàng hoàng cho nên hội đồng bảo an quyết định để ngươi tạm thay cục trưởng chức vị để i cn lần nữa khôi phục vận hành nit fuji biểu lộ nghiêm trọng cũng không có bởi vì quan phục nguyên chức mà vui vẻ hắn rất muốn x o a y khí cự tuyệt hội đồng bảo an đề án nhưng hắn biết bây giờ không phải là cùng hội đồng bảo an đấu khí thời điểm qua chiến dịch này i cn sĩ khí triệt để ngã vào đ á y cốc làm tiền nhiệm cục trưởng hắn có trách nhiệm một lần nữa dẫn đầu nó leo lên đỉnh cao suy nghĩ thật lâu nit fuji trùng điệp thở dài gật đầu nói ta biết nghị viên nói tiếp đến còn có một điểm cn đã thành rắt sần cái đinh trong mắt cái gai trong thịt gần đây các ngươi cũng không cần có hành động gì đem hết thể lực chú ý đều chuyển rời đến nhìn rõ kế hoạch đi lên kia trong lúc này liền mặc cho rổ k ẻ tổ chức gây sóng gió yên tâm r ố t thần nợ tuân sẽ thay thế ngươi chấp hành cái này nhiệm vụ n g h e vậy n i fuji cao mày nói siêu cấp binh sĩ kế hoạch phong hiểm quá lớn coi chừng rời lên tảng đá nện chân của mình nghị viên lộ ra mỉm cười khinh miệt nói đáng tiếc sự thật chứng minh siêu cấp binh sĩ kế hoạch so sát thép binh sĩ kế hoạch càng thêm đáng tin an toàn hắn những lời này là c h â m chọc tony sở tạc thao túng cương thiết chiến sĩ làm phản c h u y ệ n đối với chuyện này n i fuji vô pháp phản bác đành phải buông tay nói vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi j a c k s o n trở lại cứ điểm không lâu sau đồng đảng nhóm cũng đều gấp trở về trừ cái đó ra bọn hắn còn mang về nguồn năng lượng mới chiến giáp hải cốt bạo lực dỡ xuống thuyền cứu nạn lò phản ứng j a c k s o n đi thang máy đi vào dưới mặt đất nhà máy đi tìm ạ n t ậ n lao tiểu t ử này tại tổng bộ tiêu sái sinh sống thời gian dài như vậy trừ ra sức không có sản xuất ra bất kỳ vật gì hắn nói phải có thuyền cứu nạn lò phản ứng nguyên hình mới có thể triển khai công việc hiện tại nguyên hình đã cho hắn đem tới tay nếu như lại nghiên cứu phát minh không r a vật có giá trị j a c k s o n liền để hắn đem lôi ra đến ra sức tất cả đều nuốt vào trong b ụ n g an tần không thể xuất đầu lộ diện j a c k s o n liền tại nhà máy căn phòng cách vách cho hắn dựng cái ổ nhỏ đi tới cửa bên ngoài đang chuẩn bị gõ cửa j a c k s o n liền nghe được một trận t à âm xít cái này trời còn chưa có tối đâu j a c k s o n s ạ mặt lại giống to an tần cái này âm thanh gầm rú đem người trong phòng giật này mình tà âm trong nháy mắt biến mất một lát sau cửa phòng mở ra một vị tóc vàng mắt xanh người da trắng cô nương túi đầu vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài cửa j a c k s o n đang chuẩn bị vào cửa một cái tóc ngắn người da đen n ộ i từ bộ mặt từ trong phòng đi ra nhìn xem hai vị cô nương bóng lưng j a c k s o n lập tức lộ ra người da đen giấu chấm hỏi mặt vạch thêm đen thật đúng mẹ nấu sẽ chơi an tẩn đi ra nói chuyện hắn sợ bị bên trong mùi cho h ù n đến trực tiếp ngồi vào ngoài cửa trên ghế lại một lát sau án tần ăn mặc màu làm quần jean cùng áo sơ mi trắng đi chân đất ngậm cây tâm tử trong phòng đi ra hắc buột tìm ta trông thấy thả ở trên bàn thuyền cứu nạn lò phản ứng án tần ánh mắt lập tức liền sáng đây là sợ tặc mới nhất nghiên chế thuyền cứu nạn lò phản ứng ta giúp ngươi làm tới án tần biểu lộ s ư ớ n g sở lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ hắn cầm lấy lò phản ứng phóng tới bàn làm việc bên trên cơ lấy tay quay thuần thục đem thuyền cứu nạn lò phản ứng cho tách rời thành linh kiện sau đó nghiêm túc nghiên cứu rát sân n g ồ i trên ghế yên lặng nhìn xem đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy an tần chăm chỉ làm việc dáng vẻ so với trước đó đổi phế kẻ lang thang phong cách ngược lại có mấy phần khoa học q u á i nhân dáng vẻ dòng rã sau một tiếng an tần rốt c ụ c rời khỏi công việc hình thức thế nào rát sân liền vội và hỏi công nghệ không tính phức tạp phòng chế cũng rất đơn giản vấn đề duy nhất là nguyên liệu đạt được khẳng định trả lời chắc chắn rát sân hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó hỏi nguyên liệu chẳng phải đang trước mắt người nhà trực tiếp trích dẫn là được vô luận cỡ nào hy hữu kim loại ta đều có thể giúp ngươi tìm tới a n t ấ n lắc lắc đầu nói không có đơn giản như vậy đời trước lò phản ứng sử dụng kim loại ba vì nguyên liệu nhưng kiểu mới lò phản ứng nguyên liệu là địa cầu bên trên không có vật chất cũng không cách nào bị hợp thành đi ra j a c k s o n nhũ mày hỏi ngược lại kia tony s ở t ạ c là thế nào nghiên cứu ra đến cũng không thể là trên trời rơi xuống đến a mà lại cái này chiến giáp đã bắt đầu đại lượng sinh sản a n t ấ n không biết trả lời thế nào thế là neo h mắt lại dùng tay không ngừng g ã y cây tam thẳng đến j a c k s o n nhanh không kiên nhẫn hắn m ư i nói đến trong lòng ta ngược lại là có cái suy đoán nhưng cần thời gian thí nghiệm một chút bao lâu thời gian ít nhất ba tháng j a c k s o n đứng người lên v ỗ vô ngồi tê dại cái mông nói ba tháng thời gian ta có thể cho ngươi thiết bị nguyên liệu cũng cùng nhau cung cấp cho ngươi nhưng nếu như đến cuối cùng ngươi vẫn là nghiên cứu chế tạo không ra lời nói ngươi hiểu chương hai trăm mười bảy chạy nạn bờ g a diêu một g i ọ t huyết dịch mặt trời mới lên thiêu đốt đại đ ị a bờ g a diêu khu hổ chuột một gian đơn sơ trong căn hộ Bờ rủ sợ b ằ n g n ở đang nằm tại giản dị trên giường ngủ say gian phòng u ám không khí âu t r ọ n c trọng yếu nhất chính là còn không có điều hòa không khí hơi lạnh b ằ n g n ở trên người áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi hở mất hắn là toàn mỹ đỉnh cấp nhà vật lý học đã từng ở tại xa hoa trong căn hộ hưởng thụ lấy phong phú tiền lương đãi ngộ có thể bởi vì một trận thí nghiệm biến cố triệt để đem hắn đánh vào vực sâu tương lai một vùng tăm tối khoảng cách lần trước sự cố đã qua nửa năm lâu vì tránh né quân đội đ u i bắt vì không để cho mình trở thành chuột bạch bảng nợ trải qua chắc trở lén qua đến bờ gia -Giêu. tại một nhà nước n g ọ tiếng vô v keo trong nhà sưởng làm ệ c Mặc cảnh chỉ cương chạy miễn ấm dù hoàn cảnh gian khổ, nhưng no, gian tiền lương nạn bằng nở đối với đủ đ nói n phi đã h t ư ờ thoả mãn. À, một tiếng mãn. kinh hô bằng nợ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh chờ nhìn thấy chung quanh cảnh tượng nghe được bên thai quen thuộc lại nghe không hiểu tiếng nước ngoài hắn mới dần dần chấm t ĩ n h lại hơn nửa năm thời gian phòng thí nghiệm sự cố cùng bạn gái bẹ ti thảm trạng một mực quấy nhiêu lấy hắn mười sẽ làm động có tám sẽ đều sẽ bị những này tràn cảnh cho bừng tỉnh tích tích Nhịp tim 175. Nhìn xem nhịp tim kiểm vòng tay bên trên sắp phá trần số. Bằng nở lập tức khoanh chân ngồi dậy, dùng chắc phá trị sắp lập hấp tim tim tay tức kiểm xem dậy, số. hô đây ế n nội làm dịu t m giảm tim lo nghĩ, giảm xuống nhịp tim số. trị đ â là bờ d a diêu nhu thuật bên trong dùng để điều tiết cảm xúc thực dụng kỹ xảo thông qua nửa năm qua không gián đoạn cố gắng bằng n ở đã thuần thục đưa nó nắm giữ rất nhiều để người bình thường nổi trận lôi đình chuyện bằng n ở đều có thể làm đến tâm bình tĩnh đối đãi đây có lẽ là lần này bờ d a diêu hành trình thu hoạch lớn nhất đem nhịp tim ổn định lại về sau bằng nợ rời giường cho mình làm đ i ể m tâm sau đó mở tv vừa ăn vừa nhìn mặc dù thân ở bờ gia diễu nhưng bằng nợ một mực chú ý nước mỹ tín mới hắn tại nóc nhà lắp đặt một ngụ vệ tinh nổi có thể thu được nam mỹ bắc mỹ mười mấy cái quốc gia vệ tinh tín hiệu liền loại kia mang nhan sắc kênh đều có đương nhiên cái đồ chơi này bằng nợ là tuyệt đối không thể nhìn hơn nửa năm không có đụng nữ nhân để hắn vị này khỏe mạnh trưởng thành nam tính chịu đủ tra tấn hắn hiện tại vừa nhìn thấy loại này thân mật tràn diện n h ị tim liền khống chế không nổi cùng loạn liền bờ ra riêu nhu thuật đều vô dụng điều đến nước mỹ băng tần tin tức trên tv ngay tại phát ra đặc biệt tiết mục hôm nay là washington sự kiện sau ngày thứ hai tổng thống tiên sinh tuyên bố nhà trắng treo cờ rủ hướng s ỉ ẹn cục trưởng ma di ạ hữu đặc công gửi lời chào rất nhiều washington thị dân cũng đều đi ra đầu phố hướng ma di ạ hữu đặc công dân lên đoá hoa lấy đó ai điếu cùng nhớ lại trên màn hình tv phát hình dân chúng hoa tươi cùng thút thít trắng cảnh thỉnh thoảng s e n kẽ lấy chín tệ lụy tổng bộ cao ốc đổ nát thê lương video cùng ma di ạ hưu đặt công khí khái hào hùng bộc phát ảnh chụp bằng nợ đình chỉ dùng cơm bàn tay dần dần nắm chặt cái thỉa rổ k ẻ lại là rổ k ẻ nhớ ngày đó gia nhập rốt thần đờ tuần nghiên cứu đoàn đội lúc bằng nợ từng tầm cao khí ngạo quyết định mục tiêu muốn trợ giúp toàn thế giới nhân dân triệt để hủy diệt rổ kẻ tổ chức trải qua mấy năm cố gắng thí nghiệm rốt cục lấy được thành công có thể bằng nợ vạn vạn không nghĩ tới chính mình là thí nghiệm thành quả mặc dù cực độ chán ghét thể nội vật kia nhưng bằng nợ phi thường rõ ràng nó chính là phá hủy rổ kẻ tổ chức khâu mấu chốc nhất đáng tiếc ca bằng n ở không có dũng khí chủ động đứng ra hy sinh chính mình cứu vớt thế giới hắn sợ hãi sợ hãi lùi bước hắn không nghĩ biến thành một người gặp người sợ quái vượt xem tv bên trên truyền thông thống kê bởi vì rổ kẻ tổ chức mà tử vong nhân viên ả n h trụt bằng n ở lòng sinh ấ y n ấ y tràn đầy tự trách nếu như lúc trước không có đào tẩu mà là giao nó cho r u ộ t thân nợ tuần có lẽ những người này sẽ không phải chết đi nhớ tới lúc trước lời nói hùng hồn bằng n ở đối mình bây giờ sinh ra mãnh liệt bản thân chán ghét tâm sự nặng nề ăn điểm tâm xong bằng n ở dẫn theo ba lô ra khỏi phòng đi bộ đi tới mấy trăm mét bên ngoài nước ngọt r a công nhà máy đi làm tại trong nhà xưởng hắn không phải thiên tài nhà vật lý học mà là một tên phổ thông rót trang công nhân nhưng câu nói kia nói thế nào là vàng ở nơi nào đều phát sáng vì tiết kiệm tiền lão bản đem hắn chỉ tuyển trong khu ổ chuột khu xưởng trong ngoài dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi ngay cả xưởng trọng yếu thiết bị cũng bởi vì biến chất luôn luôn xuất hiện trục t r ặ c bằng n ở có được bảy cái lý công khoa bác sĩ học vị tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng làm giúp nhà máy giải quyết nhiều lần thiết bị trục chặt vấn đề thâm thụ lao bản yêu thích cùng nhân viên tạp vụ chắn ghét hôm nay vào xưởng công việc không bao lâu khống chế dây chuyển sản xuất dây lương truyền lực khống chế chốt mở liền xảy ra vấn đề thậm chí còn không ngừng b ư ớ c hỏa hoa lão bản nhanh lên đem bằng n ở kêu đến sửa chữa bằng n ở thuần thục mở ra khống chế hộp đơn giản sửa chữa một chút khống chế chốt mở liền có thể vận chuyển bình thường thấy thế, thế lão bản cười đến không ngậm miệng được như thế toàn năng lại giá rẻ nhân viên hắn thực tế rất ưa thích Lão bốn ả n dạng nói bằng nờ, nói cười cho dỡ m u thuê hắn trở thành chính thức hắn chính chức, nhưng viên bởi ằ n nờ g vì có tâm sự bằng n không cẩn thận bị miếng sắt vạch phá ngón tay hai giọt máu tươi từ lầu hai rơi vào rót trang dây chuyển sản xuất bên trên bằng n lấy làm kinh hãi lập tức để lão bản đóng lại dây chuyển sản xuất sau đó chạy vội xuống lầu tìm kiếm giọt máu trong máu của hắn có chứa k í độc một khi nhỏ vào nước ngọt bình bị người uống đối phương lại bởi vì gệ ạ chúng độc mà chết đi vào dây chuyền sản xuất đẩy ra bỏ c h ố n g bình pha lê rốt cục phát hiện giọt máu kia b ă n g nở có chút nhẹ nhàng thở ra dùng khăn lao lao k h ô huyết dịch về sau ngẩng đầu ra hiệu lao bảng khởi động lại dây chuyền sản xuất răng r ắ c răng rắc gâm thanh văng lên bỏ c h ố n g bình pha lê lại lần nữa vận chuyển lại nhưng mà b ă n g nở không có chú ý tới chính là còn có một giọt máu tươi thật vừa đúng lúc rơi vào bình pha lê miệng cùng rót vào nước ngọt triệt để hỗn hợp lại cùng nhau nhóm này nước ngọt mục đích là nước mỹ bận rộn lại không thú vị công việc cuối cùng kết thúc bằng nợ ở kéo lấy, lấy m tại, tại trên internet phát bài viết nói mình một vị nào đó bạn bè mắc một loại thần kỳ chứng bệnh cũng kỹ càng miêu tả phát bệnh lúc trạng thái cùng huyết dịch tế bào biến hóa lam tiến sĩ nghe s o n g miêu tả sau đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng giữa hai người giao lưu dần dần thường xuyên lên lam tiến sĩ cho bạn của bằng nở cung cấp nhiều loại phương án trị liệu bằng nở cũng đều từng cái nếm thử nhưng tất cả phương án trị liệu đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại bằng nở thở dài hướng lam tiến sĩ k ể khổ lại là một lần thất bại nhà ở new york lam tiến sĩ nghe vậy cũng cảm thấy mười phần đau đầu nửa năm qua này hắn đã nếm thử tất cả phương án nhưng tất cả đều là thất bại lam tiến sĩ suy nghĩ chỉ chốc lát trả lời không có cách nào Ta mặt cần gặp mặt bằng hưu của nợ g Bằng chóng bằng ngoài, không tiện gặp mặt. Làm tiến sĩ, lệ phóng xạ vô cùng nguy không gặp hàng không không giúp ư hưu nước như ơ i tiện tiến hiểm, tiện phải nở nhanh đánh nếu nhất định nếu lắt Làm lệ ta mặt. mặt, huyết đầu, đ mẫu, chữ, dịch của ta vô sĩ, ạ xạ c hắn. Bằng nở do dự một chút trả lời tốt ta ta để hắn mau chóng gửi qua biêu điện kết thúc nói chuyện t h i ế m bằng nợ lập tức bỏ đi áo ngoài dùng ống trích rút ra năm mươi ml huyết dịch đem huyết dịch chứa đựng tại ống thủy tinh có ích bọn biển đóng gói tốt cuối cùng đi lầu dưới chuyển phát nhanh điểm gửi qua bưu điện đến lam tiến sĩ cho ra địa chỉ chương 218, điệp ảnh phong vân bắt hành động thời gian trôi mau bảy ngày thời gian c h ư ớ c mắt tức thì bằng nợ bao k h ỏ a an toàn gửi đến new j o r t mà kêu bình n h i ệ m huyết dịch nước ngọt nhiều lần trằn trọc xuất hiện tại nước mỹ w e s t c o n d xìn châu mỹ hổ kỳ thành phố bị một cái mang theo mắt kính tóc trắng p h ơ lão nhân mua trở về bằng nợ lúc trước lo lắng là đúng uống xong nước ngọt không lâu sau lão nhân liền ngã qua đời g a thuộc nhóm hoài nghi nước ngọt có vấn đề liền hướng cảnh sát báo cảnh sát đi qua pháp y kiểm tra thi thể xét nghiệm cuối cùng xác định lão nhân chết bởi gậy ạ trúng độc nhưng vấn đề là một bình cắt bò na xít nước ngọt vì sao lại xuất hiện gậy ạ phóng xà đâu cái này kỳ quái sự kiện tầng tầng báo cáo cuối cùng xuất hiện tại lầu năm góc trên bàn công tác bằng n ở cha vợ không quân trung tướng dột thân đ ờ tuân đang ngồi ở trước bàn làm việc vừa hút xì gà một bên đọc chính phủ báo cáo bởi vì xì ẻn triệt để tát tác để hắn cái này sắp bị lãng quên lão nhân một lần nữa trở lại thế giới hội đồng bảo an trong mắt vì đối kháng rổ kẻ tổ chức hội đồng bảo an cho hắn cực cao quyền hạn để hắn có thể vung tay thúc đẩy siêu cấp binh sĩ kế hoạch chỉ cần có thể hủy diệt rổ kẻ tổ chức vô luận hắn thí nghiệm cùng hành động phải t r a n g hợp pháp hội đồng bảo an và nước mỹ chính phủ đều một mực không hỏi loại này lịch thiên đặc quyền để rột thân đỡ tuân đám bạn trí cốt không ngừng áo ước nói sự nghiệp của hắn rốt cục nên đón thứ nhị xuân chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tại hoạn lộ bên trên tiến thêm một bước nhưng chỉ có chính rột thân đỡ t u n biết cái này đối với ứng áp lực cũng đầy đủ để hắn sức cùng lực kiện không ăn không uống đông đông đông lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thuộc hạ đi tới đưa qua một quyển văn kiện nói đến tướng quân có chuyện ngươi khả năng cảm thấy hứng thú m ị h ồ k ỳ thành phố một vị lão nhân bởi vì uống nước giải khát qua đời nguyên nhân cái chết hoài nghi là gệ hạ trúng độc gệ hạ r ố t thần nở tuân lập tức nghĩ đến cái kia để hắn hồn r ắ c ngộng một người hắn mở ra văn kiện nhìn lướt qua hỏi nước ngọt vô keo nhà máy ở đâu trợ thủ hồi đáp vờ g a siêu bất tổ cảng vờ g a siêu đây chính là bảng nở cất dấu quốc gia a quá tốt rồi chờ nửa năm rốt c ụ c có tin tức r ố t thần đỡ tuần kích động đứng người lên ra lệnh lập tức triệu tập một nhóm binh lính tinh nhuệ phái kia tại bờ r a diêu đặc công hợp nhà máy tiến hành bố khống giám thị trong nhà xưởng tất cả người da trắng ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ nếu như lần này để hắn chạy lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy rõ ràng trợ thủ lập tức bắt đầu đi làm r ố t thần đỡ tuần sau khi ra lệnh không đủ hai tiếng một nhóm binh lính tinh nhuệ liền từ cả nước các nơi đều tạm đến w a s i n t o n căn cứ không quân trong đó còn có một vị vương bài tuyển thủ Emy bị b lonsky vị này nước nga xuất sinh nước anh lớn lên lính đặc trùng tại hoàng gia lục chiến đội phục dịch nhiều năm chấp hành qua đại lượng nguy hiểm nhiệm vụ là vị thân kinh bách chiến lao binh việc này không nên chậm trễ binh sĩ tập kết hoàn tất về sau bọn họ lập tức g â i quân cơ bay hướng bờ gia d i u rồi thợ nợ đ tuần cũng tủy bọn h ắ n đồng hành máy bay thượng hạ thuộc một bên phân phát đạn dược một bên giảng giải nhiệm vụ hành động trên tay các ngươi có mục tiêu ảnh chụp cùng vị trí lần này bắt giữ hành động yêu cầu bắt sống nhất định phải sử dụng súng gây mê trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không không thể nổ súng bớt lonsky nhìn một chút bằng nở ảnh chụp hỏi hắn sẽ phản kháng sao hoặc là nói hắn có năng lực phản kháng sao vấn đề này liên quan đến một bộ phận cơ mật trợ thủ không biết trả lời như thế nào gió t h ầ nở t u ầ n đứng người lên nhìn một chút vị này vương bài binh sĩ nói mục tiêu đánh cắp cơ mật quân sự cũng sát hại hai tên nhà khoa học còn tại quân đội đại lùng bắt hạ ẩn nút dòng giã nửa năm cho nên nhất định không cần chờ hắn phản kháng một khi phát hiện lập tức đem hắn gây tê m a về nói xong hắn nhìn xem vợ lonsky hỏi còn có vấn đề sao vợ lonsky lắc đầu không có trưởng quan rất tốt khoảng cách máy bay hạ xuống còn có mười một tiếng các ngươi xem hết nhiệm vụ sổ tay liền nghỉ ngơi thật tốt đi tiếp xuống sẽ là một trận á c chiến từ khi biết được người khổng lồ xanh hoành không xuất thế về sau j a c k s o n liền đối với hắn cao độ chú ý mặc dù tương quan kịch bản đã lãng quên không sai b ị t lắm nhưng hắn y nguyên nhớ kỹ mấy cái điểm mấu chốt chẳng hạn như người khổng lồ xanh tên là vợ rủ sờ b n g nờ là cái rất trâu bỏ nhà khoa học chẳng hạn như hắn cha vợ là quân đội con lớn mỗi ngày muốn đem con rể của mình bắt trở lại làm chuột bạch nghiên cứu chẳng hạn như kịch bên trong có cái chùm phản diện bởi vì tiêm vào ghệ ạ huyết thanh biến thành một cái xấu xí quái v ậ t hiểu rõ những mấu chốt này điểm về sau g i á c sân liền để trở lộ thời khắc giám thị căn cứ không quân động tĩnh một khi bọn hắn xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ liền lập tức thông báo hắn dòng giã lạc im nửa năm trở lộ bên này rốt c ụ ộ c truyền đến tin tức tốt chớ lộ bút căn cứ không quân có động tĩnh vừa mới có một khung máy bay vận tải từ căn cứ cất cánh mục tiêu là bờ ra g i u hốt tô cảng phi hành kế hoạch là lâm thời định ta cảm thấy phi thường khả nghi ngay vậy j a c k s o n lập tức nghĩ đến ẩn thân bờ ra r ư ợ u bằng nờ tiêm ẩn nửa năm lâu hắn vẫn là bị hắn cha vợ phát hiện ra j a c k s o n suy nghĩ một lát sau quyết định đoạt tại quân đội trước đó đi trước cùng bằng nờ chào hỏi nếu như có thể đem hắn mời chào tiến rổ kẻ tổ chức vậy liền không thể tốt hơn coi như không thể cũng có thể nói cho hắn quân đội sắp đến chuyện thuật a y bán cho hắn một cái ân tình làm hắn tức giận thời điểm đừng tìm rổ kẻ tổ chức chỗ giận mặc dù năng lượng hấp thu cấp ba siêu năng lực để j a c k s o n thực lực trở nên chưa từng có mạnh mẽ nhưng đối mặt mạ vẻo giai đoạn trước chiến lược trần nhà người khổng lồ xanh hắn trong lòng vẫn là có chút chọn dạ tại không có thu hoạch được nghiền ép thực lực trước tạm thời vẫn là đường trêu chọc hắn tốt biết ta lập tức đi bờ ra dịu một chuyến chợ l â u ngươi phụ trách bảo trì nghe lén tốt nhất đem bằng nở chỗ ẩn thân tìm cho ra rõ ràng r ơ i khỏi dô kệ cộng đồng nói chuyện t h ế m j a c k s o n đi vào phòng ngủ thay quần áo khác liền chuẩn bị xuất phát vì phòng ngừa bại lộ cứ điểm vị trí Jackson cố ý tại r ư ớ c l trò i New r chuyện quá trình bên trong ngành tình báo lo lắng bằng nờ nhịn không được dụ hoặc lựa chọn gia nhập rổ kẹ tổ chức kia quân đội nhiều năm qua vất vả nhưng chính là thay người khác làm áo cưới nhưng mà r ố t thần đỡ tuấn lại chắc chắn bằng nợ sẽ không đầu nhập rổ kẻ tổ chức thân là phụ thân của bẹ ti bằng nợ tiền nhiệm nhạc phụ hắn đối cái này c ò n dễ coi như hiểu rõ bằng nợ là cái tam quan chính xác ghét ác như cựu nam nhân từng không chỉ một lần tỏ vẻ muốn tiêu diệt rổ kẻ tổ chức cho dù gặp gỡ trùng điệp chắc trở r ố t thần đỡ tuấn cũng tin tưởng hắn sẽ không cải biến lý tưởng của mình cùng dự tính ban đầu hắn lo lắng duy nhất chính là bởi vì rắt sần lỗ mãng hành động sẽ dẫn đến bằng nợ triệt để bạo tẩu nếu như có thể mượn cơ hội chơi chết rắt sần cũng có thể nhưng nếu như không thể lời nói bằng nợ tất nhiên sẽ lần nữa đào tẩu về sau lại n g h ĩ bắt hắn lại coi như khó chương hai trăm mười chín đi bờ gia diêu đàm phán vỡ tan trạm vào tối bờ gia giữ khu ổ chuột bằng nợ đang nằm tại ký túc xá trên giường nhìn lên trần nhà nhàm chán mặt người huyết dịch hàng m â u đã gửi hướng new york không biết làm tiến sĩ nghiên cứu có hay không tiến triển nếu như cuối cùng được đến trả lời chắc chắn vẫn là no kia bằng nợ thật không biết nên làm cái gì tích tích laptop chuyển đến thanh em nhắc nhở bằng nơ lập tức bỏ dậy ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính phát tin tức người chính là lam tiến sĩ lam tiến sĩ tin tức tốt đi qua nhiều lần thí nghiệm lệ ạ thế bảo số lượng rõ ràng giảm bớt nhìn thấy cái tin tức này bằng nơ lập tức liền bị hạnh phúc n ệ choáng hắn bình ổn hô hấp liền vội vàng hỏi kia có thể trị hết bằng hữu của ta sao lam tiến sĩ z、yes. bằng nơ nhẹ nhàng thở ra đặt ở trong lòng nửa năm lâu cự thạch rốt cục rơi xuống đất lam tiến sĩ nhưng là ta cần kỹ lương hơn tư liệu chẳng hạn như tiếp xúc trình độ gây ăn nồng độ tế bào lây nhiễm trình độ trở chút b ă n g nờ bất đắc dĩ lắc đầu vừa xuống đất tảng đá lại bị cẩn cầu cho treo lên tới những tài liệu này đều chứa đựng tại đại học trong phòng thí nghiệm hắn người tại bờ ra diêu đi đâu cho hắn làm tư liệu b ă n g nờ không được tư liệu không ở nơi này lam tiến sĩ ở đâu b ă n g nờ lập tức do dự không biết nên làm sao hồi phục ngần g đầu nhìn xem trên báo chí bạn gái bẹ t ì ảnh c h ụ hắn cắn răng một cái rốt cuộc quyết định hắn muốn về nước mỹ tìm tới tư liệu chữa khỏi hút sau đó một lần nữa trở lại vẽ tì bên người bằng nơ tư liệu tại một chỗ rất xa l à m tiến sĩ mau chóng đem tư liệu gửi cho ta đi nếu không bằng hữu của ngươi sẽ rất nguy hiểm bằng nơ ta biết đóng lại máy tính bằng nơ lập tức khởi hành đi tới nhà máy hướng lao bản trào từ biệt thuận tiện để hắn đem tiền lương tháng này cho kết toán một chút muốn mau chóng từ bờ ra diêu lén qua đến nước mỹ cần một bút không ít tài chính j a c k s o n lơ lửng tại đám mây dưới chân là một tòa ánh đèn đũ ám cũ nát thành thị hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét trước mắt vị trí h ốt tố cảng không sai chính là chỗ này c h ầ m rãi hạ xuống xuất hiện tại thành thị nơi hẻo lánh chớ l ồ vừa v ậ n thông qua rổ kẻ cộng đồng cho hắn phát tới tin tức nàng tại lầu năm góc văn kiện trong kho cẩn thận tra tìm rốt cuộc tìm được bằng nờ chỗ ẩn thân cũng đem nước ngọt nhà máy định vị phát cho hắn mở ra hướng dẫn phần mềm mục tiêu ngay tại cách đó không xa trong khu ổ chuột nhưng nơi này thuộc về vùng núi đường xá phi thường phức tạp khắp nơi đều là cũ nát thấp lâu giáp sần căn cứ đi bộ hướng dẫn nhắc nhở cộng thêm tiền mặt hỏi đường tiêu tốn trọn vẹn hơn nửa giờ rốt cuộc tìm được gian kia nước ngọt nhà máy sắc trời bắt đầu tối công nhân đã tan tầm chỉ có một vị âu phục dày ra trung niên nam nhân ngay tại khóa cửa xin chào trung niên nam nhân quay đầu bợ lạ bợ lạ nói hồi lâu j a c k s o n s ừ n g sốt một chữ nghe không hiểu lấy điện thoại cầm tay ra mở ra giọng nói phiên dịch phần mềm hai người cuối cùng có thể giao lưu biết được j a c k s o n là đến tìm bằng n ợ lao bản không nói hai lời liền dẫn hắn đi bằng nờ ký túc xá trên đường Lão b ả ngay mở ra máy ra hát. h k ô n ngừng nói bằng nở tính b tốt cách o bao nhiêu, năng lực mạnh bao nhiêu, công việc có nhiều nghiêm túc. Chỉ tiếc nhân tải như chỉ việc tiếc tải lực có túc, v ậ hắn nhỏ không căn này miếu nhỏ lưu không được. Ngay được. miếu lưu tại vừa rồi bằng nở đã kết toán hoàn thành t ư ngày mai liền chuẩn bị rời đi bờ ra diệu rẽ trái lượn phải đi đến bằng nở cửa túc xá lão bản liền rời đi j a c k s o n đi lên trước gõ cửa phòng một cái gâu gâu trong phòng truyền đến một tiếng chó sủa sau một lát một cái tràn ngập cảnh giác gâm thanh văng lên ai bằng hữu của ngươi giáp sân dùng tiếng anh nói trong phòng không có âm thanh bằng nợ dường như tại do dự hắn tại nước mỹ bạn bè không nhiều càng không có ai biết hắn ẩn thân mở ra diệu ngoài cửa nam nhân rốt cuộc là ai cũng không lâu lắm hắn rốt cuộc vẫn là mở cửa j a c k s o n nói ngươi tốt bằng n ở tiến sĩ nhìn trước mắt t r ư ơ n g này quen thuộc mặt bằng n ở trên mặt biểu lộ triệt để đông kết j a c k s o、oh, n ô hát mi gột thế nào lại là hắn giờ phút này bằng n ở tình nguyện xuất hiện ở trước cửa chính là bắt giữ hắn quân nhân cũng không muốn trông thấy t r ư ơ n g này ác ma giống nhau gương mặt bằng n ở muốn đóng cửa lại j a c k s o n tranh thủ thời gian đưa tay ngăn trở bằng n ở tiến sĩ người ta chỉ là lần đầu gặp mặt ta cũng không có ác ý làm dung sức không cửa không n ú c nhích tí nào bằng n ở tranh thủ thời gian buông tay ra lui lại mấy bước nhịp tim bắt đầu cấp tốc kéo lên hô hấp cũng có chút thở j a c k s o n chậm rãi đi vào cửa cười an ủi vững lỏng vững lỏng ta chỉ là đến cùng ngươi tâm sự nếu như nó chạy đến ngày này liền không có cách nào trò chuyện thấy j a c k s o n một bộ hảo hảo hàng xóm dáng vẻ bằng nợ miễn cưỡng xem như tin tưởng hắn làm mấy lần hít sâu đem sắp phá trần n h ị ệ m tim hạng rát sân phối hợp vào nhà tàn bộ sau đó tìm trương sạch sẽ cái ghế ngồi xuống có nước sao bay một đường có chút khát nước nước ngọt đều được bằng n ở mở ra tủ lạnh c ầ m hai bình nước ngọt đặt lên bàn rát sân dùng ngón tay cái đẩy ra nắp bình uống một hớp nói mùi vị không tệ n g ư ơ i ngồi đi bằng n ở kéo ghế ngồi tại cách rát sân khá xa vị trí trong tay nắm chặt nước ngọt bình không dám cùng rát sân đối mặt n g ư ơ i người tìm ta làm gì ta không biết ngươi không biết ta vì cái gì như thế sợ hãi j a c k s o n đem nước ngọt uống sạch đặt lên bàn ta nói là ta cùng ngươi trước đó chưa bao giờ từng thấy mặt cũng không có bất kỳ cái gì giao tế ngươi vì cái gì cố ý đến b ở ra dịu tìm ta vì cái gì đương nhiên là bởi vì nó j a c k s o n chỉ chỉ bằng nở trái tim ta cứ việc nói thẳng đi ta đối trong thân thể ngươi cái kia nó cảm thấy rất hứng thú suy xét hay không thay cái hoàn cảnh đến chúng ta nơi này phát triển ta cam đoan vô luận là phúc lợi đãi ngộ vẫn là công việc hoàn cảnh đều vượt xa tưởng tượng của ngươi nghe vậy bằng n ở quả quyết lắc đầu không ta tuyệt đối không đi kiên quyết như vậy không tại suy tính một chút bằng n ở t r ầ m mặc lắc đầu rát sân thở dài đối kết quả này tỏ vẻ tiếc nuối nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao cũng là mạ vật chủ yếu nhân vật nhà tam quan đều chính dối tinh dối mù dù là gặp gỡ thiên đại chắc trở thống khổ cũng sẽ không đi rổ kẻ tổ chức loại địa phương này mưu sinh rát sân móc ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn nói được t ô i người có trí riêng không bắt buộc nhưng nếu như ngươi thay đổi chú ý hoặc là gặp phiền phái gì có thể tùy thời tới tìm ta dộ k ẻ tổ chức cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở bằng nở y nguyên túi đầu liền mí mắt đều không có nhấc xem ra đối trên bản danh thiếp không có nửa điểm hứng thú ha ha nói gì chả hiểu cười cười rát sân đứng người lên chuẩn bị rời đi lúc đầu muốn nói cho hắn quân đội muốn tới bắt chuyện của hắn nhưng bằng nở thái độ làm cho rát sân rất khó chịu mẹ nó không nói đi cùng ngươi lão cha vợ chơi bịt mắt trốn tìm đi thôi chờ một chút đi tới cửa sau lưng vang lên bằng nở âm thanh j a c k s o n quay đầu lại chỉ thấy bằng nở có chút n g ư n g đầu hỏi ngươi ngươi vì cái gì phải làm như vậy ngươi tại sao phải sát hại nhiều người như vậy j a c k s o n miết miệng lên một tia cười lạnh nói rất đơn giản bởi vì vui vẻ chẳng lẽ chỉ có giết người mới có thể để ngươi vui vẻ sao dĩ nhiên không phải j a c k s o n đến gần mấy bước chân thành nói a n cắp cướp bóc bắt cóc cho người khác đội nón xanh những này cũng có thể làm cho ta vui vẻ bằng nở đôi mắt có chút neo h lại đây đều là phạm tội những này đều sẽ để người bị hại chịu đủ thống khổ h ừ ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao vui vẻ vốn là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên nghe vậy bằng n ở trên mặt hiện ra một tầm nộ khí giáp sân cười nói không thể tán đồng bằng n ở đứng người lên lắc lắc đầu nói hoàn toàn vô pháp tán đồng nhưng là ta nguyện ý cùng ngươi hồi lưu rót chương hai trăm hai mươi bằng n ở gia nhập không trung hạo kiếp cùng ta hồi lưu rót giáp sân nhũ mày không hiểu hỏi đã ngươi không tán đồng cách làm của ta tại sao phải theo ta đi b ă n g n ở ánh mắt trôi hướng một bên nghiêm túc nói bởi vì ta nhất định phải trở về j a c k s o n thuận ánh mắt của hắn nhìn sang phát hiện trên bàn để một tấm cắt may xuống tới báo chí trên báo chí in một vị người da trắng nữ nhân ả n h trụt nàng tên gọi bẹ tỳ d ộ t ha ha hóa ra là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a j a c k s o n nhẹ g i ọ n g cười nói b ă n g n ở miễn cưỡng cười cười không có phủ nhận thu dọn đồ đặt đi ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường để ngươi vào ngày mai mặt trời mọc trước đó nhìn thấy nàng bằng lắc đầu cầm lên bên giường ba lô thu hồi trên bàn báo chí nói đã thu thập xong vốn định sáng sớm hôm nay liền đi rất tốt vậy chúng ta đi thu xếp tốt nuôi nửa năm chó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng hai người chậm rãi rời đi khu ổ chuột đi vào dưới lầu lúc bằng n ở ngẩng đầu lưu luyến không rời nhìn xem bốn phía quen thuộc kiến trúc nếu như không phải gặp phải lam tiến sĩ để hắn nhìn thấy một tia hy vọng hắn vốn định ở đây ẩn cư cả một đời rát sân đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nói bằng n ở tiến sĩ ngươi người ở chỗ này duyên không tệ lắm hơn nửa đêm rời đi còn có người đến cấp ngươi tiến đưa tiến đưa b ă n g nơ mở mịt quay đầu lại chỉ thấy cách đó không xa năm cái quần áo tả tơi lưu manh cười gần hướng bên này đi tới b ă n g nơ bất đắc dĩ lắc đầu ô hát x ị t làm sao vậy không phải bạn bè bọn hắn là nước ngọt trong nhà xưởng tên giàu hạn o trước đó cùng bọn hắn phát sinh qua một chút mâu thuẫn có thể là biết ta muốn đi tin tức nghị cuối cùng đến giáo huấn ta một trận đi hóa ra là như vậy giáp sân mặt mỉm cười cất bước đi thẳng về phía trước hắt sân đừng giết bọn hắn b ă n g nở sợ j a c k s o n đại khai sát d ư ớ i vội vàng nhắc nhở một câu yên tâm đi ra tâm lý nắm chắc thấy j a c k s o n không có hảo ý đi ra kia mấy tên lưu manh nhũ mày chỉ vào cái mũi của hắn nói nghe không hiểu ngoại quốc lời nói mặc dù j a c k s o n nghe không hiểu nhưng xem chừng chủ quan hẳn là cút sang một bên nghĩ làm chim đầu đàn coi chừng lão tử t r ờ i chết ngươi nhìn trước mắt ngang ngược càn rỡ lưu manh j a c k s o n trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác thật b u ồ n cười bọn này ngu xuẩn đầu tiên là cùng mạ vẻo giai đoạn trước chiến lược trần nhà tồn tại người khổng lồ xanh phát sinh mâu thuẫn sau lại tại thế giới số một phần tử khủng bố trước mặt khoa tay múa chân nói năng lỗ mãng đám người này a thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào rát sân ánh mắt tràn ngập thương hại những tên côn đồ kia thấy thế lập tức giận mẹ nó một cái ngoại quốc lao lại dám tại địa bàn của ta phết lối đánh chết hắn một tên lưu manh vây quanh rát sân phía sau đột ngột dối ra hai tay muốn đem hắn lật đổ trên mặt đất có thể tay của hắn khoảng cách j a c k s o n còn có mấy cm lúc liền cảm giác đụng phải tường đ ồ n g vách sát vô luận như thế nào dùng sức cũng tiến lên không được một tấc lập tức một cỗ cự lực đánh tới trực tiếp đem hắn đẩy bay ra ngoài đến mấy mét xa bình một tiếng ngồi yên ở trên mặt đất bọn côn đồ hai mặt nhìn nhau triệt để mắt trợn tròn đẩy n g ư ờ i không thành bị đẩy ngã bọn họ đ ờ i này đều chưa thấy qua như thế chuyện kỳ quái nam nhân trước mắt này rốt cuộc lúc người nào j a c k s o n mặt không biểu tình phất phất tay giống xua đuổi con rồi giống nhau hôm nay tâm tính tốt cúc đi năm người như được đại xá co càng chạy về phía xa bằng nờ đi lên trước nhìn xem mấy người chạy chối chết bóng lưng cười nói thật không nghĩ tới ngươi thật bỏ qua bọn hắn giát sân tiếp tục đi đến phía trước đối với hắn lời nói phi thường khinh thường nếu như không phải ngươi thay bọn hắn cầu tình chỉ bằng bọn hắn đối ta nói năng l ô mãng điểm này giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát nghe vậy bằng n ờ nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng kết ha ha ta thật sự là quá ngu xuẩn trên tay của hắn rõ ràng đã dính đầy máu tươi ta lại bởi vì hắn bỏ qua những tên côn đồ này mà sinh ra có lẽ hắn cũng không có xấu như vậy loại này hoang đường đến cực điểm ý nghĩ b ă n g n ở theo ở phía sau nhìn xem rát sần bóng lưng ở trong lòng vứt bỏ hết thẻ ảo tưởng càng kiên định hơn trước đó quyết định rát sần quả thực là chủ đề tờ m ì nạ to hai người cứ như vậy một đường không nói chuyện đi đến thành thị vùng ngoại ô b ă n g n ở nhìn một chút đen nhánh hoang vu bốn phía hỏi chúng ta làm sao hồi lựu rót đi máy bay sao rát sần chỉ chỉ trên trời nói đến bay trở về h ắ c b ă n g n ở đầu đẩy dấu chấm hỏi j a c k s o n giơ tay lên phát động siêu năng lực một đoàn nhạt năng lượng màu xanh làm thấu thể mà ra bằng nở chừng to mắt nhìn trước mắt năng lượng cầu biểu lộ cực độ kinh ngạc cái này chính là của ngươi siêu năng lực quá thần kỳ j a c k s o n thản nhiên nói trong cơ thể ngươi hụt cũng không k é m a chỉ tiếc ngươi còn không có học được sử dụng nó cái này lại chạm tới bằng nở chỉ là điểm mù trong mắt hắn hụt là cái tà ác kinh khủng tồn tại loại vật này xuất hiện ở thế giới bên trên sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận giết chóc cùng bi thống cho nên hắn mới nghĩ triệt để tiêu diệt hút sử dụng nó làm sao sử dụng j a c k s o n không muốn nói chuyện nhiều thuận miệng nói trở về rồi hay nói đi nói xong nó điều khiển ly thể năng lượng cầu đem bằng n bao vây lại hình thành một cái màu làm nhạt trong suốt lồng năng lượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lồng năng lượng dưới đáy phát sinh hình thái biến hóa phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ ohh mi gột bằng n một tiếng kinh hô thân thể bị lồng năng lượng nâng lên chậm rãi bay tới không trung j a c k s o n đằng không mà lên nói đi thôi chờ chờ một chút bằng nở vòng tay bên trên nhịp tim đã tiêu t h ă n g đến một trăm tám mươi lần mỗi phút ngay tại tít tít tít báo cảnh một khi nhịp tim đột phá hai trăm cái kia làm người ta ghét giá hỏa liền muốn đi ra chờ hắn dùng hít sâu đem nhịp tim khống chế lại j a c k s o n an ủi đừng lo lắng ta sẽ khống chế tốc độ nói xong hắn mang theo bằng nở chậm rãi bay đến mấy ngàn mét không trung nhìn trước mắt phòng ốc một chút xíu thu nhỏ cuối cùng triệt để ẩn vào hát cám loại này thể nghiệm ban nạp còn là lần đầu tiên suy xét đến bằng nở trái tim chịu không được rát sân không có bay rất nhanh mà là giống du lịch tản bộ giống nhau chậm rãi hướng nựu rót bay đi hơn một tiếng về sau b ă n g n ở dần dần thích hướng loại này phi hành cảm giác hắn lấy dũng khí nói với j a c k s o n j a c k s o n ta có thể tăng tốc đi j a c k s o n không có trả lời chỉ là gương mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ cái gì sau một lát b ă n g n ở lại gọi hắn một lần lần này j a c k s o n rốt cục quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn b ă n g n ở ngươi biết sao vừa rồi tại trên đường đầu của ta bên trong đ ố n g nhiên toát ra một cái kỳ diệu mạch suy nghĩ b ă n g n ở trái tim đột một m ộ t nắm chặt luôn cảm giác g i ắ t sần nụ cười tràn ngập nguy hiểm cái gì mạch suy nghĩ ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao phải cùng ta hồi nịu rất đâu là bởi vì mẹ tì không ta cảm thấy không phải g i ắ t sần nụ cười càng ngày càng xán lạ cũng càng ngày càng khiếp người trực giác của ta nói cho ta ngươi muốn cùng ta trở lại rổ kẻ tổ chức cứ điểm sau đó ở nơi đó phóng thích hút dùng phương pháp lấy độc công độc đem cả hai tất cả đều hủy diệt ta nói đúng không vâng bằng lở trong óc một trận oanh minh sắc mặt lập tức trắng bệnh mặc dù hắn là có được bảy cái bác sĩ học vị nhà khoa học nhưng tại ngôn ngữ tay chân phương diện tri thức cơ hồ là không sướng vui giận buồn bằng nợ luôn luôn đem trong lòng hết t h ể ý nghĩ đều bại lộ ở trên mặt rát sần cái này hôn nửa đời người người của xã hội đen liếc mắt một cái liền đem bọn chúng tất cả đều nhìn thấu ngươi vừa mới nói ngươi có thể vậy liền đến điểm kích thích hơn a giang d ắ c bao vây lấy bằng nợ lồng năng lượng đống nhiên nước ra sau đó giống cửa sổ thủy tinh giống nhau hóa thành đầy trời m ạ、oh, n vỡ ô hát x í c bằng nợ mất đi lồng năng lượng Cả người tăng tốc hướng mặt đất rơi xuống bên hai chuyền đến ồn ào náo động phong thanh hoàn toàn mở mắt không ra mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác mang đến sợ hãi để tim của hắn đập đống nhiên tăng mạnh rát sần lơ lửng giữa không trung lặng lẽ nhìn xem s ắ p va chạm mặt đất bằng n ở ngựa khí hưng ơ p h â n nói hút Tới đi. Trưng đi. liệt giao kịch phong. Hút bị thương bằng n ở từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống bởi vì sợ hai dẫn đến nhịp tim cấp tốc tăng lên 96, 142, 200. Coi ẩm không không ra, ra、so、ẩm một tiếng lúc, vang thật lớn bằng lờ đập ẩm ẩm trên mặt đất ném ra một cái đường kính mấy thước hô sâu tóe lên bùn đất có cao mười mấy mét rát sân chậm rãi hạ xuống lơ lửng ở giữa không trùng có chút hăng hái nhìn chằm chằm cửa hang bỗng nhiên một cái lưng hùm vai gấu lục sắc quái vật từ hố sâu nhảy ra mặt đất dị thường phẫn nộ hướng về phía j a c k s o n gào ghét giống tiếng giống giận dữ giống như lôi đình nổ vang chấn màng nhĩ ẩn ẩn làm đau đây chính là người khổng lồ xanh mà quả nhiên là bá khí ầm ầm j a c k s o n trong mắt không hề sợ hãi tràn đầy hưng phấn cùng kích động h ụ t căm tức nhìn j a c k s o n sau đó hai đầu gối thốn lượn dùng sức đặc địa phịch một tiếng nhảy ra cao mấy chục mét đột một huy quyền đập tới rát sần hai tay ôm vai dưới chân năng lượng dâng trào trong nháy mắt bay g i cao mấy chục mét h ú t nằm đấm đánh hụt t r u n g điệp rơi xuống mặt đất sau đó hướng về phía lơ lửng ở trên trời j a c k s o n gầm thét ha ha đ ừ n g giống ta a ai bảo ngươi không biết bay đâu j a c k s o n ở trên cao nhìn xuống thân thể khổng lồ người khổng lồ xanh trong mắt hắn giống như một hạt đậu hà lan chậm rãi rơi xuống đất đối hụt so với ngón giữa thấy thế h ú t nổi giận gầm lên một tiếng tăng tốc hướng hắn xông lại tới đi vừa vặn dùng ngươi đến kiểm tra một chút năng lượng hấp thu cấp ba cực hạ đầu tiên là lực phòng ngự hơi chuyển động ý nghĩ một chút rát s o n năng lượng trong cơ thể như, như vỡ đê tuôn ra hắn đem toàn bộ năng lượng chế tắc thành một mặt màu l a m tấm thuẫn ngăn tại ngay phía trước đồng thời đem năng lượng hấp thu tốc độ kéo căng đây là rát s o n mạnh nhất phòng ngự trạng thái không biết có thể ngăn trở hay không hụt một kích hụt phi nước đại tốc độ kinh người trong nháy mắt liền xuất hiện tại rát s o n trước mắt trông thấy trước mắt tấm thuẫn hụt không cần suy nghĩ huy quyền hướng tấm thuẫn đánh tới b à ảnh một tiếng nổ vang rung trời rát s o n trực tiếp bị hụt một quyền đánh bay thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi Giang giác. màu lam tấm thuẫn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ còn sót lại quyển kình đánh vào rát sân ngực năng lượng hấp thu công suất toàn bộ triển khai thân thể giống bọt biển giống nhau tham lam hấp thu năng lượng xít năng lượng quá nhiều không kịp hấp thu ngực c h u y ê n đến đau đớn một hồi rát sân lông mày lập tức nhăn lại bay rớt ra ngoài vài trăm mét đụng ngã mười mấy cây đại thụ c ố lực lượng này mới rốt c u ộ c hao hết rát sân nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thô thở phì phò mỗi lần hô hấp đều khiên động ngực đau đớn hắn ngồi dậy phát hiện áo sớm đã biến thành vải r á c đầu ngực xuất hiện một cái đỏ thâm quyền ấn lâm vào làn da chừng một cm sâu cấp ba siêu năng lực thế mà liền một quyền cũng đỡ không nổi mạ b ẹ o giai đoạn trước chiến l ự c trần nhà quả nhiên không phải nói đùa giáp sân đứng người lên nhìn xem chạy như bay đến h ụ t có chút lo l ắ n g nói vẹn vẹn hụt biểu hiện ra ngoài phần này thực lực xa không đủ để để giáp sân nơm nớp lo sợ chân chính để hắn cảm thấy nhức đầu là hụt thuộc, thuộc về trưởng thành hình anh hùng nó thực lực sẽ theo phẫn nộ tăng gọn trở nên càng ngày càng mạnh mặc dù loại này mạnh mẽ là có cực h ạ n nhưng cấp ba cấp bốn thậm chí là cấp năm siêu năng lực cũng đừng nghĩ vượt qua cực hạn của nó h ú t phát hiện j a á t sần lập tức nổi giận gầm lên một tiếng phi nước đại tới ha vừa rồi một quyền kia mang cho ngươi đến không ít tự tin nha j a á t sần đem trên người vải xé đi cười lạnh nói cứng đôi cứng đụng bất quá không có nghĩa là chiến đấu không thể thắng lợi ảnh hưởng chiến đấu thắng lợi rất nhiều yếu tố lực lượng chỉ là trong đó một vòng thôi thể nội năng lượng tuân r a tập trung tới bàn tay một thanh t ử thuần năng lượng chế thành trường kiếm xuất hiện tại j a á t sần trong tay kiếm dài tám mươi lăm cm tạo hình bên trên cùng ngàn năm t r ư ớ c thanh đồng kiếm cùng loại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ p h á t cảm nhận rát sân một tay cầm kiếm đùa nghịch một cái xinh đẹp kiếm chiêu sau đó đối diện xông tới giống h ụ t gầm lên giận dữ huy quyền đập tới rát sân nhẹ nhàng c h u y ể n bước nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát công kích sau đó một kiếm đâm về hụt đại thận cứng rắn như sát xúc cảm từ kiếm nhọn truyền lại đến thân kiếm chuỗi kiếm rát sân công kích chưa thể đâm rách hụt làn da thật cứng rắn a thanh trưởng kiếm này trọn vẹn dùng ba thanh năng lượng thế mà liền làn da đều không có đâm rách hụt cảm giác phần eo nhòi nhói trực tiếp vung vẩy cánh tay q u a n tới rát sân không tránh không né mặc cho cánh tay đem hắn đánh bay một kích này còn lâu mới có được chính diện một quyển kia đến cường hãn rát sân hấp thu đ ạ i bộ phận năng lượng thân thể nạp năng lượng lập tức đi vào b ả y thành lưu lại một thành năng lượng bám vào tại mặt ngoài thân thể mặt khác sáu thành tất cả đều rót vào trường kiếm trường kiếm nhan sắc mắt trần có thể thấy sâu mấy phần hụt xoay người lần nữa hướng rát sân x u ố n g lại hắn mặc dù lực lượng hơn xa rát sân nhưng căn bản không hiệu cách đấu ý đồ công kích hết sức rõ ràng lại thêm nhanh nhẹn lực tranh l ệ n h j a c k s o n kia không tốn sức chút nào tránh né công kích lần nữa dùng hết toàn lực đâm về hụt eo lần này công kích vẫn không có đâm xuyên làn ra nhưng hiệu quả còn là rất không tệ hụt biểu lộ giữ tợn gấm thét nghiêng người một quyền đột ngột đập tới u i lực của một quyền này không thể coi thường j a c k s o n chạy như bay tranh thủ thời gian lui về phía sau vê anh một quyền đem mặt đất đánh cái động hụt hướng j a c k s o n phi nước đại hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia đâm đau đã chọc giận hắn sinh khí hụt tại tốc độ di chuyển trên có rõ ràng tăng lên nhưng đối với j a c k s o n đến nói loại này cấp bậc tốc độ còn còn thiếu rất nhiều nhìn dựa vào linh hoạt tẩu vị j a c k s o n tránh thoát lần lượt công kích tại hấp thu năng lượng đồng thời còn cho hắn đến mấy kiếm mấy cái vừa đi vừa về về sau năng lượng trong cơ thể rốt cục r ố t đầy j a c k s o n một tay cầm kiếm đem toàn bộ năng lượng r ố t vào trường kiếm sau đó lại đem đ ạ i bộ phận năng lượng di động đến m ũ i kiếm đây là năng lượng hấp thu cấp ba trạng thái dưới một kích mạnh nhất bị j a c k s o n chọc dẫn hụt từ trên trời giang xuống trùng đ i ệ nện ở mặt đất nó gào thét phi nước đại tới nhưng không có chú ý tới thanh trường kiếm k i a đã phát sinh biến hóa j a c k s o n vẫn như cũ nhẹ nhõm hiện lên công kích xuất hiện tại h ụ t bên cạnh sau đó nhắc lên trường kiếm dùng hết toàn lực hướng phần eo đâm tới xoẹ t xẹt ngưng tụ năng lượng khổng lồ mũi kiếm thành công đâm xuyên làn da một phần ba thân kiếm đều đâm đi vào một đạo máu tươi màu lục chảy xuống hừ rốt cục thành công j a c k s o n nhết miệng lên một bôi nụ cười giống h ụ t bị thương phẫn nộ trong lòng lại đến một bậc thang lập tức đi vào trạng thái bùng nổ rát sần trong lòng siết chặt ngay cả trường kiếm cũng chưa từng rút ra ra trực tiếp nhanh chân liền chạy hụt biết dựa vào tốc độ đuổi không kịp rát sần trực tiếp một tay đem bên cạnh đại thụ nổ t ậ n gốc sau đó dụng lực ném ra sau lưng oanh một tiếng tiếng vang rát sần vội vàng nằm xuống trên mặt đất b ạ n h một gốc ba người ôm hết đại thụ từ đỉnh đầu hắn cấp tốc bay qua rát sần giật nảy mình cái này nếu như bị đập trúng đầu đoán chừng đều không có hụt nhảy lên một cái nhảy đến giữa không trung nhưng mà cắm ở trường kiếm bên hông bỗng nhiên phát sinh nổ lớn chương hai trận đầu báo cáo thắng lợi phát hiện bí mật、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ vang lên bầu trời dâng lên một đám lửa sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh tới đem chung quanh cây cối đệ sập l ậ t tung hỏa d i ễ m bên trong một đoàn bóng đen rơi rơi xuống mặt đất ném ra một khối hô to giắt sân vội vàng bay tới xem xét chỉ thấy hụt nằm trên mặt đất bị trường kiếm đâm trúng vết thương đã là r a chóc thịt bong máu me đầm đ ị a hụt làn da kháng tính cực cao bình thường bạo tạc cùng công kích với hắn mà nói căn bản chính là gãi ngơ ngỡ nhưng trong cơ thể kháng tính nhưng không có cường đại như vậy j a c k s o n trước đem trường kiếm một phần ba thân kiếm đâm vào thân thể của nó sau đó đem năng lượng di động đến m ũ i kiếm cuối cùng mới đưa năng lượng kiếm dẫn bạo ý nghĩ này là j a c k s o n đã sớm kế hoạch tốt linh cảm nơi phát ra là kiếp trước rất nhiều điện ảnh sự thật chứng minh điện ảnh n a o động hiệu quả rất không tệ năng lượng kiếm nổ rất một phần eo khối lớn r a thịt lộ ra dữ tợn đáng sợ vết s ẹ o ha ha lần sau thử một chút thanh trường kiếm cắm đến ngươi trong cúc hoa dẫn bạo j a c k s o n phiêu phủ ở giữa không trung hai tay ôm bài biểu lộ nói không nên lời đ ạ ý đối thủ là mạ vẹo giai đoạn trước chiến lược trần nhà người khổng lồ xanh hắn lại có thể lấy yếu thắng mạnh đem hụt làm bị thương cái này đủ để cho hắn kiêu ngạo giống trông thấy j a c k s o n hụt dị thường phẫn nộ hướng về phía hắn gầm rú hừ c h ơ i tối không chơi nên trở về nhà bồi lao bàng ngủ nói xong j a c k s o n chạy như bay giống như hỏa tiễn phát xạ thẳng tắp sông lên vân tiêu trang bước xong liền chạy thật mẹ hắn thoải mái nhưng mà hụt cũng không tính bỏ qua j a c k s o n hắn t ụ lực thả người nhảy lên thế mà lập tức nhảy đến gần ngàn mét cao quả nhiên là càng phẫn nộ liền càng mạnh a j a c k s o n mướn mày một tay dành dụm ra một cái cùng loại dạ xẻn gẳng năng lượng cầu làm hụt sắp nhảy đến j a c k s o n trước mặt lúc hắn cánh tay hất lên năng lượng cầu rời khỏi tay vững vàng đập chúng hụt mặt vê anh năng lượng cầu ở trước mặt bạo tạc sinh ra mạnh mẽ sóng x u n g kích triệt tiêu hụt tăng lên lực lượng tại bầu trời đ ỉ n h trệ một lát sau hụt trực tiếp rơi rơi xuống mặt đất j a c k s o n thừa cơ tăng tốc bay đi hắn hiện tại đối đầu phẫn nộ hụt đoán chừng chính là một dây nằm giống nhìn xem j a c k s o n triệt để biến mất ở trước mắt hốt phẫn nộ dùng nắm đấm nền địa vô năng cùng nộ dáng vẻ phi thường thú vị j a c k s o n cùng hốt chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc một phương diện khác r ộ t thần đỡ tuân xuất lĩnh bộ đội đặc trùng cũng đổi u tới bờ gia diệu tại nước ngọt r a công nhà máy không tìm được băng nơ r ộ t thần đỡ tuân lập tức liền thu được vùng ngoại ô có chiến đấu kịch liệt tình báo hốt cùng j a c k s o n chiến đấu động tinh quá lớn cơ hồ đem chung quanh địa hình đều thay đổi d o a đến ở tại cư dân phụ cận vội vàng báo cảnh đạt được tình báo này dột thần đỡ tuân lập tức phán đoán là rát sần cùng hốt tại giao thủ liền lập tức dẫn đầu bộ đội hướng bên này chạy đến khi bọn hắn mở ra xe bọc thép đổi tới phụ cận lúc chiến đấu đã kết thúc mười mấy tên lính đặc trùng tay cầm súng gây mê cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua kết quả phát hiện một cái lục sắc quái vật chính buồn bực ngồi dưới đất phục hiệu thấy cảnh này cho dù là thân kinh bách chiến đặc chiến đội viên cũng triệt để ngu người holy shit đây là cái gì quái vật vỡ lòng k y sắc mặt ngưng trọng tranh thủ thời gian liên hệ phụ trách chấn dư chỉ huy ruột thở nợ tuần đây chính là chúng ta mục tiêu lập tức hướng hắn phát xạ đạn gây mê r ố t thơ n nở tuân tỉnh táo ra lệnh mệnh lệnh được đưa ra lính đặc trùng nhóm khắc chế trong lòng sợ hãi n h ắ m chuẩn hụt nổ súng phanh phanh phanh c h â m ngụn tiếng súng vang lên từng mai từng mai cùng loại ống trích đạn gây mê tinh chuẩn bắn trúng hụt chỉ tiếc ống tiêm đụng phải hụt làn ra tựa như đánh vào thép tấm bên trên trực tiếp cong thành chín mươi độ giống hụt đột ngột đứng người lên hướng các binh sĩ ẩn nút rừng cây xung ố lại bọn hắn đến quá không phải lúc hụt trong lòng tức sôi ruột đang lo không có địa phương phát tiết đâu xít quái vật xung lại nổ súng nổ súng phanh phanh phanh đạn gây mê đổ xuống mà ra lại chưa thể đâm xuyên hụt làn da dùng đạn thật vợ l o n s k i hét lớn một tiếng cấp tốc thay thế hụt đạn phanh phanh phanh nhưng mà đồng thao đạn đánh trên người hụt cùng gãi ngựa ngựa giống nhau trừ chọc i ậ n hụt bên ngoài không có chút tác dụng chỗ hụt xông vào trận địa địch vung lên nắm đấm gặp người liền nện bị đập chúng binh sĩ trong nháy mắt biến thành thịt nát chỉ là một vòng xung phong các binh sĩ đã tử thương hơn phân nửa vợ lonsky thấy thế tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy đi cũng may hụt đối với mấy cái này tạp ngư hưng thu không lớn Một bên, hạ lệnh rút lui. một bên hung chối là c hăng gào thét chửi mắng rắt h ầ n nếu như không phải rắt sần làm dối bọn họ liền có thể tại bằng nở không có biến thân trước bắt hắn lại về sau phát sinh sự tình rắt sần cũng không cảm kích hắn một đường thông suốt bay đến new y o r k trở lại dồ kẻ tổ chức cứ điểm j a c k s o n ngay lập tức đi cứ điểm bệnh viện kiểm tra thân thể h ú t một quyền kia thực tế lợi hại tự nhiên có thể tại ngực đánh ra sâu như vậy vết thương cho tới bây giờ hắn hô hấp lúc ngực còn ẩn ẩn làm đau đi qua vài giờ toàn diện kiểm tra về sau j a c k s o n rốt cục nhẹ nhàng thở ra vết thương mặc dù xem ra dọa người nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da không có thương tổn cùng xương cốt cùng nội tạng bị thương ngoài da chậm rãi tự lành liền có thể vợ mà cứ điểm cách new j o r d rất xa rát sân liền không có vừa đi vừa về dạy vào nàng kiểm tra qua thân thể về sau rát sân ngồi vào trước bàn ăn một bên hưởng thụ chiến hậu mỹ vị tiệc một bên kiểm tra từ b ằ n g nờ trong tay thuận trở về ba lô trong ba lô đồ vật không nhiều có ví tiền máy tính b ẹ t tì ảnh trụ cùng mấy món quần áo chỉ tiếc bằng nở từ trên cao rơi xuống máy tính đã ngã thành điện tử linh kiện tổ chức chiêu mộ không ít chuyên gia máy tính cùng kiểm nghiệm chuyên gia rát sân đem bọn hắn kêu đến nhìn xem có thể hay không thông qua những này điện tử linh kiện cùng đồ dùng hàng ngày đầu thứ hai tin tức các chuyên gia đối ổ cứng máy tính tiến hành chữa trị mặc dù đại bộ phận nội dung đã tổn hại nhưng may mắn chính là bọn hắn tìm được phần mấu c h ố t nhất bằng n ở tại bờ ra d i ữ ẩn nút trong vòng nửa năm dùng tên giả lục tiên sinh một mực tại trên internet tìm kiếm trợ g i ú p cũng cùng một cái gọi làm tiến sĩ người duy trì mật thiết liên hệ đáng tiếc là ổ cứng tổn hại nghiêm trọng không thể tìm tới lam tiến sĩ hồng thư nghe xong báo cáo j a á p sân lập tức liên lạc trợ lộ để nàng giám sát bệ tỷ tiến sĩ điện thoại đồng thời nghiêm mật giám thị internet tin nhắn thông tin nhất là chú ý làm tiến sĩ, lục tiên sinh hai cái này từ nếu cùng bằng nợ trợ mặt vậy sẽ phải làm tốt hết t h ể chuẩn bị để phòng bất chắc chương hai trăm hai mươi ba lén qua nước mỹ siêu cấp binh sĩ làm bằng nở tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện chính mình ghé vào một khối ướt rác trên v á c đá một đạo thanh tịnh dòng suối từ trước mắt chạy qua phóng nhãn nhìn lại t r u n g quanh đều là khu rừng rậm rạp mà rát sần sớm đã mất đi bóng dáng bằng nở ngồi yên tại trên vách đá lung lay nở đầu đối với tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì rát sần rốt cuộc có hay không bị hụt giết chết hắn một điểm ký ức đều không có dùng suối nước dựa mặt thanh tỉnh về sau bằng n ở dẫn theo lô rách quần xuyên qua rừng rậm đi vào một đầu vũng bùn tiểu đạo nơi xa một chiếc vận chuyển trái cây xe tải nhỏ lái tới bằng n ở kích động sông lên phía trước cầu viện ngăn lại xe tải lái xe là cái hiền hòa ông láo tóc trắng hắn nhìn một chút bằng n ở tình cảnh hỏi người trẻ tuổi ngươi trong rừng rậm lạc đường sao đúng vậy xin hỏi nơi này là địa phương nào nơi này là guatemala hắt bằng n ở một mặt ngu người h ộ t vui chơi chơi một đêm thế mà trực tiếp đem hắn đưa ra nước ngoài ta muốn đi trên c h ấ n đưa nước quả cần ta chở ngươi đoạn đường sao đúng vậy tạ ơn bằng nở vui mừng quá đỗi vội vàng ngồi lên xe tải nhỏ tay lái phụ trên đường thông qua cùng lái xe trò chuyện bằng nở biết nơi đây tình huống cặn kẽ guatemala cùng mexico giáp giới mà mexico lại cùng nước mỹ giáp giới nói cách khác bằng nở muốn trở lại nước mỹ nhất định phải thông qua mexico nhập cảnh lén vạn hạnh lúc này mỹ mực biên cảnh còn không có tưởng nếu không bằng nở lén qua kế hoạch liền muốn phá sản dốt thờ n đỡ tôn u xuất lĩnh bộ đội đặc trùng không công mà lui trên đường đi mặt của hắn chưa bao giờ có cười qua không chỉ như thế vợ lonsky cái này không có nhãn l ự c hình còn vẫn luôn tại hỏi tham hữu chuyện làm cho hắn càng thêm tâm phiền bởi vì có người ngoài ở tại hắn không tốt nói rõ đành phải lấy quyền hạn không đủ làm lý do cự tuyệt hắn máy bay đáp xuống căn cứ không quân một chút máy bay dốt thờ n đỡ tôn u liền chạy tới lầu năm góc hồi báo xong tình hình chiến đấu tiêu tốn mấy giờ cuối cùng đem đám kia ngu xuân ứng phó dốt thờ nở tôn nhẹ nhàng thở ra vừa đi ra khỏi cửa liền trông thấy một thân y phục tác chiến vợ lonsky ngồi trên đế, h i ệ n nhiên hắn liền y phục đều không có đổi. ngươi người này thật đúng là cố chấp. vợ lonsky đứng người lên, không t i ê u ngạo không tự ti mà nói, tướng quân xin thứ lỗi. quái vật kia là ta tổng quân kiếp sống bên trong gặp qua kinh khủng nhất đồ vật, ta bức thiết muốn biết trần tướng, nếu như ngài không nói cho ta cũng được, ta sẽ đích thân bắt lấy bằng nờ, buộc hắn nói ra. trên mặt biểu lộ như cái hai đồ đần giống nhau trực tiếp cứng đờ r ố t thần đỡ tuần đi lên trước mỗi chữ mỗi câu lặp lại ngươi không có nghe lầm quái vật kia chính là bằng đ ờ trầm mặc hồi lâu v ỡ lonsky mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tướng quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào r ố t thần đỡ tuần ở trong lòng suy nghĩ một lát hỏi ngươi muốn biết tình hình thực tế sao ngươi muốn mạnh lên sao nghĩ ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng quái vật kia đánh thứ nhị chiến nói câu nói này thời điểm hắn không do dự không có suy nghĩ dường như truy cầu lực lượng đã trở thành một loại sinh lý bản năng dốt t h ầ nợ tuân đối với hắn quả quyết trả lời rất hài lòng đi theo ta ngươi sau đó phải nói cho ngươi sự tình thuộc về cơ mật tối cao cơ mật tối cao b ợ lonsky n h ũ mày trong lòng có chút kích động hai người hướng phía lầu năm góc cơ mật phòng thí nghiệm đi đến dốt t h ầ nợ tuân vừa đi liền nói quân mỹ tại thế chiến thứ hai trong lúc đó vì chiến thắng trục tâm quốc bí mật tiến hành nhiều hạng vũ khí khai phát một loại trong đó chính là sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng tăng cường thí nghiệm mục đích là chế tạo siêu cấp binh sĩ bất l o n s k i gật đầu nói ta biết cả p e n a mezica là cái này thí nghiệm thành công nhất người không sai thế chiến thứ hai kết thúc về sau cái này thí nghiệm bên ngoài đã đình chỉ nhưng kỳ thật một mực tại đức quang đang tiến hành ý nghĩ của ta cùng vũ khí bộ nghiên cứu đám người kia không giống bọn họ thích nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí chẳng hạn như sở t a c sắt thép chiến giáp loại hình mà ta tắc thích chế tạo mạnh hơn binh sĩ bằng nợ vốn là chấp hành cái này kế hoạch nhà khoa học mà cái này thí nghiệm chỉ tiến hành đến giai đoạn sơ cấp căn bản là không thể ứng dụng nhưng là hắn c u n g vọng tự đại đối với mình mù quáng tự tin thế mà tự mình bắt đầu tiến hành nhân thể thí nghiệm kết quả nghiệm xuất hiện chuyện ngoài ý mớn dốt thờ n đỡ tuân dừng một chút nghĩ đến cái kia lục sắc quái vật cười nói lại hoặc là hắn thật thành công vô luận như thế nào hụt đều thuộc về nước mỹ quân đội thành quả nghiên cứu vợ lonsky đem những này tin tức kinh người toàn bộ tiêu hóa hỏi đ ã như vậy bằng nở vì sao phải trốn chạy dốt thờ nở t u n bất đắc gì nói hắn chỉ là cái nhà khoa học không phải quân nhân hóa ra là như vậy vợ lonsky lý giải gật đầu đang khi nói chuyện hai người đi vào phòng thí nghiệm dưới đất r ố t thần đ ỡ t u ô n chỉ vào gian phòng nói đi phòng thay quần áo cởi y phục xuống ta đi nhận lấy tiêm vào dược tể nói xong hắn đi vào đảm bảo thất tại nhận lấy đơn bên trên ký lên tên của mình căn này đảm bảo thất mặc dù diện tích không lớn nhưng bên trong chứa đựng đều là nhất cơ mật hoạch tâm nhất thành quả nghiên cứu tùy tiện nhặt lên một cái vật không ra gì đều đủ để khiếp sợ thế giới dốt thần đợ tôi tay cầm ống trích Đi đến áp lực thí ấ chất chất p chứa trước chi dược bình hai nhạt xanh những hàm nhân thể gen huyền ra lam bao đựng động lỏng này trong lỏng gen b mặt, rút tệ, lưu màu Làm l Bở o nghiệm s k y cởi phục x u ố n đi vào p ò n g g ả i viên nghiên cứu đã đang đợi i phẫu thấn nhân hắn. Thí h tuần cứu lúc, cùng rốt đang n đở đã g sắp bắt đầu giọt thờ nở đ t u ầ n nghiêm túc nói ta sẽ cho ngươi tiêm vào thấp nhất liều lượng dược t ệ một khi quá trình bên trong có bất kỳ khó chịu nào lập tức k ê u d ừ n g b ở lonsky gật gật đầu nằm ở thủ thuật trên g h ế cố định lại thân thể cùng tứ chi nhân viên nghiên cứu lấy ra ông trích nói ngươi muốn tiêm hai mũi một c h â m đánh cơ bắp một c h â m đánh t y sống thứ nhì c h â m sẽ có chút đau thấy vợ lonsky gật đầu đồng ý hắn lấy ra một cái hơi ngắn ống trích cho hắn tiến hành tiêm thịt đối với đặc chiến đội viên đến nói loại này cấp bậc đau đớn hoàn toàn có thể không nhịn vợ lonsky mặt không biểu tình hoàn thành đệ nhất c h â m tiêm vào giải phẫu giường xoay chuyển tới vợ lonsky mặt hướng hạ quay lưng bên trên lộ ra xương sống nhân viên nghiên cứu lấy ra một chi chừng hai mươi cm dài ống trích chậm dại đâm vào c ổ sống của hắn một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến vợtlonsky tranh thủ thời gian im lặng không để cho mình phát ra một điểm âm thanh hắn biết chỉ cần mình kêu lên t h ẳ n g thiết ruột thờ nợ tôn nhất định sẽ kêu dừng tiêm bảo giúp mình mạnh lên chuyện cũng vĩnh viễn sẽ không nhắc lại cái này là hắn nhân sinh bên trong nhất cơ hội quý giá vô luận như thế nào đều phải phải kiên trì dựa vào ngoan cường nghị lực vợtlonsky liền hô một tiếng nghẹn n à o đều không có hoàn thành siêu cấp binh sĩ dược t ể tiêm bảo thí nghiệm kết thúc hắn ngồi ở thủ thuật trên ghế nắm chặt lại nằm đấm phát hiện lực lượng cũng không có thay đổi mạnh dấu hiệu nhân viên nghiên cứu thấy thế giải thích nói dược tề sinh ra hiệu quả cần 24 giờ khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được chương 224, t r ở lại sân trường bằng nợ bị xanh những ngày này có lẽ là bằng nợ nhân sinh bên trong bếp bắt nhất thời khắc hắn áo rách quần manh bụng đói kêu vang t r e o non lội suối màn trời chiếu đất trải qua nạn dân giống nhau ăn xin sinh hoạt có thể trở lại bẹ tí bên người mánh liệt tín nhiệm để hắn cắn răng kiên trì được cuối cùng bằng nợ rốt cục lén qua hồi nước mỹ tốn thời gian nửa tháng vơ g i ni a châu tập nhĩ phất đại học nơi này thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng bận rộn lại tràn ngập nụ cười học sinh trải rộng sân trường mỗi một góc bằng n ờ lẫn trong đám người nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh đẹp cùng kiến trúc dường như đã có mấy lời thời gian qua đi nửa năm hắn lại trở lại cái này thay đổi hắn nhân sinh địa phương một đường cảm khái phiền muộn đi đến phòng thí nghiệm cổng liên quan tới biến thân hụt toàn bộ số liệu tất cả đều chứa đựng tại thí nghiệm mái nhà lâu lẫn vào đám người đi vào phòng thí nghiệm cửa lớn nhưng xuất hiện ở trước mắt lại là kim loại máy dò cùng kiểm tra an toàn miệm muốn tiến vào phòng thí nghiệm trước hết đưa ra cầm giấy thông hành sau đó thông qua kim loại máy d ò k i ể m chắc mới có thể tiến nhập thí nghiệm lâu bằng nờ ánh mắt thoáng nhìn k i ể m a n miệng cảnh vệ là một vị ánh mắt sắc bén người da đen nhìn hắn nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc liền biết không phải dăm ba câu có thể h ồ lộng qua ngu xuẩn bất đắc dĩ bằng nờ đành phải đẻ thấp vành nón lặng lẽ rời đi thí nghiệm lâu không quan hệ kế hoạch ra không thành hắn còn có kế hoạch b bạn gái bệ tỷ là giáo sư trong đại học bằng nờ có thể thông qua nàng cầm tới giấy thông hành hoặc là trực tiếp để bệ tỷ giúp mình cầm lại tư liệu rời đi thí nghiệm lâu đi vào lầu dạy học bằng n ở bưng lấy báo chí ngồi ở bên ngoài nhà mặt cỏ trên ghế dài hai mắt chăm chú nhìn lầu dạy học xuất khẩu không bao lâu người mặc nghề nghiệp nữ tính tây trang bẹ ti tay nâng lấy cà phê cùng mấy vị đồng sự cười cười nói nói đi ra lầu dạy học trông thấy người yêu một s á t na bằng n ở không tự chủ nhết miệng lên nhưng nghĩ tới chính mình người h i ể m nghi phạm tội thân phận hắn vẫn là rời đi ghế dài trốn đến sau lưng trong bụi c â y chờ bẹ ti lạc đ à n thời điểm tiến lên nữa nói do thân phận tại giáo học lâu cổng cùng đồng sự phân biệt b ẹ tì một mình ngồi vào một bên trên ghế dài xem xét tin nhắn cũng không biết tin nhắn bên trong viết cái gì nội dung nàng đ ỗ n g nhiên tách ra nụ cười sán lạ ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt để phần này nụ cười càng tăng thêm mấy phần m ị lực b ă n g nở trốn ở phía sau cây nhìn như si như say b ẹ tì thánh khiết bên cạnh nhan gột rửa thân thể của hắn cùng tâm linh nhiều ngày thống khổ cùng bực bội tại lúc này đều bị phần này nụ cười tinh hóa đ ỗ n g nhiên b ẹ tì ánh mắt di động cùng b ă n g nở cách không đối mặt nàng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ có thể lập tức lại lộ ra yêu thương nụ cười nàng phát hiện ta rồi bằng nợ vô ý thức trốn vào phía sau đại thụ có thể trái tim của hắn cuồng loạn không ngừng hắn kìm nén không được kích động trong lòng cùng vui sướng vội vàng muốn xông đi lên hôn cựu biệt người yêu mặc kệ cái gì đều mặc kệ dù là ruột thần đ ỡ tuần ngay ở phía trước chờ lấy ta ta cũng phải đứng ra hướng bệ t ỷ thẳng thắn hết thảy bằng nợ triệt để bị tình yêu làm choáng váng đầu ó c hắn lấy dũng khí dùng tráng sĩ chặt tay hào hùng n h ấ t chân lên phóng ra giường cây bệ tì dường như cảm ứng được hắn chủ động đứng người lên mỉm cười hướng hắn đi đến bằng n ở mừng rỡ như điên bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần đống nhiên một bóng người từ khía cạnh rết ra ngăn tại bằng n ở trước mắt người kia cái đầu cao hơn bằng n ở dáng người trung đẳng bên trong ăn mặc màu làm nhà táo sơ mi bên ngoài phủ lấy màu nâu không có tay á o lót một thân ỉn lần thân sĩ trang điểm nam nhân đi lên trước thân mật ôm bẹ thì sau đó tại trước mắt bao người ôm hôn bằng n ở bước chân im bặt mà rừng trên mặt biểu lộn như là gma bẹ thì có bạn trai rồi một n á y mắt bằng nở thế giới sụp đổ từ nơi sâu xa nhất định nón xanh từ trên trời giáng xuống gắt gao trừ trên đầu hắn hắn gia nhập r ộ t thận đỡ t ô n nghiên cứu đoàn đội là vì bẹ ti hắn ẩn thân bờ ra giữ khổ tâm tìm kiếm tiêu diệt hụt phương pháp là vì bẹ ti hắn t ố n sức thiên tân vạn khổ bốc lên bị tóm phong hiểm lén qua hồi nước mỹ cũng là vì bẹ ti nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn qua hơn nửa năm bẹ ti lại có mới bạn trai bằng nợ không thể tin được hết thẻ trước mắt hắn tựa như cái kẻ ngu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hai người tay trong tay rời đi sân trường thẳng đến hai người biến mất thẳng đến hai chân run lên thẳng đến ánh mắt mơ hồ hắn mới thất lạc túi đầu xuống chậm rãi rời đi to như vậy thành thị huyên náo phồn hoa có thể bằng nợ tâm lại là hoàn toàn t ĩ n h mịch hắn giống như là bị ác ma hút đi linh hồn chẳng có mục đích đi trên đường cái sắc không hồn đi thẳng đi thẳng đi thẳng thẳng đến sắc trời bắt đầu tối hắn tử ngơ ngơ ngác, ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh lại thẳng thắn tiếp nhận cái này vô tình hiện thực về sau bằng nợ đi tới tạp nhị phất đại học phụ kiện một nhà ti giả cửa hàng tiệm này lao bản là bằng nợ bạn vong yên mặc dù đã năm hơn c ổ hy nhưng y nguyên kiên trì tự mình làm đi giả toàn bộ tạp nhị phất đại học cơ hầu người người đều hưởng qua tay nghề của hắn gõ cửa đi vào trong t i ệ m cùng bạn già nói rõ chính mình tá túc ý đ ổ đến đối phương miệng đầy đáp ứng còn đối bằng n ở tình hình gần đây hỏi han đ ơ n c ẩ n trong lúc đó cho tới bẹ thì mới bạn trai nghe nói là cái đỉnh cấp khoa tâm thần ý sư đồng thời cũng là tính cách ôn nhu người tốt có thể thu được bạn già đánh giá như vậy nói rõ bẹ thì chọn người ánh mắt không tệ tia rất tốt bằng nợ chỉ có thể như thế an ủi mình một đêm trằn trọc về sau bằng nợ lần nữa khôi phục tinh thần bắt đầu suy xét chui vào phòng thí nghiệm chuyện vô luận chính mình cùng b ệ t h tương lai như thế nào hụt đều là ngăn tại trước mặt đá cản đường cho nên tiêu diệt hụt chuyện không thể lại chờ khi hắn hướng bạn giả nói lên chuyện này đối phương tiện tay đưa cho hắn một tấm thức ăn ngoài đơn đặt hàng liền giải quyết triệt để vấn đề đây là một tấm đến từ phòng thí nghiệm tầng cao nhất thức ăn ngoài đơn đặt hàng mặc vào thức ăn ngoài viên trang phục bằng nợ cởi xe đạp đi tới tạp nhị phất đại học khi hắn dẫn theo ti giả đi vào kiểm ăn n h ữ n lúc phát hiện hôm nay kiểm an viên thế mà là một vị đỏ cổ trung niên người da trắng bằng nờ đi vào nói lao ca ta muốn đưa đi giả đến lầu năm bảo an quét mắt nhìn hắn một cái thuận miệng nói lầu năm hiện tại không ai ngươi không thể lên đi xin nhờ nếu như không thu được tiền ta liền muốn thất nghiệp van cầu ngươi để ta đi lên nhìn một chút đi bảo an nhìn thoáng qua đi giả hộp ngập miệng không nói cái này hộp đi giả coi như ta mời ngươi bằng nờ ngầm hiểu lập tức đem so tát đưa tới bảo an mở hộp ra xác nhận đi giả khẩu vị là mình thích sau đó mỉm cười hướng về phía bằng n ở làm cái lên đi ánh mắt bằng n ở trong lòng vui mừng kích động nói ca môn ngươi thật thượng đạo chúc ngươi may mắn nói xong bảo an ngồi trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu hưởng dụng bạch chơi cơm trưa b ư n g t i ra hộp cấp tốc đi vào l ầ u năm như bảo an nói tới nơi này xác thực không có người bằng n ở ngồi vào một đài t r ư ớ c máy vi tính dùng b ẹ tỷ tài khoản đăng nhập đại học nội bộ mạng lưới hắn một bên điền mật mã vào một bên cầu nguyện b ẹ tỷ không có sửa chữa mật thiết mã may mắn là bệ tỷ thật không có đổi mật mã nhưng không may bằng nơ lục lọi hết nội bộ mạng lưới cũng tìm không thấy liên quan tới lần kia thí nghiệm số liệu thậm chí liền bản thân hắn tin tức đều bị xóa bỏ không cần đoán cái này nhất định là hắn cha vợ thú bút không hiện tại hẳn là xưng hô hắn là dốt thân nợ tuân chậm rãi nhắm mắt lại hắn tâm tình có chút đắng c h á t chát lại có mấy phần bi ai cùng tuyệt vọng vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể đăng nhập xa giao mạng lưới bình đài liên hệ lam tiến sĩ hy vọng hắn có thể nghĩ ra những biện pháp khác chương hai trăm hai mươi lăm bằng nợ bại lộ gệ ạ khoa học kỹ thuật xạ giao mạng lưới lam tiến sĩ lục tiên sinh n g ư ơ i có nửa tháng không có liên hệ ta tìm tới bạn của ngươi tư liệu sao bằng n nhanh chóng đánh bàn phím hồi phục tư liệu không gặp làm tiến sĩ rất xin lỗi nhưng không có tư liệu lời nói ta giúp không được gì bằng n không có những biện pháp khác sao làm tiến sĩ những biện pháp khác chúng ta tất cả đều thử qua không phải sao đúng vậy a tại bờ r a d i u nhiều năm như vậy tất cả biện pháp đều thử qua nghĩ tới đây bằng nơ ánh mắt thảm đạm ngồi trước máy vi tính nội tâm một mảnh mờ mịt làm tiến sĩ lời nói triệt để cho hắn phán tử hình không có số liệu tư liệu liền không có giải dược mà tư liệu đều bị quân đội mang đi trừ phi bằng nờ biến thành hụt đại náo một phen bức bách quân đội giao ra tư liệu nếu không vấn đề này là vô giải có thể bằng nờ hết lần này tới lần khác là cái bị bạn gái xanh cũng không dám tiến lên chất vấn lạ người tốt để hắn ra đường náo sự giết người cái này so để hụt ngoan ngoan nghe lời còn khó hơn người là ai ngoài cửa âm thanh đánh gãy bằng nờ suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại hóa ra là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh là người định đi giả sao a đúng thế hết t h ẻ y hai mươi đô la cảm ơn đây là tiền đoà của ngươi bằng n ở tiếp nhận hai mươi lăm đô la rời đi thí nghiệm lâu trở lại ở tạm đi giả cửa hàng lam tiến sĩ không có cách nào tiêu diệt hút bạn gái di tình biệt luyến cũng làm cho hắn không hề lưu lại lý do bằng n ở chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đào vong có lẽ lần này rời đi liền vĩnh viễn liền sẽ không trở lại có thể bằng n ở vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn cùng lam tiến sĩ ở giữa nói chuyện phiếm bị trơ lộ phát hiện cũng giải mã bọn hắn địa chỉ ảnh New York dô k ẹ tổ chức cứ điểm j a c k s o n thu được chợ lộ gửi tới tin tức nói tìm được bằng n ở cùng vị kia thần bí lam tiến sĩ bằng n ở đã trở lại nước mỹ căn cứ lắp đi biểu hiện hắn ngay tại tạp nhị phất đại học phòng thí nghiệm mà vị kia lam tiến sĩ thân phận chân thật là new York cách bang học viện tế bảo sinh vật hệ sam sở tật tiến sĩ không chỉ như thế chợ lộ tìm hiểu nguồn gốc đem hai người trước đó nói chuyện phiếm ghi chép phát tới giáp sân cẩn thận đọc sau bỗng nhiên đối cái này sở tật tiến sĩ sinh ra mấy phần hứng thú bởi vì còn sót lại ký ức nói cho hắn trong phim ảnh lớn nhất nhân vật phản diện chính là tại một vị nào đó tiến sĩ trợ giúp đặt cược bắn dược tề cuối cùng biến thành có thể cùng h ụ t địch nổi quái vật nếu như có thể đem cái này dược tề đoạt tới tay tia rổ kẻ tổ chức sức chiến đấu đem lần nữa phát sinh chất biến j a c k s o n có chút tâm động không có nhiều do dự liền lập tức mang theo thủ hạ đi tới cách bang học viện căn cứ y định vị biết được sở tất tiến sĩ ngay tại phòng thí nghiệm j a c k s o n một mình đi tới mệnh lệnh thủ hạ đợi tại phụ cận giám thị trong phòng thí nghiệm sợ t ậ t tiến sĩ đang dùng kính hiển vi quan sát bằng nở hồng cầu tổ chức đây là hắn đời này thấy qua nhất n g o a n cường tế b à o vô luận dùng cái gì dược tể đều giết không chết nó cho dù là lệnh người nghe mà biến sắc vi rút cùng vi khuẩn cũng không xứng cùng hắn đánh đồng kính hiển vi dưới lục s á c dịch thể nhận uy hiếp bắt đầu cấp tốc huyết trường rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt giang giác một tiếng văn giòn t r ở mảnh kính vỡ vụn thành cặn bã ai sợ t ậ t tiến sĩ bất đắc dĩ thở dài thất bại thất bại thất bại. vô số lần không phân ngày đêm cố gắng lại lấy lần lượt thất bại chấm dứt cái này khiến s ở tật tiến sĩ có chút nhục trí xem ra nếu như lấy không được ghệ ả sự cố tài liệu cặt kẽ cái này nhân loại lớn nhất từ trước tới nay câu đố liền vĩnh viễn cũng không giải được lúc này hắn sau lưng truyền đến ông thanh ngươi chính là sam s ở tật s ở tật tiến sĩ cũng không ngẩng đầu lên mà nói hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của ta có vấn đề gì chờ khi đi học hỏi lại hiện tại mời ngươi lập tức ra ngoài nghe vậy j a c k s o n cười đi lên ngượng ngùng ta cũng không phải dưới tay ngươi nghiên cứu sinh sợ t ậ t tiến sĩ vội vàng quay đầu một cái tướng mạo thường thường trung niên nam nhân đứng ở trước mặt hắn ngươi là ai tim ta có chuyện gì không j a c k s o n không có trả lời mà là giống đi dạo nhà mình giống nhau hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu đi đến đại lượng huyết tương túi vô số tử vong biến dị chuột bạch chật chật chật cái này tiến sĩ quả nhiên không đơn giản à hắc ta đang hỏi ngươi đâu sợ t ậ t tiến sĩ có chút bất mãn lớn tiếng quát lớn rát sân mắt điếc thai ngơ mà là chỉ vào một là vào này lông tóc xanh lét, thân thể đại gấp lần loại chỉ tóc chuột chết dược có xanh thân thể hỏi, những này dược tề có thể dùng tại nhân loại trên thân tề tại trên đầu đại dùng gấp sợ a ta của o Làm tiến sĩ? Ngươi, ngươi là lục tiên sinh? Không, ta là bạn của lục là tiến tiên tiên Ngươi ngươi sinh. sinh. ngươi. Không, bạn Bạn chính sĩ. s bè. Đó chính là ngươi. Sợ tất tiến sĩ vui mừng quá đỗi gơ lấy một cái ống c h í c h đi tới nói ngươi cho máu của ta hàng mẫu quá ít lại rút một ống đi rát sân mỉm cười tay phải đặt ở một tấm cái ghế sắt bên trên cánh tay phát lực cái ghế chậm rãi bị hôn cong ngươi hiểu lầm ta không phải cái kia lục sắc quái vật mặt khác tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta đừng để ta hỏi lại lần thứ hai sợ t ậ t tiến sĩ dừng bước lại trận mắt hốc mồm nhìn xem đã báo phế cái ghế thượng đế a cái ghế này là thật tâm a ngươi không phải nha ta rõ ràng sợ t ậ t tiến sĩ cảnh giác nói ngươi chặn đường ta cùng lục tiên sinh ở giữa nói chuyện thiếm ngươi là hướng về phía nó đến h ừ cuối cùng kịp phản ứng dắt sân t ừ n g bước một tới gần nói đi trừ phi ngươi muốn cùng cái ghế kia một cái hạ tràng sợ tất tiến sĩ nhữ mày nội tâm có chút dễ rủa do dự nhưng một lát sau hắn vẫn là thở dài nói tạm thời còn không thể tiến hành nhân thể thí nghiệm trừ phi lục tiên sinh có thể cho ta cung cấp kỹ càng tư liệu tư liệu chuyện ta rõ ràng ta cần biết đến là nếu như ta cho ngươi toàn bộ tư liệu ngươi cuối cùng có thể báo lại ta cái gì mặc dù người trước mắt này lai lịch không rõ ràng nói chuyện có độ tin cậy cũng còn chờ khảo chứng nhưng nói về cái này vĩ đại sự nghiệp sơ tất tiến sĩ vẫn là kích tình bắn ra bốn phía trả lời loại này gậy ả khoa học kỹ thuật tiềm lực là vô tận hắn có thể khai phát ra mấy trăm loại giải dược để toàn thế giới tất cả mọi người không còn bị bệnh chỉ là cái này một hạng liền có thể để ta giải nobel nắm bắt tới tay mềm đồng thời gậy ạ khoa học kỹ thuật có thể trên phạm vi lớn cường hóa nhân thể cơ năng để một cái gầy trơ xương như t u ổ i kẻ lang thang đánh ra quyền vương a ly lực lượng số liệu để một cái thích uống cola thích ă n hamburger siêu trọng mập mạp chạy còn nhanh hơn bùn nói về tương lai sợ tất tiến sĩ bắt đầu nói thoải mái hắn hướng dắt sần kỹ càng miêu tả gậy ạ khoa học kỹ thuật vô hạn loại khả năng những ý nghĩ này cùng mạch suy nghĩ để dắt sần mở rộng tầm mắt nguyên lai tưởng rằng cái đồ chơi này chỉ có thể để người biến thành q u á i vật lại không nghĩ rằng thế mà có nhiều như vậy ứng dụng ok ngươi thuyết phục ta tư liệu ta sẽ mau chóng giúp ngươi đem tới tay nhưng từ giờ trở đi hạng kỹ thuật này là thuộc về ta một người một mình ngươi không không không đây là thuộc về toàn nhân loại tài phú ngươi dắt sần đưa tay tháo mặt nạ xuống sợ tật tiến sĩ lời nói im bặt mà dừng ngươi ngươi là không sai chính là ta vạn vạn không nghĩ tới cái này chỗ tam lưu trong đại học lại có một vị xuất sắc như vậy tế bảo sinh vật học giáo sư ta lấy rổ k ẻ tổ chức thủ lĩnh thân phận chính thức mời ngươi gia nhập trước mắt thần bí nam nhân hóa ra là lịch sử loài người bên trên nguy hiểm nhất phần tử khủng bố đáp ứng là một con đường chết không đáp ứng cũng là đường chết một đầu ta sợ t ậ t tiến sĩ sắc mặt trắng bệnh đã không biết nói cái gì không nói lời nào vậy ta coi như n g ư ờ i đáp ứng chương hai trăm hai mươi sáu tìm tới tư liệu lẫn nhau non xanh giáp sân làm sự tình từ trước đến nay đều là sấm rền gió q u ố n buổi chiều hôm đó hắn liền đem sở tật tiến sĩ thu xếp đến lưu rót vùng ngoại ô một chỗ cứ điểm trong phòng thí nghiệm vật liệu cùng tiên tiến nhất thiết bị cũng đồng bộ dọn tới cứ như vậy sở tật tiến sĩ tại nửa cưỡng bách tình hồ dưới trở thành dồ kẻ tổ chức một viên nhằm vào một kế hoạch đã khởi động mà xem như người trong cuộc bằng n lại đối với cái này không chút nào biết ngay tại bạn già đi giả trong tiệm dọn dẹp hành lý bạn già bước lên phong hiểm lưu hắn dừng chân đã là thiên đại ân tỉnh bằng n không thể lại cho hắn thêm phiền phức cho nên chuẩn bị trong đêm rời đi tòa thành thị này hành lý thu thập xong sắc trời đã tối xuống bầu trời phiêu khởi tí tách tí tách hạt mưa thật giống như hắn lúc này tâm cảnh đi giả cửa hàng đã đóng cửa chỉ có bạn già ngay tại phòng bếp thanh lý đã dùng qua bộ đồ ăn lúc này cửa hàng cửa bị đẩy ra một đôi nam nữ đi đến bạn già xoa xoa tay đi nhanh lên đi ra giải thích ngượng ngùng đã vẽ mẫu thiết kế nữ nhân mỉm cười nói xin nhờ hôm nay thế nhưng thứ sáu chậm một chút lại đóng cửa đi bạn già ngẩng đầu nhìn lên biểu lộ lập tức có chút có gáp hóa ra là người a nữ nhân ngồi vào quay ba nói ta đói ta hiện tại ăn t i giả bạn già hốt hoảng hướng về sau c h ù nhìn v ă n g qua sau đó nói hiện tại chỉ còn lại có c ả chua khẩu vị không có vấn đề ta thích ăn đôi nam nữ này không phải người khác chính là bằng n ở bạn gái cũ bẹ ti cùng nàng hiện bạn trai vị kia thần kinh khoa bác sĩ hai người công việc đến đã khuya sau khi tan việc liền cùng nhau hẹn nhau đến t i giả cửa hàng ăn bữa tối chỉ tiếc bọn hắn đến quá không phải lúc bạn ra một bên chế tác đi giả một bên khẩn trương nhìn xem sau bếp phương hướng hắn tâm tình bây giờ rất mâu thuẫn làm bạn bè hắn đương nhiên hy vọng bằng nở cùng bẹ tỷ có thể gặp mặt hai người tình yêu thế nhưng tại cái này đi ra trong tiệm từ hắn từng chút từng chút chứng kiến có thể từ khi trường học phòng thí nghiệm xảy ra chuyện về sau bằng n ở liền trở thành tội phạm truy nã một mực rơi xuống không rõ bẹ tỷ sau khi xuất viện tiêu tốn thời gian rất lâu mới đi ra khỏi bóng ma tâm lý kết giao đến mới bạn trai thời gian từ từ cảnh còn người mất bọn hắn lúc này đã không phải là người của một thế giới như thật ở đây gặp mặt cũng không biết là họa hay phúc căn cứ tâm lý học mù phi định luật nếu như chuyện có biến hư khả năng như vậy mặc kệ khả năng này có nhiều nhỏ nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh bằng nở dẫn theo ba lô xuống lầu chuẩn bị cùng bạn già tạm biệt nhưng khi hắn đẩy ra sau bếp môn liền nhìn thấy bẹ tỷ cùng bạn trai ngồi cùng một chỗ ngọt ngào hạnh phúc trò chuyện bằng nở trong lòng thoáng có chút chua sót nhưng nghĩ tới tự thân tình huống đây có lẽ là kết cục tốt nhất đi bẹ tỷ cùng bạn trai nói chính vui vẻ đôi mắt dư quang lại thoáng nhìn một tấm quen thuộc mặt nhưng khi nàng định thần nhìn lại phía sau cửa cũng đã không có mưa hay ảo giác sao không không giống như là ảo giác b ẻ thì biểu lộ kinh ngạc đứng người lên hướng về sau chủ đi đến bạn trai hô vài tiếng nàng không có nghe liền cũng lòng sinh hiếu kỳ đi theo bầu trời đen nhánh bên trong tung bay mưa phùn b ẻ thì đẩy ra đi giả cửa hàng cửa sau có thể trong cửa ngoài cửa lại không có mưa hay vợ r ù sờ b ẻ thì đứng tại đen nhánh hẻm nhỏ tự lẩm bẩm mặc cho hạt mưa đánh vào người ướt át quần áo khoảng cách nàng một mét bên ngoài có cái cự đại thùng rác bằng n ờ giờ phút này đang n u ố t ở thùng rác bên cạnh biểu lộ giữ tận nội tâm chịu đủ giày vò mặc dù không tìm được người nhưng b ẹ tỷ kiên trì chính mình không có nhìn lầm thế là lập tức đi vào trong tiệm hỏi thăm nói cho ta ta nhìn thấy chính là không phải thật bằng n ờ bạn già biểu lộ x o a n suýt túi đầu nói ta không biết nên nói thế nào vậy liền mời ngươi ăn ngay nói thật bạn già nhìn một chút b ẹ tỷ cực độ nghiêm túc gương mặt c h ầ n c h ờ một lát cuối cùng vẫn gật đầu trong nháy mắt b ẹ tỷ mặt lộ vẻ vui mừng nàng vội vàng xông ra ngoài tiệm lái xe cấp tốc rời đi chỉ để lại bạn trai đứng tại chỗ không biết làm sao mưa càng rơi xuống càng lớn b ă n g n ở một mình đi tại thành thị đầu đường quần áo đã bị mưa to s ố i hắn muốn tìm một chiếc đi nhờ xe có thể không người nào dám tại đêm khuya vì một cái kẻ lang thang dừng xe đúng lúc này sau lưng sáng lên ánh đèn trói mắt b ă n g n ở quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe chậm rãi dừng ở sau lưng một nữ nhân từ trong xe đi xuống bé tì cách xa mấy mét bọn họ rốt cục thấy rõ ràng đối phương b ă n g n ở trong lòng xung động lại khó mà ức chế hướng phía bệ tì phi nước đại đi qua mưa to mưa lớn dưới bọn họ dùng sức ôm ở cùng nhau nước mưa h ô n hợp bệ tì nước mắt nàng ôm chặt bằng nờ nghẹn ngào cầu khẩn nói Chớ đi anh hùng kho qua h ải mỹ nhân bằng nờ quyết tâm tại bệ tì nước nở âm thanh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích nàng cuối cùng vẫn là đi theo bệ tì trở lại tạp nhị phất đại học giáo sư trung cư tắm rửa xong đổi qua quần áo hai người ngồi ở trên ghế s a lon bắt đầu lẫn nhau tố tâm sự làm nói về trận kia thí nghiệm sự cố lúc bằng nờ vội và nói ta hôm nay đi qua phòng thí nghiệm nhưng thí nghiệm tất cả tư liệu tất cả đều bị xóa bỏ b e t thì gật đầu giải thích nói tại ngươi xảy ra chuyện không lâu sau phòng thí nghiệm liền bị quân đội người phong tỏa tất cả thí nghiệm số liệu cùng khí tài tất cả đều bị bọn hắn mang đi nàng trở lại phòng ngủ lấy ra một cái hộp trang sức đưa tới nhưng trước lúc này ta vụng trộm c ò n đi qua một phần tiếp nhận hộp trang sức từ từ mở ra bên trong để một cái usb bằng nợ đem usb lấy ra trong lòng đoàn kia dập tắt họa diễm một lần nữa thiếu đốt chỉ cần có thí nghiệm số liệu lam tiến sĩ liền có thể chế tạo ra giải dược nhưng điều kiện tiên quyết là phần này số liệu là chính xác bằng n n nắm chặt thú s b hỏi chuyện này tướng quân biết sao b ệ tỷ lắc đầu hẳn là không biết ta cùng hắn quan hệ rất kém cỏi đã có hai năm không có cùng hắn nói chuyện chuyện này rất mấu chốt ngươi nhất định phải xác định b ệ tỷ có chút khó khăn loại chuyện này không có cách nào xác định a b ợ dù sơ vì cái gì chúng ta không thể cùng đi tìm hắn giải quyết trong thân thể ngươi vấn đề bằng n biểu lộ nghiêm túc nói bởi vì phụ thân ngươi đã nói với ta hắn muốn rút ra ta tế bào sau đó phân tích nó phục chế nó hắn muốn đem nó biến thành vũ khí dùng để đối phó rổ kẻ tổ chức nhưng phụ thân ngươi ngươi biết đến biết được chân tướng sự tình b ẹ t ỷ kinh ngạc có chút há muộn đồng thời cũng lý giải bằng nờ vì sao phải trốn chạy làm nữ nhi nàng hiểu rõ phụ thân của mình Rốt thân n ở t ô n là cái phái chủ chiến hắn tham luyến quyền thế tôn trọng bạo lực nếu như trong tay hắn thật có loại này mạnh mẽ vũ khí như vậy hắn nhất định sẽ chủ động khởi xướng đại chiến thế giới lần thứ ba làm nhân sĩ biết chuyện bọn họ rõ ràng rột thần đ ỡ tuân tiềm ẩn nguy hại muốn so rổ kẻ tổ chức càng lớn cho nên kiên quyết không thể đem hụt giao cho hắn đêm dài đằng đắng hai người đ à m rất nhiều lời nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là vẹn ty điện thoại đã tự động đem đối thoại âm tần ghi chép lại đồng phát đưa đến rổ kẻ cộng đồng chờ hơn nửa tháng chiêu này ôm cây đợi thỏ rốt cục có thành quả giác sân vừa mới còn tại mưu đồ sâm lấn lầu năm góc đánh cắp tư liệu chuyện kết quả trợ lộ bỗng nhiên mang đến cho hắn cái tin tức tốt này nếu bằng nờ có thí nghiệm tư liệu bước kế tiếp tất nhiên sẽ liên lạc sở tật tiến sĩ giắt sân cái gì đều không cần làm chỉ cần yên lặng chờ con cá mắc câu là được chương hai trăm hai mươi bảy vây bắt h ụ t sân trường huyết chiến b ă n g n ở cùng bẹ tỷ cựu biệt t r ù n g phùng vui sướng trong lòng từ không cần nhiều lời nhưng bởi vì hắn đột nhiên xâm nhập lại tổn thương đến một nam nhân khác cái kia bị ném b ứ t bỏ đang đi g i trong tiệm bẹ tỷ hiện bạn trai bẹ tỷ khác thường tình trạng để bạn trai lòng sinh n g h i hoặc hắn hướng đi g i chủ tiệm hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ đối phương lại hỏi gì cũng không biết bạn trai càng thêm n g h i hoặc rốt cuộc là ai b ẹ tì cùng lao bản đều không nghĩ để hắn nhìn thấy đột nhiên hắn nghĩ đến trong trường học một cái nghe đồn b ẹ tì bạn trai c ũ đã từng cũng là trong trường học giáo sư nhưng bởi vì đánh cắp trọng yếu thí nghiệm tư liệu bị quân đội truy nã biến thành lưu vong hải ngoại tội phạm truy nã nếu thật là hắn vậy liền phiền phức cho tội phạm truy nã cung cấp tiện lợi thế nhưng liên bang trọng tội b ẹ tì lại bởi vậy vào tù việc quan hệ bạn gái tương lai hắn không dám k i n h thường lập tức gọi dột thân đỡ tuân tư nhân điện thoại đem b ệ ti cử động k h ắ c thường nói cho hắn nữ nhi ngộ nhập lạc lối cùng tội phạm truy nã cùng một chỗ chỉ có thân là không quân t r u n g tướng phụ thân mới có năng lượng cứu nàng đi ra kết nối điện thoại g i t thân đỡ tuân mừng rỡ chiêu này t r ô n giấu nửa năm lâu á n g kỳ cuối cùng là phát huy tác dụng nếu như không phải hắn ở sau l ư n g hiên kế chỉ bằng hắn cái thần kinh khoa bác sĩ làm sao có thể trong vòng nửa năm liền đổi tới b ệ ti thật sự cho rằng dáng r ấ t đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm nha trong điện thoại Rốt thấn tôn nở miệng đầy đáp ứng sẽ lập tức phái binh đem -Châu. sáng sớm lập t hôm sau bằng nở tại mặt khác trong một gian phòng tỉnh lại mặc dù hai người đã từng là tỉnh n ữ nhưng bởi vì bằng nở đi không từ giã bọn họ đã có hơn nửa năm không gặp mặt bẹ thì đã có mấy bạn trai người hiền lành bằng nở không đành lòng cho đối phương đội nón xanh mấu chốt nhất chính là bởi vì nhịp tim vấn đề hắn hiện tại cùng thái giám không khác nói cách khác có thể nhìn có thể sở nhưng là không thể nạ pháo thu thập xong hành lý về sau hai người kết bạn đi ra lầu trọ mẹ tỷ chuẩn bị đem b ằ n g n đưa đến nhà ga s á t trời t à n g sáng, sáng sớm á n g s sân trường tràn ngập chim hót hoa nở cùng không khí mới mẻ hít sâu mấy hơi mẹ tỷ cảm giác tâm tình bung ô lỏng không ít còn chủ động đi lên trước thay b ằ n g n chỉnh lý s ố c xếp áo giống như trước đây vẫn là như thế lôi thôi lết thít ra bạn gái mặt gần trong găng tấc thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng bằng nơ lập tức có chút đứng núi này trông núi nọ nhưng vào lúc này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới không được bọn họ đến rồi ai bằng nờ không có trả lời mà là đẩy ra bẹ ti sau đó ngã nhào xuống đất phốc phốc phốc mười mấy con đạn gây mê bắn trúng hắn vị trí mới vừa đứng bằng nơ cấp tốc bỏ dậy hướng về phía bẹ ti quát đi đi mau cách ta xa một chút nói xong hắn quay người xông vào lầu dạy học chuẩn bị lợi dụng địa hình nơi này đào thoát một giây sau mười mấy chiếc quân dụng hâm mờ mấy trăm tên súng ống đầy đủ binh sĩ từ bốn phương tám hướng xuất hiện giống một tấm to lớn lưới đánh cá bắt đầu chậm rãi thu nạp vì bắt b ă n g nợ bọn họ đã đợi chờ đã lâu b ă n g nợ tại giáo học lâu bên trong phi nước đại binh lính sau lưng theo đuổi không bỏ thỉnh thoảng có đạn gây mê từ bên người thổi qua quân đội có chuẩn bị mà đến ở trường học nhiều cái nơi hẻo lánh đều bố trí nhân thủ mấy phút đồng hồ sau b ă n g nợ liền bị ngăn ở kết nối lầu dạy học cùng thí nghiệm lâu pha lê lang kiểu bên trên hai bên cửa sắt đã khóa kín Bằng nở không trốn phát đ ư ợ cct Hắn ấ p nồng đậm sương mù màu trắng đầy tràn toàn bộ không gian bằng nờ mau cởi xuống áo bịt lại miệng núi ngặt thợ trạng thái dưới hắn nhịp tim bắt đầu cấp tốc tăng tốc mà lang kiều bên ngoài giột thờ nở toàn bộ đội đã toàn bộ vào chỗ Tất mắt trắng thể cả chằm mọi chằm màu người đôi mắt đều nhìn chầm chầm che kín đều che khí thể pha lê lang lang lên lục lê lê tay xanh pha Pha Giống. Đông nhiên, lang chuyển đến giận bàn bên trên. gầm tiểu. tiểu một đặt tại cái màu dữ, Soạn. Pha lê vỡ nước h ụ t từ lang tiểu nhảy xuống hướng về phía trước mắt binh sĩ phát ra phẫn nộ gầm rú lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này binh sĩ đều d ọ a sợ do t h ầ n đỡ tuân chấn giữ chỉ huy hắn đệ xuống bộ đ à m bình tĩnh nói toàn lực công kích vây bắt bằng nờ binh sĩ đều là bách chiến tri quân kinh hãi về sau liền lập tức khôi phục thần trí giơ lên xuống trường hướng h ụ t xạ kích phanh phanh phanh m mười sáu bảy chấm sáu hai em lại mẹ đạn như mưa rơi chút xuống đến h ụ t trên thân nhưng mà h ụ t cứng rắn làn ra đem bọn hắn tất cả đều bắn ngược ra r ố t thần nợ tuân thấy thế ấn xuống bộ đàm nói đại đường tính bộ binh xe vừa dứt lời hai chiếc xe hầm m ờ lao đến hầm m ờ đỉnh chóc chứa miệng lớn cơ súng máy một tên binh lính đứng tại trần xe điều k h i ể n nó c ố c c ố c c ố c đại đường tính súng máy đạn đánh trên người hột vẫn như c ũ bị đẩy lùi nhưng so với đạn x u n g trường nó rõ ràng đối hột có phản ứng c hút í ít trở thêm để hắn h nên càng Giống. bực bội. Giống. Hút nổi giận g ầ mặc lên một tiếng, đột nhiên tiếng, hướng Người khiển tranh gian đánh phương hướng tranh nẻ. một hầm mở m đột tới. thế thế, thủ thời Hút điều gấp chạy xe dù nhanh nhẹn tính kém nhưng đây cũng là so ra mà nói đối với xe hầm m ở loại này cồng kềnh máy móc đến nói hút chính là cái linh hoạt mập mạp chết bẩm ẩm hút nhào tới hai tay nện ở xe hầm m ở đỉnh chiếc này chuyển kỳ xe cho quân đội trong nháy mắt quá tải nổ bánh xe cả chiếc xe kết cấu đều bị ép biến hình hai tay phát lực đem xe hầm mở sẽ thành hai nửa sau đó nắm lên rơi xuống lốp xe hướng một cái khác chiếc hầm mở ném đi vê anh nhìn ra được hụt rất có bóng chảy thiên phú nó tiện tay quăng ra liền đập chúng chăm thức bên ngoài xe hầm mở trực tiếp đưa nó cưỡng chế báo hỏng hiện trường hoàn toàn yên tĩnh hụt hơi tiểu thí thân thủ liền cho binh lính trẻ tuổi nhóm bên trên bài học đạn súng trường súng máy đạn đối với hụt đến nói chính là gãi ngương ngữ mà cho một cái tính khí nóng nảy các lao ra gãi ngương ngữ đây chính là cuối cùng hạ tràng các binh sĩ có chút khiết đảm nhưng dột thần đở tuân tỏ vẻ ta đây cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi hắn đệ xuống bộ đàm ra lệnh b vợ l o n s k i người có thể xuất thủ từ khi tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh b vợ l o n s k i tốc độ lực lượng cùng thân thể các phương diện cơ năng đều có rõ ràng tăng lên hắn đã không kịp chờ đợi đến một trận thực chiến khảo nghiệm một chút năng lực của mình giơ lên một thanh máy phóng lựu đạn b vợ l o n s k i nhanh chân hướng hụt đi đến vê anh một phát lựu đạn tập trung hụt phía sau lưng nổ ra một đoàn khói đen hụt quay đầu lại đột nhiên huy quyền chuẩn bị đem cái này đánh lén tên lùn nện thành bánh thịt có thể bởi lonsky một cái xinh đẹp tại chỗ lộn mèo tránh thoát hụt công kích d ơ lên lưu đạn thương đối đầu của hắn đến một phát thượng đế a hắn thật mạnh lên Rốt t h ầ nợ tuân cảm khai nói siêu cấp binh sĩ huyết thanh dù sao cũng là đệ nhị thế chiến sản phẩm hắn cũng không biết qua không có quá thời hạn hiện tại xem giá hiệu quả cũng không tệ lắm dựa vào qua người nhanh nhẹn bởi lonsky liên tiếp tránh thoát hụt công kích còn có thể tùy thời còn lấy nhan sắc binh lính chung quanh cùng nghe hỏi chạy tới học sinh tất cả đều chừng to mắt kinh hô thượng đế một nhân loại thế mà có thể cùng tay xé ô tô quái vật đánh cho có đến có hồi đây quả thực phá vỡ bọn hắn t ă n g quan nhưng mà hụt là trưởng thành hình anh hùng theo phẫn nộ dưới đáy lòng tăng vọt nó tốc độ đánh cũng càng lúc càng nhanh bớt l o n s k i dần dần ở vào hạ phong bớt l o n s k i mau đưa nó dẫn tới âm quỹ pháo phủ cận r ố t thờ nở đ tuần hô to r ố t cục tế ra hắn đòn sát thủ nghe được mệnh lệnh về sau bớt l o n s k i lập tức ném đi vũ khí hướng dự định cạm bây chạy tới hụt bị hắn làm cho nổi giận tự nhiên không chịu bỏ qua hắn hai người một t r ư ớ c một sau lấy để bồn u xấu hổ tốc độ ở sân trường phi nước đại mà dự định điểm phục kích phụ cận hai chiếc chuyên t r ở âm quỹ pháo xe hầm mở đã sẵn sàng chỉ chờ con mồi mắc câu ngay tại lúc này khai hỏa r ố t thần đ ở tuần ra lệnh một tiếng âm quỹ pháo toàn công suất khởi động hai đạo mắt thường không thể xem sóng âm của tới vợ lonsky đứng mũi chịu xào trực tiếp bị âm quỹ pháo đánh bay may mắn rơi vào phạm vi công kích bên ngoài mà hụt cái này lăng đầu thanh bị âm quỹ pháo kích bên trong lập tức từ chạy biến thành đi bộ sau đó là đứng thẳng cuối cùng thống khổ quỳ giảm xuống đất hắn nghe không thấy thanh âm trong lỗ hai đều là ù hai âm thanh đại não n ở cơn đau khó nhịn toàn thân trên dưới xương cốt cùng khí quan đều đang run run y để hắn một điểm sức lực đều không dùng được quá tốt rồi có hiệu quả trông thấy một quỳ giảm xuống đất r ố t t h ầ nợ tôn nội tâm cùng h ỉ đủ rồi dừng tay đi lúc này bẹ t ỷ xông lại lại bị binh sĩ ngăn lại dừng tay ngươi như vậy sẽ giết chết hắn r ố t thơ nở n tôn tâm phiền ý loạn phất phất tay đem nàng dẫn đi hắn một câu lời giải thích cũng không muốn nói ngu xuẩn nữ nhi a người đôi mắt căn bản nhìn không thấy tương lai chỉ cần bắt giữ hụt rút ra d a máu của hắn thanh tiến hành nghiên cứu ta liền nắm giữ mở ra lần tiếp theo thế chiến chìa khóa thế giới tương lai cách cục để cho ta trọng tân định nghĩa tại kế hoạch thành công thời khắc mấu chốt vô luận người nào cũng đừng nghĩ ngăn cả ta các binh sĩ ngang ngược đem b ẹ tỉ kéo đi nàng không có lực lượng phản kháng chỉ có thể tuyệt vọng hướng về phía ngã trên mặt đất hụt la lên vợ dù sờ vợ dù sờ âm thanh truyền đến hụt trong lỗ thai đã hoàn toàn bị âm quỹ pháo thay đổi nhưng từ nơi sâu xa hắn biết có người đang hô hoàn chính mình đông song quyền dùng sức gác ở trên mặt đất chậm rãi chống đỡ lấy thân thể cao lớn hụt hai đầu gối hối lượn tụ lực đột nhiên nhảy một cái vê anh sau đó từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem âm quỹ xe đ ặ t mông ngồi dẹp không có âm quỹ pháo ảnh hưởng hụt thần trí cùng lực lượng đều khôi phục h ắ n t ừ trong xe sẽ rách ra một khối sắt lá dùng sức một đập một cái khác chiếc âm quỹ xe trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa đòn sát thủ sau cùng bị hụt phá hư quân đội bên này sĩ khí giảm lớn r ố t thân đ ợ t u ầ n không có cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể hạ lệnh rút lui lúc này một bóng người tùy tiện đi đến hụt trước mặt đám người tập trung nhìn vào thế mà là bờ l o n s k i ha ha to con ngươi liền cái này hai lần sau bờ l o n s k i bày ra quyền kích tư thế trong lời nói tràn ngập khiêu khích hương vị hắn chuẩn bị cùng hụt vật lộn thượng đế a ra hỏa này điên rồi đi bờ l o n s k i mau trở lại chúng ta rút lui hắn vừa rồi cùng hụt đánh có đến có hồi có lẽ có cơ hội đánh bại lời còn chưa dứt hụt đột nhiên nhấc chân đem vợ lonsky đá bay mấy chục mét bên ngoài đụng nã một cây đại thụ mới dừng lại binh sĩ cái quái vật này không phải sẽ chỉ dùng nắm đấm nha hiện tại thế mà lại dùng chân chương 228, m ỹ nữ g i á thú vây bắt hụt vợ lonsky bị hụt một cước đá bay triệt để hôn mê bất tỉnh binh sĩ súng ống ấm b í pháo đều không có đối hụt tạo thành tổn thương hắn lấy vô địch chi tư nhìn hằm hằm toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ hướng về sau rút lúc này betty t r á n h thoát binh sĩ trói buộc hướng hụt chạy tới betty mau trở lại gió thơ n đỡ tuần giật này mình có thể betty lại không nhìn cảnh cáo của hắn chạy đến hụt trước mặt vợ dù sơ màu xanh sống con người nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mắt hụt ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ô nhu hắn không tại đại hống đại khiếu mà là chậm dãi hướng nàng đi đến đông nhiên bầu trời một trận oanh minh quân đội máy bay trực thăng vũ trang đổi u tới chiến trường holy sĩ đây là cái gì quái vật mặc kệ công kích bởi vì góc độ nguyên nhân không vận màn hình không có trông thấy bẹ ti phi công quả nhiên đ ẻ xuống n ú ớ bấm c ố c c ố c c ố c súng máy nhiều nòng cao tốc xoay tròn phun ra từng mai từng mai đạn ngừng bắn Rốt thơ nở tôn mệnh lệnh quá trễ đạn đã ra khỏi nòng h ú t lập tức tiến lên một bước ngồi sổn người xuống đem bẹ ti ngăn tại trước người đạn bắn vào trên da rẻ của hắn đều bị bắn ra giống phẫn nộ hụt giật xuống một đoạn ô tô linh kiện dùng sức ném trực tiếp đem máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt phá hủy thân máy bay hướng bọn họ rơi xuống phía dưới、Ấm、ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn máy bay trực thăng hải cốt hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm đem hụt cùng bẹ t ỷ toàn bộ nốt chừng no r ố t t h ầ nợ tuần gào thét phi nước đại đi qua có thể hỏa diễm bên trong chậm dại đứng lên một cái to lớn thân ảnh hụt lông tóc không tồn hao tráng kiện hai tay chính ôm lâm vào hôn mê bẹ t ỷ nàng trừ trên mặt có chút vết bẩn bên ngoài không có rõ ràng ngoại thường hụt bảo hộ nàng r ố t t h ầ nợ tuần dừng bước lại kinh ngạc nhìn hết thệ trước mắt cái này buồn nôn quái vật thế mà còn có lý trí hụt quét miệm hung hăng căm tức nhìn hắn trong cổ họng phát ra như dã thú âm thanh đây là cảnh cáo đừng có lại tới gần ta n g ô i sổn người xuống tụ lực xa nhảy hụt trực tiếp nhảy qua mấy trăm mét khoảng cách hai ba lần về sau liên biến mất ở đám người trong tầm mắt đã từng sân trường đại học giờ phút này trải rộng khói đen cùng hố bom các binh sĩ nằm chặt thời gian cứu chữa thương binh trừ trực tiếp chết mất binh sĩ bên ngoài là thuộc bờ lòn kỳ tổn thương nặng nhất y hộ binh n h ấ t lên cáng cứu thương chạy tới xem xét tình huống đem thân thể của hắn lật đến chính diện lúc giật này mình hắn toàn thân đâm máu trên người xương cốt tất cả đều đứt gãy nhưng viên kia hào hùng mạnh mẽ trái tim như cũ tại nhảy lên y hộ binh không biết siêu cấp binh sĩ dược tề chuyện thấy tình cảnh này gọi thẳng chuyện ý học kỳ tích r ố t thớn đờ tuân tâm tình nặng nề ngồi dưới đất hai mắt vô thần không biết đang suy nghĩ cái gì vậy thì bạn trai đi qua đứng ở trước mặt hắn r ố t thớn đờ tuân g c n g đầu hỏi ngươi gọi điện thoại cho ta là đúng ta cần biết bọn hắn ở nơi nào vệ tỷ cùng với hắn một chỗ sẽ rất nguy hiểm ngươi có cái gì mạch suy nghĩ sao bạn trai hử lạnh một tiếng nói nguy hiểm là ai tại tổn thương nàng ta đều nhìn thấy là hắn bảo hộ bẹ tì mà ngươi kém chút hại chết nàng bẹ tì là nữ nhi của ta nàng an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất bạn trai mặt lộ v ẻ khinh thường nói làm một khoa tâm thần bác sĩ ta có thể nhìn ra ai đang nói láo r ố t t h ầ n nở tuân miệng mở rộng nhất thời không lời nào để nói ta không biết bọn hắn đi nơi nào nhưng ta cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì bẹ tì chưa từng ở trước mặt ta nhấc lên phụ thân của nàng cái này vị trẻ tuổi chế nhạo song chính mình sau bước nhanh mà rời đi ruột thần nợ tuần bất đắc dĩ lắc đầu v ẹ tì bạn trai làm sao đều là chút quái thai chuyện này huyên náo lớn như vậy dẫu là khẳng định không g ạ t được vẹn vẹn qua nửa giờ chống giống thao trường liền bị phóng viên cùng các truyền thông chiếm cứ bọn hắn mang lấy trường thương đoàn pháo phỏng vấn binh sĩ phỏng vấn chụp lén học sinh còn giống thám tử giống nhau cẩn thận kiểm tra hiện trường mỗi một chỗ vết tích đài truyền hình đều đồng bộ l i a e sở trệ ảm cái này khởi sự kiện thân ở new york d t sần tự nhiên sẽ không bỏ qua trừ phóng viên hiện trường phỏng vấn đài truyền hình còn phát ra lúc ấy hiện trường tình hình chiến đấu đều là sinh viên chụp len đến liên tiếp nhìn vài đoạn j a c k s o n biểu lộ đều rất bình tĩnh nhưng phát ra đến âm quỹ pháo kia đoạn lúc hắn mày nhăn lại sinh ra một cái to gan ý nghĩ phổ thông âm quỹ pháo liền có thể đối một sinh ra cường lực áp chế vậy nếu như thi triển hạ âm sóng đối tượng là có được cấp ba siêu năng lực david sẽ xuất hiện như thế nào tình huống hắn ghi lại đoạn video này phát đến rổ kẹ cộng đồng đặc biệt một chút david đông đảng nhóm ngay tại nghị luận chuyện này xem hết rát sân phát tới video về sau lập tức sinh ra ý tưởng giống nhau david tình huống cụ thể ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì nhưng ta ngược lại là thật muốn thử một lần. Phở gấp Linh, thử đánh không thắng cái quái vật này. Hạ、Lì、Quỳnh, một người đánh không thắng, vậy liền một đám người đánh. Chúng ta người nhiều sợ cái gì? chèn, đúng thế, hắn sức lực lại lớn, ta có thể coi nó là chó thủ như Giang Người gan người người người gì? đúng ngày người người gì động cái quái liền cái lại coi siêu A, ta A ta nữa ta đưa lần. lớn này. lớn, nó lên môn, năng là Lỳ lực là lưu. làm lực một rất bột vật một một Vớt Vớt thuộc về phụ trợ đám mấy mà vào, đều về các sức có vậy vậy? loại. sợ sẽ phụ suy nghĩ vấn đề phương thức tự nhiên cùng những công kích này loại siêu năng lực đồng đáng khác biệt làm một người trong tay cầm con một nghìn c ó được nhẹ nhõm giết chết một người năng lực lúc hắn phương thức tư duy liền sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa hắn sẽ cảm giác chính mình trở thành thượng đế có được tùy ý xử quyết người khác quyền lực tại loại này bản thân thôi miên trạng thái một điểm lông gà vỏ tỏi cãi lộn đều có cực lớn sát xuất diễn biến thành thương k í c h án một cây súng lục liền có thể như thế húng chi là cải thiên hoán địa siêu năng lực đông đảng ở giữa tranh luận rất kịch liệt đại thể chia làm chủ chiến phái cùng chủ hòa phái hai bên mỗi người mỗi ý ai cũng thuyết phục không được a i chỉ có thể để j a c k s o n tới quay bản quyết định j a c k s o n kỳ thật cũng không nắm được chú ý hắn đã muốn thông qua thực chiến kiểm tra một chút chính mình phỏng đoán lại cảm thấy bay hướng vợ ghi nhì ạ châu tìm kiếm hột chuyện này quá mức phiến phức lúc này mỗi ngày nhiệm vụ đổi mới j a c k s o n tiện tay ấn mở về sau lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhiệm vụ ba mươi mốt đánh bại h ụ t nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ người khổ xanh hụt là mạ vẹo giai đoạn trước chiến lược trần nhà mặc dù trí lực cùng nhanh nhẹn hơi thấp nhưng lực lượng mạnh sức chịu đựng cao cơ hồ là bất tử c h i thân mời ký chủ đánh bại hút hướng hắn biểu hiện ra rổ kẹt ổ chức thực lực nhiệm vụ ban thường 5 ă 0 0 g 0 0 n điểm ác nhân giá trị ấm áp nhắc nhở một người đánh không lại quần ẩu cũng là lựa chọn tốt m 0 0 0 0 ạ n điểm ác nhân giá trị thủ bút thật lớn a hiện tại cấp bậc là cấp 56 nếu như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được m 0 0 0 0 ạ n điểm ác nhân giá trị liền có thể thăng liền hai cấp do dự một chút j a c k s o n quyết định làm cái này một phiếu hát l u y quỳnh hôn y nói một chút người ý nghĩ j a c k s o n gần nhất không có nhận đến đơn đặt hàng lớn tổ chức lực ảnh hưởng tăng lên có chút chậm ta cảm thấy chúng ta có thể ra ngoài tản bộ một vòng coi như đoàn xây du lịch nhưng đây không phải cưỡng chế có hứng thú báo danh david ta là phải đi hát l u y quỳnh còn có ta j o n a h n ta gần nhất có rảnh có thể đi á c h ẻ n lo thang dơ lết còn có một đám tử chuyện chờ lấy xử lý lần này ta liền không đi Franklin, không có nguồn năng lượng mới chiến giáp, ta siêu năng lực không phát huy ra nhiều tác dụng lớn chỗ, liền không tham gia náo nhiệt. vỡ b ạ o ta không hứng thú. c h ợ lộ, không đi. sơ tắn phiệu, ta muốn đi, nhưng đi không được ca. thơ g i n g lìn, lại nói ta đã mấy năm không thấy sơ tan. a chen, thành viên mới tỏ vẻ căn bản không biết vị tiền bối này. hát ly, công chức tiên sinh, gần nhất qua như thế nào. sơ tắn phiệu, cn tổng bộ vội vàng chung kiến, mỗi ngày chuyện cần làm đều trồng chất như núi. j a c k s o n kia rất tốt. chờ xây thành về sau ta lại đi một lần chương hai trăm hai mươi chín không gian giam cầm hụt bị cáo hơn ba giờ về sau j a c k s o n david h a l y j o h n e bốn người tại vợ ghi ni ạ châu thủ phủ dịp mòn gặp mặt chợ lộ sớm tại bệ tỷ trong điện thoại di động tấy ghép virus cho dù bệ tỷ không đối ngoại gọi điện thoại virus y nguyên có thể ở phía sau đài không g á n đoạn gửi dgts tín hiệu căn cứ chợ lộ cung cấp định vị số liệu bệ tỷ điện thoại tín hiệu cuối cùng biến mất tại vùng ngoại ô rừng rậm chỗ sâu j a c k s o n vì ba người khác rót vào năng lượng để bọn hốt ắ trí h lực mặc dù giống như hài đồng nhưng lần này ý thức lựa chọn ngược lại là vô cùng chính xác mấu chốt nhất chính là còn che giấu gps tín hiệu rát sần siêu năng lực không am hiểu tìm người nhưng trong đội ngũ lại có một cái lần theo dấu vết phương diện chuyên gia david đem hột tìm ra ok xem ta david một mình bay về phía trước một bên kéo vào mặt đất khoảng cách một bên rời xa còn lại ba người hắn nuốt n g ụ m nước bọt hai mắt khép hở sau đó đột một há mồm hô lên một đạo sóng siêu âm vô hình gợn sóng hướng chung quanh k h u ấ t tán đem mấy cây số phạm vi bên trong mặt đất tình huống phản hồi cho david mười mấy giây sau david lắc đầu bay hướng khu vực khác giáp sần chờ người tắc tại chỗ lẳng lặng chờ lấy h ã n lì nghĩ đến chiến đấu kế tiếp nhịn không được hỏi hôn y ngươi cảm thấy david siêu năng sóng thật có thể đánh bại hồ sao、John. hạ âm sóng hạ lì đều như thế j a c k s o n cười lắc lắc đầu nói dựa theo đoạn video kia đến xem hạ âm sóng xác thực có thể cho áp chế hút nhưng chỉ dựa vào hạ âm sóng là vô pháp đánh bại hút chân chính có thể đánh bại hút là ta nói hắn đưa tay phải ra lật bàn tay một cái một thanh nhạt năng lượng màu xanh l a m trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay hạ lì xích lại gần chút nhìn chằm chằm thân kiếm cẩn thận xem xét năng lượng trường kiếm tạo hình cổ pháp từ bên ngoài nhìn vào có chút cùng loại cờ dịt tạ l ụ hạ chất liệu có loại dễ nát cảm giác nhưng nhìn kỹ lại phát hiện trong thân kiếm năng lượng là lưu động thật xinh đẹp hạ ly gật đầu tán thưởng nhưng lại nghi ngờ hỏi hồ ni ngươi lần trước nói qua toàn năng lượng năng lượng kiếm vẹn vẹn có thể tại hụt phần eo mở ra một lỗ hổng cho dù có david hạ âm s ó n g áp trận n g h ĩ đánh bại hắn cũng rất khó đi rát sần thu hồi năng lượng kiếm nhìn trước mắt hai người nói cho nên ta còn cần hai vị khống chế lại hút giôn đóng băng năng lực tự nhiên không cần nhiều lời trời sinh liền thích hợp đánh khống chế đến nỗi hạ ly ngươi dựa theo phương pháp của ta dạy khai phát siêu năng lực đã có hơn nửa năm hiệu quả như thế nào h ạ t lì ánh mắt sáng lên vui mừng nói ta có thể đem một viên dở bờ g đạn h ỏ a tiễn khóa chặt không gian mười giây đồng hồ không sai kế hoạch hành động là như vậy trước từ david ngăn chặn hút ngươi cùng jon h hợp lực khống chế lại hắn cuối cùng để ta tới phát động tiến công nghe vậy jon h chen vào nói hỏi b ộ t kế hoạch này mặc dù hoà mỹ nhưng vấn đề duy nhất chính là chuyển vận không đủ a toàn đội chuyển vận cao nhất ngài cũng chỉ có thể để hụt bị thương nhẹ j a c k s o n cười cười nói john ngươi vốn là chuyển kỳ sát thủ hẳn là rõ ràng giết người muốn công kích nhân thể yếu kém vị trí john gật gật đầu cau mày nói không sai có thể phần eo đã coi như là yếu kém vị trí chỉ cần khống chế tốt góc độ liền có thể dùng đoạn đao xuyên qua xương sần xuyên, xuyên thẳng nội tạng j a c k s o n k h o á t tay háo trên mặt lộ r a âm trầm nụ cười yên tâm ta tìm được so phần eo còn muốn y ế u ớt bộ vị john có chút hiếu kỳ hỏi cái gì bộ vị j a c k s o n chính chuẩn bị trả lời david đã từ đằng xa bay trở về tìm tới quái vật kia đi thôi cụ thể là cái gì bộ vị chốc lát nữa ngươi liền biết hụt tẩn thân vị trí là mười mấy cây số bên ngoài sơn động david tiếng vang định vị đã được biết hắn k ỹ càng vị trí b ẹ tì đang nằm tại sơn động trô sâu hôn mê bất tỉnh hụt liền thủ hộ tại bên người nàng ta đến chào hỏi đi bốn người bay đến ngoài động dắt sân một tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng cầu hướng cửa hang nem tới ẩm ẩm cửa hang truyền đến trói thai tiếng vang chung quanh nham thạch bị nổ nát vụn rầm rơi xuống trấn núi một lát sau một thân tràn ngập phẫn nộ tiếng giống chuyển đến hụt đi ra ngoài động song quyền nắm chặt màu xanh sống con ngươi tràn đầy sắc ý vừa mới bạo tạc kém chút tác động đến mẹ thi cái này khiến hắn sao có thể không phẫn nộ cái quái vật này tức giận rồi cẩn thận một chút trong bốn người chỉ có rát s o n cùng hụt chiến đấu qua hắn đối hụt hiện tại trạng thái quá quen thuộc hụt h ố n gối đặc địa phịch một tiếng hướng bốn người bay tới tản ra rát s o n hô to một tiếng lập tức tránh ra tới hụt trên không trung v ù a hụt trực tiếp rơi rơi xuống đất ném ra một cái hô to cơ hội tốt david động thủ đi một mực tại xúc tích lực lượng david lập tức hạ xuống cao độ làm khoảng cách hụt không đủ năm mươi m thời điểm hắn hít sâu một hơi phát ra hạ âm sóng a hụt vừa mới đứng vững bước chân liền cảm giác một cỗ mãnh liệt chấn động từ đỉnh đầu chuyển đến hạ âm sóng chấn động tần suất cùng n ó nội tạng chấn động tần suất giống nhau lập tức dẫn phát nội tạng cộng hưởng nếu là người bình thường gặp gỡ loại tình huống này đã sớm đi đời nhà ma nhưng hụt chỉ là hai đầu gối quỳ xuống đất lúc này john cùng hạ l ụ cấp tốc hạ xuống rơi vào da v i d phạm vi công kích bên ngoài j o h n ngồi s ổ n người xuống song trường chợt vỗ mặt đất mắt trần có thể thấy hàn khí phát ra bạch sắc q u a n mang thẳng tắp lại nhanh chóng hướng hụt đánh tới hàn khí đánh chúng nó chi dưới làn da màu xanh lục lập tức hiện hiện một tầng miếng băng mỏng giống hụt phát hiện không thích hợp giống giận muốn t r á n h thoát miếng băng mỏng vừa mới hình thành còn rất yếu đuối hụt hơi dùng sức khối băng liền xuất hiện m ả n g lớn vết dạng không cho phép núc đ í c h người cai quái vật này h ạ lì xuất hiện tại khác một bên nàng song song dối ra hai tay lòng bàn tay hướng vào phía trong sau đó dụng lực hợp lại đ ù n g ba tiếng vỗ tay vang lên trong nháy mắt hụt d â y rủa im bặt mà dừng hạ lì không gian giam cầm nguyên lý rất đơn giản đầu tiên chế tạo ra cùng hụt một so một lớn nhỏ không gian bích trướng đây đối với không gian hệ siêu năng lực đến nói dễ như trở bàn tay sau đó đem không gian bích trướng bộ trên người hút không hề đứt đoạn tăng cường giữ gìn bích trướng bích trướng lớn nhỏ cùng hụt hoàn toàn tương tự liền một mãi mẹ sai sót đều không có hụt bị nhốt ở bên trong căn bản không thể động đậy có hạ l ì hỗ trợ áp chế d ô n bên này áp lực c h ợ giảm miếng băng mỏng cấp tốc đem hụt toàn thân trên dưới đều đông lại còn chưa đủ ta muốn đem ngươi huyết dịch khắp người đều đông cứng đóng băng siêu năng lực lại lần nữa tăng cường đại lượng hàn khí xuyên tấu qua hụt làn r a đem dòng máu màu xanh lục cũng chậm rãi đông kết đến tận đây ba người hợp lực cuối cùng là đem đầu này manh thú k h ô n g chế giữa bọn hắn phối hợp dù không thể xem như lô hỏa thuần thành nhưng suy xét đến không có diễn tập lần đầu thực chiến đến nói cũng coi là hợp cách rất tốt đến t h i ta j a c k s o n chậm rãi từ không trung hạ xuống tay cầm toàn năng lượng t r ư ờ n g kiếm chậm rãi đi tới chương hai trăm ba mươi nam nữ hạ lì đem ngươi rào chắn không gian mở ra một cái lỗ hổng j a c k s o n một tay cầm kiếm đứng tại david hạ âm sóng phạm vi công kích bên ngoài hạ lì hai tay duỗi thẳng cũng không quay đầu lại mà hỏi hồn n h mở cái nào lỗ hổng j a c k s o n cười ha ha biểu lộ mang theo hèn mọn ngươi nhìn xem h ộ t hiện tại tư thế chẳng lẽ không có cảm giác có mấy phần cảm giác quen thuộc cảm giác quen thuộc hạ lì nghi ngờ định thần nhìn lại trên mặt lập tức lộ ra mấy phần thẹn thùng hai đầu gối s o n g trưởng quỳ trên mặt đất cái này tư thế nàng đương nhiên quen tất gương mặt hồng vân trợt lóe lên hạ lý liền khôi phục trạng thái bình thường tay nhỏ vung lên liền mở ra một cái lỗ hổng hôn nghỉ giải quyết người cẩn thận a david hạ âm sóng đối ngươi cũng có ảnh hưởng ta rõ ràng j a c k s o n đem còn lại l ẻ thẻ năng lượng bám vào tại bên ngoài thân hình thành tầng bảo hộ sau đó vung lên trường kiếm đột nhiên xông vào công kích khu hạ âm sóng đưa tới chấn động tăng thêm hàn khí thấu xương lập tức đánh tới cho dù có lồng năng lượng bảo hộ j a c k s o n vẫn là không nhịn được những mày chỉ là ba người công kích dư ba liền để hắn khó chịu đến cực điểm kia làm chủ yếu mục tiêu một không biết thừa nhận bao lớn áp lực một nháy mắt j a c k s o n đ ố i một sức chịu đựng cùng kháng tính lại có nhận thức mới nhưng là dù vậy nó cũng chắc chắn bại vào một chiêu này j a c k s o n nắm chặt trường kiếm đột nhiên hướng hụt hoa cúc đại lực trận đâm phức ẩn chứa khủng bố năng lượng m ũ i kiếm đâm rách tầng băng tiến thẳng một mạch gặp gỡ trước nay chưa từng có cơn đau hụt hai mắt vằn vện tiêm máu nội điên dường như bắt đầu dãy r u ộ n hát ly g o ô n cùng david tranh thủ thời gian tăng lớn chuyển vận phòng ngừa hắn đ à o thoát xoẹt xẹt thon dài thân kiếm chui vào h ụ t thể nội chỉ còn lại có c h u i kiếm còn sót lại bên ngoài ô hát mi gột cái này nhất định rất đau hát ly rất có trung tình n h ư mày muốn bạo tạc rút j a c k s o n hét lớn một tiếng tranh thủ thời gian rời khỏi công kích vòng hát ly gật gật đầu cấp tốc phát động siêu năng lực tướng bốn người thuấn di đến mấy cây số bên ngoài giải trừ khống chế về sau hụt toàn thân run dày như si đã đông kết huyết dịch lập tức khôi phục lưu động kịch liệt đau nhức chuyển đến hút nắm chặt xong quyền ngựa mặt lên trời gào thét giống cái này âm thanh gầm rú vô cùng thê thảm giống như gặp ngược đãi g i á thú để người nghe lông tơ l o e sáng mấy cây số bên ngoài rát sân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng bùm một giây sau trong rừng rậm phát ra nổ vang dung trời một đoá màu đỏ mây hình nấm ở phía xa từ từ bay lên bạo tạc tiếng điếc thai nhức góc phương viên mấy chục cây số phi cầm chim thú đều gào thét hướng nơi xa thoát đi kịch liệt xóc vỡ hướng bốn phía khuyết tán cho dù cách mấy cây số j a c k s o n bốn người cũng cảm giác dưới chân bùn đất buông lỏng đứng không vững david thành công rồi h a r lee lớn như vậy bạo tạc khẳng định thành công hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là quái vật kia có hay không bị nổ chết john là m người cẩn thận nghiêm túc nói không không có tận mắt nhìn đến thi thể ngàn vạn không thể khinh thường j a c k s o n gật đầu nói john nói rất đúng đi thôi chúng ta cùng đi xem nhìn kịch liệt bạo tạc đem phương viên một cây số phạm vi bên trong cây tối để hủy ướt át lỏng lẻo mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu to lớn đường kính mấy trăm mét chiều sâu cũng có mười mấy mét bốn người từ không trung bay đến cái hố bên ngoài cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía hạ lì siêu năng lực đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như một không chết đ ỗ n g nhiên hướng bọn họ phát động công kích nàng liền lập tức đem bốn người thuấn di đi các ngươi nhìn r á c sân chỉ vào cái hố cười nói đám người định thân nhìn lại chỉ thấy bảng nở không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bốn phía còn có mạng lớn dòng máu màu xanh lục lần này nên tính là thành công đi h ạ l ì quay đầu hỏi thăm j o h n y nguyên biểu l ộ nghiêm túc hắn s o n g trưởng dỗi thẳng phát động siêu năng lực Bệnh. một đạo hàn khí bay thẳng bằng nờ mà đi sau đó tại bằng nờ trước người đình chỉ ngưng tụ thành băng t r ả o bắt lấy hắn nhờ giơ lên đi qua cẩn thận phân biệt j o h n lúc này mới nói không là giả vờ hắn xác thực ngất đi h ạ l ì nhẹ nhàng thở ra kêu hụt đâu bị nổ chết rồi j a c k s o n lắc đầu hụt nào có dễ dàng như vậy giết chết chỉ là bởi vì bạo t ạ c mang đến cho hắn to lớn tổn thương bất đắc dĩ đem thân thể trả lại bằng nờ bắn t trong cất sơn động còn cất giấu một nữ nhân, giấu không đem nàng cũng muốn một hay nàng nở bạn gái bẹt đi đem nàng cũng cùng nhau mang lên đi bắn g nở nối nàng si tâm không thay đổi giữ lại nàng nói không chừng về sau hữu dụng vậy ta đi đem nàng bắt tới hạ lì chủ động đón lấy nhiệm vụ một cái thuấn di đi vào sân động một lát sau nàng lại thuấn di trở về hôn y nữ nhân nào không gặp đoán chừng là vừa rồi đánh nhau hoặc là tiếng nổ đem nàng bừng tỉnh sau đó đào t à u đi david dùng ngươi tiếng vang định vị tìm tới nàng david gật gật đầu hé miệng phát ra một đạo phạm vi cực lớn sóng siêu âm một lát sau hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói tìm được hô hô hô khu rừng rậm rạp bên trong b ẽ tí l i ề u mạng hướng về phía trước chạy tới nàng đã lạc đường thể năng cũng tới gần cực hạn nhưng nghĩ tới sau lưng kẻ địch nàng không dám chút nào dừng bước lại giáp sần cho là nàng là bị vừa rồi nổ lớn đánh thức nhưng trên thực tế bẹ tì tại vòng thứ nhất bạo tạc lúc liền đã tỉnh làm nàng đi ra cửa động n à m dạp trên mặt đất ra bên ngoài nhìn lúc nhìn thấy để nàng suốt đời khó quên một màn trọi cứng đạn tay x é xe tăng đem mấy trăm tên binh sĩ coi như sâu kiến t r e o đùa người khổng lồ xanh hụt thế mà bị ba nam một nữ k h ô n g chế chuyện này đem bẹ tì đã sụp đổ tam quan lại lần nữa điên cuồng công kích một phen làm nàng thấy rõ ràng k i a ba nam một nữ tướng mạo lúc càng là kinh ngạc n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối dắt sân loạn tờ làm một người mỹ cơ hồ không ai không biết rổ k ẹ tổ chức cái này toàn cầu lớn nhất tổ chức khủng bố chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà để mắt tới băng nờ càng không có nghĩ tới vô địch một thế mà lại thua đả kích nặng nề theo nhau mà tới nhưng mẹ tì không có học nát tục điện ảnh nhân vật nữ chính giống người điên tiến lên cứu vớt băng nờ hiện thực cũng không phải điện ảnh nếu như nàng vừa mới xông đi xuống cứu người lớn nhất khả năng là bị c u ố n vào mấy người chiến đấu bên trong trực tiếp bị h o à n h sắt thành tạt bã mẹ tì suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại lập tức quay người từ sơn động khắc một cái cửa ra chạy ra nàng phải chạy đến có điện thoại tín hiệu địa phương gọi điện thoại cho phụ thân của mình rột thần đợt tuần mặc dù quân đội mục tiêu cũng là bắt hút mà lại bọn hắn thực lực căn bản dung chuyển không được dồ kẻ tổ chức nhưng nếu như bọn hắn hai phe cho căn chó đánh lên bằng n ở liền có cơ hội đào tẩu ôm loại ý nghĩ này bất thiện vận động b ệ tỷ liều mạng hướng thành thị phương hướng chạy trốn cho dù đã sức cùng lực kiệt cũng không dám dừng bước lại b ệ tỷ vừa chạy vừa xem xét điện thoại tín hiệu đang phi nước đại mười phút sau điện thoại rốt cục toát ra một ô tín hiệu quá tốt rồi b ẹ ti mừng rỡ như điên lập tức dừng bước lại bấm phụ thân tư nhân điện thoại cái số này tồn trong điện thoại nhiều năm nhưng bởi vì gần hai năm cha c o n quan hệ chuyển biến xấu đã có hai ba năm không có thông qua điện thoại Tút. Tút. uy cha nghe ta nói bằng nợ bị rổ kẹ tổ chức người không chế cầu ngươi mau tới cứu hắn địa chỉ tại ẩm một viên đạn từ bẹ tỉ gương mặt lướt qua điện thoại bột một tiếng trong nháy mắt bị đánh nát c o n người bỗng nhiên phóng đại cánh tay run r à y không ngừng nàng giống người máy giống nhau cứng đờ chuyển động thân khu cách đó không xa một cái chải lấy s o n g đôi ngựa mỹ nữ tóc vàng lơ lửng ở giữa không trùng tay phải nắm lấy một thanh ngả voi chất liệu súng ngắn họng súng còn bốc lên từng sợi khói xanh h ạ t ly quỳnh thân là quân đội đại lao nữ nhi vẹt t ì nắm giữ tư liệu so với người bình thường nhiều hơn nhiều nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị này gợi cảm vũ m ỹ lại đầy người tà khí nữ nhân này h ạ t ly kéo lấy trường âm chậm rãi rơi trên mặt đất sau đó như nhiều năm không thấy lao bằng hưu giống nhau đi lên trước vân tay ngươi chính là b ệ tỷ ruột đi thật cao hứng gặp mặt trong truyền thuyết tội phạm gần ngay trước mắt b ệ tỷ người đều do sợ toàn thân run rẩy một câu lời cũng không dám nói h ạ t ly hiền lành cười cười nắm tay khoác lên bả vai nàng bên trên đi thôi có người muốn gặp ngươi b ệ tỷ cảm giác một trận trời đất quay cuồng tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại mấy cây số bên ngoài phế tích làm nàng thoát khỏi trạng thái hôn mê định thần nhìn lại hai chân lập tức mềm l ũ n bịch một tiếng quỷ ngồi dưới đất trước mắt của nàng đứng bốn người vương bài lính đánh thuê tay súng thiện x ạ n david chuyên kỳ sát thủ giả ma dô n o ạ a kỳ bệnh tâm thần y sư dô kẻ nữ hạng lụy bìn cùng toàn cầu số một phần tử khủng bố phạm tội tri vương giát sân đoan tờ những này chỉ ở trên tv thấy qua đại nhân vật bây giờ cách nàng vẹn vẹn chỉ có mấy bước xa v ẹ ti nội tâm sợ hãi đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung xuất r a đầu tiên trái tim của nàng tựa như trang m ộ tờ giống nhau mạnh mẽ mà có lực c u n g loạn ánh mắt đảo qua nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất băng nờ vẹ ti nội tâm lập tức tuyệt vọng liên hụt đều thua dồ kệ tổ chức thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ liền không ai có thể diệt trừ đám này ác nhân sao ngay tại vệ tỷ suy nghĩ ngàn vạn thời điểm j a c k s o n mở miệng hỏi ta chỉ hỏi một sự kiện usb ở đâu、Hắc. hừ đ ừ n g giả bộ ngốc ta hỏi ngươi chưa thí nghiệm số liệu usb ở đâu nghe vậy vệ tỷ sắp mặt trắng bệnh usb chuyện này chỉ có nàng cùng bằng nờ biết dồ kệ tổ chức là từ đâu biết được vệ tỷ nội tâm triệt để hoảng nhưng nàng ý nguyên cắn răng chuẩn bị chống lại đến cùng nếu như ngươi hỏi chính là lần kia thí nghiệm sự cố số liệu nó bị quân đội mang đi hô j a á p sân thở dài lộ ra đáng buồn ánh mắt b ệ tỷ tiểu thư ở trước mặt ta cũng đừng đùa nghịch những n à y tiểu tâm tư ngươi tại quân đội đến trước đó đã vụng trộm đem số liệu công ty đến usb bên trong cũng tại đêm qua giao cho bằng nợ tiến sĩ còn muốn nói nữa cái gì sao b ệ tỷ cúi đầu xuống không nói một lời quả nhiên hết thầy đều bị bọn hắn biết nhưng tình báo đến tột cùng là thế nào tiết lộ đâu mau nói j a á p sân bỗng nhiên đ ể cao âm lượng b e ty t hoảng sợ n g n g đầu nhìn thấy chính là một đôi lạnh như bằng vô tình đối mắt nàng không dám cùng chi đối mặt tranh thủ thời gian túi đầu nói thật không biết ta tối hôm qua đã đem usb giao cho bằng nờ sau đó buổi sáng hôm nay liền phát sinh loại sự tình này ta thật không biết bằng nờ đem usb giấu đi nơi nào không biết rất tốt j a c k s o n chậm rãi đi lên trước tay phải ngưng tụ ra một thanh đoàn đao lúc này hạ lì bỗng nhiên mở miệng hôn y nàng nói đều là thật ta từng tại ngục giam đảm nhiệm qua tội phạm tâm lý cố vấn nàng l à không phải là đang nói láo ta rất rõ ràng Giác sân d ừ n g bước lại đang nhìn bẹ tì hơi sau khi tự hỏi thu hồi năng lượng đoàn ao bằng nợ kế hoạch buổi sáng hôm nay đi tới new york khi đó usb nhất định ở trên người hắn về sau bọn hắn gặp gỡ quân đội tập kích bằng nợ muốn chạy trốn nhưng không có đào tẩu cuối cùng bị buộc biến thành hốt đại náo một phen chạy đến trong rừng dởm hốt trí lực đáng lo dẫu usb loại sự tình này với hắn mà nói độ khó có thể so với cao đếm khả năng duy nhất chính là tại biến thành hốt trước đó bằng nờ cũng đã đem usb giấu kỹ hành lý không bằng nờ có thể có được bảy cái bác sĩ học vị không có khả năng ngốc như vậy đổi vị suy nghĩ một chút nếu như ta là bằng nờ ta sẽ đem usb giấu ở nơi nào trầm mặc một lát j a c k s o n trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hát ly dùng không gian năng lực kiểm tra một chút bằng nờ bụng david cùng john đều là người thông minh trong nháy mắt rõ ràng j a c k s o n suy đoán hát ly mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là hướng về phía bằng nờ bụng x u ề bàn tay ra ừ m a tìm được b ạ c hạ h lì trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái sền sệt màu đen vật thể ồ buồn nôn chết hạ lì ghét bỏ nhữ n g mày tranh thủ thời gian trên người z o n xoa xoa z o n lao đi dịch nhờn cái kia màu đen vật thể hiện ra nguyên hình chính là bị bằng nờ nuốt vào trong bụng u sb bẹ tì tiểu thư tiếp xuống ngươi còn phải theo chúng ta đi một chuyến d ắ t sần đi đến bẹ tì bên người nắm tay khoác lên bả vai nàng bên trên bẹ tì không nói lời nào lẳng lặng gật đầu nàng rất rõ ràng từ nàng bị hạ lì bắt được một khắc kia trở đi nàng nhân sinh liền triệt để mất đi tự do sống hay chết chỉ ở j a á p sân một ý niệm không hổ là đại gia k h u ê tú thật hiểu chuyện j a á p sân phát động siêu năng lực cho nàng chế tắc một cái năng lượng vòng bảo hộ bốn người mang theo bệ tỷ cùng b ă n g n bay tới không trúng hướng nịu rót bay đi chương hai trăm ba mươi mốt lần theo dấu vết hụt đảo ngược điều tra vơ ghi ni a châu quân dụng sân bay gió t h ấ n nở tuần chính mang theo thủ hạ tàn binh bại tướng chuẩn bị đi máy bay hồi và xin tân ngay tại đăng ký trước h ắ n thế mà tiếp vào nữ nhi điện thoại thời gian qua đi hai năm đây là bẹ tỷ lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho hắn kết nối điện thoại về sau máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển đến bẹ tỷ thành âm hốt hoảng n g h e xong nội dung điện thoại r ộ t t h ầ n nở t u ầ n lúc này sững sờ tại chỗ dồ kệ tổ chức thế mà muốn xuống tay với hụt hơn nửa tháng trước j a c k s o n từng tại bờ ra dự cùng hụt đánh qua một khung dựa theo r ộ t t h ầ n nở t u ầ n ngay lúc đó suy đoán j a c k s o n hẳn là muốn kéo lũng bằng n ở kết quả bị bằng n ở cự tuyệt cuối cùng buộc phát xung đột có thể nếu bằng nợ đã cự tuyệt hắn j a c k s o n vì cái gì còn muốn ngóc đầu trở lại chẳng lẽ là vì béo đánh cho hắn một trận cho hà giận không j a c k s o n làm như vậy nhất định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân bé tì nói còn chưa dứt lời điện thoại liền cúc máy phỏng đoán hẳn là bị rổ kẻ tổ chức phát hiện con gái ruột nguy cơ sớm tối gió thờ n đỡ tuân không do dự lập tức đem đã đăng ký binh sĩ toàn bộ triệu tập trở về sau đó ở phi trường mượn ba cái máy bay trực thăng vũ trang bay hướng dịt m ò n vùng ngoại ô rừng rộng từ khi biết được bé tì cùng với băng nơ g i thờ nở t u n liền sai người giám sát bé tì điện thoại cho nên hắn biết b ệ tỷ vị trí chỗ ở ba chiếc máy bay trực thăng chở hai mươi tên mấy tên lính võ trang đầy đủ gào thét lên đi vào vùng ngoại ô rừng rậm nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhìn xem dưới chân bởi vì bạo t ạ c mà sinh ra cái hố tất cả tâm linh của binh lính đều cảm thấy rung động nay chỗ nào là nhân loại ở giữa chiến đấu nói là chiến tranh cục bộ còn tạm được đi chúng ta tới chế, chiến đấu đã kết thúc nhìn xem cảnh tượng trước mắt r ố t thờ nờ tuần thật sâu nhữ mày máy bay trực thăng đắp xuống cái hố phụ cận Các b i n hắn sĩ tay cầm súng tay trường ở chung quanh tuần tra Rốt thân tuân thận từng ly từng tí quanh cầm chung cánh cẩn bước vào cái hố, liếc m giới. ở hố, đỡ ly vào t l i ề phát h i ệ ngồi tiện bốn n đầy phía d ò máu màu xanh、lủ. Hắn n lụ. g s ổ m người xuống dùng ngón tay nhúng lên một điểm phóng tới trước mắt quan sát đây là hốt huyết dịch chẳng lẽ nói hụt bị rổ k ẻ tổ chức đánh bại rồi nghĩ tới đây r ố t thân đỡ tuân cũng không còn cách nào bình tĩnh hắn muốn bắt hụt nguyên nhân là nghĩ nghiên cứu hắn gen từ đó đại lượng chế tạo hốt mà chế tạo hụt mục đích là vì triệt để tiêu diệt rổ kẹ tổ chức nhưng nếu như liền nguyên bản hụt đều đánh không lại rổ kẹ tổ chức thì hắn làm hết thẻ chẳng phải là tốn công vô ích dốt thân đ ợ tuân tâm tình nặng nề ngồi dưới đất một mực trèo chống hắn động lực để tiến tới hoàn toàn biến mất thương quân lúc này trợ thủ nhảy xuống cái hố chạy tới báo cáo tình huống chúng ta tại hiện trường phát hiện mấy cái khác biệt dấu chân phỏng đoán hẳn là rổ kẹ tổ chức thành viên lưu lại mấy cái dấu chân r ố t thân đ ợ tuân tự lẩm bẩm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ta rõ ràng ta rõ ràng vì bắt hụt dù k ẹ tổ chức xuất động tất cả hạch tâm chiến lược hốt đơn thể sức chiến đấu vẫn là vô địch nhưng mạnh hơn người cũng là hai quyền khó địch bốn tay húng chi đối thủ vẫn là siêu năng lực giả dốt thờ n đờ tuân thật dài thở phào một cái chỉ cần phá giải huyết thanh bí mật ta có thể trong khoảng thời gian ngăn chế tạo ra đại lượng hút mà dù k ẹ tổ chức toàn thể xuất động cũng chỉ có thể đối phó một cái thắng lợi cuối cùng như cũ tại ta bên này nghĩ thông suốt điểm này dốt thờ n đờ tuân liền không còn vẻ vải binh sĩ đem phương viên mấy cây số lục soát toàn bộ cũng không có tìm được tin tức có giá trị cuối cùng lại cưỡi máy bay trực thăng trở lại sân bay phi hành kế hoạch trì hoán ba giờ về sau máy bay vận tải cuối cùng từ đường băng cất cánh vạch phá trời xanh trong cabin bầu không khí phi thường kiềm chế các binh sĩ tất cả đều lôi kéo cái đầu không nói một lời tới đây trước đó bọn họ tiểu đội nhân viên trình tệ sĩ khí dâng cao nhưng đi qua hụt một trận chiến tiểu đội thương vong hơn phân nửa cabin hành lang bên trên chất đầy bọc đ ự n g xác cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều treo màu gặp gỡ trước nay chưa từng có thảm bại binh sĩ cảm xúc tự nhiên trở nên xa sút thậm chí có người manh động giải nghệ ý nghĩ dốt thần đỡ t u ầ n không có đi c h ấ n an bọn hắn mà lại cùng trợ thủ cùng nhau nói chuyện thân là binh sĩ bản thân điều tiết cảm xúc là cơ bản nhất kỹ năng nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được như vậy hắn cũng không phải là một tên hợp cách chiến sĩ tướng quân căn cứ hiện trường điều tra chúng ta không có tìm được hụt rời đi tung tích phỏng đoán là rổ kẻ tổ chức đem nó mang đi cho nên ta cho rằng rổ kẻ tổ chức vây công hụt căn bản không phải vì báo thù cho hà giận mà là có khát mục đích ngươi cho rằng d ồ kẹ tổ chức mục đích là cái gì trợ thủ lớn gan suy đoán giống như chúng ta vì hốt huyết thanh vì đại lượng chế tạo hốt r ố t thần đỡ tuân tán đồng gật đầu biểu lộ nghiêm túc gì thường nói cùng suy đoán của ta giống nhau d ồ kẹ tổ chức đã đầy đủ mạnh mẽ nếu để cho bọn hắn đạt được hụt vậy liền thật xong đời chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là trong thời gian ngắn nhất tìm tới hốt trợ thủ nặng nề g h thở dài sau đó nói đến tướng quân đối với chuyện này ta có một cái ý nghĩ nói đi d ù k ẻ tổ chức muốn nghiên cứu hụt huyết thanh liền nhất định phải mua sắm tương ứng nghiên cứu khoa học thiết bị chúng ta có thể hay không bắt đầu từ hướng này trà tìm hụt hạ lạc nghe vậy d ộ t thơ nợ đ t ô n nhãn tình sáng lên thông qua chữa bệnh thiết bị tìm kiếm hụt ý kiến hay đạt được cấp trên khích lệ trợ thủ mặt lộ vẻ mỉm cười lòng tin tràn đầy nói bổ sung có thể sinh sản cái này thiết bị s ư ở n g rất nhiều muốn bài trừ điều tra đứng dậy vô cùng phiền p h ứ c nhưng d ù k ẻ tổ chức tài đại khí thô rát sần càng là điển hình nhà giàu mới nội tâm tính Bọn họ mua chữa bệnh họ chữa mua thời i bài trừ điều tra phạm vi liền thu nhỏ rất nhiều. bài điều giót thiết ế hết t nhất tốt nhất, trừ tra thu rất Rất tốt, vậy chúng ta trước trừ tra đặt bị bệnh bị định địa như nhỏ chúng hàng nêu cận đơn hàng. phạm chỉ phủ chữa h cấp đưa sẽ mua cao cứ vậy vậy là gian cấp bách dốt t h ấ n ở tuân lập tức n g ó c ra vệ tinh điện thoại mệnh lệnh ở xa thủ hạ của washington lập tức bắt đầu bài trừ điều tra lãnh đạo tự mình gửi điện thoại quân đội cơ cấu hiệu suất làm việc trở nên dị thường cao máy bay vận tải vừa mới tại washington sân bay hạ xuống bài trừ điều tra liền đã có kết quả loại này cấp cao chữa bệnh thiết bị đơn đặt hàng vốn cũng không nhiều cộng thêm đưa hàng địa chỉ hạn định tại new jordan xung quanh bài trừ điều tra độ khó tự nhiên không cao dốt thấn nợ tuấn ngồi tại hồi lầu năm góc xe hầm m ở bên trong bên cạnh t r ợ thủ cầm trong tay ba phần chữa bệnh khí giới đơn đặt hàng sao trách kiện tướng quân phía trước hai phần đơn đặt hàng đều là đại học y khoa ta cho rằng khả năng không lớn tạm thời trước bài trừ rơi thứ ba phần đơn đặt hàng là một nhà y dược công ty địa chỉ tại new j o r d a mặt hạ t h tặng khu ta cảm thấy nó khả nghi nhất dốt thấn nợ tuấn hỏi y dược công ty mua chữa bệnh thiết bị vì cái gì khả nghi y dược công ty mua chữa bệnh thiết bị tự nhiên không gì đáng trách nhưng n g ư ờ i gặp qua nhà nào y dược công ty sẽ một lần tính mua vào ba mươi bộ giống nhau chữa bệnh thiết bị mấu chốt nhất chính là cái này ba mươi bộ thiết bị đều là tách rời huyết thanh thiết bị r ố t hơn nợ tuần đốt một điếu xì gà suy nghĩ một lát sau nói xem ra rổ kẻ tổ chức cũng muốn nắm chặt thời gian tiến hành thí nghiệm a thông báo công việc bên ngoài phải mấy tên thường phục đi này nhà công ty điều tra một chút trực giác của ta nói cho ta Đây chỉ trách nhà phụ là một mua sau ắ m sắc không công ty. Trưng 232, ước chế không huyết h Trưng ty. t 232, n lần h Hai a tiêm bảo. s mấy tiếng j a c k s o n bốn người mang theo bắng nở cùng bẹ tỷ trở lại ở vào lưu rót vùng ngoại ô phòng thí nghiệm bởi vì lo lắng thí nghiệm xuất hiện chuyện n g o ạ i ý muốn dẫn đến lưu rót cứ điểm bại lộ cho nên j a c k s o n lâm thời tại một nhà vứt bỏ nhà máy dưới mặt đất tầng hai xây dựng một tòa đỉnh cấp sinh vật phòng thí nghiệm như vậy cho dù phòng thí nghiệm bạo tạc hoặc là bị chính phủ đặc công t r a được cũng sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn vì phòng ngừa bình dân ngộ nhập hoặc là chính phủ đặc công điều tra nhà máy chung quanh còn có mấy trăm tên tổ chức thành viên cầm thương tuần tra buốt giáp sân mấy người từ trên trời giáng xuống thủ hạ lập tức chạy tới hỏi thăm sức khỏe phu cận có cái gì dị thường sao giáp sân vừa đi vừa hỏi không có bất kỳ cái gì dị thường thủ hạ báo cáo ừ m phòng thí nghiệm thiết bị tất cả đến đông đủ chưa còn có sở tật tiến sĩ cảm xúc thế nào thiết bị đã toàn bộ đến đông đủ lại đồng thời điều chỉnh thử hoàn tất sở tật tiến sĩ cảm xúc tương đối ổn định dường như đã nhận m ệ n h không có bất kỳ cái gì cử động khác thường rất tốt các ngươi tiếp tục tuần tra đi vâng đơn giản hỏi tham q u a về sau rát sần mấy người đi vào nhà máy dưới mặt đất tầng hai phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm chiếm diện tích chừng một tám trăm linh m hai chia làm khu làm việc cùng khu sinh hoạt hai cái bộ phận ở giữa từ một đạo trong suốt cửa thủy tinh ngăn cách khu làm việc làm vô khuẩn xử lý bốn phía chất đầy tiên tiến thí nghiệm thiết bị khu sinh hoạt càng không cần nhiều lời tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ cả khối không gian cũng không làm chia cắt làm thành đại bình tầng như vậy dễ dàng hơn bảo an tiến hành giám thị buột đi vào phòng thí nghiệm phụ trách giám thị bảo an lập tức đứng người lên hỏi thăm sức khỏe đem hai bọn họ giam lại nhất là cái này nam nhất định phải chặt chẽ trông coi dắt sần chỉ vào bằng nờ cùng bẹ t ì nói vâng có lẽ là bị thương quá nặng bằng nợ đến bây giờ còn không có t h ứ c t ỉ n h bảo an dùng còng tay đem bẹ tì khóa tại nơi hẻo lánh lại đem bằng nờ mang lên một tấm chữa bệnh trên giường dùng thép dây thừng trói lại tứ chi của hắn chờ bọn hắn làm xong đây hết thảy j a c k s o n đi đến cửa thủy tinh trước khu làm việc tình huống nhìn một cái không s ó t gì s ở t ậ t tiến sĩ ngay tại chăm chỉ làm việc xem ra hắn là thật nhận m ệ n h trừ hắn ra khu làm việc còn có hai mươi mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học đều là j a c k s o n từ trong tổ chức tìm đến cho s ở t ậ t tiến sĩ làm trợ thủ đông đông đông j a c k s o n gõ kiếng một cái môn s ở t ậ t tiến sĩ ngươi muốn đổ vật ta mang cho n g ư ơ i đến nói xong hắn đi đến sofa ngồi xuống đem usb đặt ở trên bàn trà không sai j a c k s o n uống ngụm nước trà quá tốt rồi khổ một gương mặt sợ t ậ t tiến sĩ rốt cục lộ ra vẻ mặt kích động hắn cầm usb chuẩn bị đi trở về công việc lại trông thấy một đôi bị trói chặt nam nữ xa lạ nhất là người nam kia thế mà dùng thép dây thừng đến buộc hắn là sợ t ậ t tiến sĩ hiếu kỳ hỏi hừ hắn thế nhưng lão bằng hữu của ngươi lão bằng hữu sợ t ậ t tiến sĩ khẽ nhữ mày lập tức bừng tỉnh đại ngộ a hắn là lục tiên sinh đúng thế mà lại còn có một việc ngươi khả năng không biết vị này lục tiên sinh trong miệng vị kia bị gậy ả xạ tuyến lây nhiễm bạn bè kỳ thật liền là chính hắn ngay vậy s ơ t ậ t tiến sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại tự lẩm bẩm ô hát、oh, mi gột hóa ra là như vậy s ơ t ậ t tiến sĩ không chỉ là thí nghiệm tư liệu hiện tại ta liền bằng nợ bản thân đều mang cho ngươi trở về đáp ứng chuyện của ngươi ta tất cả đều làm được hy vọng ngươi có thể cố gắng công việc sớm ngày phá giải gậy ạ khoa học kỹ thuật bí mật yên tâm ta hiểu rồi s ơ t ậ t tiến sĩ nghiêm túc gật đầu bất quá ta còn nhiều hơn một c ô n miệng kỳ thật chỉ cần có thí nghiệm tư liệu liền đầy đủ j a c p sân nghi ngờ hỏi vì cái gì có bằng nợ tại chẳng phải có thể tùy tiện rút máu sao sợ tất tiến sĩ giải thích nói ta đã thu hoạch được lục tiên sinh huyết dịch hàng mẫu làm thí nghiệm chỉ cần đối tế bào máu tiến hành bồi dưỡng mọc thêm liền có thể trừ phi lục tiên sinh lại lần nữa phát sinh biến dị nếu không liền không cần lại rút máu hóa ra là như vậy j a c p sân meo mắt lại nhìn xem nằm tại chữa bệnh trên giường bằng nợ như có điều suy nghĩ nếu bằng nợ đã không dùng vẫn là sớm làm đem chỗ hăn lý rơi tốt mặc dù bây giờ đã có khống chế một biện pháp nhưng david bọn hắn có công việc của mình phải bận rộn không có khả năng mỗi ngày đợi ở trong phòng thí nghiệm nhìn c h ă m c h ă m hắn chàng băng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để tiêu diệt hút cũng coi như tiêu trừ một cái không biết thai hoàng ẩm dù sao hụt là trưởng thành hình anh hùng vạn nhất ngày nào k h ô n g chế không nổi ngược lại sẽ rời lên tảng đá nện chân của mình suy nghĩ một lát giác sân hỏi nghe nói ngươi ngay tại chế tác tiêu diệt hụt d ự t ể tiến độ thế nào rồi sợ tất tiến sĩ trả lời đã nhanh hoàn thành chỉ cần ngươi cung cấp thí nghiệm số liệu chính xác ngày mai là có thể đem ức chế dược tề chế tạo ra rất tốt cho ngươi một ngày thời gian nói xong j a c k s o n đem bảo an kêu đến nhắc nhở lập tức cho hắn đánh một c h â m thuốc mê về sau cách mỗi một giờ liền đánh một c h â m bảo đảm hắn một mực vô pháp tỉnh lại được rồi bớt lâu năm góc trọng chứng dám hộ thất hôn mê thật lâu bờ lonsky rốt c ụ c tình hắn kia vượt xa thường nhân năng lực khôi phục đem ở đây bác sĩ tất cả đều khiếp sợ tại cùn vơ đại học thời điểm hắn toàn thân xương cốt đều bị hụt đá gãy nhưng chỉ vẹn vẹn qua mười tiếng hắn thế mà hoàn toàn thức tỉnh đồng thời có thể xuống đất đi lại xuất gia đầu tiên đi qua ít quan g kiểm tra hắn xương cốt cơ bắp hoàn toàn khôi phục liền cùng không chịu qua tổn thương giống nhau rất nhiều theo nghề thuốc nửa đời thâm niên bác sĩ nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể gọi thẳng thượng đế hiển linh b ợ t l o n s k y sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi tới văn phòng tìm kiếm r ộ t thần đ ợ tuần trông thấy một cái sắp gặp tử vong người lại nhảy n h ó t tưng bừng xuất hiện ở trước mắt r ộ t thần nợ tuần trừ cảm thấy khiếp sợ bên ngoài nội tâm cũng càng thêm khẳng định siêu cấp binh sĩ kế hoạch chỉ cần kế hoạch này có thể thành công cũng tại toàn quân phạm vi bên trong mở rộng tiêu diệt rổ kẻ tổ chức ở trong tầm tay thiếu tá thật cao hứng trông thấy ngươi b ớ r lonsky ngồi tại trước bàn làm việc trên ghế biểu lộ vô hỉ vô bi làm sao rồi chẳng lẽ chiến đấu mới vừa rồi đã dội tắt ngươi đấu trí b ớ r lonsky cơi lạnh nói vừa vặn trái lại siêu khó chịu ta không kịp chờ đợi muốn đánh hiệp ba tướng h quân ta xin lần nữa tiêm vào siêu cấp b ì n h sĩ dự tề gặp hắn y nguyên ý chí chiến đấu sụt sôi g i thờ nở tuân cũng yên lòng hụt thực lực ngươi cũng đã gặp nhưng chỉ bằng những cái kế thế chiến thứ hai còn sót lại siêu cấp binh sĩ dược tề căn bản đánh không lại hắn bất quá đối với ngươi kế tiếp nhiệm vụ ngược lại là rất có ích lợi nhiệm vụ gì tìm tới bằng n ở chuyện này ta vừa mới nghe nói dốt thần nợ tuân nhóm lửa xì gà hít sâu một cái sau đó chậm dãi phun ra trong không khí tràn ngập một cô hơi khói giáp sân bắt cóc bằng n ở vì nghiên cứu huyết thanh chế tạo hút nhưng nghiên cứu huyết thanh tất nhiên cần thí nghiệm thiết bị cho nên chúng ta điều tra thí nghiệm thiết bị đơn đặt hàng cũng khóa chặt một nhà sinh vật y dược công ty nhưng rất đáng tiếc này nhà công ty chỉ là cái sắc không công ty bọn họ chỉ phụ trách thay mặt đặt trước thí nghiệm thiết bị đối với nhóm này thiết bị cuối cùng hướng chạy cũng không rõ ràng duy nhất tin tức có giá trị là đưa hàng địa chỉ tại new jork tây ngoại ô phụ cận vợtlonsky gật gật đầu new jork tây ngoại ô ta rõ ràng j o t h e n nợ tuần nói mới đặt chiến đội đã thành lập h o à n tất chờ ngươi hai lần tiêm vào sau khi thành công liền dẫn đội đi new jork đi chương hai trăm ba mươi ba cùng loạt mẹ t h v ắ nếu g nở chém đ lầu như m góc, tầng、hầm. Giọt thần nở lúc n n trước không có đình chỉ đối gen dược tề nghiên cứu lục quân tại kia mấy lần đại chiến bên trong liền sẽ không thua thảm như vậy thế giới cách cục cũng sẽ không hướng hiện tại bết bát như vậy tức giận bất bình trở lại phòng tiêm thuốc vợt lonsky đã bỏ đi áo ngoài nằm tại giải phẫu trên giường bác sĩ tiếp nhận ống trích nói vợt lonsky thiếu tá lần này tiêm vào giống như lần trước một c h â m tiêm vào tại cơ bắp một c h â m tiêm vào đến xương sống vợt lonsky gật gật đầu trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng chỉ cần có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn điểm ấy thống khổ không đáng kể chút nào bác sĩ lấy ra ống trích trước đối với hắn tiến hành tiêm thịt sau đó đem giải phẫu giường xoay chuyển tới bắt đầu nói xong hắn lấy ra một cây siêu dài ống trích đâm vào vợ lonsky sương sống cơ hồ khiến người ngất kịch liệt đau nhức lần nữa chuyên đến vợ lonsky cắn răng cao mày không rên một tiếng hoàn thành tiêm vào quá trình rút ra ố n g trích bác sĩ gật đầu tán thường nói thiếu tá kết thúc giải phẫu dường lại lần nữa xoay chuyển tới vợ lonsky chậm rãi ngồi dậy hôm nay ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt chờ dược tề phát huy tác dụng ngày mai buổi sáng cũng không cần hướng ta xin chỉ thị trực tiếp đi căn cứ dẫn đầu đ ặ c chiến đội đi tới new york đến lúc đó sẽ có quân đội đặc công phụ trách tiếp đại bố trí nhiệm vụ rõ ràng t ư ơ n g quân bọn lonsky mặc xong quần áo rời đi lầu năm góc về nhà tinh dưỡng phần lưng xương sống truyền đến từng đợt co rút đau đớn nhưng hắn tưởng rằng tiêm vào sau phản ứng bình thường liền không có để ý có thể hắn không biết là hắn xương sống đã bắt đầu hướng ra phía ngoài nô lên trở nên giống quái vật nữ e w o ố t dô kẹ tổ chức cứ điểm hút vấn đề còn không có kết thúc vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn david mấy người tạm thời còn không thể trở về liền tại nữ e dốt cứ điểm ở một đêm j a c k s o n cùng hạ lủy vớt ve an ủi một đêm về sau sớm rời giường mang theo mọi người đi tới tây ngoại ô phòng thí nghiệm bút bảo an nhóm vừa mới kết thúc thay quân bạch ban bảo an ngay tại an điểm tâm phóng nhãn nhìn sang phòng thí nghiệm an tĩnh dị thường trừ máy móc vận chuyển âm thanh bên ngoài cũng chỉ còn lại có nhân viên nghiên cứu khoa học tiếng ấy tối hôm qua có cái gì tình huống dị thường sao không có hết thệ bình thường cái này nam cách mỗi một giờ tiêm vào một c h â m thuốc mê đến bây giờ đều không có thức tình qua nữ nhân kia cũng đàng hoàng vô cùng rất tốt rát sân cùng mấy vị đồng đảng ngồi xuống vừa ăn bữa sáng một bên chờ đợi sở tật tiến sĩ rời giường nghe nói hắn đêm qua một mực làm việc đến d ạ n g sáng lúc này mới cho hắn như thế vinh hạnh đặc biệt nếu không không cần hắn nói chuyện bảo an nhóm đã sớm một cước đem hắn đặc t ỉ n h chờ hơn một cái không bao lâu sợ tật tiến sĩ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại biết được j a c k s o n một mực chờ đợi hắn hắn biểu lộ có chút sợ hãi giống như thành tích một mực thứ nhất đếm ngược hậu tiến sinh bị chủ nhiệm lớp ở trước mặt khen ngợi đồng dạng j a c k s o n để cà phê xuống chén hỏi ước chế dược tề hoàn thành rồi、ừ. dạng sáng vừa mới hoàn thành rất tốt cụ thể muốn làm sao thao tác cần ta làm những gì sao sợ tất tiến sĩ chỉ chỉ khu làm việc máy móc nói ước chế dược tể cần bằng nở hoàn toàn biến thành quái vật sau lại tiến hành tiêm vào khoảng thời gian này không thể để cho hắn đem ống tiêm rút ra chính là khống chế lại hắn ta rõ ràng thuốc mê tạm dừng tiêm vào chờ hắn tỉnh lại đi mặt khác vì cam đoan an toàn ngươi đem thí nghiệm số liệu cùng huyết thanh vật liệu làm mấy cái dành trước ta sẽ để cho người đưa đến cái khác cứ điểm chứa đựng được rồi bất an điểm tâm xong hoàn thành dành trước hết thẻ đều chuẩn bị sẵn sàng bằng nơ bị trói ở thủ thuật trên giường trên cánh tay bị đâm mấy cây ống tiêm ống tiêm một cái khác đoạn liên tiếp đến chứa được ức chế dược tể ống thủy tinh bên trong phòng thí nghiệm để chống một một khu vực lớn sở tất tiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đều tạm thời rời đi chỉ còn lại có rát sần cùng ba vị đồng đảng đình chỉ thuốc mê tiêm vào sau qua ba tiếng ngủ say một ngày một đêm bằng nờ rốt cục t h ứ c tỉnh hắn mở to mắt hết thẻ trước mắt đều là mơm lùng đầu mê muội buồn ngủ còn kèm theo trận trận có rút đau đớn vợ dù sơ thấy bằng n ở thức tỉnh bị còn ở nơi hẻo lánh bẹ t ì kích động hô to bẹ ti bằng n ở ánh mắt sáng lên thuận âm thanh muốn quay đầu hơi chút dùng sức liền cảm giác tứ chi bị thứ gì trói lại túi đầu nhìn lại thế mà là từng vòng từng vòng tráng kiện thép dây thừng bằng n ở có chút kinh hoảng một bên dùng sức dây r ù a một bên la lên bẹ ti nơi này là địa phương nào ngươi không có sao chứ lúc này một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt bằng n ở đình chỉ d â y r ù a trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giáp sân đ o ạ n tờ là n g ư ơ i bắt cóc ta hừ xem ra ngươi biến thành hụt sau kia đoạn ký ức không cùng bản thể cùng hưởng a biến thành hụt b ă n g n ở nhũ m ả y trong đầu lục soát gần nhất một đoạn ký ức hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng bẹ t h tại cùn vỡ đại học nhà ga chuẩn bị đón xe đi tới new york tìm làm tiến sĩ kết quả quân đội binh sĩ đổi tới đem hắn bước đến lầu dạy học cùng thí nghiệm lâu ở giữa làng tiểu bên trên về sau ký ức liền hoàn toàn biến mất ngươi đánh thắng hụt rồi giáp n hư lạnh một tiếng nói đúng vậy mà lại so trong tưởng tượng dễ dàng thật sao lời này nghe không giống như là thật b ă n g n ở không phục đạo ngươi đem ta cùng bệ t ỷ bắt tới làm gì nếu như là nghĩ bức ta gia nhập rổ kẻ tổ chức vậy vẫn là đừng tốn sức cho dù là chết ta cũng sẽ không đáp ứng t h ú ố hồ ta không cho rằng ngươi có thể giết chết ta thật sao j a c k s o n vỗ tay phát ra tiếng một tên bảo an lập tức đem bệ t ỷ cho vượt trên tới j a c k s o n kéo lấy bệ t ỷ tóc một cánh tay đem nàng dơ cao đứng dậy mặt lộ vẻ hung t ậ nói hiện tại ngươi có thể đem lời nói mới rồi lập lại một lần nữa sao sít đáng chết mau thả bẹt tì có thủ đoạn gì liền hướng về phía ta đến b ă n g n ở khí nổi gân xanh sắc mặt đỏ lên chữa bệnh dường phát ra kẹt kẹt tiếng vang đúng chính là như vậy nhanh lên phẫn nộ đi nếu không a rát sần ngón tay dùng sức một nắm bẹt tì lập tức hét thảm một tiếng no b ă n g nợ rát cuống họng lớn tiếng gầm thét tôn u ra mạch máu trong nháy mắt biến thành lục sắc bắt đầu ba vị đồng đảng biểu lộ nghiêm túc bày ra tư thế tùy thời chuẩn bị phóng ra siêu năng lực p h ẫ n nộ bằng n bắt đầu biến thân cơ bắp xương cốt bắt đầu bành trướng làn da cũng từ màu trắng biến thành lục sắc thú vị đây là j a c k s o n lần thứ nhất trông thấy bằng n biến thân trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn hắn tiện tay hất lên đem bẹ tỉ ném ra khu làm việc toàn thân năng lượng thấu thể mà ra cho mấy vị đồng đảng mặc lên lồng năng lượng sau đó đi đến một bộ máy móc chuẩn bị trước tiêm và ước chế d ư t h n h ả y n h ả y ngày cứng rắn cơ bắp đem thép dây thường làm gãy chữa bệnh dường không chịu nổi hột thể trọng trực tiếp bị đẻ sập đặt mông ngồi trên đất chờ một lát chờ một lát nữa giống h ụ t biến thân kết thúc hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm rát sân g ầ m thét hừ cái quái vật này còn nhớ rõ ta rát sân đ e xuống tiêm vào n ú t b ấm ước chế dược thể cấp tốc từ ống mềm chạy vào ống trích sau đó rót vào h ụ t thể nội h ụ t tính cảnh giác rất cao hắn phát giác được những này cắm trên cánh tay hình ống vật thể không là độ tốt đưa tay liền chuẩn bị đem bọn hắn rút ra hành động rát sân hô to một tiếng ba vị đồng đảng lập tức phát động siêu năng lực hạ âm sóng đóng băng không gian giam cầm tam trọng khống chế toàn bộ cho bên trên hút liền giống bị thực chiến định thân thuật cứng tại tại chỗ không nhúc ních ước chế dược tề thuận lợi rót vào tất cả mọi người đôi mắt đều đặt ở h ú t trên thân thành công rồi vẫn là thất bại rồi mấy giây về sau h ú t thân thể có phản ứng hạn tựa như thổi phồng quá lượng h oa hoa mở ra thông gió thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ làn da mặt ngoài lục sắc cũng bắt đầu biến mất rất nhanh hút lại lần nữa biến trở về băng nờ giáp sân nhẹ nhàng thở ra phất phất tay ra hiệu bọn hắn triệt hồi siêu năng lực sợ tất tiến sĩ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đi tới giống đối đại trong vườn thú tinh tinh giống nhau đánh giá hư nhược bằng nờ thành công sao giáp sân gió hỏi sợ tất tiến sĩ lắc đầu nói cái này là lần đầu tiên thí nghiệm còn không thể xác định dược t ề là ước chế lần này biến thân vẫn là triệt để tiêu diệt hụt kiên muốn làm sao thử rất đơn giản dùng bạo lực hoặc là thủ đoạn khác đem hụt bước đi ra nhìn có thể thành công hay không bạo lực ta rõ ràng j a c k s o n nắm chặt nắm tay phải một sợi nhạt năng lượng màu xanh lam vờn quanh trong đó sợ t ậ t tiến sĩ ta đang hỏi một lần vô luận bằng nở sống hay chết đều đối thí nghiệm không có ảnh hưởng a b ụ t ngươi hỏi rất nhiều lần yên tâm đi ngươi ngươi muốn làm gì đ ỗ n g nhiên bẹ thì giống như bị điên hướng bên này xông lại hai tên bảo an xông đi lên đưa nàng ngã nhào xuống đất sau đó kỵ ở trên người nàng hai tay dùng sức ngăn chặn đầu của nàng ta muốn làm gì đáp án của vấn đề này không phải rất rõ ràng nha đúng không bằng n ở tiến sĩ j a c k s o n đi qua ngồi sổn người xuống cười lạnh nói không hắn đã là người bình thường đối ngươi không có uy hiếp van cầu ngươi bỏ qua hắn đi b e t t y bị đặt ở trên mặt đất tê tâm liệt phế kêu khóc có uy hiếp hay không được thử qua mới biết được suy xét đến khả năng này là ngươi ta ở giữa một lần cuối cùng đối thoại ta muốn hỏi hỏi ngươi j a c k s o n mắt lạnh nhìn bằng n ở nói hiện tại giờ này khắc này ngươi đối một đêm kia chúng ta tại bờ ra dịu nói chuyện hối hận qua sao bằng nở thân thể suy yếu toàn thân không còn chút sức lực nào giống như là mới từ trung tâm tắm rửa đi ra dường như hắn mở to hai mắt t r ừ n g mắt j a c k s o n dùng sức chép miệng phụ ký hụ hừ thật tiếc nuôi a j a c k s o n trong mắt hung quang l ớ p lóe đột nhiên r ơ i lên năm đấm đánh tới hướng bằng nở mặt no l ệ c h cạch ẩn chứa năng lượng nắm đấm đem sàn nhà ném ra một cái hố huyết hoa cùng óc trong nháy mắt hướng bốn phía vẩy ra sách sẽ gọn gàng phòng thí nghiệm bị nhuộn thành màu đỏ mùi máu tanh tuổi chuyển đến rát sần chậm rãi đứng người lên Toàn chương bị hai trăm dịch c ù n ba mươi bốn g nhỏ ì n máu chúng làn sinh dựa ruột cảnh cáo sạch sẽ, sẽ gọn gàng mặt đất bị bằng nờ huyết dịch cùng óc ô nhiễm trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều chừng to mắt nhìn chằm chằm bằng nở thi thể không đầu no vợ r ù sờ v ẹ tì nằm dạp trên mặt đất đầu bị bảo an gắt gao nhấn lấy vô pháp động đậy nàng hai mắt chảy ra hai hàng thanh lệ biểu lộ thống khổ lại tuyệt vọng để nàng ngầm miệng j a c k s o n gặp khó nghe tiếng khóc n h a u n h a u tâm phiền ý loạn được rồi bảo an lập tức móc ra mấy đầu tất thối đoàn thành đoàn nhét vào bẹ tỉ miệng bên trong chờ trong chốc lát b à n g nở vẫn không có động tĩnh j a c k s o n ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng cùng lúc lại có một có loại cảm giác không thật mà q u o giai đoạn trước chiến lược trần nhà liền dễ dàng như vậy bị giải quyết rồi s o hắn yếu hơn không ít ý rồng man đến bây giờ còn nhảy nhót tưng ơ bừng thậm chí cơ chí bắt đầu chủ động né tránh không cùng hắn phát sinh xung đột chính diện mà hút cái này trong tương lai có được đại lượng phần diễn tuyệt đối nhân vật chính cứ như vậy sớm lĩnh cơm hột sao nhân vật chính quang hoàn lúc nào mất linh ngay tại giáp sần nghi ngờ thời điểm bằng nợ thi thể xuất hiện biến hóa có thể rõ ràng nhìn thấy hết hầu đứt gãy tầm phần cổ bắt đầu cấp tốc sinh động lấy phần cổ làm điểm xuất phát bằng n ở thiếu thốn đại não bắt đầu trùng sinh yên máu đỏ giống như s ì mị dù bên trong nhỏ vào mực nước giống nhau cấp tốc biến thành lục xác cái q u ỷ gì nhỏ máu trùng sinh sao rát sần trong ánh mắt tràn đầy không giảng hòa kinh ngạc hắn cấp tốc giơ lên nằm đấm nhặt năng lượng màu xanh lam bao k h ỏ a trong đó thường mới mọc ra đầu dùng sức đập xuống ẩm một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên nhưng n ắ m đấm chuyển đến xúc cảm lại cùng lần trước khác biệt lần trước đập nát bằng n ở đầu tựa như một quyền đánh vào đầu hũ bên trên mà lần này giống như là đánh vào trên miếng sắt bằng nợ đầu chịu một quyền bình yên vô sự cung cấp tốc mọc thêm dần dần đã hình thành hình dáng giáp sân bông ra nằm đấm sắc mặt một mảnh xanh xám xem ra sở tật tiến sĩ dược tề chỉ có thể ước chế biến thân không thể triệt để r ế t chết hút hát l y e david john rõ ràng ba người đứng ở vị trí của mỗi người siêu năng lực tùy thời chuẩn bị phát động những cái kia yêu thích nghiên cứu ly kỳ sự kiện nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy một màn này tựa như diệp công thích rồng giống nhau nhanh chân chạy ra phòng thí nghiệm y nguyên lưu tại hiện trường chỉ có sở tật tiến sĩ không thể giết chết hụt là trách nhiệm của hắn mà lại hắn so những nhân viên khoa nghiên kia càng thêm điên cuồng đối với không biết sự vật cũng càng thêm chấp nhất đã chết đi thi thể thế mà một lần nữa sinh trường một màn này triệt để đánh vỡ hắn học tập nhiều năm tri thức kết cấu nếu như không để hắn tận mắt thấy kết thúc thật giống như điện ảnh sắp đi vào cao trào dạp chiếu phim chợt bỡ lại chuột giống nhau hể hoại khổ sở sợ tất tiến sĩ trước đ ừ n g nhìn rát sân đ ẩ y hắn một thanh đem hắn từ tri thức hải dương lui ra ngoài nhanh đi chuẩn bị ức chế dự tề ta có dự cảm lần này biến thân không giống bình thường tuất ta rõ ràng sợ t ậ t tiến sĩ lưu luyến không rời đi đến thí nghiệm đài nắm chặt thời gian p h ố i trí ức chế dược tề mấy chục giây về sau bằng n ở đ ầ u một lần nữa dài đi ra cùng lúc đó toàn thân cơ bắp xương cốt bắt đầu bành trướng biến thân bắt đầu không kịp tranh thủ thời gian động thủ kéo dài thời gian giáp sân ra lệnh một tiếng ba vị đồng đảng lập tức phát động siêu năng lực hạ âm sóng đóng băng không gian giam cầm tam trọng khống chế đồng thời cho bên trên bằng nợ biến thân lập tức đình chỉ lúc này hạ lì biến sắc lớn tiếng nói hôn y ngươi nói không sai lần này thật không giống một trận chi chi nha nha âm thanh truyền vào trong thai nàng không gian giam cầm sắc bị đánh vỡ kiên trì một chút j a c k s o n sắc mặt lo lắng quay đầu thúc giục sợ t ậ t tiến sĩ còn chưa tốt mà nhanh nhanh chờ thêm chút nữa ẩm ẩm ẩm ẩm j o h n đóng băng năng lượng trước hết nhất chống đỡ không nổi t r u n g quanh khối băng bắt đầu xuất hiện vết dạng bị đông cứng dòng máu màu xanh lục cũng bắt đầu băng tan a giôn nhũ chặt lông mày Đem ẩm vài giây đồng hồ về sau đóng băng cùng không gian giảm cầm đồng thời bị tránh phá bằng nở thân thể giống mập chạch bỏ đi quần áo bó kia một thân thịt trực tiếp bắn ra ngoài sơ tơ lập tức lập tức còn có mười giây đồng hồ dược tê phối chế còn cần mười giây đồng hồ nhưng hột biến thân đã kết thúc giống hốt lại lần nữa xuất hiện nó hai mắt tinh hồng hướng về phía rát sần gà thét phảng phất đang chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình lần này biến thân xác thực không giống bình thường không chỉ tránh thoát hạ lụy cùng rôn song trọng không chế ngay cả david hạ âm s o n g với hắn mà nói cũng mất đi hiệu quả hừ chỉ là x u ấ t sinh j a c k s o n ánh mắt khinh miệt toàn thân năng lượng thấu thể mà ra trôi này để bằng nở sợ hãi tiểu công nhân trường kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay trông thấy thanh trường kiếm này hút nhớ tới kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức trong nháy mắt giống con mẹo s ù lông giống nhau trở nên táo bạo cùng độ hắn r ơ i lên nồi đất lớn nắm đấm hướng rát sần đập tới muốn đem hắn n g h dẹp cho hạ giận Tốc t độ xác hút ự c cái cấp bậc, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn Jackson chuyên bước, công kích. nhanh nhưng nhìn nghiêng người nẻ tránh qua công kích. Trường ta A. qua bay một mặt kiếm m ở đủ a ạ i cơ hồ m ộ thân cái c mắt trong nháy mắt vùng chặt Xoẹt xẹt. nháy chục Hụt vùng vài lần. thể trong nháy mắt xuất hiện hơn mười đạo tinh mịn vết thương dòng máu màu xanh lục cũng từ trong vết thương chậm rãi chạy ra giống tràn đầy tự tin công kích hút phẫn nộ lại đến một cái cấp bậc hắn nắm lại xong quyền quay người hướng về phía giáp sân bắt đầu liền đánh to lớn nắm đấm nhanh chóng vung vẩy xuất hiện vô số đạo tàn ảnh chỉ tiếc rát s o n nhanh nhẹn tính vượt xa với hắn cho dù hụt đã đột phá chính mình rát s o n ý nguyên có thể tại tàn ảnh bên trong đi bộ nhàn nhã tinh chuẩn né tránh mỗi một lần công kích bút dược tê làm tốt s ở tật tiến sĩ đầu đầy mồ hôi hai tay run rẩy đưa ra một cái bình pha lê trông thấy k i a chất lỏng màu lam đậm hụt cao mày hiển nhiên mới vừa rồi bị cưỡng chế khu trục thể nghiệm còn rõ mồn một trước mắt vì lần này không dẫm lên vết xe đổ hắn lập tức đỉnh chỉ công kích tăng tốc hướng sợ tật tiến sĩ tiến lên j a c k s o n tốc độ mặc dù nhanh hơn hắn nhưng lực công kích quá yếu chỉ cần hắn chạy ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn x í t cứu ta sợ t ậ t tiến sĩ biểu lộ hoảng sợ đến vạt mẹo giống h ụ t nổi giận gầm lên một tiếng d ơ lên nắm đấm chuẩn bị đem trước mắt cái này đáng ghét nhân loại nện thành bánh thịt vê anh trọng quyên nện xuống bàn thí nghiệm khí tài trong nháy mắt bị nệ dẹp nhưng làm mục tiêu sợ tật tiến sĩ nhưng không thấy h ụ t nổi giận đùng đùng quay đầu lại chỉ thấy nam nhân kia xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài bên cạnh còn đứng lấy một nữ nhân h ạ ly làm cho gọn gằn g vào j a c k s o n từ chưa tỉnh hồn sở tật tiến sĩ trong tay cầm qua ước chế dược tề ẩm có chút dùng sức bình pha lê bị bóp nát thành cặn bã một bôi năng lượng màu xanh lam đem dược tề bao vây lại cũng dung nhập kiểu công nhân trường kiếm trong t h â n kiếm các ngươi né tránh một điểm tên x u ấ t sinh này liền giao cho ta j a c k s o n vung vẩy trường kiếm tự mình tràn đầy nói ok ngươi phải cẩn thận a h ạ ly đụng lên đến tại j a c k s o n gương mặt hôn một cái sau đó cấp tốc đem tất cả mọi người rời đi ra ngoài rát sân một tay bền bỉ chậm rãi đi qua tốt rồi hiện tại nơi này chỉ còn lại hai chúng ta giống hụt hung h á n toát miệng hiển nhiên không định thuốc thủ chịu c h ó i ngoan đường nghịch lên tính tỉnh bị bệnh tiểu hài nhất định phải trích mới có thể tốt nha rát sân giống trong bệnh viện tà ác bác sĩ ống to lớn ống trích đi tới hụt ánh mắt hoảng sợ đánh giá chung quanh m u ô n tại trong tiệc cảnh tìm kiếm một đầu được ra đ ỗ n g nhiên hắn trông thấy chất đống trong góc sinh vật dụng cụ không quá đầu góc thông minh linh cơ khé động đưa tay đem hai đải dụng cụ lấy tới một trái một phải giống như q u y ề n sáo giống nhau hai cánh tay hắn dối thẳng to lớn dụng cụ đem trước mắt đầu này thông suốt toàn bộ phá hỏng h ụ t hai chân phát lực tăng tốc lao đến muốn dùng loại phương pháp này cưỡng ép phá vây hừ ba tuổi trí thông minh tăng lên tới bốn tuổi dắt sân bước chân điểm nhẹ thân thể nhẹ nhàng hướng lên di động xuất hiện tại mái nhà b ă n g nở t r ợ t đâm đâm cái tịch mịch còn đem phía sau lưng bạo lộ ra tiếp xuống chỉ cần giống đông nhiên đột phá đến nửa đường hột dùng chân đặc địa thân thể cao lớn dùng tốc độ khó mà tin nổi bay đến không trung ẩm ẩm hụt một quyền đánh xuyên qua tường bản rát s o n né tránh công kích nhẹ nhàng rơi xuống đất lần này hụt dừng tại giữ không trung vô pháp phát lực đối mặt rát sần từ phía sau lưng phát động công kích hắn cũng không còn cách nào tránh né kết thúc rát sân hét lớn một tiếng tại rơi xuống đất trong n g á y mắt gió n m ũ i chân cấp tốc bắn lên nắm chặt trường kiếm hướng hụt hậu đỉnh hoa đâm tới xoẹ xẹt thanh âm quen thuộc vang lên trường kiếm hoàn chỉnh chui vào hụt thân thể giống hụt tuyệt vọng hô to mà đúng lúc này thân kiếm kết cấu phát sinh thay đổi c h ô i kiếm dưới đáy trở nên giống ố n g trích giống nhau đem chứa đựng tại thân kiếm ức chế dược tề đ ầ y đi ra hậu môn tiêm bảo hoàn thành ẩm hụt từ trên trời ra xuống trung đ i ệ nện trên mặt đất hắn biểu lộ g ữ t ợ n mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không tình nguyện tựa như người chết chìm liều mạng muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhưng rất đáng tiếc thuộc về hắn cứu mạng cây lúa dễ cỏ vốn cũng không tồn tại cho dù có lại nhiều không bỏ cùng không cam l ò n g cũng không cách nào thay đổi ức chế dược tể phá hư gậy ạ tế bào hiện thực hắn chỉ có thể đem thân thể trao đổi cho bằng nơ kết thúc hiệp này đọ s ứ c thân thể cao lớn giống quả cầu da xì hơi giống nhau cấp tốc co nhỏ lại thành nhân loại bình thường lớn nhỏ bằng nơ lại trở về tiếp hai lượng ba đ ạ kích để bằng nở thân thể dị thường suy yếu lần này hắn thậm chí ngất đi j a c k s o n chậm rãi đi lên trước ngồi sổ người xuống quan sát tỉ mỉ mặt vẫn là gương mặt kia không có bất kỳ biến hóa nào nhưng làn da cùng lúc trước so sánh lại là một trời một vực chi tiện đậu sẹo đ ầ u đen lỗ chân lông thô to những này da chất vấn đề toàn bộ biến mất gương mặt này trừ không đẹp trai bên ngoài cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết những cái kia mỹ phẩm dưỡng ra bài nếu như trông thấy khẳng định sẽ cho ra giá trên trời hợp đồng để bằng nợ đến đại ngôn bọn hắn sản phẩm đậu bị nện nát còn có thể mọc ra ngươi mẹ nấu sẽ không là h í dạ nội ứng đi nhìn xem triệt để đổi khuôn mặt băng nơ j a c k s o n có chút im lặng nói nhỏ máu trung sinh càng áp chế càng dũng ta mẹ nấu đây là nhặt cái đại phiền tái trở về a chương hai trăm ba mươi năm thu hoạch được lực lượng đại giới liệu rót không quân sân bay đi qua hai lần tiêm vào tốc độ lực lượng lại đột phá tiếp bờ lòn kỳ dẫn theo một chi đặc chiến đội đi máy bay đi vào liệu rót không quân bên này đã chuẩn bị kỹ càng chiếc xe cùng tùy hành nhân viên bọn họ vừa mới xuống máy bay an vị tiến xe mờ、HM. đi tới quân đội tại nevê kép o p tây ngoại ô thành lập trụ sở bí mật căn cứ mặc dù là vội vàng thành lập nhưng nhân viên cùng trang bị chính tề vẹn vẹn phụ trách giám thị văn chức binh sĩ liền có đếm hơn trăm người trừ cái đó ra quân đội còn phái ra mấy ngàn tên đặc công trang phục thành du khách bộ dáng tại tây ngoại ô một vùng tìm kiếm có thể từ khi r u ộ t thần đ ỡ t u ầ n ra lệnh đã qua hai mươi bốn giờ bọn họ vẫn là không có phát hiện bằng nợ cùng rổ kẻ tổ chức tung tích v ỡ lonsky đi vào căn cứ phụ trách tiếp đ ạ i sĩ quan lập tức hướng hắn báo cáo chuyện này biết được đến nay còn không có rổ kẹ tổ chức tin tức vỡ lòn k y sắc mặt lập tức gâm trầm xuống một đám phế vật đều qua thời gian dài như vậy thế mà một điểm thu hoạch đều không có nghe vậy trong căn cứ binh sĩ tất cả đều xứng sở ngay tại chỗ sau đó một cỗ tức giận sông lên đầu đây là nơi nào xuất hiện sắc ngu ngơ mẹ nấu sẽ không biết nói tiếng người chúng ta 24 giờ không gián đoạn tìm kiếm không có công lao không nói thế mà còn bị ngươi người ngoài này nói này nói kia đã ngươi chê chúng ta là phế vật có bản lĩnh chính mình tìm đi a những lời này mặc dù không nói ra miệng nhưng căn cứ binh sĩ ánh mắt cùng biểu lộ đã đem phẫn nộ cảm xúc một tia không kém truyền đạt ra ngoài tuy hành đ ặ c chiến đội viên biểu lộ cũng mười phần kinh ngạc mặc dù đi máy bay đến đây trên đường đi bọn họ đã biết vị này thiếu tá đồng chí tính tình rất kém cỏi nhưng thật không nghĩ tới hắn thế mà có thể nói ra như thế quá mức nếu như không phải ngay tại chấp hành nhiệm vụ chỉ dựa vào câu nói này liền đủ để hắn tạm thời c ắ t t r ư ớ c đ ặ c chiến đội bên trong có chút binh sĩ cùng bờ lonskỷ cùng nhau tham gia qua hành động đối với hắn thô lỗ hành vi càng là cảm thấy nghi hoặc không hiểu vợ lonsky thiếu tá nguyên bản tính tình rất tốt làm sao đông nhiên ở giữa biến thành bộ dáng này đối mặt căn cứ binh sĩ cựu thị đ ặ p chiến đội viên nghi hoặc vợ lonsky không giải thích không xin lỗi gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn đi đến trên một cái ghế ngồi xuống lớn tiếng nói tranh thủ thời gian tìm lúc nào tìm tới cái gì mới cho phép nghỉ ngơi nghe vậy căn cứ binh sĩ càng là giận không kèm được cho dù là nhiệm vụ khẩn cấp thay phiên nghỉ ngơi cũng là nhất định cái này không chỉ có là đối binh sĩ khỏe mạnh phụ trách cũng là đối nhiệm vụ bản thân phụ trách ngươi dựa vào cái gì cấm nghỉ ngơi gặp bọn họ biểu lộ không phục b r s l o n s k y uy hiếp nói nhiệm vụ lần này phi thường khẩn cấp phi thường trọng yếu cho nên tại trước khi lên đường dốt thân nợ tuân cho ta một điểm đặc quyền nếu như các ngươi ai dám chống lại mệnh lệnh hoặc là nên phụng dương làm trái không chỉ mặc không bên trên cái này thân quân trang sau đó còn muốn ra tòa án quân sự vì mau chóng tìm tới băng nợ dốt thân nợ t u n xác thực cho hắn đặc quyền đây là không thể nghi ngờ sự thật cho nên trong căn cứ binh sĩ coi như lại thế nào khó chịu cũng phải kiên trì thành thành thật thật nghe lời làm việc người ở phía trên thật sự là mắt bị mù a tất cả binh sĩ trong lòng đều nghĩ như vậy bớt l o n s k i ngồi đang theo dõi thất trong căn cứ không khí ngột ngạt đến cực hạ các binh sĩ hai mắt nhìn chăm chú lên thiết bị giám sát không dám có mảy may lười biếng cho dù là cùng phía ngoài thường phục đặc công nói chuyện giao lưu cũng tận lực đ ẹ thấp t âm lượng tỉnh gây vị đại gia này không thoải mái cứ làm như vậy ngồi hơn ba giờ bớt lonsky tính nhẫn mại đã đến cực hạ Rốt một tên binh lính ngạc nhiên hô to trưởng quan phát hiện tình huống nghe vậy b e r l o n s k y ánh mắt biến đổi mạnh mẽ đứng dậy đi qua đoạt lấy máy truyền tin tình huống như thế nào mau nói trưởng quan chúng ta tại một mảnh vứt bỏ nhà máy t r u n g quanh phát hiện đại lượng mang theo súng ống khả nghi nhân viên thấy rõ ràng có phải là hắc bang ở đây giao dịch sẽ không nhìn lầm những người này bộ dáng căn bản không giống hắc bang mà lại lưu giót hắc bang tất cả đều bị rổ kẹ tổ chức độc quyền đây là một đầu rất mấu chốt manh mối nếu New York hắc bang đã bị rổ kẻ tổ chức khống chế như vậy những người này coi như không phải trông coi bằng nở thủ vệ đối với chuyện này có hiểu biết bắt mấy người cha tân bức cung có lẽ liền có thể tìm tới đột phá khẩu hơi suy nghĩ bơlonsky liền quyết định đem địa điểm tọa độ phát tới nói xong hắn cầm lấy súng trường nhanh chân đi ra căn cứ tùy hành đặc chiến đội viên đổi u đi theo sát chờ hắn rời đi trong căn cứ bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt hòa tan các binh sĩ cũng đều trùng điệp nhẹ nhàng thở ra người này có chút kỳ quái rõ ràng chỉ là cái thiếu tá có thể đối bên trên ánh mắt của hắn lại có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi loại này nhiếp nhân tâm phách khí thế cho dù thiếu tướng trên thân cũng không có đi căn cứ phái mấy chiếc dân dụng xe chờ đặc chiến đội viên đi tới kia mảnh vứt bỏ nhà máy tại khoảng cách mục tiêu một cây số bên ngoài bọn họ xuống xe chui vào con đường bên cạnh rừng cây sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần đi vào một chỗ tầm mắt hơi tốt đỉnh núi v ợ lonsky nằm dạp trên mặt đất lấy ra quân dụng kính viễn vọng điều tra nhà máy chung quanh s á t thực có thật nhiều bộ dạng khả nghi người thô sơ giản lược đoán chừng có hơn một trăm người mỗi người bên hông cũng đều phối hữu một cây súng lục bọn hắn có người quang minh chính đại đứng ngồi có chút tắt trốn ở bụi cỏ cùng nơi hẻo lánh bên trong hiển nhiên căn này vứt bỏ trong nhà xưởng cất giấu không thể cho ai biết bí mật đem chỗ đứng của bọn họ đều ghi t ạ c trong lòng bỡ lonsky để ống nhòm xuống vượt qua đỉnh núi nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của hắn là tản bộ ra đi nhà cầu một tên thằng xui xẻo mảnh này vị trí tương đối bí ẩn chỉ cần xuất thủ cấp tốc không có người sẽ phát giác được vợtlonsky yên tĩnh s ở đến người kia sau lưng sau đó cấp tốc xuất thủ trong nháy mắt đem hắn chế phục toàn bộ hành trình không có phát ra một điểm âm thanh muốn mạng sống liền thành thật trả lời vấn đề vợtlonsky ánh mắt lạnh như băng phát ra giọng t r ầ m thấp người kia từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại liền vội vàng gật đầu đáp ứng cầu sinh dục trực tiếp kéo căng vợtlonsky dùng ngón tay chế trụ cổ họng của người nọ hỏi vợ rủ sợ bằng n ở có phải là tại trong nhà xưởng người kia nháy nháy mắt thấp giọng nói vợ rủ sợ bằng nợ là ai vợtlonsky thở dài đổi một loại hỏi pháp các ngươi có phải hay không bắt cóc một nam một nữ phải bọn hắn tại vị trí nào tại nhà máy dưới mặt đất tầng hai phòng thí nghiệm các ngươi bố trí bao nhiêu thương thủ phía ngoài thương thủ có hơn một trăm người trong nhà xưởng còn có hơn ba mươi người Trừ những n à y thương thủ bên ngoài trong nhà xưởng còn có hay không cái khác nhân vật lợi hại không có trừ thương thủ chỉ còn lại một đám nhà khoa học nghe được câu trả lời này bọn lonsky mặt lộ vẻ cười lạnh nói ngươi đang nói láo người kia sắc mặt biến đổi tranh thủ thời gian muốn lớn tiếng kêu cứu. Gian g i ắ c ngón tay có chút dùng sức, vợt l o n s k i trực tiếp bóp nát cổ của hắn kết, cũng ngăn chặn khí quản không để hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Ô ô, dãy rủa thêm vài phút đồng hồ về sau, người kia bị tươi sống ngạt chết. Có thể vợt l o n s k i giờ phút này cũng phạt khó. những này thương thủ chỗ đứng phi thường chú trọng, trừ thằng xui xẻo này bên ngoài, còn lại thương thủ đều tập hợp một chỗ. vợt l o n s k i chỉ cần đối bất cứ người nào xuất thủ, vô luận động tác bao nhanh đều sẽ bị những người khác trông thấy. Bằng hắn hiện tại thân thủ, hiển nhiên không thể cùng lúc đánh giết mười mấy người trừ phi để đám kia ngu xuẩn cũng cùng nhau động thủ chương 236, s i ê u cấp binh sĩ thương pháp siêu thần trở lại sườn núi nhỏ bên trên đặc chiến đội viên không kịp chờ đợi hỏi trưởng quan tình huống thế nào vợ lonsky vẫn như cũ mặt tâm trầm không thoải mái mà nói b ằ ngờ n ngay tại nhà máy dưới mặt đất tầng hai phòng thí nghiệm nhưng trong trong ngoài ngoài có hơn một trăm thương thủ mà lại trong phòng thí nghiệm có rổ kẻ tổ chức người đến nôi đến tột cùng là ai còn không rõ ràng lắm đặc chiến đội viên trong lòng b đông l ỏ n g cười nói biết bằng n ở hạ lạc là được nhiệm vụ của chúng ta chỉ thế thôi sự tình khác giao cho phía trên đau đầu đi thôi vợ lonsky trên mặt không có vẻ t ư ơ i cười hắn mục đích là bắt bằng n ở mà không phải làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao lính chính xác ta chuẩn bị cường công đi vào cái gì đặc chiến đội viên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t r ư ờ n g quan có phải là uống nhiều hay không rồi chúng ta chỉ có hai mười mấy người đối phương thế nhưng có hơn một trăm hảo thương thủ đâu t r ư ờ n g quan hai phe địch ta nhân số trên lệnh quá mức cách xa không thể b ạ o hiểm a ta biết nhưng ta tâm lý nắm chắc sẽ không để cho các ngươi chịu chết vợ lonsky nắm chặt súng trường tự tin đạo bọn hắn nhân số mặc dù nhiều nhưng trang bị rất kém cỏi không chỉ không có mặc áo chống đạn liền vũ khí cũng chỉ có một cây súng lục mà thôi chỉ cần chúng ta phối hợp tốt xác suất thành công rất cao đặc chiến đội viên nhóm há to miệng không biết nên nói cái gì hai mươi mấy người tinh nhuệ tiểu đội đối kháng hơn một trăm h à o phổ thông thương thủ xác thực có thể bắt một thanh nhưng đối thủ cũng không phải người bình thường à bọn họ là d ổ k ẹ tổ chức thành viên từng cái đều là đi qua tàn khốc huấn luyện chiến sĩ nếu như tùy tiện tiến công phe mình tuyệt đối là thập tử vô sinh chớ nói chi là trong phòng thí nghiệm còn có không biết kẻ địch những n à y đặc chiến đội viên không biết m ờ lonsky đi qua hai lần tiêm vào về sau tốc độ lực lượng phản xạ thần kinh đã tới gần nhân loại cực h ạ n chỉ cần hợp lý lợi dụng địa hình cho dù là đơn thương độc mã hắn cũng có thể giải quyết cái này hơn một trăm hào thương thủ nhưng coi như bọn hắn biết cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý như thế lô mãn g hành động ngươi là chiến binh g e n siêu cấp binh sĩ có thể t ạ i mưa bom bão đạn gian xuyên qua có thể chúng ta chỉ là người bình thường a hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành cái sảng gặp bọn họ không có phản ứng vlonsky nói tiếp ta đến x u n g p h ò n g các ngươi chỉ cần phụ trách khía cạnh nhiệm hộ liền tốt chỉ cần bắt đến băng nơ ta cam đoan các ngươi tất cả mọi người quân hàm đều có thể tăng lên một cấp t r ư ờ n g quan chúng ta không đồng ý ngươi phương án hành động quá mạo hiểm mà lại cùng nhiệm vụ mục tiêu không hợp ta vẫn kiên chỉ trở về căn cứ nghe vậy bớt l o n s k i sắc mặt càng thêm âm n g trầm hắn dùng ánh mắt lạnh như băng từng cái đảo qua đội viên mặt sau đó h uy hiếp nói đừng quên rột u thờ ấn đ ỡ t u ầ n cho ta đặc quyền ta có thể căn cứ tình huống hiện trường tự mình sửa đổi hành động mục tiêu ta cho rằng hiện tại là võ lực bắt bằng nở thời cơ tốt nhất quan hơn một cấp đệ chết người a tất cả đặc chiến đội viên đều cúi lầu xuống sắc mặt dị thường khó coi tiến lên là thập tử vô sinh tuyệt cảnh lui lại là tòa án quân sự tàn khốc bọn hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào ngay tại bờ l o n s k i cùng đ ặ c chiến đội viên nhóm rằng có không xong thời điểm phụ trách thủ vệ nhà máy tổ chức thành viên phát giác được một tia dị thường đều năm phút đồng hồ hắn làm sao trả lại hai tên thủ vệ lập tức rút súng lục ra cảnh giác hướng ở vào góc chết đùi cỏ đi đến bọn hắn hành động mặc dù cẩn thận nhưng vẫn là bị ở vào dốc cao bờ l o n s k i phát hiện thấy thế hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng chỉ vào kia hai tên thủ vệ nói nhìn bọn họ lập tức liền muốn tìm tới cỗ thi thể kia nếu như chúng ta không lập tức hành động coi như thành công rút lui bằng n ở cũng sẽ bị rời đi đến lúc đó liền phí công đọc s ứ c nghe vậy đặc chiến đội viên hai mặt nhìn nhau nếu như không có cỗ thi thể này bọn họ đương nhiên có thể rút về căn cứ báo cáo nhiệm vụ hoàn thành nhưng bây giờ một khi rút lui liền triệt để mất đi bằng n ở hạ lạc không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ còn đắc tội bờ lòn kỳ mà lại bọn hắn cũng không cho rằng dầu kẹ tổ chức sẽ ngu xuẩn đến để bọn hắn lần thứ hai tìm tới căn cứ rõ ràng trường quan chúng ta nghe ngươi chỉ huy sau khi cân nhắc hơn thiệt đ ặ c chiến đội viên nhóm không thể không hướng bởi lonsky thỏa hiệp bọn hắn từ trong ba lô lấy ra súng tự động cùng chống đạn tâm thuẫn sáu người từng tổ từng tổ thành bốn cái chiến đấu tiểu đội quá tốt rồi cứ dựa theo vừa rồi nói ta phụ trách súng phòng các ngươi phụ trách phòng ngự phản kích nói xong bởi lonsky kéo ra t h ư ơ n g xuyên cấp tốc nhắm chuẩn kia hai tên thủ vệ phanh phanh nương theo lấy rất nhỏ súng văng lên hai viên đạn bắn ra đạn bắn thủng bọn thủ vệ đầu hai người ứng thanh ngã xuống đất b ở lonsky tàn nhẫn cười một tiếng hướng về phía nhà máy b ả y ra công kích thủ thế sau đó xông lên trước v ọ t tới phanh phanh phanh liên tục tiếng súng vang lên bợn lonsky tả h ư u khai cung thương pháp siêu thần mỗi một viên đạn đều có thể tinh chuẩn đánh trúng thủ vệ cơ hồ có thể cùng đã từng david cùng so sánh một đợt s u n g phong giải quyết mười mấy tên thủ vệ nhưng mặc cho từ không ít cá lọt lưới rất nhanh bọn thủ vệ phát động phản kích trói hai tiếng súng vang triệt bầu trời mấy trăm tên thủ vệ chia ra vây quanh tới dây đặc đạn để bợn lonsky không thể không tìm kiếm công sự che chắn tranh né lúc này bốn tiểu đội d ơ chống đạn tấm thuẫn đổi tới Cốc cốc cốc. súng tự động phun ra ngọn lửa trong nháy mắt đánh chết làm bị thương một nhóm lớn thủ vệ có đặc chiến đội chia sẻ áp lực bỡ l o n s k i lập tức nhảy ra công sự che chắn lợi dụng ưu thế tốc độ bắt đầu đại sát tứ phương trong phòng thí nghiệm băng nơ lần nữa bị trói ở thủ thuật trên đế trên cánh tay cắm kết nối ước chế dược tề ống trích j a c k s o n chờ người chính ngồi vây chung một chỗ vì giải quyết như thế nào cái này đại phiền thoái mà phát sầu đại đa số người đều đề nghị phóng thích băng nơ dù sao không có người sẽ ngốc đến đem một cái không dùng được thuốc nổ cột vào bên cạnh mình nhất là trông coi b ằ n g nợ cần ba tên cán bộ cộng thêm tổ chức đầu lĩnh điều kiện như vậy quá hà k h ắ c nhưng liên quan tới làm sao p h ó n g thích đám người cũng có khác biệt ý nghĩ có người cho là nên đem b ằ n g nợ giao cho quân đội dọa g dẫm một bút tại phú kết xù mà có người cho rằng hẳn là triệt để trục xuất b ằ n g nợ đem hắn ném tới thái bình dương hoặc là cái gì ngăn cách địa phương ngay tại mấy phương tranh chấp không dưới thời điểm một trận rất nhỏ tiếng súng chuyển vào david trong hai có được sóng siêu âm siêu năng lực hắn năng lực nhận biết vượt xa thường nhân liền j a c k s o n cũng so không được từ tiếng súng bên trong hắn phân tích ra tình huống bên ngoài sau đó nói bớt bên ngoài xảy ra chuyện có thương âm thanh j a c k s o n sông bên cạnh nhìn lướt qua ra lệnh đi ra xem một chút hai tên thủ vệ vội vàng chạy ra ngoài một lát sau bọn họ cuống quýt chạy về đ ể n ó i bớt bên ngoài xuất hiện một c h i bộ đội đặc t r ủ n g hỏa lực rất mạnh các huynh đệ có chút gánh không được quân đội sẽ không là ruột thần đ ỡ t u n người đi rát sân n h ữ n g mày nhìn một chút ngồi xổm trên mặt đất b ẹ t tí biết được bên ngoài có quân đội binh sĩ b ẹ t tí lô i trống ánh mắt rốt cục có một k i a thần khí nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống l i ê n xì cn đều không làm gì được rổ k ẻ tổ chức quân đội bộ đội đặc trùng chẳng phải là chỉ có thể làm phá hôi bút ta đi xử lý rôn đứng lên nói hô rát sân thở dài sông rôn k h o á t k h o á t tay các ngươi tiếp tục thương lượng ta ra ngoài hơi đi một vòng chương hai trăm ba mươi bảy làm người tuyệt vọng t r ê n lệch đặc chiến đội tay cầm tấm t h u n cùng súng tự động Hỏa lực vì phòng ư ngừa thân ủ v phận bại lộ gây nên phiền phức ngoại vi thành viên chỉ trang bị ra súng ngắn nhưng nhà máy nội bộ lại chứa đựng không ít vũ khí chuẩn bị bất chắc những ngày n ô n hợp kim vũ khí trong dương c ấ tổ giữ lấy súng tự động, nặng nhẹ súng máy, súng thường tiễn, liều coi lấy Lonsky là máy, nhẹ nắm, đạn đạn nhóm vũ khí. bọn hắn vẫn tự hỏa khí. quá vũ Bở d chức Thân là toàn cầu lớn nhất tổ chức khủng lớn là cầu bảo ố làm lục vào một sao súng dựa có chỉ cây chức thể thiên Tổ đánh hạ. b an sổ tay quy định cho dù là bình thường nhất cứ điểm cũng ít nhất phải cất giữ mười cái dương vũ khí đồng thời phải định kỳ bảo dưỡng thay thế linh kiện vũ khí cấp tốc phân phát xuống dưới tổ chức thành viên phản kích bắt đầu ẩm ẩm tiếng súng tiếng nổ nối liền không dứt biết đến đây là tại New York không biết còn tưởng rằng là trung đông cái nào đó chiến loạn quốc gia đâu bằng vào vũ khí ưu thế tuyệt đối đặt chiến đội sáu người tiểu tổ trận hình trực tiếp bị đánh tan bọn hắn không thể không bỏ xuống đồng đội thi thể chạy đến công sự che chắn chỗ tránh né có thể tức sôi ruột thủ vệ nơi nào chịu bỏ qua bọn hắn dây đặc đạn cùng đạn hỏa tiễn kích xạ ra ngoài chuẩn bị liền công sự che chắn cùng nhau đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ tình hình chiến đấu phát sinh 180 đ ộ đại n g ư ờ chuyển d ù kẻ tổ chức lấy được ưu thế tuyệt đối ngay tại đặc chiến đội viên nhóm đều muốn lúc tuyệt vọng thân là đội trưởng bờ l o n s k i đứng dậy hắn một tay cầm thuẫn một tay cầm thương bằng vào s ụ p mạn nhanh nhẹn tính trên chiến trường phi nước đại bởi vì tốc độ quá nhanh lại tẩu vị phong tao bọn thủ vệ vũ khí căn bản đánh không chúng nàng mà hắn thình lình nổ súng phản kích lại có thể tinh chuẩn t r ú n g đích bọn thủ vệ bị hắn làm cho căm tức dị thường lại có vô kế khả thi đành phải mắng to vài câu qua qua miệng nghiện đúng lúc này giáp sân chậm rãi từ dưới đất thất đi tới b u t trông thấy thủ lĩnh xuất hiện tất cả thành viên đều tinh thần phân chấn ánh mắt c ù n g nhiệt hướng hắn hỏi thăm sức khỏe bên hai tràn ngập lộn xộn tiếng súng giáp sân móc móc lỗ thai bất mãn phất phất tay những thủ vệ này rõ ràng ý tứ lập tức gào thét để đồng bạn ngừng bán nối liền không dứt tiếng súng đông nhiên đình chỉ v õ lonsky trốn ở một chỗ công sự che chắn bên trong thoáng thăm dò nhìn lại chỉ thấy tràn đầy vết đạn nhà máy cửa lớn từ từ mở ra một cái nam nhân thân hình cao lớn chậm rãi đi ra v õ lonsky con n g ư ơ i phóng đại cả khuôn mặt cơ bắp đều cứng đờ thế mà là hắn j a c k s o n đi ra nhà máy phóng nhãn nhìn lại thây ngang khắp đồng có đặc chiến đội cũng có tổ chức thành viên có thể cho dù chết nhiều như vậy thủ hạng hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì không nói gì cũng không có hành động chỉ là đứng tại chỗ liền để bỡ lonsky cùng còn sót lại đặc chiến đội viên khủng hoảng không thôi bọn hắn tuyệt vọng khổ một gương mặt đem bỡ lonsky r a tộc tất cả nữ tính đều chào hỏi một lần nếu không phải là bởi vì sự l ô mãng của hắn chúng ta làm sao lại đụng tới tên sát tinh này cùng các đội viên tuyệt vọng bất lực tâm lý khác biệt vợtlonsky nội tâm mặc dù có chút sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là đối mặt cường địch hưng phấn cùng kích động hắn t ổ n g quân hai mươi năm trải qua nhiều cuộc chiến tranh tiếp t h ụ qua tử vong cùng hiến máu tẩy lễ có thể hắn không chỉ không có mắc chiến tranh bệnh tâm lý thậm chí yêu loại này mưa bom bão đạn sinh hoạt càng là địch nhân cường đại càng là khó khăn nhiệm vụ càng là có thể kích thích duy trì chiến đấu của hắn dù là biết rõ một giây sau chính là tử vong hắn cũng không e ngại không lùi bước nhìn xem rát sần kia coi trời bằng vùng ánh mắt vợtlonsky mặt lộ vẻ dữ tợn trong lòng siêu cấp k hắn ó ngón chịu. của hãi tăng thêm hương phấn, Sợ tăng tay để run nhẹ nhẹ, hô hấp cấp ũ n g g có chút r ú tốc Bở Lonsky cấp t điều chỉnh tốt tâm tính chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm j a c k s o n b ạ c hắn h cấp tốc rời đi công sự che chắn sau đó nắm chặt súng trường hướng j a c k s o n xa kích phanh phanh phanh mấy phát đạn bắn vào trên thân vô lực rơi xuống đất j a c k s o n đôi mắt nhất chuyển để mắt tới bờ lonsky giá hỏa này tựa như là bờ lonsky một bên di động một bên xa kích mà rát sần tựa như là cái cọc gô đứng tại chỗ không nhúc nhích không sai tốc độ so kỳ ung tin còn phải nhanh một chút j a c k s o n vừa nhìn vừa phân tích một phút đồng hồ sau bờ l o n s k i bắn hết ba bốn cái h ộ p đạn ném tốt mấy cái lựu đạn nhưng đối thủ liền một tấc đều không có gì đã qua thực lực của hai bên t r ê n lệch cách biệt một trời hắn trong lòng đấu trí cũng dần dần bị nước lạnh r ộ i tắt trước kia chấp hành nhiệm vụ mặc dù khó khăn trung điệp nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ tâm tính chi cứng cỏi có thể so với mảng ạ nhân vật chính nhưng mà hiện thực so mảng ạ tàn khốc nhiều lắm đầu tiên là hột tiếp theo là j a c k s o n mấy ngày ngắn ngủi bên trong hắn liền gặp hai cái tuyệt đối chiến thắng không được kẻ địch cái này đối với bởi lonsky đến nói quả thực là giảm chiều không gian đã kích trực tiếp đem tâm tình của hắn làm băng hắn lại một lần nữa lâm vào mê mang hiện thực cảm giác bất lực cùng khát vọng đối với lực lượng đem linh hồn của hắn lôi kéo xé nát lạch cạch bởi lonsky phẫn nộ ném đi xuống trường sau đó nắm chặt xong quyền bước đi lên đến đây người chính là j a c k s o n có dám theo hay không ta vật lộn có lẽ là cam chịu có lẽ là muốn tìm cầu giải thoát v ợ l o n s k y lại dám tại j a c k s o n trước mặt c ủ a n ôn j a c k s o n không nói gì nhưng trên mặt khinh miệt biểu lộ đã nói rõ hết thảy v ợ l o n s k y giận dữ đột nhiên huy quyền nện ở trên mặt hắn cứng rắn xúc cảm chuyển đến một quyền này giống như đánh vào thép tấm bên trên mạnh mẽ phản xung lực kém chút gãy gay mất cánh tay v ợ l o n s k y hai mắt đỏ bừng trên mặt biểu lộ dị thường p h ẫ n nộ sau đó gào thét giống như bị điên phát động công kích nàng mỗi một quyền mỗi một chân đều dùng mười phần sức lực có thể cứng rắn lồng năng lượng ngược lại để hắn máu me đầm địa mình đầy thương tích cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất tốc độ không tệ lực lượng kém chút tổng thể đến nói không bằng k ị n h t ì j a c k s o n mặt không biểu tình cho ra cuối cùng đánh giá nói xong chậm rãi nâng tay phải lên dùng ngón tay trỏ chỉ vào đầu của hắn đầu ngón tay hiện hiện một bôi nhạt năng lượng màu xanh lam tiêm vào hai lần d ư ợ tệ trên lệch di nguyên làm người tuyệt vọng vợt lonsky tâm đã triệt để chết rồi hắn không có phản kháng chỉ là dùng không cam lòng ánh mắt trừng mắt j a c k s o n ẩm ẩm đầu ngón tay hơi động một chút sau lưng truyền ra kịch liệt tiếng nổ đánh chật rồi v ợ l o n s k y quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy tên muốn thừa cơ đảo tàu đặc chiến đội viên trực tiếp bị vi hình năng lượng cầu nổ thành đầy trời thịt vụn ngươi không giết ta phế vật cũng là có thể lợi dụng j a c k s o n chậm rãi buông cánh tay xuống khinh miệt nói đem bọn hắn đều trói lại đi vừa vặn lưu cho sở tật tiến sĩ làm thí nghiệm dùng rõ ràng b u t mặt khác chỗ này cứ điểm đã bại lộ nhất định phải lập tức bắt đầu rời đi cuối cùng kết thúc công việc công việc liền giao cho các ngươi không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối chương 238, kinh thế h ả i tục ngôn luận sau một tiếng bởi vì cùng đặc chiến đội mất đi liên hệ lưu rót quân đội liền phái người tới vứt bỏ nhà máy xem xét lại chỉ tìm được đầy đất vỏ đạn súng ống cùng thi thể chỉ dựa vào đôi mắt nhìn cái mũi nghe đến đây s i ê u tầm binh sĩ cũng có thể cảm nhận được lúc ấy tình hình chiến đấu thảm liệt các binh sĩ mở cửa lớn ra cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà máy nội bộ nhà máy trên dưới bốn tầng khắp nơi đều có người vì hoạt động manh mối nhưng bọn hắn tới chậm nơi này người đã đi nhà trống n h ấ t lệnh người không thể tưởng tượng nổi chính là trong nhà máy bên ngoài cũng không có di chuyển vết tích người ở bên trong cùng vật giống như hư không tiêu thất đồng dạng chuyện quá q u ỷ dị bọn họ chỉ có thể đình chỉ điều tra từng bước một báo cáo cuối cùng truyền đến ruột t h ầ n đỡ tuần trong thai bởi vì tại hiện trường cùng chung quanh không có tìm được bỡ lonsky cùng còn lại binh sĩ thi thể phỏng đoán bọn hắn hẳn là bị rổ kẻ tổ chức tù binh mà sở dĩ không có di động vết tích khẳng định là bởi vì hạ l ủ quyền không gian năng lực ruột thận đỡ t u n đau cả đầu thật vất vả tới tay manh mối lại đ o n mất không có cách hắn chỉ có thể dùng đ ơ n biện pháp phát động càng nhiều nhân thủ lấy nhà máy làm nguyên điểm tiến hành cẩn thận lục soát hy vọng có thể tìm tới thứ gì nhưng mà ba ngày thời gian trôi qua bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì j a c k s o n thân là t r ư ớ c hắc bang thành viên biết rõ an toàn phòng tầm quan trọng man hữu dót làm rổ kệ tổ chức đại bản doanh có thể cung cấp thần nút cứ điểm có thể nói là nhiều vô số kể những này cứ điểm bình thường ở vào chờ lệnh phong tỏa trạng thái nhưng vũ khí cùng đổ dùng hàng ngày một mực phòng một khi tổ chức có nhu cầu lập tức liền có thể đưa vào sử dụng nhờ có hạ lì siêu năng lực bọn họ chỉ dùng nửa giờ liền thành công chuyển rời đến một chỗ mới cứ điểm david mấy người cũng một mực b u i tiếp ba người bọn họ là khống chế hụt có lực giúp đỡ chỉ cần hụt vấn đề một ngày không giải quyết bọn họ tạm thời liền không thể trở lại trên cương vị vừa vặn làm hoạch tâm thành viên bọn họ cần quản lý một cái trâu sự vật mỗi ngày lượng công việc đều phi thường nặng nề rời đi mấy ngày cần xử lý nhiệm vụ liền đã trồng chất như núi đau khổ cầu khẩn phía dưới giáp ứng chấm nhất ngày mai liền thả bọn họ đi trong ba ngày này sợ t ậ t tiến sĩ một mực tại mất ăn mất ngủ công việc tin tức tốt là đời thứ nhất dược tề đã nghiên cứu phát minh thành công đang chuẩn bị tiến hành thí nghiệm thu hoạch số liệu cứ điểm đặc thù gian phòng một tên đặc chiến đội thành viên bị trói ở thủ thuật trên giường thí nghiệm trước hết t h ể công việc đều chuẩn bị sẵn sàng sợ t ậ t tiến sĩ lấy ra ố n g trích đem đời thứ nhất màu xanh đậm dược tề tiêm vào đến đặc chiến đội viên thể nội sau đó cùng còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhau lui ra ngoài phòng thí nghiệm chỉ để lại rát sần bốn người bọn họ a dược tề đi vào thể nội Đặc theo nhúc nhích tần suất càng lúc càng nhanh hắn hình thể cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ liền biến thành một cái thân cao hai mét cơ bắp bánh nam thành công rồi hạ lì có chút hưng phấn mặc dù biến hình tốc độ có chút chậm chạp nhưng biến hình quá trình cơ hồ cùng bằng nở biến thành hụt giống nhau như lúc không rõ ràng làm tốt bạo tàu chuẩn bị ba vị đồng đảng mỗi người quản lý chức vụ của mình đã đứng tại tốt nhất vị trí công kích giát sân nắm chặt rớt và ước chế dược tế năng lượng trường kiếm nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn đặc chiến đội viên thân thể càng ngày càng bành trướng rất nhanh đột phá hai m năm nhưng vào lúc này đúng một tiếng bạo hưởng hắn thân thể giống rót đầy nước khí cầu giống nhau vỡ ra máu tươi hỗn hợp có ngũ tạng phun ra ngoài đem chọn khiết phòng thí nghiệm ô nhiễm rối tinh rối mù dụng cụ màn hình tinh thể lỏng bên trên hắn nhịp tim giống m ị cố cắt kim loại giống nhau trực tiếp n h ả cầu cuối cùng biến thành một đường thẳng ai j a c k s o n triệt hồi năng lượng thất vọng thở dài tính đến vị này đã là thứ ba lệ thất bại án lệ sợ t ậ t tiến sĩ mở ra cách ly nhóm ăn mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ cốn quýt đi tới hắn ghé vào phòng giải phẫu bên trên không để ý buồn nôn mùi hôi thối nghiêm túc cẩn thận kiểm tra thi thể tình trạng dụng cụ đã đem tiêm vào trước sau tình trạng cơ thể toàn bộ ghi lại ở sách hắn vừa hướng chiếu vào nhìn một bên tự lẩm bẩm cùng hai lần trước giống nhau huyết áp tối cao đột phá ba trăm mmmg nhiệt độ cơ thể tiếp cận chín mươi lăm độ c bộ phận nội tạng khí q u a n hòa tan j a c k s o n không muốn nghe hắn nói thầm c a o mày ngồi ra đến bên ngoài trên ghế hạ ly lặng lẽ dựa đi tới an ủi hôn y đừng quá sốt ruột vô luận cái gì thí nghiệm giai đoạn trước đều là cần trải qua đại lượng thất bại h ú n gậy chi nịch thiên gen thí nghiệm. Thoải mái, tinh thần thái, loại mái tin là này gen tưởng t sở t tiến sĩ, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt.、Jackson、gật gật đầu, giải thích nói, ta rõ ràng, ta thí kiên đợi liền giải nói, đợi. nghiệm nhẫn Jackson ràng, cũng không n sĩ, sợ chờ chờ Chỉ đầu, là g rõ à một ngày không chỗ tiến triển, ta liền muốn này, ngày liền đạt được đợi ta ta c mới bị vây ở ả m giác phiền chán. Gệ khoa học kỹ thuật xem như trước mắt gen sinh vật lĩnh vực trọng yếu nhất thí nghiệm để bảo đảm quá trình thí nghiệm an toàn cùng thí nghiệm thành quả không tiết ra ngoài rát sân nhất định phải thời khắc lưu tại nơi này đây đối với một cái phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do nam nhân mà nói quả thực cùng ngồi tù không có khác biệt vấn đề này tương đối khó giải hạ lì cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết đành phải ngồi vào một bên nắm chặt rát sần tay chân ăn hắn nhằm chán chờ đợi mấy giờ làm rát sần ăn qua bữa tối về sau sợ tất tiến sĩ một lần nữa cải tiến liều lượng cùng phối phương thứ tư lệ thí nghiệm muốn bắt đầu bẩn thiệu phòng thí nghiệm đã bị dọn dẹp sạch sẽ liên thủ thuật giường đều trực tiếp đổi một tấm tiếp xuống cần phải làm là chọn lựa đối tượng thí nghiệm rát sân bồi tiếp sở t ậ t tiến sĩ đi vào giam giữ đặc chiến đội địa phương những người này bao quát bệ t tỉ ở bên trong đều bị khóa ở một cái giản dị trong lồng sắt mà mấu chốt nhất bằng n ở tắc bị tiêm vào thuốc mê đơn độc giam giữ hai người đứng tại chiếc lồng bên ngoài giống người mua cùng đồ tể chọn lựa gia súc giống nhau dùng do xét ánh mắt từng cái đảo qua đi mua gia súc muốn tuyển chọn béo gầy thích hợp chọn lựa đối tượng thí nghiệm cũng giống như vậy dựa theo lẽ thường đến suy đoán thân thể cường tráng người muốn so thân thể hư nhược người lại càng dễ thành công sợ t ậ t tiến sĩ chính là dựa theo cái này lo dịp đến chọn lựa thí nghiệm người ba vị nhân cao mã đại một thân khối cơ thịt binh sĩ đã bị chọn lấy mà còn lại mấy vị khác biệt không rõ ràng đ o á n chừng phải chọn tới một hồi lâu chiến h ư u tiếng kêu thê thảm đã để những này dũng cảm đặc chiến đội viên sợ vỡ mật bọn họ từng cái chân tay có cống căn bản không dám cùng sợ t ậ t tiến sĩ đối mặt chỉ có thể nhắm mắt lại hướng thượng đế cầu nguyện đừng nhìn thuyền ta đi đúng nhiên một câu thanh âm không lớn lời nói chuyên g a lại giống như kinh lôi tại bên người mọi người nổ vang tất cả mọi người đưa ánh mắt quay đầu sang chỉ thấy người kia ngầm đầu vị vách tường chậm rãi đứng người lên chính là đặc chiến đội đội trưởng không quân thiếu tá vợ lonsky sợ t ậ t tiến sĩ có chút tò mò hỏi nghe thấy kia vài tiếng kêu thảm n g ư ờ i chiến hữu đều sợ muốn chết n g ư ờ i liền không sợ vợ lonsky lắc đầu trên mặt không sợ hai chút nào chi sắc không sợ sợ t ậ t tiến sĩ lại hỏi thú vị vậy n g ư ờ i biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao vợ lonsky y nguyên mặt không biểu tình ừ n biết hốt huyết thanh thân thể thí nghiệm đúng không sợ t ậ t tiến sĩ ác thú vị đe dọa nhân thể thí nghiệm sát xuất thành công cực thấp lại quá trình bên trong sẽ tao nộ khó có thể tưởng tượng thống khổ ngươi nhịp tim huyết áp á genlin đều sẽ phá trần ngươi làn da sẽ trở nên đỏ bừng như máu ngươi nhiệt độ cơ thể cao đến có thể chiên trứng ngươi nội tạng sẽ bị hụt huyết thanh nuốt trừng hòa tan hiểu rõ những n à y về sau ngươi còn dám tiếp nhận thí nghiệm sao vợ lonsky chậm rãi thở dài đi đến lồng sắt trước nhìn chăm chú r ắ t sần mặt nét mặt của hắn tràn ngập ao ước cùng đố kỵ tại ta tổng quân hai mươi năm kiếp sống bên trong tham gia qua nhiều cuộc chiến tranh nhìn thấy qua vô số tử vong khi ta nhìn càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều thì càng rõ ràng một cái đạo lý nhân loại yếu đuối thích đùa bỡn n h ư kế thổi phông dũng khí chỉ khi nào gặp được tuyệt đối lực lượng cường đại hết t h ể âm mưu quỷ kế đều là phù vân tựa như trong chiến tranh thế giới thứ hai quân nhật cùng bom nguyên tử tựa như ta cùng hụt còn có ngươi như vậy ta thích chiến đấu ta cả đời này đều đang theo đuổi lực lượng nhưng tại đối mặt các ngươi thời điểm ta mới phát hiện vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng bất quá là kiến càng lay cây thôi bởi vì l o n s khi ánh mắt cùng biểu lộ trở nên càng ngày càng cục nhiệt hắn nhìn chăm chú dắt sân ánh mắt phảng phất là thổ dân tại cung bái đồ đàng giống nhau ta nghĩ lại hồi lâu truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì ta này tấm nhân loại trên người hạn quá thấp cho nên vì thu hoạch được cấp bậc cao hơn lực lượng ta quyết định không làm người á bất l o n s khi biểu lộ giữ tợn gào thét nói ra nguyện vọng của mình dù là biến thành người gặp người sợ xấu xí、si、quái vật cũng tốt dù là đem linh hồn bán cho ác ma cũng tốt chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng ta nguyện ý bỏ qua chính mình hết thảy bỡ lonsky mang theo c h u n g nhị phát biểu đem tất cả mọi người khiếp sợ rát sân ánh mắt cũng từ hờ hững trở nên càng ngày càng có hứng gây nên dù là ngươi sẽ tại thí nghiệm bên trong tử vong bỡ lonsky hai mắt đỏ bừng một thanh nắm chặt lồng sắt điên cuồng cười nói nếu như thu hoạch được không được lực lượng mạnh hơn ta liền muốn bị các ngươi xem như xúc sinh cả một đời dẫm tại dưới chân cùng n à y như vậy vậy còn không như trực tiếp chết tốt không tệ ánh mắt không sai rát sân hiếm thấy lộ ra mỉm cười vì quyết tâm của hắn vô vô tay một bên sở tật tiến sĩ nhữ mày khuyên tinh thần của người đàn ông này có chút bệnh trạng mà lại niên kỷ của hắn quá lớn nhanh bốn mươi tuổi lại thêm hắn xương cốt đứt gãy bản thân bị trọng thương thí nghiệm s á t suất thành công cơ hồ là không vẫn là đổi một cái vật thí nghiệm đi giáp sân khoe môi vịnh lên rất có hào hứng mà nói không sao ta còn lần thứ nhất nhìn thấy đối lực lượng chấp nghiệm sâu như vậy người thú vị rất có ý tứ liền cho hắn một cơ hội đi thế nhưng sợ tất tiến sĩ xích lại gần một chút nhỏ giọng nói người này là quân đội lính đặc trùng nếu như thí nghiệm thành công ta sợ rát sân khoát tay áo xen lời hắn sợ cái gì trước đó ba người không phải cũng là lính đặc chủ nhà mà lại có ước chế dược tề tại sẽ không xuất sai lầm cho dù có ta cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn cái này rát sân hơi không kiên nhẫn h ụ t cái này chính bản hàng ta còn không sợ sợ hại hắn cái này đổ lậu tốt ta ta rõ ràng chương 239, t h í n g h i ệ m thành công mới ý nghĩ bớt lonsky bỏ đi áo ngoài chỉ mặc một đầu quần l ó t nằm tại giải phẫu trên giường vì phòng ngừa thí nghiệm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dẫn đến bạo tẩu sợ t ậ t tiến sĩ tại hai cánh tay của hắn cắm vào ống trích ống trích ống mềm kết nối ư ớ c chế dược tể chứa được bình trừ cái đó ra bọn thủ vệ còn cần từng đầu cường độ có thể so với vật liệu thép đặc trùng vải vóc đem b r l o n s k i trói lại mà vải vóc một đầu khác chụp tại sàn nhà cùng trên vách tường b r l o n s k i bị trói gô chỉ lộ ra đầu cùng tiêm vào bộ vị hết t hệ công việc chuẩn bị sẵn sàng sợ t ậ t tiến sĩ lấy ra mới phối trộn dược tể chậm rãi tiêm vào đi vào sau một lát bờ o n s k y thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa A dần dần kiên trì mấy giây về sau, bỡ lonsky rốt cục nhịn không được bắt đầu tru lên, toàn thân nổi gần xanh. Dược tê đi vào thể nội sẽ nhanh chóng phân giải hắn vốn có tế bào thay đổi tổ hợp gen cũng lấy tốc độ cực nhanh phân liệt. Phòng thí nghiệm bầu không khí nặng trừ bờ lon ski tại kêu gen bên ngoài tất cả mọi người ngừng thở biểu lộ nghiêm túc j a c k s o n cũng n ắ m chặt trường kiếm đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn một khi bờ lon ski có bạo t à u dấu hiệu hắn sẽ trực tiếp đem đồ đầy ư ớ c chế dược t ề trường kiếm đâm vào thân thể của hắn mười mấy giây sau bờ lon ski thân cao đột phá hai m năm đến cùng thứ ba lệ thí nghiệm người không sai biệt lắm tiến độ trên người cơ bắp đường còn trở nên so thời trung cổ đ i ề u khắc còn muốn đáng chú ý thí nghiệm đã đi vào thời khắc mấu chốt tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện xoẹt đặc trùng vải vóc bị cứng rắn cơ bắp c à n g cứng nát mấy đầu mà bợ l o n s k i trưởng thành như cũ tại tiếp tục có cơ hội lần này có cơ hội xuyên thấu qua thiết bị giám sát quan sát sợ tật tiến sĩ hương phấn lớn tiếng ồn ào bợ l o n s k i thân thể trở nên càng lúc càng lớn cũng biến thành càng ngày càng xấu không chỉ tóc rơi sạch làn da thô r á p biến đen phần lưng xương sống càng là xuất hiện cùng loại kiếm long gai nhọn phát giác được điểm này rắt sần trong ánh mắt hương phấn bắt đầu yếu bớt hắn nhìn xem giống như quái vật giống nhau bợ lonsky bắt đầu suy nghĩ vì cái gì bằng n ở biến thành hụt như vậy ba khí mà hắn lại biến thành một cái bộ mặt đáng ghét quái vật bình tĩnh mà xem xét thân là bề ngoài hiệp hội trung thân danh dự hội trưởng j a c k s o n cũng không muốn dưới tay mình vương bài chiến sĩ đều t r ư ờ n g bộ dáng này cái này quá mất mặt có thể hay không cùng sự kiện kia có quan hệ j a c k s o n có chút suy đoán bớt l o n s k i cùng đặc chiến đội viên bị bắt về sau đối bọn hắn tiến hành qua thẩm vấn cùng kiểm tra từ hắn chiến hữu suy đoán cùng huyết thanh phân tích đến xem hắn đã từng tiêm vào qua một loại nào đó gen rực tề có lẽ là hai loại dược tề phát sinh xung đột mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện ngay tại g i c t sần suy nghĩ lung tung thời điểm b vợ l o n s k i biến thân đã kết thúc tráng kiện thân thể tránh thoát đặc trùng vải vóc đem giải phẫu giường để ép ngay cả ống trích cương châm đều chen đ o ạ n mất khi hắn chậm rãi từ mặt đất đứng người lên lúc một cái cao hơn ba mét xấu xí quái vật xuất hiện ở trước mắt hô biến thân kết thúc k i a phản phất muốn đem thân thể xé nát kịch liệt đau nhức cũng giống như thủy chiều tàn đi vợ lonsky thô thở phì phò trên dưới g ò xét chính mình nắm chặn xong quyền một cỗ nằm mơ đều không thể tin được lực lượng phun ra ngoài cỗ lực lượng này hắn ánh mắt tỏa ánh sáng hiện nhiên đối lần này thí nghiệm kết quả phi thường hài lòng quay đầu do a người ánh mắt từ ba vị đồng đảng trên mặt từng cái đảo qua dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong vợ lonsky đọc lên cảnh giác khiếp sợ cùng một chút e ngại cùng lúc trước nạo g mạn thái độ cách biệt một trời đây cũng là bởi vì ta thu hoạch được gần như lực lượng vô địch ta vợ lonsky trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng hắn yên lặng liếc nhìn một vòng về sau lại trở lại rát sần nơi này vẫn là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ b v ợ l o n s k i lòng sinh cảnh giác trong mắt hưng phấn hoàn toàn bị đề phòng thay thế nam nhân trước mắt này sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích s i e n cùng chính phủ đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay b v ợ l o n s k i có thể khinh thị bất luận kẻ nào duy chỉ có không dám khinh thị rát sần hai bên đều tại quan sát lẫn nhau từ trên xuống dưới nhìn mấy lần về sau rát sần nhún g mày chán g h é t nói xấu quá xấu xấu mẹ nấu cay đôi mắt ngay vậy vợlonsky lên cơn giận dữ trong cổ họng phát ra giã thu âm thanh ánh mắt cũng biến thành bạo ngược ba vị đồng đảng đã là im lặng lại là kính nghệ đối mặt như thế khó giải quyết kẻ địch lao đại thế mà còn có tâm tư t r e o chọc hắn nhan giá trị tiêm vào qua hai lần siêu cấp binh sĩ dược tề về sau b vợ lonsky tính tình giống như thùng thuốc nổ một điểm liền nổ hiện tại liền lại càng không cần phải nói có thể đối mặt rắt sân vũ nhục hắn cho dù phẫn nộ muốn bạo tạc cuối cùng cũng đành phải giận dữ bông ra nằm đấm thấy thế rắt sân ngược lại là nhãn tình sáng lên hơi nhiều hơn mấy phần thưởng thức có chút ý tứ biến thành quái vật thế mà còn có thể bảo trì lý trí ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một quyền đem ta nệ dẹp đâu hắn cần chính là phục tùng mệnh lệnh siêu cấp chiến sĩ mà không phải hụt loại kia chỉ biết phá hư hùng hải tử mặc dù tạm thời không biết nguyên lý nhưng bởi lonsky biến thân cùng bằng nờ rõ ràng khác biệt bằng nờ sau khi biến thân nhân cách tạm thời do hụt thao túng mà bởi lonsky lại chưa từng xuất hiện nhân cách thứ hai ngươi dám để cho ta tiêm vào dược tề tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau d ù k ẻ tổ chức thủ lĩnh sẽ không như thế ngu xuẩn mà ta cũng sẽ không như thế xung động t r â m thấp khàn khàn tiếng nói nghe để người rất khó chịu hừ lựa chọn sáng suốt j a c k s o n tay cầm trường kiếm hừ lạnh một tiếng đã ngươi đã biến thân thành công ngươi về sau liền lưu tại trong tổ chức đi ngươi huyết thanh cùng sức chiến đấu còn có mấy phần tác dụng nghe vậy bởi lon ski nhớ mày j a c k s o n giọng nói chuyện hoàn toàn là tại ra lệnh đối với hắn không có chút nào tôn trọng cái này khiến bởi lon ski cực độ khó chịu l ư u tại nơi này ngươi còn muốn coi ta là thành gia súc nhốt vào trong lồng sắt rát sân khinh thường lắc đầu nói sắc ngươi cái này lớn cái đầu lồng sắt cũng giam không được phải lần nữa tìm một chỗ nuôi nhốt đủ v õ lonsky trong mắt tràn ngập cựu hận hy vọng ngươi đừng hiểu lầm ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ khuất phục ngươi thật sao j a c k s o n nắm chặt trường kiếm trong tay v õ lonsky nghiêm túc nói ta sẽ không gia nhập rổ kẹ tổ chức cũng sẽ không trở lại quân đội làm chuột bạch ta chính là ta không có bất kỳ người nào có thể trí tuệ ra lệnh cho ta trước đó nói câu nói này có thể là nói chuyện việt vông nhưng bây giờ nói xong hắn xoay người sang chỗ khác người ta lẫn nhau không tương phạm về sau hữu duyên gặp lại đi vợ lonsky nhanh chân đi ra cứ điểm ba vị đồng đảng tất cả đều cảnh d ắ c lên chờ đợi dắt sần mệnh lệnh có thể dắt sần chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem hắn mảy may không có ý xuất thủ làm bóng người biến mất về sau hát ly bất mãn hỏi hồn y cứ như vậy thả nó đi dắt sần thu hồi trường kiếm đương nhiên không có khả năng chỉ là ta chán ghét cùng loại quái vật này giao thủ muốn đổi một loại càng nhẹ n h õ n phương thức ba vị đồng đảng hai mặt nhìn nhau chứ còn đầu còn có cái gì càng nhẹ nhom phương thức j a c k s o n cũng không giải thích chào hỏi đám kia nhân viên nghiên cứu khoa học tiền đến vợtlonsky bộ dáng như hiện tại xem như thí nghiệm thành công sao đám người kia tụ cùng một chỗ thảo luận một lát từ s ở t ậ t tiến sĩ hồi đáp tạm thời còn không thể xác định cần máu của hắn thanh làm gen phân tích nhưng có thể khẳng định là vợtlonsky thành công biến thân đối dược t ề hoàn thiện có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa j a c k s o n gật gật đầu dường như cũng đoán được đáp án người nói chỉ cần huyết thanh đó chính là nói vô luận là người sống hoặc là tử thi cũng không đáng kể rồi sợ t ậ t tiến sĩ nghiêm túc gật đầu không sai hừ vậy liền lại cực kỳ đơn giản chương 240, vô địch hoàn mỹ thân thể sắc trời dần tối bờ lonsky đi ra rổ kẹ tổ chức cứ điểm t ẩn vào một mảnh rừng rậm bên trong c h ầ m thấp như ô tô động cơ tiếng hít thở đem chung quanh phi cầm chim t h ú tất cả đều dọa chạy hắn cất bước đi đến một chỗ dốc cao trông về phía xa đen đ u ố c sáng trưng màn hạ t ở t ả n g đằng ở trước mắt chỉ cách một con sông đây là hù sân sông vậy trong này chính là hụ sần s â n cốc vợ lonsky rất nhanh liền rõ ràng chính mình vị trí nhìn cách đó không xa nhà cao tầng hắn nắm chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy hưng phấn làm chính mình đầu tràng biểu diễn màn hạ thợ tặng tuyệt đối là tốt nhất sân bãi vê anh hắn thả người nhảy lên thân thể cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên trực trùng vân tiêu phảng phất muốn thăm dò bầu trời cao độ nhảy một cái bay vượt vài trăm mét khoảng cách về sau hắn giống súng l i ề u đạn giống nhau đập ầ m ầm tại mặt đất mặt đất bị nổ ra một cái hố to đ ú n g đất như là hồ thủy điện xả lũ văng từ phía vỡ lon ski lại lần nữa nhảy lên một loại trước nay chưa từng có vui vẻ cảm giác bao phủ trong lòng để hắn phát ra như dã thú cười như điên tự do loại này có được lực lượng tuyệt đối muốn làm gì thì làm trạng thái mới thật sự là tự do chính phủ quân đội pháp luật đạo đức tất cả nhân loại giá trị quan đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân liên tục ba lần nhảy vọt về sau vỡ lon ski vượt qua hủ sần sông xuất hiện tại bờ bên kia trên đường phố ẩm cứng rắn đường xi、si、măng một bên bị nện ra từng đạo dạn nước vết tích lúc này một đạo ánh đèn từ xa mà đến gần còn kèm theo trận trận động cơ tiếng oanh minh vợtlonsky nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy mười mấy chiếc đại mã lực xe thể thao chính lấy tốc độ cực nhanh lái tới sụp m ạ n nhãn lực để hắn chú ý tới ô tô rất nhiều chi tiết cải tiến xe thể thao vợtlonsky mặt lộ vẻ nụ cười b ẻ b ẻ cổ hướng phía trước đi đến、Xoẹt. tiếng thắng xe chói h a i vang lên dưới mặt đất lái xe nhóm đạc mạnh khanh lại không để ý bị phía sau xe chạm đuôi phong hiểm đem chiếc xe nhanh chóng dừng lại giống loại tạ đặc biệt đây là cái gì quái vật gô t i u l a nhìn trước mắt bất minh vật thể những n à y mặt đỏ tới mang thai dưới mặt đất lái xe trong nháy mắt thanh tỉnh trong mắt chừng lao đại xe đua thêm ta một cái đi nghe được nồng đậm mùi rượu b ợ r l o n s k i nụ cười trên mặt càng đậm hắn bày ra chuyên nghiệp chạy bộ tư thế cười lạnh nói t i ề n đánh cược là mạng của các ngươi nghe vậy dưới mặt đất lái xe trong lòng run sợ dồn sức đánh phương hướng trọng dâm chân ga xe thể thao lốp xe cao tốc chuyển động cấp tốc tại chỗ quay đầu rầm rầm rầm động cơ một trận oanh minh mười mấy chiếc xe thể thao lập tức đường cũ trở về muốn rời xa con quái vật này mấy giây về sau xe thể thao đã không thấy nhưng bởi lonsky vẫn như cũ không nhanh không chậm hô hào khẩu hiệu ba hai một bắt đầu vừa dứt lời to lớn bàn chân đột nhiên phát lực tại đường xi、si、măng mặt lưu lại một đạo thật sâu lỗ khảm bởi lonsky tốc độ cao nhất khởi động bằng tốc độ kinh người đuổi theo xe thể thao như tại thẳng tắp con đường bên trên tốc độ cực độ hạn v ư ợ t qua 300 c ờ mở hờ xe thể thao, có thể xe có đ i mấy n h giây rất đáng ế c những n đồng hồ về sau vỡ lon ski liền đổi kịp một chiếc xe a ẩm lái xe bởi vì sợ hãi đầu xe đụn g vào cột điện động cơ bị hao tổn nghiêm trọng trực tiếp tắt máy cách xa mấy chú mét vợ lonsky phát hiện tình huống này hắn cười lạnh thả người nhảy lên thân thể cao lớn cao cao nhảy lên sau đó đập ẩm ẩm trên xe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn tạo hình huyễn khốc xe thể thao bị ép thành một khối sắt lá giá thành đắt đỏ linh kiện rơi lả tả trên đất vị tia say rượu điều khiển dưới mặt đất lái xe hóa thành thịt nát cùng ô tô vĩnh viễn dính vào nhau cái thứ nhất vợ lonsky một cốc đá bay sắt lá tăng tốc đuổi kịp đi khi hắn đuổi kịp chiếc xe thứ hai lúc t r u n g quanh công trình kiến trúc trở nên cao to người đi đường và xe cộ cũng càng ngày càng nhiều bờ lonsky gào thét một tiếng nhấc chân rút bắn tại ô tô phần đ u ôi bang ô tô tốc độ trong nháy mắt đột phá cực hạn thân xe giống đạn pháo giống nhau nện vào công trình kiến trúc bên trong tường gạch cùng pha lê đẩy trời tàn mát mà có giá trị không nhỏ chiếc xe trực tiếp biến thành mảnh vỡ À! nhìn thấy bờ lonsky người đi đường thét chói hai vang lên bối rối chạy trốn ô tô không để ý d ố c thịt cọ điên quần tăng tốc thoát đi nguyên bản náo nhiệt quảng trường trong nháy mắt biến thành một bức tận thế cảnh tượng n g h e bên t a i tiếng thét chói thai bợt lonsky càng thêm hưng phấn hắn không đang truy đuổi xe đua mà là một tay giơ lên rừng ở ven đường chiếc xe giống ném quả tạ giống nhau ném ra một hai tấn nặng ô tô trong tay hắn thật tựa như quả tạ giống nhau trọng tiện tay quăng ra liền có thể ném ra ngoài trăm thước hoặc rơi xuống mặt đất biến thành s á t vụn hoặc nện vào công trình kiến trúc hóa thành đầy trời đá vụn b ợ o n s k y tùy ý phá hư quanh mình công trình kiến trúc mà nevê k t đồn cảnh sát điện thoại báo cảnh sát đều sắp bị đánh nổ xác định hôm nay không phải lễ giáng sinh hoặc là ngày cá tháng b ố về sau khoảng cách gần nhất cảnh sát phân cuộc khẩn cấp xuất động máy bay trực thăng bay chống đỡ lên không quan sát giống loại tạ i đặc biệt chúng nhân viên cảnh sát trông thấy một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người, người thân cao hơn ba mét quái vật cho dù là từ cảnh hơn m ộ ư ơ i năm cảnh sát trưởng cũng chưa từng gặp qua bất quá bọn hắn dù sao cũng là nêu dót cảnh sát trải qua nhiều lên từ rổ kẻ tổ chức chế tạo bạo sợ án tâm tính xa so với những châu k h á c cảnh sát tốt hơn nhiều cái quái vật này không phải chúng ta có thể giải quyết mau tới báo. cảnh sát trưởng t ỉ nhữ táo ta đánh giá gia địch g i ra ở a thực lực, cũng l à mày ra trả ra sau quyết liệu tiếng sát tức giót sát tổng định. đó Vâng. Nhân viên cảnh sát lớn tiếng trả lời, sau đó lập tức liên hệ cảnh sát tổng cụ, cũng sắp hiện hệ lời, cục, sắp lập n hình tượng g u n Trường quan, vụ án qua. vụ báo đã chân á o c ú n nào? Cảnh trưởng những g ta thế sát sau đó phải h làm thế nào? Cảnh sát trưởng những mày, c thành nói nơi này là màn hạ tờ tặng thành khu không thể nơi này cùng hắn giao chiến đem hắn dẫn tới bờ bên kia hụ sần sân g ố c rõ ràng máy bay trực thăng hai bên di môn mở ra chúng nhân viên cảnh sát lấy ra súng tự động nhắm chuẩn sạc kích phanh phanh phanh đêm đen như mực không lóe ra từng đạo ngọn lửa ngại mẹ đạn đánh trên người bờ l o n s k i một điểm vết tích đều không có lưu lại liền bị đẩy lùi ném quả tạ ném chính hăng say kết quả bị người quái dày cái này khiến bờ l o n s k i có chút nổi nóng hắn nắm lên một chiếc xe hơi dùng sức đập tới kéo cao kéo cao cảnh sát trưởng la lớn phi công một nhóm cần điều khiển máy bay trực thăng khẩn cấp kéo lên hữu kinh vô hiểm tránh đi ô tô nhặt về một cái mạng trong cabin nhân viên cảnh sát nhẹ nhàng thở ra cảnh sát trưởng lòng còn sợ h a i nói ra hỏa này sức lực quá kinh lời nhất định phải chú ý cao độ phi công nghiêm túc gật đầu một k í c h c h ư a t r ú n g vợ lonsky phẫn nộ gào thét sau đó tả h ư u khai cung đem hai chiếc ô tô một chiếc một sau ném tới chỉ tiếc ô tô quá nặng hắn nhiều nhất chỉ có thể ném tới cao một trăm m mà máy bay trực thăng xoay quanh cao độ tiếp cận mười lăm không m bảo trì độ cao này chúng nhân viên cảnh sát có thể thỏa thích phóng thích hỏa lực mà vợ lonsky chỉ có thể bị động bị đánh mặc dù đạn uy lực với hắn mà nói liền gãi ngứa ngứa cũng không tính nhưng lại dị thường đáng ghét giống như một ngàn con con mũi tại bên cạnh ngươi vờn quanh giống nhau vợt lonsky trong tiếng gầm giống tức giận đốt hắn dùng sức nhảy lên nhảy ra cao mấy c h ụ c mét thân thể giống đạn pháo giống nhau lện vào trong đại lâu sau đó giống thạch sùng giống nhau cấp tốc trèo lên trên cẩn thận cảnh sát trưởng nhắc nhở phi công tiếp tục kéo cao cũng điều chỉnh phương vị thuận tiện nhân viên cảnh sát x c kích tại đạn quáy nhiều dưới vợt lonsky y nguyên thuận lợi leo đến tầng cao nhất hắn tiện tay chụp xuống một khối lớn xi măng dùng sức hướng máy bay trực thăng ném đi phi công đã sớm chuẩn bị kích thích cần điều khiển tránh né giống công kích của mình bị liên tiếp tránh đi vợ lonsky phẫn nộ gào thét quá tốt rồi hắn tức giận rồi tiếp tục công kích đem nó dẫn tới cảnh sát trưởng mặt mỉm cười nghĩ thầm cái quái vật này cũng không gì hơn cái này đi máy bay trực thăng một bên công kích một bên hướng bờ bên kia hủ sần sông bay đi phi công còn tận lực giảm xuống tốc độ phi hành tận tâm như thế hành vi cho dù là cái tiểu hải tử cũng đoán được đây là tại dẫn quân vào cuộc huống chi là bờ l o n s k i người trưởng thành này nhưng mà cảnh sát trưởng bọn hắn vào t r ư ớ c là chủ cho rằng cái quái vật này không có trí lực lúc này mới phạm phải sai lầm trí mạng bờ l o n s k i trong lòng cười lạnh không ngừng mặt ngoài lại phát lực phi nước đại từ tầng cao nhất nhảy đến mặt khác một dãy kiến trúc tầng cao nhất cực giống vô năng cuồng nộ quái thú bộ dáng hắn mắc l ừ a rồi ngu xuẩn quái vật cảnh sát trưởng mười phân đắc ý nói chỉ cần đem hắn dẫn vào hủ sần sơ gốc bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành vô luận kết quả cuối cùng như thế nào giảm bất thương vong cùng tổn thất phần này công lao là chạy không thoát hắn nhảy vọt khoảng cách có hạn thẳng đứng khoảng cách tầm t r ừ n g một trăm h thước trình độ khoảng cách tầm t r ừ n g năm trăm h thước chú ý giữ một khoảng cách nhưng cũng đừng bay q u á xa muốn cho hắn một tia hy vọng rõ ràng trưởng quan máy bay trực thăng tiếp tục không nhanh không chậm hướng hù s ầ n sơn cốc bay đi v ớ lonsky cũng như bọn hắn đoán trước như thế mỗi lần nhảy vọt đều khoảng cách máy bay kèm cái xa mấy chục mét để hắn không đụng tới máy bay nhưng lại không cam tâm từ bỏ cứ như vậy giống khỉ làm siết giống nhau nhảy mấy lần về sau bọn s k y quyết đ ị n h thúc kết t r ậ n này trò chơi. h á n phi n ư ớ c đại đ ế n mái n h à b i ê n giới, l ầ n nữa d ù n g sức h ư ớ n g máy b a y trực t h ă n g nhảy q bọn bọn bọn bọn bọn c bọn g bọn bọn bọn bọn h bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn g bọn bọn bọn bọn b ọ t bọn bọn bọn bọn bọn bọn h ọ n bọn bọn bọn b ả n bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn bọn g bọn bọn g bọn bọn t ọ n bọn bọn bọn bọn h ọ n bọn bọn bọn bọn c ọ n bọn bọn bọn bọn c ọ n bọn b rõ ràng chân tướng đại giới là trong máy bay trực thăng sáu tên nhân viên cảnh sát sinh mệnh ẩm ẩm nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ máy bay trực thăng bị đâm đến vỡ nát bầu trời xuất hiện một đoàn hỏa cầu thật lớn vô số hải cốt như mưa rơi s ả n sạt rơi xuống vợt lonsky bị sung kích sóng nổ bay từ không trung rơi xuống nện vào một tòa sáu tầng lâu công trình kiến trúc bên trong trực tiếp từ tầng cao nhất xuyên tấu đến một tầng đây là một tòa cỡ lớn mua sắm thương thành buổi chiều chính là lưu lượng khách cao phòng một đến sáu tầng đều là khách nhân à, nguyên bản có thứ tự rút lui đám người trong n g á y mắt giống k i ế n b ò trên chảo nóng loạn cả một đoàn bọn hắn gào thét tiếng thét trói thai liều lĩnh hướng ra phía ngoài chạy tới vợt lonsky từ cái hố bên trong b ò dậy vò theo đau nhức thân thể từ vài trăm mét không trung rơi xuống rốt cục cho thân thể của hắn tạo thành tổn thương toàn thân cơ bắp xương cốt đều tại đau vợt lonsky không có truy sát những khách nhân này mà là lẳng lặng đứng tại chỗ cảm thụ thân thể biến hóa mặc dù không quá rõ ràng nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được thân thể bị thương của mình ngay tại khôi phục b r l o nghe s k hoạt đ ộ n một c ú t tay, cả người hưng phấn nết miệng to. Tốc trí thân thể thực Trưng phát tan. tở tặng từng tầng từng tầng ruột thần tuần trong thai. cánh cả cười lực sức chịu Cô cáo, cuối cùng chuyển phán báo người hưng phấn miệng lượng, đựng, này, hoàn kinh người hiện. Đàn Màn kiện đến khôi phủ. hạ h A. quả g mỹ độ, đỡ lử, sự 241, bỡ xong thuộc hạ miêu tả cùng truyền đưa tới video hình ảnh hắn lập tức đánh giá ra hiện tại màn hạ tờ tặng quái vật cùng bảng nở có quan hệ có thể là rổ kẻ tổ chức đang tiến hành dược vật thí nghiệm dốt t h ấ n ở tuấn lập tức gửi điện thoại tổng thống tiên sinh hướng hắn nói rõ chuyện này lợi hại quan hệ cũng xin quyền chỉ huy nghe nói chuyện này cùng rổ kẻ tổ chức có quan hệ tổng thống không do dự lập tức trao quyền cho hắn trừ cn bên ngoài nước mỹ cảnh nội cũng chỉ có quân đội thế lực có thể đối kháng rổ kẻ tổ chức có thể cn hiện tại sĩ khí không phân chấn còn vội vàng tại c h í s t lì ổng tổng bộ liếm láp vết thương tổng thống tiên sinh chỉ có thể ỉ lại quân đội đạt được trao quyền dốt t h ấ n ở tuấn mệnh lệnh phụ cận căn cư không quân khẩn cấp xuất động Mà bản t hơn â n hắn cũng c i máy bay trực t h ă g trang vũ tới New York. New York, chạy một n tăng. Berlonski giống hạ thở m đầu không b i ế tiếng mệnh cảm g á giá c thú, tùy ý phát t ý t lấy ộ i tâm bất mãn n c ù phẫn nộ. Lại hoặc là nói hắn là giả mượn phẫn phóng phá hoặc hắn chi danh, đến phóng thích trong lòng bạo ngược cùng hưởng thụ phá hư khoái、cảm. Hơn nộ. nói mượn nộ đến trong lòng ngược cùng tiếng một Lại là là bạo giả cảm. về sau m ặ n hạ thờ tàng thành tây đã ở vào trạng thái tê liệt nơi đó đồn cảnh sát cùng trước hết nhất chạy đến quân đội bị hắn đánh tan khắp nơi đều có thi thể khói lửa hỏa diễm đã từng hùng vĩ hùng vĩ mặn hạ tợ tàng giống như một mảnh địa ngục nhân gian r ố t thờ nợ đ tuân cùng đợt thứ hai quân đội đồng thời đến dọc đường thành thị thảm trạng làm cho tất cả mọi người đều trong lòng phát lệnh bọn hắn sắp đối mặt rốt cuộc là cái gì quái vật phát tiết một trận về sau bợn lonsky cũng mệt mỏi đang ngồi ở một tòa nhà trọc trời tầng cao nhất biên giới thưởng thức chính mình vừa mới hoàn thành tác phẩm vài khung máy bay trực thăng vũ trang xa xa xoay quanh tại bầu trời không có lập tức phát động công kích dốt thờ nợ tuân chỉ huy phi công đem ống kính rút ngắn một chút ta muốn nhìn thấy chi tiết vâng phi công thao túng dụng cụ không vận trên màn hình xuất hiện bởi l ò n kỳ thân ảnh to lớn cường tráng xấu xí xuất hiện ở trên màn ảnh rõ ràng là một đầu quái thú thấy thế, thế gió thân đờ tuân có chút không hiểu nếu nó là hôn huyết thanh phục chế phẩm nhưng vì cái gì ngoại hình sẽ t r a n h lệch lớn như vậy hắn n h u mày nghiêm túc quan sát quái thú trên lưng đầu kia nhô ra xương sống gây nên chú ý của hắn xương sống xương sống hắn ẩn ẩn cảm thấy đầu này xương sống dáng vẻ có chút quái mắt giống như ở nơi nào gặp qua phát hiện dị thường không chỉ là hắn thuộc hạ cũng hoảng sợ nói trưởng quan năm trước tên chiến sĩ kia trong đầu điện quang l ó e lên đã từng ký ức điên cuồng hiện hiện siêu cấp binh sĩ kế hoạch vừa đi vừa nghỉ nguyên nhân chính là phong hiểm quá cao phi thường dễ dàng ra sự cố năm ngoái liền có như thế một vị binh sĩ thông qua thể đo trở thành siêu cấp binh sĩ kế hoạch thí nghiệm người giống như b ờ lòn kỳ hắn cũng bị tiêm vào đệ nhị thế chiến siêu cấp chiến sĩ huyết thanh có thể hắn không có vận khí tốt như vậy đệ nhất châm huyết thanh vừa đánh xong thân thể liền xuất hiện mãnh liệt cảm giác khó chịu sức lực mặc dù biến lớn hơn rất nhiều nhưng cũng xuất hiện mãnh liệt công kích khuynh hướng thậm chí có chút mất lý trí hắn giống người điên đại náo căn cứ tổn thương tốt mấy tên cường tráng binh sĩ mới đem hắn khống chế lại nhưng mà một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người tên chiến sĩ kia xương sống thế mà cấp tốc sinh trường ở phía sau lưng hình thành một đầu dễ thấy nhô lên vết tích xem ra phi thường buồn ôn vài ngày sau cái tên lính này tử vong pháp y tiến hành thi thể giải phẫu về sau lấy ra một đầu to lớn xương sống so nhân loại bình thường c h ọ n vẹn biến lớn ba lần đi qua khảo thí xương sống cường độ cùng độ cứng xa sụp mãn loại xương cốt cực h ạ n chuyện kia sau siêu cấp binh sĩ kế hoạch lại bị tạm dừng thẳng đến rổ kẹ tổ chức quật khởi mới bị một lần nữa khởi động mặc dù thời gian trôi qua thật lâu nhưng r ộ t thần đỡ t u ầ n đối đầu kia xương sống ý nguyên khắc sâu ấn tượng xương sống đột biến là siêu cấp binh sĩ huyết thanh tác dụng phụ mà trên thế giới này tiêm vào qua huyết thanh lại người còn sống chỉ có vài ngày trước mất tích bờ lòn kỳ dốt t h ấ nở đ tôn cùng thuộc hạ l i ế t nhau chân thành nói người đoán hắn có phải hay không là lời nói không nói chuyện thuộc hạ tán đồng gật đầu đạt được đáp án dốt t h ấ nở đ tôn trong lòng hơi vui nhưng lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng gian tới bớt lonsky biến thân thành công nói do hắn lựa chọn con đường này cũng không có sai bằng nờ huyết thanh có được cực cao khai phát giá trị có thể hắn biến thân sau khi thành công trắng trận phá hư thành thị còn nói do hắn triệt để đánh mất lý trí hoặc là bị rổ kẻ tổ chức dùng phương pháp gì khống chế vô luận là loại nguyên nhân nào đều chứng minh huyết thanh tính nguy hiểm c ũ n g không thể điều khiển tính để ta thử một chút đối thoại với hắn đi rõ ràng phi công mở ra loa phóng thanh r ố t t h ầ nợ tôn cầm lấy quân dụng m ị p rổ phồn hô bờ l o n k ỳ âm thanh vang r ộ i truyền đi rất xa ngồi tại sân thượng hóng gió bờ l o n k ỳ quay đầu nhìn sang hắn nghe ra thanh âm chủ nhân n ế t miệng cười nói t h ư ớ n g quân nghe vậy tất cả binh sĩ tất cả đều ngu người quái vật nói chuyện dốt thờ nợ tôn mặt lộ vẻ dị sắc thử thăm dò hỏi ngươi ngươi còn có lý trí bởi lonsky đứng người lên mặt hướng xa xa máy bay trực thăng quát đương nhiên dốt thần đ ợ tuần ngây người một lát phẫn nộ nói đã như vậy ngươi tại sao phải tập kích lựu i rót ngươi là bị rổ kẻ tổ chức cho k h ô n g chế được chưa k h ô n g chế bởi lonsky nghiêng đầu ta ác cười một tiếng trên thế giới này không ai có thể k h ô n g chế ta ngươi trước mắt nhìn thấy hết thảy đều nguồn gốc từ chính ta ý chí đạt được đáp án này dốt thần đ ợ tuần càng thêm không thể tiếp nhận nếu như nói bởi lonsky bởi vì bị rổ kẻ tổ chức b ư c hiếp hoặc là khống chế mới điên cuồng tập kích liệu rót cũng là tình có thể hiểu có thể vạn vạn không nghĩ tới đây hết thể đều là hắn cam tâm tình nguyện làm vì cái gì đã ngươi trốn thoát vì cái gì không trở về căn cứ tại sao phải phá hư thành thị người tôn nghiêm đâu ngươi thân là một tên chiến sĩ vinh quang đâu vợ lonsky ha ha cười lạnh khinh thường nói tôn nghiêm vinh dự những này đạo đức tiêu chuẩn chỉ thích hợp với nhân loại bình thường mà ta đã không phải là nhân loại đi qua vừa mới một trận chiến ta càng thêm xác định điểm này chỉ cần có được s ố p màn lực lượng hết thẻ phổ thế giá trị đều không thể ước thúc ta r ố t t h ầ nở n tôn u mặt cái cổ đỏ bừng phổi đều muốn tức điên không nghĩ tới thủ hạ tinh anh chiến sĩ t h ế m à biến thành bộ dáng này vẫn là nói hắn nguyên bản chính là người như vậy chỉ bất quá trước đó nội tâm hắc á m bị đạo đức pháp luật trô ước thúc mà lực lượng cường đại đánh vỡ g ô n g xiềng đem chân chính hắn phóng thích ra ngoài người qua khiến ta thất vọng r ố t t h ầ nở n tôn u nhìn màn ảnh hận nghiến răng nghiến lợi nếu như bờ lòn ski không có công kích liệu rót mà là lựa chọn trở lại căn cứ tiếp nhận kiểm tra như vậy kết thúc rổ kẻ tổ chức liền ở trong tầm tay nghĩ đến thành công cứ như vậy cùng mình gặp thoáng qua r i ó t h ầ nơ tôn đương nhiên tức h ồ n hển ha ha rất xin lỗi vợ lonsky ta lại cho ngươi một cơ hội đầu hàng đi chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ diệt trừ rổ kẻ tổ chức ngươi vẫn là nước mỹ thậm chí toàn thế giới anh hùng ha ha ha vợ lonsky ngóc đầu lên phát ra khó nghe tiếng cười trói thai anh hùng ai cho ta ban phát cái này vinh dự ngu xuẩn tham lam tổng thống tiên sinh vẫn là phê vật nhu nhược bí thư trưởng tiên sinh v õ lonsky cùng vọng châm c h ọ c nói để đã trở thành sổ ụ mạn loại hắn tiếp nhận nhân loại bình thường ban phát vinh dự đây cũng quá buồn cười nghe vậy dốt thờ n đỡ tôn tâm tình xa x u t dưới hai tay rủ xuống không có lực lượng vông ra mịt rổ phồn đáng tiếc quá đáng tiếc thương quân chúng ta nên làm như thế nào toàn lực công kích lưu lại một bộ toàn thây là được vâng mệnh lệnh công kích truyền đạt ở n ú t trong bóng tối quân đội lập tức hành động chương hai trăm bốn mươi hai quân đội thảm bại trò chơi tử vong ẩm ẩm từng đợt tiếng pháo vang lên sớm m ai phục tại tầm mắt bên ngoài xe tăng bảy phát động pháo kích một trăm hai mươi mm xe tăng đạn pháo trong nháy mắt đem công trình kiến trúc tầng cao nhất bao trùm đầy trời trong bụi mù kiến trúc thượng bộ bị đánh dụng một phần ba gạch ngói đá vụn toa toa rơi xuống ẩm vỡ lonsky rơi rơi xuống đất trên mặt mang khinh miệt nụ cười máy bay trực thăng lập tức khóa chặt hắn đem hình ảnh b ả y biện ra tới gặp một vòng pháo kích về sau vỡ lonsky toàn thân trên dưới thế mà một điểm vết thương đều không có cái này khiến các binh sĩ phi thường kinh ngạc không chờ bọn họ phát biểu bình luận bờ l o n s k i chết thẳng cẳng nhảy vọt một chút tung ra đi mấy trăm mét xa thẳng đến xe tăng bảy mà đi bất kỳ một cái nào bộ binh đơn vị trên chiến trường đều e ngại xe tăng loại này s ắ t thép cự thú làm bờ l o n s k i vẫn là binh lính bình thường bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ xe tăng từng để lại cho hắn không thể xóa nhòa sợ hãi hiện tại hắn thành sụp mạn loại đương nhiên phải hào hào phát tiết một chút xe tăng bảy phát hiện bờ lonsky hành tung lập tức khóa chặt nã pháo、Ấm、ẩm ẩm có mấy cái không có tính toán tốt lúc trước tính toán rơi vào bờ lonsky bên cạnh ném ra từng cái hố to có chút đạn pháo chính giữa mục tiêu nhưng cũng chỉ có thể hơi ảnh hưởng một chút bước tiến của hắn căn bản không có tạo thành sát thương ha ha xe tăng đạn pháo cũng không gì hơn cái này bờ lonsky có tự tin hắn nhảy lên thật cao sau đó từ trên trời giáng xuống đặt ở một chiếc xe tăng bên trên xe tăng s ắ c thực so ô tô kiên cố nhiều khổng lộ như thế lực t r ù n g kích thế mà không có hư hao chiến đấu bộ kiện nhưng thản cờ binh sĩ lại bị chấn thất điên bát đảo ngất đi vợ lonsky giơ cao cánh tay bày ra cổ tay chặt tư thế trùng điệp rơi xuống keng một tiếng v ắ n giòn xe tăng họng pháo trực tiếp bị chặt đứt còn lại xe tăng sợ ném chuột vỡ bình không còn dám nã pháo nhưng vợ lonsky không có nhường ý tứ hắn nhảy đến trên mặt đất hai tay phát lực trực tiếp đem xe tăng dơ lên sau đó dụng lực hướng một cái khác chiếc xe tăng ném đi qua long quong hai chiếc xe tăng chạm vào nhau thân xe nghiêm trọng biến hình trực tiếp báo hỏng vợ lonsky bắt t r ư ớ c làm theo lại để mắt tới mặt khác một chiếc xe tăng Tình hình chiến đấu có chút bất nhất thủ hình chiến nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn Berlonski không chủ pháo có cáo các lợi, giả, yếu đấu để quá là á d mặt toàn công lực kích. t hạ ấ bất n tuân đành quân lệnh, bọn hắn không tiếp bất cứ giá nào công Berlonski. Màn đỡ đội để thế thế tiếc phải cho kích h giá cứ ra thợ tặng bên này đánh chinh náo nhiệt ở vào hủ sẩn sơn cốc căn cứ cũng đang bận rộn bờ l o n s k i mới vừa từ nơi này chạy đi vô luận chiến đấu kết quả cuối cùng như thế nào khối này căn cứ tất nhiên sẽ bại lộ cho nên việc cấp bách là nhanh chóng rút lui giác sơn mang theo mấy vị đồng đảng ở bên ngoài hóm mát thuận tiện thưởng thức xa xa thương pháo thanh h ạ t ly khó hiểu nói các ngươi nói bờ lonsky có phải hay không đầu vóc có vấn đề biến thân sau khi thành công không đi quân đội tranh công xin h ư ở n g ngược lại chạy đến màn hạ t ở tặng đi làm phá hư david suy đoán có phải hay không là sợ đắc tội chúng ta cho nên không dám trở lại quân đội h ạ t ly lắc đầu tỏ vẻ không thể tin lời hắn nói nghe một chút liền có thể một cái tổng quân hai mươi năm láo binh làm sao lại đ ỗ n g nhiên vứt bỏ quân đội david sẽ nghĩ lên chính mình lính đánh thuê kiếp sống nói quân lữ kiếp sống không nhất định là mỹ hảo với hắn mà nói cái này cũng có thể chỉ là công việc hoặc là chỉ là đơn thuần vì hợp pháp giết người rồi cũng nói có đạo lý nhưng coi như hắn bởi vì các loại nguyên nhân quyết định không rút quân về đội lại vì cái gì muốn tại new y o r k làm phá hư đâu giáp sân cười hắn phi thường có thể hiểu được thay bờ lonsky giải thích không có vì cái gì chỉ là muốn làm như vậy mà thôi bạo lực vốn là g i ấ u ở trong lòng mỗi người âm u mặt người bình thường bị pháp luật cùng đạo đức trói buộc mỗi ngày đều mang theo mặt nạ ngụy trang thành hiền lành bộ dáng chỉ khi nào thu hoạch được tuyệt đối lực lượng tia phần bị áp chế nhiều năm âm u mặt liền sẽ vô hạn bành trướng cuối cùng biến thành mất lý trí quái vật câu này giải thích ngược lại là có thể giải thích trước mắt quái dị cử động b ở l o n s k i tòng quân nhiều năm trên tay nhiễm vô số đầu nhân mạng cũng gặp quá nhiều bẩn thịu đồ vật trong lòng âm u mặt xa so với thường nhân sâu nhiều giống hắn loại người này một khi phạm lên tội đến vậy đơn giản có thể dùng phát rồ để hình dung mấy người đang suy đoán thắng bại xa xa thương pháo thanh dần dần yên t i n h xuống xem ra quân đội đợt h ứ hai thế công cũng bị bởlonsky cho tan g ã mà lại tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng đối với bờ lonky thực lực bọn họ trong lòng cũng từng có suy đoán tất cả đối kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc david hỏi b ụ t ngươi vừa mới nói có biện pháp xử lý bờ lonky sẽ không là đợi đến quân đội đánh bại hắn đi j a á p sân lắc đầu biểu lộ khinh thường vũ khí là chết người là sống nếu như không sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí quân đội rất khó đánh bại bờ lonky ta sẽ không ngây thơ đến trông cậy vào bọn hắn vậy ngươi bud tất cả thiết bị đều trang tốt một tên tổ chức thành viên đi tới đánh gậy david